chương 207. Bật hai ế t h ỏ lực, đ ố chiến đệ t a m g i ả i cạ. c h ư ơ n g 207. bật hết hỏa lực đối chiến đệ tam giải ca hai hợp một người này là đệ tam giải ca hạ tạc xạ cụ mò một mắt liền nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện ở nam nhân trước mặt cái kia thân thể khôi ngô cùng lúc này vòng quanh trên người g i ả i cả màu xanh đậm trạ cỡ dạ cái kia tràn ngập cảm giác g á p bách k h í thế không một không nói cho hạ tạc xạ cụ mò nam nhân trước mắt cũng không phải là những người khác giả trang hắn là làm sao đến nơi này hạ tạc xạ cụ mò ngưng tần hỏi toàn thân cơ bắt cùng hoàn toàn căng cứng đệ tam giặc cả mang đến cho hắn áp lực là chưa bao giờ có qua cho dù là đệ tam hổ c ả xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng chưa từng cho xạ cụ mọ mang đến loại trình độ này cảm giác áp bách không gian nhẫn thuật ta cảm nhận được không gian nhẫn thuật hương vị n ạ bị c ả giờ mi nạ t ổ biểu tình nghiêm túc nói nhỏ là thiên tống chi thuật u dù mạ kỷ kỷ ủ mị hơi hơi một suy nghĩ liền nghĩ đến đối phương truyền t ố n g đệ tam giặc cả tới nơi này chiến trường phương thức quả nhiên nghe đến ưu dù mạ kỷ ủ mị mà nói đệ tam g i c cả trên mặt lộ ra biểu tình mà ý mớn nhìn lấy u dù mạ kỷ ủ mị hỏi n g ư ơ i cái này tiểu quỷ đối với chúng ta n g h ỉ dạ làng mây phi thường hiệu dọa a còn có n g ư ơ i cái này cường hóa thân thể chức năng nhất thuật cùng chúng ta dọa xù kỳ nhất tộc bí thuật tương đương tương tự a tiểu tử tới ta làng mây a làm con của ta c ô nộ hạ cho ngươi cái gì chúng ta n g h ỉ dạ làng mây cũng có thể cho ngươi cái gì còn có bên cạnh ngươi hai cái g i a hỏa là c ô nộ hạ hạ tạ c xạ cụ mỏ cùng nạ mì cạ giờ m ì nạ tổ sao đệ tam giật c ả nhìn hướng đứng ở u d u mạ k ỳ kỷ u mỹ bên cạnh xạ cụ mỏ cùng mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra thần sắp cảm thấy hứng thú lợi của hắn lại khiến xạ cụ mỏ cùng nà mì mì nạ mỹ cạ dơ trong nháy mắt ngăn tại liễu cựu minh trước người con trai xác thực giá hỏa này dâu cũng là trắng ư dù mạ k ỳ k ỳ ù mì nghe đến đệ tam giật cả cái này không đầu không đôi trong lòng không khỏi âm thầm nhà ránh nhẹ nhàng vô vô xạ cù mỏ cùng mì nạ tổ bả vai của hai người mở miệng nói xin lỗi ta sẽ không rời khỏi cỗ nổ hạ ha ha cái kia thật là đáng tiếc đã như vậy vậy thì do ta tới tự mình giải quyết ngươi đi cỗ nổ hạ xâm xét đệ tam giật cả khe khẽ lắc đầu thở dài mà lúc này xạ cù mỏ t ự hồ cảm thấy bản thân phương này quá thiết yếu thấp giọng nói với kỷ ù mì kỷ ù mì ngươi trước tiên rời đi đối phương là đệ tam giải cạ ta cùng mỹ nạ tổ sẽ cho ngươi kéo dài thời gian hai người chúng ta chết không quan hệ ngươi không đồng dạng c ố nộ hạ không thể không có ngươi s ạ cù mò ngay lập tức lựa chọn rút lui nói với kỷ ủ mỹ song l ờ i này sau đó trước tiên triển khai tấn công mấy chi sư h ủ di k ẹ n nhanh chóng từ trong tay bay ra bắn hướng đệ tam giải cạ c ố nộ hạ giang trắng hạ tạ s ạ cù mò sao ngươi lạ như thế ngây thơ nam nhân sao đệ tam giải cạ nhìn lấy nhanh chóng bắn tới sư h ữ di kèn nhất lấy miệng cười nói căn bản là liên tục né tránh ý tứ đều không có tùy ý sư kèn đâm về phía mình ngực hạ tạc xạ cù mò bay ra s a hồ dực kèn đánh ở dực c ạ lôi háo giáp phía trên phát ra vài tiếng giòn vàng sau đó rơi xuống đến trên đất bất quá cùng lúc đó hạ tạc xạ cù mò cũng nhanh chóng đi tới đệ tam dơ c cạ trước mặt dao nhỏ đổ ập xuống hướng lấy đệ tam dơ c cạ đầu c h é m tới h ừ hạ tạc xạ cù mò hành động mặc dù nhanh vô cùng nhưng là cùng đệ tam dơ c cạ so sánh vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa đối mặt hạ tạ cù xạ c mò công kích đệ tam dơ cả chấp liên tục trốn đều không né tránh tay phải nhanh chóng lôi ra ở hạ tạ xạ cù mò dao nhỏ khoác ở trên mặt của hắn trước đó liền trực tiếp một phát bắt được hạ tạ xạ cù đệ tam giơ cả trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ngón tay đột nhiên dùng lực trực tiếp bóp gãy hạ tạc xạ c ủ mõ cổ bất quá trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi lại không có phát sinh công k í c h đệ tam giơ cả hạ tạc xạ c ủ mõ đột nhiên hóa thành vô số ánh chớp hướng lấy đệ tam giơ cả bao khỏa qua cạ bùn xin no r i ú t lúc nào dùng đệ tam giơ cả trong mắt lộ ra một điểm ngạc nhiên tay phải vòng quanh ánh chớp nhảy lên càng thêm kịch liệt nhanh chóng hướng lấy cạ bùn xin no r i ú t biến mất sau đó xuất hiện ánh chớp vung tay lên trực tiếp đem ánh chớp đánh tan mà cùng lúc đó đệ tam giơ cả trước người thổ địa phá、vỡ. hạ tạc xạ cù m ỏ từ trong đất nhanh chóng xuyên qua vung vẩy lấy dao nhỏ hướng lấy ra cả ngực nhanh chóng bổ tới đắc thủ rồi hạ tạc xạ cù m ỏ hai mắt tỏa sáng trong tay tốc độ lại tăng nhanh mấy phần một giây sau dao nhỏ trực tiếp đứng ở cả trên thân thể bất quá khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tính phát sinh tích xúc lực lượng bám vào lấy lôi thuộc tính t r ả cờ dạ dao nhỏ thế mà bị dạ cả lôi h áo giáp bị cản lại bén nhọn kêu to ở dao nhỏ cùng lôi h áo giáp tầm đó văng lên mặc kệ hạ tạc xạ cù mọ như thế nào ra sức dao nhỏ cũng không có cách nào lại tiến thêm ha, ha ngươi còn kém xa lắm đâu đệ tam giơ cả trên mặt lộ ra một vệt dáng tươi cười nhanh chóng xuất thủ hướng về hạ tạc xạ cù mò chụp tới tốc độ nhanh chóng hạ tạc xạ cù mò căn bản không thể nào phản ứng mà cũng liền ở hạ tạc xạ cù mò sắp bị đệ tam giơ cả bắt được thời điểm nạ mỹ c giờ mỹ n ạ t ô đột nhiên xuất hiện ở hạ tạc xạ cù mò bên người một tay ấn tại xạ cù mò trên v a i mà đổi thành một cái vờn quanh lấy màu tím á n h chấp thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở đệ tam giơ cả trước người trường đao vung lên ngăn lại đệ tam giơ cả nhô ra tay cũng liền là cái này một trì h o a n công p u mỹ nato cũng thành công mang lấy hạ tạc xạ cù mò lui về ph Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u m i ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì ngăn cản lại đệ tam g i ả i cả tay hai người chạ cờ dạ vào giờ khắp này đụng vào nhau vớn quanh lấy ánh chấp ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì thế mà c ắ t không mở ra cả áo giáp rằng có hai người hoàn toàn ở so đấu lực lượng có ý tứ tiểu quỷ đệ tam dạy cả thay đổi trưởng vị quyền lực lượng lại lớn mấy phần cánh tay phải phía trên cơ bắp hoàn toàn nô lên mà Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u m i bên này quái lực cũng đã sử dụng ra tới nhưng dạy cả lực lượng cơ thể thế mà đã đáng sợ đến có thể cùng lúc này -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị chống lại hai người dưới chân mặt đất theo lấy đối kháng thăng cấp không chịu nổi gánh nặng bắt đầu xuất hiện ra bị nẻ mà kỳ ù mì trên cánh tay cũng là gân xanh nổi lên dài cả lực lượng xác thực là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn ta bây giờ lực lượng so đ ỉ n h phong xù nạ chỉ sợ còn mạnh hơn không ít đệ tứ g i ra cả trước đó cùng ta đối quyền một cái đối mặt liền có thể đem hắn đánh bay nhưng trước mắt cái lão nhân này so đệ tứ g i ra cả còn mạnh hơn nhiều cái lực lượng này cùng đệ tứ g i ra cả căn bản không phải là một cái tầng cấp người càng già càng mạnh đó căn bản không phù hợp thế giới nạ dù tổ thiết định a dù mà kỳ ù mì trả cờ dạ đã bị toàn diện điều động lên tới dưới tình huống như vậy hắn cũng không nguyện ý trước tiên lùi bước mà cũng liền vào lúc này đệ tứ gi cả thân ảnh đột nhiên từ ưu dù mà kỳ kỳ u mì mặt bên xuất hiện một quyền hướng lấy kỳ u mì mặt đánh tới tốc độ của đối phương nhanh vô cùng ở cùng đệ tam gi cả rằng có một hồi này kỳ u mì căn bản không thể nào né tránh h ố n đạn kỳ u mì chửi nhỏ một tiếng sau lưng đột nhiên tuôn ra mấy cái màu vàng trà cờ dạ xiềng xích nhanh chóng hóa thành một cái khiên ngăn cản ở bản thân mặt bên mà xuống trong n á y mắt đệ tứ gi cả năm đấm cũng đã đến mạnh liệt công kích trực tiếp đánh vào cổng xạ hóa thành khiên phía trên trực tiếp đem kỳ ưu mì cả Vành một tiếng vang thật lớn nương theo lấy to lớn đuổi mù ở chiến trường bên trong tạo ra mất đi đối kháng đệ tam giặc cả thu liễm trên tay t r ả cớ dạ n ư ơ n g thần nhìn hướng ủ dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ bay ra ngoài địa phương đột nhiên đệ tam giặc cả cảm giác được ngón tay chuyển tới một ít cảm giác như kim c h â m ngâng lên tay phải vừa nhìn trước đó đối kháng ủ dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ dị tay phải trong đó bốn ngón tay lên thế mà đều có một đạo vết máu thế mà thành công đục lỗ ta lôi háo giáp tổn thương đến ta đệ tam g i c cả trong lòng kinh ngạc mặc dù bất quá là một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương nhưng điều này cũng khiến dạ cả tương đương ngoài ý mớn nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tổn thương đến hắn cho dù là năm đó đối chiến vĩ thú hắn cũng có thể đem bắt vĩ làm đến thoát lực mặc dù lúc kia đệ tam chính dạ cả cũng thoát lực hơn nữa còn bị nhận thuật của mình gây thương tích nhưng trừ một lần kia bên ngoài hắn đệ tam dạ cả từ trước đến nay không có chịu đến qua bất luận cái gì tới từ địch nhân tổn thương hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mi vẫn là người thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tổn thương đến người của hắn đệ tam dạ cả biểu tình biến đến ngưng trọng một ít mà u dù mạ kỵ kị u mi lúc này cũng từ hố to bên trong đi ra trừ quần áo trên người xuất hiện một ít nếp vừa mới đệ tứ ra cả công kích đối với kỳ ưu mỹ không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì ngoa tạo ngoa tạo n g ư ơ i cái đổ rát r ư ỡ i n g ư ơ i chơi không nổi n g ư ơ i cái nhỏ là kê n g ư ơ i không có thực lực ca ngươi n g ư ơ i đều không dám cùng ta đối kháng chính diện n g ư ơ i chơi cái rắm một đoạn lượng điện kéo đầy d ạ p sau đó ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ nhẹ nhàng v u n g lên t r ư ờ n g đ à o quát o đều cho ta tản ra theo sau ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ trên người trả cờ dạ bắt đầu thay đổi càng thêm cùng bạo đệ tam g i cả phòng ngự phi thường khủng bố cho dù là kim thân n ạ dù tổ sử dụng phong độn xoăn út xù di kèn đều không thể đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng ta trước đó c h ạ m kích ở trên da rẻ của hắn đã thành công lưu xuống vết thương dựa vào cái lực cùng lôi áo giáp liền có thể đạt đến loại hiệu quả này nếu như lại tăng thêm tiên nhân hình thức cùng cho đến bây giờ ta dự trữ xuống một ít tràn ra k ỳ u bị t r ạ cỡ dạ mấy chất chống thêm ta nhất định có thể đánh xuyên qua hắn mai rùa u dù mạ kỳ k ỳ u mì trong lòng tự hỏi lấy trên người đã xuất hiện biến hóa cực lớn màu đỏ t r ạ cỡ dạ từ trong thân thể d ũ n g động mà ra trước đó vòng quanh ở trên người màu tím sấm xét vào giờ khắp này thế mà đều biến thành đỏ như máu trôi nổi lấy màu vàng trả cỡ dạ xiềng xích cũng biến thành màu đỏ liền ngay cả kỹ u mì sau lưng Đều đầu dài ra ba theo ả cờ cả tất í góp chóng từ trong ngực lấy ra một cái quyền chủ, khởi ra trong đó phong đó, đó kỳ Maki kỳ khởi u sau Uzu u quyền bì trả từ một ra ra cờ cái chủ, dạ nhanh mì ấn. h lấy sau liên tiếp hai đạo xương trắng ở kỳ u mỹ trước người dâng lên nghĩ dạ làng mây nhóm căn bản không có nhìn đến phát sinh cái gì chỉ có một ít cảm chi nghĩ dạ cảm giác được kỳ u mỹ trước người có một bóng người đột nhiên xuất hiện theo sau nhanh chóng biến mất Uzu u Maki mì mới điểm vừa kỳ tiến vào đến tiên biến liền thời vào thức, đến nhân hình thức, nhưng dị biến cũng dị ở Kỳ u mỹ thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hết thay đổi đó là cái gì lực lượng bạo tàu sao đệ tam g i ậ cả vẻ mặt nghiêm túc hắn có thể cảm nhận được lúc này hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trên người ẩn chứa lực lượng kinh khủng bất quá ở trong mắt hắn cũng có thể thấy rõ ràng lúc này hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trạng thái hiển nhiên không thật là đối đầu rõ ràng là lực lượng bạo tàu dấu hiệu công kích hắn sẽ tương đối tốt vẫn là thối lui sẽ tương đối tốt đâu đệ tam g i ậ cả nhìn lấy u dù ma kiki u mì d i biến trong lòng có chút không thể quyết định được mặc dù tục ngữ nói sưng hắn bệnh đòi m ạ hắn nhưng thân là n bảo trí nhất định tính cảnh giác là tương đương có cần thiết hỏng bét rồi là năng lượng tự nhiên bạo tàu đâu nhưng là trước đó g ì g ì dạ giáo viên cùng ta nói qua kỳ u mỹ nắm giữ tiên thuật là chưa bao giờ có qua hoàn mỹ tiên thuật vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tôi nhìn thấy u dù mạ kỳ kỳ u mỹ lúc này xuất hiện tình huống lập tức giật n ả y cả mình đối mặt như vậy tình huống l u t p h á t liền ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng không có ý nghĩ đây là chuyện gì xảy ra vì cái gì năng lượng tự nhiên sẽ bạo tàu hơn nữa thân thể đang bị động hấp thu năng lượng tự nhiên căn bản không có cách nào dừng lại tới vì cái gì -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì cũng bị cái này đột phát dị biến kinh sợ đến chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy bất quá theo lấy năng lượng tự nhiên hấp thu u dù mạ kỳ kỳ ù mì trên người hết thay đổi vẫn còn tiếp tục nhìn lấy bàn tay của bản thân đã triệt để biến thành hết chân màng hình dạng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì biết nếu như không suy nghĩ biện pháp bản thân liền muốn đánh ra gờ gờ năng lượng tự nhiên điên c u ồ n g tràn vào khiến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì trong thân thể trả cờ dạ cân bằng bị phá hư đáng hận dù mạ kỳ kỳ ù mì nghĩ đến cái này nhanh chóng t h i ra giữa lông mày âm phong ấn b à n bạc trả cờ dạ từ trong phong ấn Pha loáng bảng bạc năng lượng tự nhiên, loáng lượng bảng năng bạc tự một à U dù mạ m kỳ kỳ lần này qua sau phải đi núi mỹ bổ cụ tìm một chút nguyên nhân chẳng lẽ ta trước đó nắm giữ tiên thuật có vấn đề trước qua trước mắt cửa này u dù mạ kỷ kỷ u mỹ khi tức biến đến bằng phẳng lên tới một cổ cùng bạo trả cờ dạ trực tiếp từ ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì trên người tuân ra bên trên bầu trời đột nhiên phát ra lốp bốt tiếng sấm vô số lôi tiễn trực tiếp đem toàn bộ bầu trời che kín hướng thẳng đến mì dạ làng mây trong đội ngũ bay đi trực tiếp thu gặt lượng lớn mì dạ làng mây ưu dù mạ kỳ kỳ ưu m i đột nhiên công kích ngoài dự liệu của mọi người l i ê n ngay cả giấc cả cũng không nghĩ tới u dù mà k ỳ k ỳ u mị sẽ đột nhiên đối với những bộ hạ của mình xuất thủ nhìn thấy một màn này đ ạ tam giấc cả trên người trả cơ dạ r u n g động hướng thẳng đến u dù mà k ỳ k ỳ u mị bay đi không cho k ỳ u mị tiếp tục cơ hội ra tay mắt thấy giấc cả hướng lấy bản thân nhanh chóng mà tới k ỳ u mị còn ở cảm nhận vừa mới một k í c h kia tiêu hao bản thân nhiều ít trả cơ dạ lớn như thế phạm vi lôi đội nhất thuật sử dụng trả cơ dạ liền một phần trăm cũng chưa tới cái này đã tính toán không rõ ta có nhiều ít tạp trả cơ dạ rồi u dù mà kì kì u mị cầm đau nói nhỏ mà giải cả thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước người bản thân một quyền hướng lấy kỳ ù mì mặt đánh tới k e n phúc đối mặt giải cả công kích ư dù m à kỳ kỳ ù mì căn bản cũng không né tránh trực tiếp một đao t r ở tay liền bổ chém ở giải cả ngực một tiếng vang lanh lảnh qua sau vừa đến tơ máu từ giải cả trên người vang lên tiếp cận kỳ ù mì thời điểm bị kỳ ù mì lôi khải trực tiếp bốc hơi、ừ. đệ tam giải cả trực giác ngực truyền tới một cổ lực lượng khổng lộ đem cả người hắn đều đánh bay nắm đấm của hắn căn bản không kịp công kích đến kỳ ù mì trên người một hiệp giao phong tầm đó giải cả liền ăn hay chưa mang vũ khí thiệt thò trường đao chỗ tốt ở thời điểm này để hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn d ả i cả thân hình nhanh trong thối lui theo sau cúi đầu nhìn thoáng qua ngực bản thân tình trạng vết thương ưu dù mạ kỳ ưu mì chạm kích lực lượng phi thường khủng bố bất quá xuyên thấu qua lôi áo giáp sau đó công kích đến trên người uy lực liền nhỏ đi một chút hơn nữa d ả i cả tốc độ phản ứng c ũ n g phi thường nhanh vết thương cũng không phải là rất sâu né tránh sao ưu dù mạ kỳ ưu mì cúi đầu nhìn thoáng qua với đao có chút thất vọng tiểu từ này đệ tam dạy cả vẻ mặt nghiêm túc lúc này nhìn hướng kỳ u mì ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giới mười tám hai trăm linh tám đánh lui hai hợp một chủ động công kích giơ cả nhanh chóng lui lại đến đệ tứ giơ cả cùng kỳ nb ở ê bên người hai người nhìn lấy đệ tam giơ cả ngực vết thương trên mặt đều lộ ra biểu t ì n h k i ế p sợ thứ đệ tam giơ cả hộ thân lôi h áo giáp cường han đến mức nào không có người sẽ so đệ tứ giơ cả còn có kỳ nb ở ê càng hiểu hơn có thể chém ra lôi h áo giáp người hai người bọn họ cho đến bây giờ đều vẫn là lần thứ nhất thấy lại có thể dùng đao chém ra mạnh nhất kiên gia hỏa này đến cùng là quái vật gì đệ tứ giơ cả nhìn một chút cha bản thân ngực vết thương nghiêng đầu nhìn hướng cầm đao mà đứng ngụ rủ mạ kỳ kỷ ù mị vừa mới d ị biến hẳn là phát huy một loại bí thuật kết quả nếu như ta không có đ o á n sai h ắ n trạng thái như vậy hẳn là duy trì không được bao lâu ai ký nb hai người các ngươi thối lui một ít đối thủ như vậy không phải là bây giờ các ngươi có thể đối mặt đệ tam gi cả hướng lấy đệ tứ gi cả cùng kỳ nb hai người làm cái thủ thế mà đệ tứ gi cả cùng kỳ nb hai người cũng rất nghe lời ở đệ tam gi cả nói xong về sau liền nhanh chóng lùi lại mà ở đệ tứ gi cả cùng kỳ nb hai người rời đi về sau đệ tam gi cả thân thể hơi hơi ngồi s ù n xuống trên người trạ cờ dạ lại tăng mạnh mấy phần quấn quanh trên người gi cả lôi thuộc tính trạ cờ dạ bắt đầu xuất hiện kịch liệt cờ dạ lúc này dạ cả từng sợi tóc dựng đứng nương theo lấy t r ả cờ dạ rúng động dâu đều bắt đầu nhẹ nhàng phiêu đãng lên tới ở trong mắt kỳ u mì lúc này đệ tam ra cả nghiễm nhiên một bộ siêu s á i dạ dằng d ố p ở tiên thuật da trì xuống cảm giác của ta năng lực cũng có lấy tăng lên không nhỏ cái này ra cả t r ả cờ dạ tựa như là một cái mặt trời động dạng liền sau lưng hắn cái kia kỳ nở bê đều không thể so sánh loại trình độ này t r ả cờ dạ không có đôi vi thú loại xưng hô này hình dung ra cả sợ là càng thêm chuẩn xác u dù mạ k kỳ u mì trường đao trong tay vung vẩy ra một cái đa hoa theo sau kỳ u mì cầm dao lực lượng càng mạnh mấy phần. tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên biến mất ngay tại chỗ một giây sau ụ d u mạ kỳ kỳ ù mì thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở dưới cả trước người một đao hướng lấy ra cả ngực đâm tới địa ngục trận đâm một q u y ề n quán tay dài cả trong mắt l ó e lên một đạo hàn mang tay phải bị một cổ gợn sóng kịch liệt lôi thuộc tính t r ả cờ dạ bao vây loại này dị dạng t r ả cờ dạ cùng dài cả trên người lôi hao giáp phương thức hoạt động có lấy khác biệt rất lớn ngay lập tức dẫn tới liêu cựu minh cảnh giác bất quá hai người tốc độ xuất thủ đều phi thường nhanh dài cả ở thời điểm này đột nhiên sử dụng cao tốc trận đâm mục đích liền là vì cùng ủ dù mạ k đệ tam giặc cả ý nghĩ cũng rất đơn giản hắn lôi hào giáp lực phòng ngự cực mạnh mặc dù ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ c h ạ m kích đã tổn thương đến hắn nhưng tạo thành tổn thương vẫn là ở và có thể tiếp thu phạm vi bên trong hiện tại đối mặt kỳ ưu mỹ tấn công đệ tam giặc cả dự định dùng bản thân vết thương nhẹ với một cái giá lớn đổi lấy kỳ ưu mỹ trọng thương hắn cũng không tin tưởng kỳ ưu mỹ lôi hào giáp có thể ngăn cản hắn mạnh nhất chi mâu địa n g ụ c trận đâm một q u y ề n q u o n tay cơ hội u dù mạ kỳ kỳ u mỹ nhìn lấy giặc không tránh không né ánh mắt sáng lên ở không ảnh hưởng tốc độ dưới tình huống hơi hơi nghiêng người né ra tránh đi yếu hại. Đi theo sau thế không, giảm. ư ớ nhưng g t đến đâm dạy cả trái tim tới. Gắng. Trẻ em nhật nữ tôn. Nhưng vào lúc này ẩn nút thật lâu ưu chỉ hạ phủ gà cụ ở thời điểm này ngang nhiên phát động mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng năng lực ưu chỉ hạ phủ gà cụ ở kỳ ưu mì đến không lâu sau đó liền đổi tới chiến trường bất quá hắn một mực không có hết thân sau đó đệ tam giác ca đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường phụ gà cụ liền đem bản thân ẩn nút càng sâu hắn biết đối mặt đối thủ như vậy ưu dù mạ kỷ kỷ ù mì cần sự trợ giúp của hắn quả nhiên sử dụng mạng dễ kỷ ù huyết l u â n mắt cơ hội liền như vậy xuất hiện mà cái này một ít đã sớm ở ưu dù mạ kỷ kỷ ù mì trong dự liệu rồi phúc suy giang giác trường đao đơn giản mà xuyên qua thứ đệ tam giật cạ lồng ngực máu tươi từ g i ậ i cạ trong thân thể tuân ra vung xuống trên mặt đất mà cùng trường đao xuyên qua thân thể âm thanh đồng thời phát ra còn có một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương thứ đ ệ tamzaka một quyển quán tay trực tiếp va chạm ở u d u m ạ kiki u mì lôi á o giáp hộ t h u ậ n phía trên mà ở ưu chỉ hạ phủ gạ cụ trẻ em nhật nữ tôn d ư ớ i ảnh hưởng thứ đ ệ tamzaka ở công kích u d u m ạ kiki u mì trước đó trên tay bám vào khủng bố t r ả cờ dạ liền bị trải vớt về trong cơ thể mà dạ lôi á o giáp ở đâu cái trong nháy mắt cũng biến mất không thấy hôn đản tiểu tử thứ đ ệ tamzaka bạo nộ toàn thân lại lần nữa vòng quanh lên khủng bố t r ả cờ dạ tay phải nhanh chóng bắt lấy ở mẹ nổ hạ bạ kỹ dị thân n o tay trái trực tiếp vung quyền hướng lấy ưu dù mà k hai chân cách mặt đất theo sau hai cái chân trực tiếp ghế đạp ở d i ậ t cả trên bụng lực lượng khổng lồ ngang nhiên bộc phát n ư ơ n g lấy đẩy ngược lực lượng ưu dù m à kỳ kỳ ủ mỹ nhanh chóng đem đao từ d i ậ t cả trong thân thể rút ra mà thân hình cũng nhanh chóng lui lại tránh đi d i ậ t cả nén giận một ít mà d i ậ t cả cũng chịu đến liêu cựu minh c ự lực hơi hơi khúc lấy thân thể hai chân kéo lấy mặt đất trượt mười mấy mét sau đó mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể mà cái này mười mấy mét mặt đất xuất hiện hai đầu hố sâu theo lấy trường đao ly thể giải ca ngực trực tiếp xuất hiện một cái xuyên qua thương máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chạy sôi xuống bất quá giải ca mặc nhiên một bộ tinh thần sung mãn r á n g vẻ khí thế không có chút nào bởi vì bị thương mà có chỗ yếu đi làm sao có thể chẳng lẽ bị hắn né tránh đâu u c h ị hạ phủ gạ củ âm tầm h nhìn lấy khí thế không giảm g i ả i cả đầy mặt kinh ngạc rõ ràng gãy xương còn ý đồ bắt lấy l ư ỡ i dao của ta tới phản kích ném đi năng lực không nói vẹn vẹn phần này đáng sợ chiến đấu tác phong cũng là một cái tương đương khó dây dựa định nhân trên đao dính lấy máu không phải là thâm sắc không có đâm chúng đối thủ nội tạng ta có thể cảm giác được tiên nhân hình thức năng lượng tự nhiên ở suy giảm muốn trước rút lui sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mỉ tay cầm ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì, từ giữa không t r u n g rơi vào trên đất nhìn thoáng qua trong tay ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì trên thân đao lây dính máu trong lòng đã nảy sinh thoái ý mặc dù có ưu trí hạ phủ gạ cụ ở trong bóng tối hiệp trợ hơn nữa mỹ nạ tổ cùng hạ tạ c xạ c ụ mỏ hai người cũng ở bên người chuẩn bị tùy thời viễn hộ nhưng c ổ n ổ hạ cùng nhị dạ làng mây giao chiến động tĩnh bắt đầu càng lúc càng lớn cỗ nộ hạ phương diện nhị dạ tổn thất tương đương t h ẳ n trọng mấu chốt nhất chính là ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ không có lòng tin có thể sẽ có được sốt ruột tốc độ đệ tam gi cả còn có đệ tứ gi cả cùng kỳ nb ba người triệt để lưu xuống đối phương nếu như muốn chạy bản thân bên này không có biện pháp nào mù quán g đuổi theo sẽ còn để cho bản thân bên này xa vào bị động ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ dừng tay quan sát đối thủ đồng thời thứ đệ tam gi cả trong lòng cũng suy nghĩ lên tới bây giờ bọn họ chỗ tại thế cục cái này tóc đỏ tiểu tử thực lực tương đương đáng sợ hơn nữa vừa mới thuật kia tiếp tục cùng hắn đối chiến vô cùng nguy hiểm loại kia có thể đột nhiên khiến ta lôi hào giáp biến mất nhân thuật sẽ ở trong chiến đấu muốn mạng của ta kích bất ngờ kế hoạch hiện tại kỳ thật đã xem như là phá sản tiếp tục cùng bọn họ đối chiến xuống không có ý nghĩa đệ tam g i c a cũng không có nhận ra được dấu ở chỗ t ố i ưu trí hạ phụ gạ cụ dùng xa dìn găng đồng t h u ậ t tính bí mật đã là tuyệt đỉnh đối với loại này không biết nhân thuật cho dù là đệ tam g i c a cũng không dám tiếp tục chiến đấu xuống hắn chỗ dựa lớn nhất liền là lôi áo giáp còn có địa ngục trận đâm hai cái này bị gọi là mạnh nhất chi k h i ê n còn có mạnh nhất chi mâu nhận thuật đối phương nắm giữ lấy có thể tiêu c h ử loại này nhận thuật kỳ quái lực lượng vậy liền khiến đệ tam gika lòng sinh thái ý dạ chiến đấu tình báo tác dụng tương đương mấu chốt dù một tiếng kêu nhỏ từ chiến trường bên trong đột nhiên vang lên nghe đến cái này kêu nhỏ tiếng trong khi giao chiến n h ỉ dạ làng mây nhanh chóng cùng đối thủ sai mở vị trí bắt đầu thu thập đội ngũ n h ỉ dạ làng mây đột nhiên rút lui khiến một ít n h ỉ dạ cổ nỗ hạ có chút mờ mịt bất quá thân ở chiến trường hạch o tâm nhất ủ r ù m à k ỳ kỷ ù mị lại là biết vì cái gì n h ỉ dạ làng mây lựa chọn rút lui đâu là bởi vì nhận ra được phụ gạ cù mang đến uy hiếp sao đối phương hẳn là nghĩ không ra mạng dễ kỷ ù huyết luân mắt có lấy cực mạnh tác dụng p ụ một ngày cũng có thể là nhiều lần sử dụng hoặc là nói giải cả không dám đánh cược cái này nhận thuật có phải hay không là có thể lập ưu dù m ọ a kỳ kỳ ủ mị rất nhanh liền nghị thông suốt khắp xương giơ tay hướng lây rút lui trong nghỉ dạ làng mây phóng xuất ra lôi đội nhân thuật một bộ không khiến đối thủ dễ dàng rời đi dáng vẻ bất quá đệ tứ dạ cả còn có dạ cả hai người song song xuất thủ dùng lôi đội ngăn cản lại liền kỳ ủ mị công kích theo sau nghỉ dạ làng mây đại bộ phận giống như thủy triều cởi ra nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người tiểu tử ngươi rất không tệ cô nội hạ có người như ngươi còn có thể cường thịnh ba mươi năm ta nhớ kỹ ngươi nhưng đừng dễ dàng chết rồi dài cả rơi vào đội ngũ phía sau cùng xuất thủ ngăn cản cổ n ổ hạ bên này một ít truy kích nhân thuật đợi đến các bộ hạ rút lui không sai biệt lắm thời điểm đ ệ tam giật cả hướng lấy kỳ u mì lớn tiếng nói trong mắt lộ ra nồng đậm thưởng thức theo sau hóa thành á n h chớp nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ n g dạ làng mây rời khỏi khiến cổ n ổ hạ mọi người thật to thở ra một cái một ít n g dạ cổ n ổ hạ ở chiến đấu kết thúc về sau trực tiếp thoát lực xối lơ trên mặt đất luận số lượng n g dạ làng mây còn ở cổ n ổ hạ phía trên nhưng cổ nộ hạ mọi người cuối cùng vẫn là đem n g dạ làng mây b ớ c lui cái này khiến làng lá tránh một trận có khả năng phát sinh tai nạn chiến đấu kết thúc mỹ nạ tổ cùng xạ cụ mò hai người nhanh chóng đi tới liêu cựu minh bên người quan tâm tới liêu cựu minh tình trạng cơ thể mỹ nạ tổ nhưng là rõ ràng nhớ trước đó kỳ ủ mỹ trên người xuất hiện rõ ràng ít thay đổi người không sao à? tiên thuật tác dụng phụ không đợi mỹ nạ tổ đem lời nói hết kỳ ủ mỹ giơ tay ngăn lại c h ấ n ă n nói không có việc gì bất quá là bởi vì năng lượng tự nhiên tràn vào quá nhanh dẫn đến đối với ta tới nói không phải là cái gì tác dụng phụ không cần lo lắng truy k a cũng không thể khiến mỹ dạ làng mây dễ dàng như vậy rời khỏi u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ hướng lấy mỹ nạ tổ cùng hạ tác xạ cụ mỹ hai người nghe xong lẫn nhau liếc nhau một cái đều gật đầu một cái theo sau nhanh chóng thu thập bộ đội sắp xếp cẩn thận một ít thương binh sau đó nhanh chóng phái ra truyền tin m ỉ dạ theo sau ba người mang lấy còn thừa lại mấy trăm người hướng lấy m ỉ dạ làng m â y thoát đi phương hướng đ u ổ i theo phu gạ cũ người làm sao ở chỗ này mà thẳng đến lúc này u c h i h a phủ gạ cũ mới đi đến liễu cựu minh bên người nhìn thấy u c h i h a phủ gạ cũ thân ảnh hạ tạ c xạ cụ mỏ có chút cảm thấy ngạc nhiên kỳ quái hỏi ngược lại là mỹ nạ tổ một bộ hiệu rõ rán vẻ liếp mắt nhìn chăm chắm phủ gạ cũ kỳ u mỹ nhìn thấy mỹ liền biết mỹ nạ tổ hẳn là phát hiện cái gì giải thích nói phụ gạ cụ t ừ vừa mới bắt đầu liền cùng ta cùng một chỗ qua tới bất quá tốc độ của hắn so ngạo mạn một chút mà thôi một mực cơm thầm ấn nút dùng xạ dìn g ẳ n g quan sát lấy đối thủ chờ đợi thời cơ thích hợp đệ tam giật c ả sẽ đột nhiên t ố i lui phụ gạ cụ có lấy hơn nửa công lao ưu dù mạ kỷ c ự ủ mỹ nói đến đây liền không lại tiếp tục nói đi xuống không có lộ ra liên quan tới phụ gạ cụ mạn dễ k ỳ c ự xạ dìn g ẳ n g năng lực sự tình mỹ nạ tổ cùng xạ cụ mỏ cũng không phải là loại lời nói kia nhiều người nghe liều minh giải thích sau đó cũng không lại xoắn suýt chuyện này t o toàn, tâm toàn ý theo à làng n lên nỉ người tâm mây đám ý dõi dạ t u n y kích nhị dạ làng mây cổ thực nộ hai n trong hướng quốc đường b ê n giới lui đội i Truy mây kích cổ hạ nỉ làng nổ dạ đ ngũ mặc dù đã sớm cho dì dẻ dạ gửi tình báo khiến hắn phái người c h i viện nhưng bộ đội tiếp viện chặn đường phương hướng lại là cùng nhị dạ làng mây tiến lên phương hướng hoàn toàn không giống ở mọi người truy đuổi bên trong n ị dạ làng mây đến hỏa quốc biên cảnh bờ biển theo sau cấy lên đã sớm chuẩn bị xung chuyển vội vàng rời khỏi truy đuổi nghị dạ làng mây kỳ tập bộ đội một mực liên tục năm ngày ở ngày thứ năm sáng sớm truy kích tiểu đội đi tới hỏa quốc phương hướng đông nam bên bờ biển nhìn lấy mênh mông vô bờ biển cả còn có r ả n h đung đưa mặt biển mọi người đều ý thức được nghị dạ làng mây người vẫn là thành công chạy trốn không nghĩ tới nghị dạ làng mây rút lui lộ tuyến thế mà là như vậy không có lựa chọn từ canh c h i quốc phương hướng rút lui ngược lại là lựa chọn từ nạ mịn o、no、c ủ nhị phương hướng đường biển rời khỏi xuyên qua hơn nửa cái hỏa quốc trong lúc đó không có bất kỳ cái gì bộ đội có thể đối với bọn họ tiến hành chặn đường hạ tạc xa cũ m ọ nhìn lấy giọng lớn bờ biển, chúng ta bên i c ả n h bộ đội tập trung ở hữu dù no c ụ nhì phương hướng chống cự lấy nhì dạ l à n g xương ngủ quá nhiễu không có người sẽ dự liệu được có địch nhân sẽ từ bản thổ xuất hiện không có thể chặn đường cũng là bình thường mỹ nạ tổ khe khẽ lắc đầu thở dài nói ngược lại là hữu trí hạ phủ gạ cụ một bộ không phải là rất để ý d á n g vẻ tùy ý nói liền xem như ngăn chặn cũng không có tác dụng gì ngược lại là cho ta cổ nổ hạ nhiều tăng thương vong dài cả cho dù là bị thương cũng không phải bình thường nhì dạ có thể n g a n hàng hơn nữa cái kia cùng với cả cùng một chỗ hán tử còn có cái kia tóc trắng tiểu quỷ thực lực cũng phi thường k ủ n bố đóng giữ bên i c ả n h bộ đội căn bản không có khả năng cản bọn họ lại liền ngay cả kỳ u mỹ đều không thể đủ làm đến sự tình trông cậy vào đồng dạng n ì dạ cái kia thật là suy nghĩ nhiều phu g ạ cù nói chuyện đồng thời đem ánh mắt liếc đến liêu cựu minh trên người hắn có thể nhận ra được kỳ u mì truy kích lý nguyện cũng không phải là rất m á n h liệt nếu không dùng kỳ u mì tốc độ đã sớm có thể g i ế t vào n ì dạ làng mây bộ đội kéo dài đối phương hành quân tốt đem sự tình báo cáo cho lao đầu t ử a trên đường chân trời một v ệ c mặt trời đỏ mới vừa từ đường ven biển lên chậm rãi dâng lên sáng sớm cái kia bầu trời ưu ánh sáng triệt để điểm sáng nhìn lấy chiều này nhật mới lên cảnh tượng mọi người tâm tình đều tốt hơn nhiều nói đến kỳ u mi trước đó một mực không hỏi ngươi ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở hỏa quốc đâu hoa đam nhiệm vụ chẳng lẽ đã hoàn thành đâu nạp mì cà dơ m i nạ t ổ r dỗi cái lưng mệt mỏi người lấy hỏi đúng vậy à dù chỉ c ả vẫn là thức đại thể hoa đam rất thuận lợi tiếp x u ố n g chúng ta liền có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở nhị dạ làng mây còn có nhị dạ làng sương ngủ trên người u dù mạ kỳ kỳ u mi hít một hơi thật sâu n ư ờ i lấy trả lời hắn có thể cảm giác được chiến tranh thật đã tiến nhập đến hồi cuối mấy năm liên tục chiến tranh khiến hắn cảm thấy thể xác tinh thần đ ề u m ệ t nhìn đến chiến tranh kết thúc ánh dạng đông cũng khiến tâm tình của hắn tốt hơn nhiều hiu nhưng vào lúc này mỹ nạ tổ bên người xuất hiện một cái mang lấy hồ ly mặt nạ ạ bù thân ảnh nhanh chóng đi tới mỹ nạ tổ bên người thì thầm không sao người trực tiếp nói a đều là người một nhà a bù không có lẩm bẩm vài câu đâu mỹ nạ tổ liền đối với tên kia ạ bù nói nghe đến mệnh lệnh ạ bù cũng không chậm trễ cao giọng báo, báo cáo chúng ta cổ nộ hạ chú bên cảnh bộ đội cùng nhị dạ làng sương mù phát sinh đại chiến các cạ xỉ tiểu đội các loại hơn mười người bị vây khó đ ụ dù nó c ủ nhỉ phía nam một cái chấn nhỏ bên trong bên i c ả n h bộ đội thủ lĩnh biết mỹ nạ tô đại nhân tung tích của các n g ư ờ i đặc biệt tới thỉnh cầu các n g ư ờ i c h i viện tên t i a ạ bù nói xong hạ tạc xạ c ủ mò cùng mỹ nạ tổ hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi theo sau nhanh chóng khôi phục bình tĩnh tốt c h i viện nhiệm vụ ta sẽ an bài người đi những người còn lại tại châu nghỉ ngơi chỉnh đốn mỹ nạ tô hạ lệnh theo sau biểu tình ngưng trọng xem xong hạ tạc xỉ bên kia ngươi không cần lo lắng ta hiện tại liền đuổi đi qua kỳ u mỹ bộ đội liền giao cho ngươi đều là ngươi bộ hạ cũ ngươi cũng sẽ không lạ lẫm ta đi trước rồi nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ có thể cảm giác được bản thân hì xỉn cù nải vị trí cả c ả xỉ đám người ở lúc thi hành nhiệm vụ đều là mang theo t r o người n g m ỉ nạ tổ ngươi cù nải mà lúc này bọn họ cũng vừa vận ở hỏa quốc biên cảnh các h r ủ r ù no cù nỉ cũng không có bao nhiêu khoảng cách những đường này c h ỉ n h cũng sẽ không khiến m ỉ nạ tổ hao phí nhiều ít trả c ờ dạ. nói xong những thứ này m ỉ nạ tổ thân ả n h trực tiếp biến mất ngay tại chỗ khi xỉn no rụt trong nháy mắt phát động đây thật là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên ni dạ làng sương n g nha đã tới đều tới dứt khoát liền giải quyết cái phiền toán mười tám chương hai trăm linh chín mất đi tung tích tiểu đội chương hai trăm linh chín mất đi tung tích tiểu đội nạc mỹ c giờ mỹ nạ tổ tiếp đến thủ hạ người báo cáo lập tức cảm ứng bản thân hì dè x ỉ n cù mãi vị trí theo sau an ủi một thoáng hạ xạ cù Mò, liền lập tức phát động hì ạ dè xìn hướng lấy cả cà xỉ đám người phương vị đổi u đi bất quá theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua mãi đến mặt trời lên cao nạc mỹ c giờ mỹ nạ tổ cũng không có mang lấy hạ t ạ c cả cà xỉ mấy người trở về cái này khiến hạ tặc xả cù mỏ không khỏi lo lắng kỳ u mỹ nạ tổ đã đi mấy giờ bình thường đến nói sử dụng hy sinh n n o r u b s mà nói một nháy mắt liền có thể b ổ i tới cả c ả sĩ bọn họ bên kia có phải hay không là xảy ra điều gì ngoài ý mớn nếu không ta dẫn người tiến vào h ủ u dù no cù nhỉ tìm kiếm một tháng đi hạ tạc xạ c ủ mỏ có chút lo lắng con trai bản thân ă n ủi hướng ký h ữ mỹ đề nghị nói mặc dù hắn bây giờ là trong đó một c h i bộ đội quan chỉ huy nhưng mỹ nạ tổ t r ư ớ c khi rời đi đem bản thân cái kia một c h i bộ đội giao cho liễu cựu minh thống lĩnh ở xuất binh trên loại chuyện này mặt hai cái quan chỉ huy có cái thương lượng sẽ càng tốt lo lắng của ngưng ngược lại không phải là không có đạo lý bất quá hiện tại dù cho ngươi dẫn người tiến và hữu d mỹ nạ tổ có thể dựa vào hì dây x n cù này đánh dấu vị trí tìm đến cả cả xì、si、mấy người nhưng ngươi dẫn người vào muốn như thế nào tìm kiếm chờ một chút đi nếu như đến buổi chiều mỹ nạ tổ vẫn chưa trở về ta dẫn người đi xem một chút ta nói đến đây k i ưu mỹ từ trên mặt đất đứng lên tùy ý vô vô phần ông hướng lê ưu chỉ hạ phủ gà cù nói phủ gà cù người phái người và biên cảnh bộ đội phòng giữ bắt được liên lạc hỏi một chút chúng ta cổ nộ hạ bị vây khốn nhân viên vị trí cụ thể Phái ra 20 người quân tín phòng, tín rủ、no、nghi, người tiên tiến cái ra gì rủ gì ta. quân no thường cung vào báo không mi nói gật đầu một cái, e o sau chuyện lệnh. h k bao lâu p h ủ gạ cụ liền quay về đến liêu c ử u minh bên người nhìn thấy phủ gạ cụ trở về kỳ u mi lại lần nữa ngồi trên đất hướng lấy bên cạnh hạ tạc xạ cụ mò an ủi nói không có chuyện gì con trai ngươi thực lực nhưng là coi như không tệ cho dù là bị nghĩ dạ làng x ư ơ n g mù vây quanh hắn cũng nhất định có thể chuyển nguy thành an lại nói ngươi phải tin tưởng mỹ nạ tô năng lực hắn hiện tại không có trở về hẳn là có chuyện gì chỉ hoan a thời gian đổ về đến trước đây mấy giờ mỹ nạ tổ khi nghe đến thủ hạ người báo cáo sau đó lập tức phát động hỉ dệt xìn ý đồ lập tức đổi tới hạ tặc cả cạ xỉ bên người trải qua ngắn ngủi không gian na di sau đó nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đã đến bản thân hỉ dệt xỉn cù lại vị trí đây là chỗ nào hơn nữa không có cả cạ xỉ tung tích của bọn họ gió thổi quét lấy mỹ nạ tổ khuôn mặt nơi xa trong rừng cây tràn lên từng trận sóng cả từ xa đến gần theo sau do gần mà xa ánh vào mỹ nạ tổ tầm mắt chính là một mảnh tàn viên đ o bích hắn hỉ dệt xỉn cù nải cắm ở một mặt đoạn tường bên trong、C nạn mỹ c giờ mỹ nạ tổ từ trên tường rút ra bản thân hì d ư ớ x ỉ n cù nải quan sát đến cù nải phía trên còn có một vết máu bất quá hiện tại đã bị phơi không ngưng kết k h ắ c ở cù nải trên núi lao phát sinh qua một trận chiến đấu bất quá chiến đấu quy mô không phải là rất lớn không có m ả n g lớn vết máu hai phe nhân mã đều không có thu đến cái gì trọng thương nạn mỹ c giờ mỹ nạ tổ đơn giản quét một vòng hoàn cảnh chung quanh hắn lúc này chỗ tại địa phương là một chỗ đã hoang phế t h ô n trang cái thôn này công trình kiến trúc không phải là rất nhiều hơn nữa những kiến trúc này đều bị hư hao nhưng căn cứ mỹ nạ tổ quan sát những công trình kiến trúc này tổn hại cũng không phải là gần đây hẳn là đã là rất nhiều năm trước đến sự tình bất quá ở xung quanh hắn có không ít tươi mới dấu vết hẳn là c ả c ả xỉ đám người cùng địch nhân giao chiến sau đó lưu xuống nhưng lúc này đã sớm không có c ả c ả xỉ đám người thân ảnh sự tình biến đến phiền phức rồi nạp bị c ả giờ mỹ nạ t ổ lông mày cao lại cảm giác được sự tình biến đến khó giải quyết tiếp tục ở cái này vứt bỏ trong thôn tìm kiếm một phen không có phát hiện cái gì ám hiệu các loại đánh dấu nhìn tới chỉ có thể căn cứ dấu chân manh mối đi theo dõi nhưng chuyện xảy ra đến hiện tại đã có không ít thời gian dựa vào dấu chân có thể hay không s i ê tầm đến không nhất định mỹ nạ tô nói nhỏ một câu theo sau tìm đúng một cái phương hướng thân ảnh nhanh chóng lướt đi thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt trời ngã về tây thiên dần dần tối xuống đến trạm vào tối thù dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cùng ngụ trí hạ phủ gạ cụ hai người mang lấy tên r ù nhìn xuyên qua eo biển hướng lấy ủ dù no cù nỉ phương hướng xuất phát nạc mỹ cạ dở m ỉ nạ tổ tìm kiếm cả cạ xỉ đám người đã dòng dã một ngày thù dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cũng nhận ra được sự t ì n h có chút quỷ dị vì vậy mang lấy phủ gạ cụ mấy người xuất phát tìm kiếm cả cạ xỉ đám người tung tích mà hạ tạ cụ mọt thì là lưu thủ mang lấy bộ đội ở bờ biển n bắt đầu dựng lên doanh địa, chờ đợi ủ dù mạ kỷ kỷ ù mì đám người tin tức l i ê n ở ủ dù mạ kỷ kỷ ù mì dẫn người từ hòa quốc biên cảnh phụ cận khi xuất phát ở ủ dù no củ nghỉ g ó c đông nam một chỗ trong rừng tây ba đứa con thật là nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng tây cả cà s ỉ cùng ủ trí hạ ô bị tổ hai người nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng tây trên người của hai người không có cái gì rõ ràng vết thương nhưng một bộ đầy đầu đuổi đất dáng vẻ khiến hai người lộ ra có chút chật vật h ư ẫ n g lấy s a u l á nổ g hạ n dạ dinh tựa hồ là mất đi ý thức yên tĩnh nằm ở ô bị tổ trên lưng do ô bị tổ lưng con gấp rút lên đường trừ ba người bọn họ bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác nghỉ dạ cô nổ hạ bóng dáng không ở tiền bối nhóm nhiệm hộ xuống chúng ta thật vất và đem dinh cứu ra hiện tại tuyệt đối không thể dừng lại tới kiên trì một tháng chúng ta không thể để cho các tiền bối trả giá lãng phí cả c ạ s ỉ trong lời nói để lộ ra rất nhiều tin tức nghe đến cả c ạ s ỉ lời này ổ bị tổ thần s ắ c biến đến xa suốt không nói thêm gì nữa nguyên lai、like, sớm tại vài ngày trước bọn họ chỗ tại tuần tra bộ đội đang đi tuần trên đường gặp phải nị dạ làng sương mù tập kích ở một trận chiến đấu kia bên trong toàn bộ tiểu đội bị bao vây mặc dù cuối cùng có không ít người từ trong phá vây nhưng là cùng ngụ chỉ hạ ổ bị tổ bọn họ một tổ j i a n bị địch nhân bắt được sau đó ổ bị tổ không để ý các đồng bạn quyên can một lòng chỉ nghĩ muôn cứu vớt jean Bất đắc dĩ đội tuần tra đội trưởng không muốn xem lấy tuổi trẻ sinh mệnh lại tan biến trước mặt bản thân theo sau liền tổ chức trước đó trong chiến đấu chạy trốn các n g dạ cùng ngụ trì hạ ô bị tổ còn có cả cạ s ỉ cùng một chỗ tiềm nhập n g dạ làng sương mù trong doanh địa nghĩ muốn đem j i nghĩ n cách cứu viện ra tới bất quá hành động vẫn là bị n g dạ làng sương mù phát giác bọn họ lọt vào n g dạ làng sương mù vây g i ế t vì để cho ô bị tổ còn có cả cạ s ỉ mấy người thuận lợi chạy trốn đội tuần tra đội trưởng mang lấy một đám n g dạ cổ nộ hạ lưu lại đoàn hậu vì cả cạ xỉ mấy người tranh thủ thoát đi thời gian ô bị tổ vì cứu chúng ta rời khỏi sắp có thời gian một ngày đội trưởng bọn họ đến bây giờ còn không có đội kịp phát sinh cái gì không cần ta nói nhiều à vốn là bọn họ là không cần chết nhưng vì chúng ta c ù n g ố bị tổ nói chuyện phiếm khiến cả cạ s ỉ hồi tưởng lên sự t ì n h phát sinh trước đó cái này khiến cả cạ s ỉ nội tâm thật sâu tự trách cùng lúc đó cả cạ s ỉ cũng chỉ trích lên không để ý đại cục ố bị tổ nhưng là ta không thể nhìn xin bị địch nhân tù binh mà không làm gì là ta hại chết đội trưởng bọn họ nhưng nhưng cả cạ s ỉ nếu như xin tỉnh ngươi không nên nói cho nàng biết chuyện này nếu như nàng biết nhất định sẽ tự trách Ô bì tổ nghĩ muốn tranh luận cái gì bất quá mở mở miệng chúng quy là không có thể nói ra cái gì hắn cũng biết vì cứu ra j i n bọn họ đến cùng trả giá bao lớn một cái giá lớn hơn nữa mấu chốt là trả giá một cái giá lớn này cũng không phải là ô bì tổ bản thân là đồng bạn của h ắ n nhóm ân cạc c ạ si gật đầu một cái mà cũng liền vào lúc này ô bì tổ trên lưng j i n chậm rãi mở ra trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều. ta đây là ở đâu 18. l i ê n ở ô bì tổ cùng cạc c ạ si t r ầ mặt m thời điểm trường 210. n h ĩ dạ làng sương ngủ âm u chương hai n h ĩ dạ làng sương ngủ âm u ta đây là ở đâu j i n chậm rãi mở mắt ra mở mắt ra nàng nhìn xung quanh một t h o á n g bốn phía hoàn cảnh nhẹ giọng hỏi âm thanh của nàng khiến cả cạ s ỉ cùng ô bị tổ hai người vì thế mà kinh ngạc theo sau liền làm bánh liệt mừng rỡ cả cạ s ỉ nhanh chóng rơi đến trên mặt đất dừng lại bước chân mà ô bị tổ cũng mang lấy j i n nhẹ nhàng rơi xuống đất theo sau ôn tổ nói j i n ngươi tỉnh đâu quá tốt j i n nơi này là h r u ù no cu n i chúng ta đang hướng lấy trong danh địa đổi đâu ngươi cuối cùng tỉnh rồi cả cạ s ỉ trong mắt lộ ra cười một tiếng dự tính vui vẻ nói ra nhìn thấy trước mắt thân ảnh quen thuộc jin ý thức dần dần khôi phục một ít ký ức cũng bắt đầu tràn vào trong đầu theo sau jin biểu tình bắt đầu thay đổi sợ hãi c h ậ t một nhịp ô bị tổ bà vai dãy rồi lấy làm sao jin Ổ bị tổ thấy sau lưng jin bắt đầu kịch liệt vùng vẫy lên tới còn tưởng rằng là jin xấu hổ không muốn ở trên lưng của bản thân đâu nhanh chóng đẩy tay ra một mặt xấu hổ nhìn lấy jin hỏi bất quá lúc này jin căn bản không có nghĩ loại chuyện này rơi vào trên đất lảo đảo mấy bước sau đó mới đứng vững thân thể theo sau nhanh chóng đưa lưng về phía ô bị tổ cùng cạ cà si liễm mở trước người quần áo ở jin vị tr toàn bộ chú ấn phạm vi bao trùm phi thường lớn từ gin ngực bắt đầu đến bụng dưới lít nha lít nhít phức tạp chú ấn bao phủ toàn bộ khu vực thật thế mà thật đem vĩ thu phong ấn ở trong cơ thể của ta không phải là giấc mơ đó không phải là mậu nộp hạ dạ gin nhìn lấy trước người cái này phức tạp chú ấn cả người ngây người ngay tại chỗ lẩm bẩm nước mắt bất chi bất giác từ gin trong mắt chảy ra rơi đến trên mặt đất thương tâm gin c ú i đầu theo sau sủi lơ trên mặt đất gin gin u c h i hạ ô bị tổ không có nghe được gin vừa mới đang lẩm bẩm lẩu bẩu mấy thứ gì đó thấy gin đột nhiên sủi lơ đến trên mặt đất lập tức tới đến khẩn trương theo r ư ơ n g ô sau hai người nhanh chóng mang lấy zin đi tới một chỗ bên dòng suối nhỏ lên ở dòng suối nhỏ bên cạnh lâm thời dừng chân cả cạ xỉ biết rõ bọn họ lúc này hẳn là còn ở và bị theo dõi trạng thái bên trong tìm đến rừng chân địa điểm cũng không dám xây dựng nơi ở nút cũng không dám nhóm lửa dựa vào mấy cây đại thụ liền đem j i n thả ngang đến trên mặt đất ở mấy người rừng chân không lâu sau j i n lại từ từ tỉnh lại nhìn đến bên cạnh o bị tổ cùng cả c ả x ì thân ảnh của hai người sau đó không nói một lời từ dưới đất ngồi dậy nhìn đến lại một lần tỉnh lại j i n o bị tổ trong mắt có lấy nồng đậm mừng rỡ nhưng tỉnh lại j i n câu nói đầu tiên liền khiến đủ c h ỉ hạ o bị tô ngây người c ả c ả x ì g i ế t ta đi nộp hạ dạ j i n trong lòng vắng vẻ dùng một cái ánh mắt tuyệt vọng nhìn hướng cả ca xỉ mở miệng nói ra cái gì người nói cái gì Jin, người đây là nói cái gì lời nói u c h i h a o b i tổ qua hồi lâu mới phản ứng tới hai tay để lại gin bà vai không dám tin tưởng lớn tiếng hỏi bất quá gin chỉ bất quá là liếc o b i t o một mắt liền nhìn hướng cả cà xì cả cà xì nghe đến gin mà nói cũng là sức sở bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hướng gin nhẹ giọng hỏi vì cái gì đột nhiên nói loại lời này cả cà xì o b i t o ta không thể sẽ trong thôn không thể về doanh địa n ị dạ làng sương mù ở trong cơ thể của ta phong ấn t a vĩ nếu như ta sẽ thôn về doanh đ i ệ n g dạ làng sương mù liền sẽ mở ra phong ấn phóng thích tam vĩ ra tới công kích chúng ta cổ nộ hạ người ta không thể hại đồng bọn của ta người nhà nộ hạ dạ dinh chậm rãi nói ra t r ậ n tướng n g ư y i lai liền ở nộ hạ dạ d i n bị nhị dạ làng x ư ơ n g mù bắt được thời điểm nhị dạ làng x ư ơ n g mù liền phát hiện d i n t r ả cờ dạ có thể ở thứ nhất định mức độ phía trên ngăn chặn v ị thu t r ả cờ dạ cái này khiến d i n trở thành ngắn ngủi d i n cờ g ì k ỳ biến đến khả năng mà cùng lúc đó một cái phá hủy cổ nộ hạ kế hoạch cũng liền bởi v ậ y sinh ra bất quá nhị dạ làng sương mù không nghĩ tới chính là thân là chữa bệnh nhị dạ nộ hạ dạ d i n trong thân thể có lấy rất mạnh thuốc mê kháng thể trong mơ m đem nhị dạ làng sương ngủ đối thoại nghe x o n g vào nguyên bản jin cho rằng đó bất quá là nàng làm một trận á c động nhưng khi nàng tỉnh lại nàng thật phát hiện trái tim của bản thân còn có bụng dưới vị trí có lấy kỳ kỳ quái quái chú ấn mà trước đó ố bị tổ cùng c ả c ả xì đối thoại jin ở trong mơ mơ màng màng kỳ thật cũng nghe thấy nước mắt của nàng cũng không phải là bởi vì bản thân trở thành g ì m cờ gì kỳ mà chạy mà là xác nhận bản thân không phải là nằm mơ ý thức được bản thân hại chết hơn mười tên cỗ n ổ hạ đ ồ n g bạn mà thương tâm cái gì người nói cái gì tam vĩ cạ cạ xì một mặt khiếp sợ nhìn lấy nổ hạ dạ j i n nhịn không được đi tới j i n bên người kiểm tra lên j i n trạng thái mà tới lúc này j i n cũng không mắc cỡ liễm mở quần áo m ộ t góc đem trên bụng chú ấn h i ể n lộ ở trước mặt mọi người n ị dạ làng xương mù phong ấn không có cái gì ẩn n ú p hiệu quả dù cho lúc này nổ hạ dạ j i n không có sử dụng trả cơ dạ vẫn như cũ có thể thấy được nàng trên bụng chú ấn hình thái đây là phong ấn thuật chú ấn thuật thức rất phức tạp là rất cường lực phong ấn thuật hơn nữa nhìn cái dạng này liên quan vị trí hạch tâm là cạ xì thuận theo thuật thức biến mất vị trí nhìn hướng d i n chỗ ngực với tư cách r c cạ sĩ từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục nghĩ muốn học tập nhẫn thuật cũng có lấy phong phú quyền trục t ồ n lượng cung cấp hắn phiên duyệt kiểm tra vì vậy đối với phong ấn thuật cà c ạ sĩ hiển nhiên cũng có lấy hiểu một chút là trái tim j i n túi đầu trầm giọng trả lời lời của hắn khiến cả c ạ sĩ cùng ổ bị tổ hai người tập thể tắt tiếng nửa ngày nói không nên lời j i n ổ bị tổ si ngốc nhìn lấy j i n khuôn mặt mặt xám như cho theo sau hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì lo lắng nói cho dù là như vậy ngươi cũng không cần chết ta chỉ cần quay về đến trong thôn tìm đến mỹ nạ tổ giáo viên mỹ nạ tổ giáo viên nhất định sẽ có biện pháp a cà chúng ta nhanh về trong thôn a không cần đi doanh đ i ệ m ổ bị tổ trải ra hai tay lo lắng nói lấy bất quá mới vừa nói xong cả cà s ỉ trực tiếp phản bác đ ứ n g ngây thơ ổ bị tổ cho dù làm ỹ nạ tổ giáo viên muốn giải trừ loại này phức tạp phong ấn thuật cũng là rất khó khăn ở trước đó nghi dã làng x ư ơ n g mù liền có thể bài trừ phong ấn người muốn cho cổ nổ hạ xa vào tai nạn bên trong sao hiện tại biện pháp tốt nhất cả cà s ỉ nói đến đây không khỏi ngừng lại nhìn lấy gin thật lâu không nói lời nào mà lời nói của hắn trực tiếp đốt ổ bị tổ tức giận trong cơn giận giữ ổ bị tổ chạy đến cả cạ s ỉ trước người một thanh nắm chặt cả cạ s ỉ cổ áo tức giận hô nói người nói cái gì người đến cùng có biết hay không n g ư ơ i đang nói cái gì j i n j i n nàng là đồng bọn của chúng ta j i n là ta quý trọng nhất người ta tuyệt đối không cho phép n g ư ơ i thương hại nàng theo sau ổ bị tổ giang hai cánh tay ngăn tại j i n trước người ổ bị tổ cả cạ s ỉ nhìn lấy ổ bị tổ trầm mặc một hồi nghiêng đầu không đi xem hai người nghỉ ngơi thật tốt à trước hướng phía trong thôn đổi u Ta sẽ nhưng g ĩ biện pháp báo tin mì nạ tổ giáo viên, nạ nếu n pháp h tổ mì có b i ệ pháp, vậy c ũ n không cần đi tới một bước kia. Hiu. Nhưng cần bước đi tới một vào lúc này trong rừng bắn ra một chi c u n ả i thẳng tắp hướng lấy cả cạ s ỉ bắn đi một giây sau trong rừng cây phát ra tiếng vang xào xạc có lì dạ đang hướng lấy nơi này di chuyển nhanh chóng địch tập Tổ bị tổ m a u dẫn j i n đi cả cạ s ỉ t h ầ n sắc m á n h liệt nhẹ nhõm tránh thoát bắn tới c u n ả i nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra cù nải nếch trong tay ô bị tổ đến lúc này cũng lập tức cảnh giác lên tới nhanh chóng đến d i n bên người ôm lấy d i n lập tức chạy đi mười bốn chương hai trăm mười một lựa chọn chương hai trăm mười một lựa chọn địch tập ô bị tổ m a u dẫn j i n đi đột nhiên công kích khiến cả cạ s ỉ mấy người thoáng cái cảnh giác lên tới vừa mới tỉnh lại j i n thân thể còn trạng thái không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất hơn nữa thời gian rất lâu không có hấp thu vào chất dinh dưỡng vô luận là lực lượng hay là phản ứng đều xa xa không thể ứng đối cái này tình huống đột phá t ở cả cạ s ỉ chịu đ ị n h ô bị tổ lập tức mang lấy j i n hướng lấy trong rừng lao ra ngoài ngay lập tức muốn rời khỏi bất quá rất nhanh hai đạo ánh sáng trăng rán lấy ố bị tổ ra đầu lướt qua lý dạ làng sương mù ở tấn công trước đó sớm đã đem mấy người bọn họ bao bọ mở ra xạ dìn g ặ n g ô bị tổ có thể rõ ràng quan sát đến địch nhân công kích mặc dù hiểm lại càng hiểm tránh đi nhưng hắn cùng d i n cũng bị nhị dạ làng sương mù b ư ớ c lui đi tới cả c ả s ỉ bên người làm sao vậy ô bị tổ cả c ả s ỉ cảm giác được ô bị tổ đột nhiên trở về không biết phát sinh cái gì không hiểu hỏi đi không nổi chúng ta bị bao vây u c h i hạ ô bị tổ trong mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển bụi rậm nhưng có lấy rừng rậm che chắn lúc này hắn cũng có thể nhìn đến dấu ở chỗ tối nhị dạ làng sương mù địch nhân số lượng có hơn hai mươi tên hơn nữa toàn bộ đều là mang lấy mặt nạ Lan h ị dạ l à n g sương mù ạ b ù Truy kích chúng ta, lan h ị dạ l à n g sương mù tinh anh. U chi h ạ Ô b ị t ổ thần sắc ngưng trọng, t ú i đầu nhìn thoáng qua j i n trong mắt không khỏi t o á t ra nồng đầm lo lắng. So sánh với chính hắn an ui đến nói, ô b ị t ổ càng thêm quan tâm j i n an u y ô b ị t o vùng ta xuống a. ta cũng không phải loại kia nu nhược nữ h ả i tử. ô b ị t ổ trong ngực j i n vô vô ô b ị t ổ nói, n g h e xong lời này, ô b ị t ổ nắm thật chặt hai tay, không chịu đem j i n để xuống. đến rồi, ở hai người soắn s u t thời điểm, kaka si k h é quát một tiếng, trong tay nhanh trong hội tụ gỡ mìn ánh sáng. Ki zi gà ku nozuts mênh mông xương trắng từ bốn phía vào tới nhanh chóng che chắn mấy người ánh mắt hiện tại chính trực đêm tối tầm nhìn vốn là liền phi thường thấp lúc này lại tăng thêm n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù phát huy kỳ dị gạ cù n o r ú t khiến cả cạ sĩ còn có d i n ánh mắt đại chịu ảnh hưởng bất quá mở ra xạ d ì n gẳng còn có thể bắt được n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù động tính đây cũng là ba người bọn họ bên trong một cái duy nhất còn có thể bắt địch nhân động tính người xoạt xoạt xoạt, xoạt trà sát đột nhiên trong không khí phát ra dị h ư ở n g o b i t o kinh ngạc nhìn lấy nơi xa mặt đất mà quát dưới mặt đất nói chuyện đồng thời u trị hạ ô bítô bítô đã ôm lấy Mà trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi bất quá cái này máu tươi cũng không phải là từ cả cà xỉ trên người bắn tung toái ra tới mà là từ tập kích cả cà xỉ nị dạ làng sương mù trên người bắn tung toái mà ra ô bito cạc cạc si nhìn lấy nỉ dạ làng sương mù chậm rãi từ bên cạnh bản thân ngã xuống lộ ra ổ bị tổ thân ảnh like, ngay l i n g a tại vừa rồi nỉ dạ làng sương mù xuất thủ tập kích cạc cạc si đồng thời ủ c h ị hạ ổ bị tổ đã phát hiện tung tích của đối phương để xuống j i n nhanh chóng đi tới cạc cạc si bên người xuất thủ giải quyết hết đối thủ đánh lén nỉ dạ làng sương mù cũng không có dự liệu được tung tích của bản thân sẽ bị dễ dàng như vậy bắt được bọn họ nỉ dạ làng sương mù thu thập liên quan tới xạ dìn g ả n g tình báo cũng không hoàn mỹ vì vậy mới sẽ bị ổ bị tổ dễ dàng đánh giết gắt gao dựa vào tại cùng một chỗ xông ra ta ở phía trước nhất cả cạ s ỉ ngơi lót đằng sau jin ở giữa địch nhân vương vị ta sẽ nhắc nhở ô bị tô lúc này nhanh chóng làm ra quyết định theo sau không đợi cả cạ s ỉ đám người nói chuyện trực tiếp hai tay kết tấn một cái cạ kỳ no rụt hướng thẳng đến phía tây rừng c â y phóng xuất ra theo sau men theo quả cầu lửa di động uy tích nhanh chóng hướng lấy cái kia phòng bị phương hướng chạy đi thấy cảnh ấy cả cạ s ỉ cũng không lại bởi vì nhẹ nhàng một đẩy jin sau lưng nhanh chóng đuổi kịp ô bị tô bước chân theo lấy ba người hành động ni dạ làng x ư ơ n g mù phương diện bắt đầu từ trong x ư ơ n g mù dạy đặt phóng xuất ra nhận thuật còn có ném nhất cụ hạ tạc cả cạ xì ở trước đó phá vây chiến bên trong biểu hiện r a tương đương không tầm thường thực lực đối với cả cạ xì cận thân chiến đấu năng lực ni dạ làng x ư ơ n g mù truy kích n g dạ cũng ít nhiều có chút k i ê n kỵ bất quá ở những thứ này truy kích ni dạ làng x ư ơ n g mù bên trong có một cái ngoại lệ si con x u mi a cụ mười ngón mặc đạn mấy viên xương trắng cầu xé rách không khí hướng lấy dẫn đầu ổ bị tổ nhanh chóng bay đi ổ bị tổ ánh mắt mặc dù bắt được công kích của đối phương nhưng thân thể né tránh tốc độ nhưng lại xa xa theo không kịp phốc ph ô bị tổ trên người lập tức bị mở ra mấy cái lô máu máu tươi từ trong vết thương chảy ra rõ ràng bị thế tới hung hăng xương đạn đánh trúng nhưng ô bị tổ vẫn là cắn lấy răng hướng lấy phương hướng cố định chạy lấy bất quá tốc độ đã bị thật to chậm lại n g h bén cả cạ xì、si、chú ý tới ô bị tổ dị thường quan tâm hỏi ô bị tổ người không sao a đừng nói nhảm đi nhanh một chút chú ý bên trái u c h i h ô bị tổ cố nén đau nhức kịch liệt mở miệng nói ra mà cũng liền vào lúc này ô bị tổ trước người đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh cao to vung vẩy lấy trong tay gai x ư n g hướng lấy ô bị tổ ngực đâm tới thật nhanh đối mặt đột nhiên tập kích ô bị tổ vội vàng phía dưới chỉ tới kịp tránh đi yếu hại gai xương trực tiếp từ ổ bị tổ r ư ớ c ngực đâm vào xuyên qua s ơ n g v a i ô bị tổ chỉ đạo gì cạ cạ x i、si、mặc dù rơi vào đội ngũ phía sau cùng nhưng là vẫn ngay lập tức chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở ổ bị tổ r ư ớ c người tên kia mang lấy mặt nạ lý dạ vội vàng phát huy chỉ đạo gì xông đến ổ bị tổ r ư ớ c người tên tiên n ỉ ị dạ làng xương m ù liếc một mắt cạ cạ x i、si、trong tay ngưng tụ ánh chớp lựa chọn lui lại thật dài gai xương dính lấy mảng lớn máu tươi từ ổ bị tổ trong ngực rút ra gai xương vừa đi vết thương không có ngăn cản bắt đầu phun trào ra lượng lớn máu tươi đau nhức kịch liệt khiến ô bị tổ thoang cái ngồi sồn ở trên đất tay che lấy vết thương đầy mặt t h ư ơ n g khổ ngươi thế nào ô bị tổ j i n vội vàng chạy đến ô bị tổ bên người nhìn lấy ô bị tổ tay trong khe tràn ra máu tươi trong lòng tuân r a bị thương n ồ n g đậm loại cục diện này ô bị tổ thu đến trọng thương mặc dù không phải là vết thương trí mạng nhưng chịu loại này t h ư ơ n g nhất định phải lập tức xử lý nếu không ô bị tổ rất nhanh liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà bị sốc đến lúc kia ô bị tổ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nhị dạ làng sương mù hiển nhiên không có khả năng cho bọn họ chữa thương cơ hội cái này cũng liền có nghĩa là chịu loại này thương ô bì tô đã là bị tuyên án tử hình c ạ cà s ì t a đi không nổi không cần phải để ý đến ta ngươi mang lấy zin đi trước u c h i hạ ô bì tô hết sức rõ ràng bản thân hiện tại c ả n h lộ cắn răng trên mặt lộ r a dáng tươi cười cười lấy cùng c ạ cà s ì nói các ngươi ai cũng đi không được một tiếng quát k h ẽ từ cà ạ c s ì bên người văng lên theo sau một chuôi cốt đao hướng thẳng đến c ạ cà s ì đâm tới trước đó lui vào trong x ư ơ n g mù dày đặc nị dạ làng x ư ơ n g mù lại một lần xuất hiện hơn nữa một lần này công kích so trước đó công kích ổ bị tổ thời điểm còn m u ố nhanh n đáng hận c ạ c ạ s ỉ phản ứng rõ ràng bởi vì quan tâm ổ bị tổ tình trạng vết thương mà chậm một nhịp nghĩ muốn né tránh thời điểm đã không kịp mà cũng liền vào lúc này trước đó bị thương ngồi sổm trên mặt đất ổ bị tổ không biết vì cái gì đột nhiên b ộ c phát ra vượt xa thân thể hắn cực hạn tốc độ một cái lắc mình liền đi tới c ạ c ạ s i trước người、Phốc. cốt đao đâm chúng ổ bị tổ ngực đánh chúng vị trí cùng trước đó vừa mới trái lại ngực phải trực tiếp bị cốt đao đầm xuyên mà ổ bị tổ nhanh chóng hai tay bắt lấy cốt đao khiến đối thủ không có cách nào nhanh chóng rút đi cùng lúc đó c ả cạ s ỉ thân ảnh cũng nhanh chóng từ ổ bị tổ sau lưng nhảy lên trong tay chỉ đỏ dỉ hướng lấy tên này nỉ dạ làng sương m ù mặt o à n h k ị tới thành công ổ bị tổ ý thức bắt đầu mơ hồ ở hôn mê trước đó ổ bị tổ trong đầu chỉ nhảy ra ba chữ này còn kém xa l ắ m đâu tiểu quỷ 16. ờ i chương 212. cứu chàng nam nhân chương 212. cứu chàng nam nhân còn kém xa l ắ m đâu tiểu quỷ sự tinh phát triển thường thường không bằng người nguyện ổ bị tổ mất đi ý thức trước đó cảm thấy cả c ạ sĩ công kích nhất định có thể thành công nhưng ở hắn mất đi ý thức sau đó tên kia ni dạ làng sương mù nhanh chóng làm ra phản ứng ở cả c ạ sĩ công kích sắp công kích đến đối thủ thời điểm đâm và ô bị tổ thân thể cốt đao bộ phận sau nhanh chóng kéo dài ra chi nhánh chỉ bất quá ngắn ngủi một m ấ y mắt ở tên kia ni dạ làng mưa trước mặt liền xuất hiện một cây sắp bên xương mà cả c ạ sĩ dại kỳ gì cũng trực tiếp oanh kích đến cái này một cây đột nhiên mọc ra tới trên sương mặt v ảnh toàn thân văng nhẹ ni dạ làng sương mù thân ảnh nhanh chóng lui lại ô bị tổ cũng theo lấy cốt đao rút ra chậm rãi t ê liệt ngã xuống trên mặt、đất. gin vội vàng đi tới ố b ì t ố bên người không quan tâm phát huy lên chữa bệnh nhân thuật nhưng bởi vì trong cơ thể còn có tràn ra v ị t h ú trả cơ dạ mấy lần phát huy chữa bệnh nhân thuật đều thất bại tại sao lại như vậy nhanh thành công nhanh cho ta thành công n ộ hạ dạ j i n căn bản không có nghĩ đến chỗ này thì nàng thế mà không cách nào sử dụng chữa bệnh nhân thuật ngồi trồm hùm ở ố b ì t ố bên người nhìn lấy máu tươi từ ố b ì t ố trong thân thể chậm rãi chạy ra không bao lâu liền nhuộm dần một khối này mặt đất mấy lần thử nghiệm thất bại gin cuối cùng nhịn không được tăng ỡ nước mắt từ trong mắt của nàng chạy ra lại thất bại mấy lần sau đó gin nhanh chóng từ phía sau lấy ra bản thân cái k i a chế tạo đặc biệt túi chữa bệnh vì ổ bị tổ băng bó bất quá thân là chữa bệnh nhị dạ di n biết nếu như không thể trước cho ổ bị tổ cầm máu mà nói băng bó đó chính là một cái chuyện cười đáng hận g i a hỏa này là nhị dạ làng x ư ơ n g mù huyết kế giới hạn nhị dạ sao cả cả xì việc này đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt cái này nhị dạ làng x ư ơ n g mù trên người đối phương bị dị kia nhận thuật cả cả xì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối mặt địch nhân như vậy cả cả xì trong lòng hoàn toàn không nắm chắc trước giải quyết một cái nhị dạ làng sương mù trong miệm phát ra một người thanh niên nam giới âm thanh nói xong nâng lấy cốt đao hướng thẳng đến cả cạ s ỉ tập kích tới thanh niên nhị dạ làng sương mù xuất thủ còn lại nhị dạ làng sương mù đều giống như thương lượng tốt đồng dạng đem m ấ y người bao bọc vây quanh căn bản không có muốn xuất thủ phối hợp công kích dự định cũng không để ý đến cho ổ bi tổ băng bó d i n liền đứng ở chung quanh t h ở ơ bàng quan lên tới thanh niên nhị dạ làng sương mù cùng cả cạ s ỉ giao chiến tại cùng một chỗ mặc dù cả cạ s ỉ tuổi không lớn lắm nhưng thể thuật cũng là tương đường không tệ một trôi dao nhỏ ở cả cạ xỉ trong tay thế mà chống đỡ lấy tấn công quỷ dị xỉ có sù mị ạ cu huyết kế giới hạn này ca cụ g a cảnh tốc độ giải quyết hết chớ chỉ hoang hắn rồi theo lấy cả cạ s ỉ cùng tên kia n h ỉ dạ làng sương mù giao chiến liên tục mấy hiệp đứng ngoài quan sát n h ỉ dạ làng sương mù đã có người không kiên nhẫn chấp hành loại nhiệm vụ này trọng yếu nhất chính là muốn nhanh chóng mặc dù bất quá ngắn ngủi mấy hiệp giao phong nhưng quan chiến n h ỉ dạ làng sương mù đã có người nhìn ra nhà bản thân cái này nghĩ dạ trong lòng lên trêu đ ù a tâm tư một điểm này từ trên thân cả cạ s ỉ không ngừng biến nhiều vết thương liền có thể nhìn ra bất quá ngắn ngủi mấy hiệp giao phóng cả cạ xỉ trên người cũng đã tràn đầy vết thương nhưng không có một chỗ vết thương là phi thường sâu đều là nhàn nhạt vết thương nhưng những vết thương này xuất hiện vị trí đều là cả c ả s ỉ trên người mấy chỗ yếu vị trí thực lực chênh lệch quá lớn rồi g i a hỏa này nếu như muốn giết chết ta ta đã sớm chết hắn ở trêu đùa ta sao cả c ả s ỉ càng đánh càng kinh hãi nhưng rồi lại không có cách nào chạy thoát đến lúc này cả c ả s ỉ trong lòng cũng bắt đầu tuyệt vọng aka đội trưởng hơi không kiên nhẫn xin lỗi tiểu quỷ không thể cùng ngươi chơi nhiều một chốc đang lúc nói chuyện nghĩ d ạ làng sương mù nhanh chóng một đao chém hướng cả cà xỉ đem cả cà xỉ bước lui theo sau nói nhỏ xỉ có su mi ả củ đường tùng tri vũ xương màu trắng nhanh chóng bao khỏa thanh niên ra theo lấy hắn nói nhỏ tên này thanh niên tình trạng cơ thể phát sinh biến hóa cực lớn vô số gai xương từ trong cơ thể hắn mọc ra gai xương sắc bén đem hắn bao khỏa lúc này n ly dạ làng xương ngủ thanh niên phản phất là một con mọc đẩy gai xương gai nhím khiến cả cạ xỉ căn bản không có chỗ xuống tay xì có su mi ạ cù mười ngón mặc đạn thanh niên hướng lấy cả cạ xỉ khẽ vươn tay xương đạn hướng lấy cả cạ xỉ cấp tốc bắn đi Jin vì bảo vệ hai người c ạ c ạ sĩ、si、lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ dao nhỏ hóa thành b ạ c h mang c ạ c ạ sĩ、si、một bên đón đỡ lấy một bên hướng lấy lì dạ làng xương ngủ thanh niên phong tới bất quá tiến lên đến nửa đường c ạ c ạ sĩ、si、chỉ cảm thấy trong tay buông lỏng nửa cái thân đao từ một bên mặt hắn nhanh chóng c ắ t qua liên tục ngăn cản đối thủ xương đạn c ạ c ạ sĩ、si、vũ khi đã không chịu nổi gánh nặng ở ngăn cản một k h o a xương đạn đồng thời hắn dao nhỏ cũng theo tiếng mà đức mất đi dao nhỏ hiểm hộ cả ca sĩ、si、rất nhanh liền bị mấy khoả xương đạn đục lỗ bắt chân mất đi tiến lên năng lực thoáng cái bổ n à o trên mặt đất hồng hồng hồng hồng tên tiên nhị dạ làng xương mù thanh niên hú lên quái dị nhanh chóng đi tới cả cạ xỉ trước người cốt đau dơ lên cao cao hướng lấy cả cạ xỉ đầu chém tới hắn muốn đem cả cạ xỉ chém đầu loại này ngược sát khoái cảm là hắn thích nhất dạ x é t g ặ n g nhưng vào lúc này một vệ kim quang tràn ngập nhị dạ làng xương mù thanh niên đồng tử nháy mắt sau đó thanh niên chỉ cảm thấy phần bụng chuyển tới một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem người của hắn đánh bay ra ngoài đ ô n g nhiên xuất hiện công kích cho dù là thanh niên huyết kế giới hạn cũng không có phản ứng qua tới khung phòng n g lão giáo viên. trên mặt đất cả cạ sĩ vốn cho rằng bản thân tử kỳ đã tới đột nhiên liền nghe đến một tiếng vang thật lớn ngẩng đầu nhìn lên nhìn đến chính là một cái quen thuộc bóng lưng người tới chính là c ô nộ hạ kỳ roi sen nà mi ka dơ minato đang tìm kiếm trên đường mỹ nạ tổ chú ý tới mảnh này bị nồng đậm vũ khí bao phủ lấy rừng cây hiện tại là mùa thu cuối thu khí sảng loại này đêm trời quang căn bản cũng không khả năng xuất hiện loại này quỷ dị sương mù dày đặc vì vậy mỹ nạ tổ đi vào kiểm tra quả nhiên phát hiện bản thân ba người đệ tử thân ảnh còn nhanh chóng xuất thủ cứu hạ tặc cả cà xi người coi như không tồi cà Ta trước a m n g người các nơi này n rời đi ạ mỉ ị cạ dở m ỉ nạ tổ một kích đánh bay nị dạ làng sương mù sau đó cũng không có lại tiếp tục xuất thủ hắn đã chú ý tới lúc này ngã trên mặt đất ấu bị tổ cái kia toàn thân là máu dáng vẻ tương đương làm người khác chú ý không tốt là cổ n ổ hạ kỳ g i ỏ i s ẻ n rút lui máu rút lui lui n ạ mỉ ị cạ dở m ỉ nạ tổ xuất hiện hiển nhiên ra ngoài nị dạ làng sương mù d ự liệu dẫn đầu nị dạ làng sương mù căn bản đều không có muốn tấn công suy nghĩ hô to một tiếng lui đến chúng thủ hạ sau lưng theo sau nghiêng đầu liền chạy mà bị nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ đánh bay ra ngoài nị dạ làng sương mù xa vào một cái trong hố sâu Thật lâu k mỹ nạ g c tổ, tổ, tổ, tổ nghiêm n n k h túc h cho bên cạnh di nói n bất quá trả lời hắn là diên cái kia một trường tràn đầy nước mắt mặt giáo viên ta ta không có cách nào sử dụng chữa bệnh nhân thuật mỹ nạ tổ nghe được lời này vốn còn nghĩ tìm tòi nghiên cứu nhưng trong hôn mê ổ bị tổ đột nhiên phát ra một tiếng hao nhẹ m á u tươi thế mà từ ổ bị tổ trong miệng phun ra một điểm ta mang các ngươi về danh o địa không nói lời gì mỹ nạ tổ trực tiếp đem tay ấn tại ổ bị tổ còn có zin trên bờ vai trực tiếp đem hai người c h u y ể n t ố n g đi theo sau nhanh chóng đi tới cả cà x ì bên người nắm lấy cả cà x ì trực tiếp phát động hì diệt xin nozut trong n g a y mắt trong rừng cây liền không có mấy người tung tích ở mỹ nạ tổ mang lấy cả cà x ì mấy người rời khỏi sau một hồi lâu trong rừng cây mới phát ra đám thóc tiếng vang trước đó rời đi nghỉ dạ làng sương n g nhóm lại một lần quay về đến nơi này Đội Namikazominato trưởng, hai o người Muốn thú Trong sao. n g đám ư ờ trăm c nhận gìn cờ gì kỳ vị trí. Lại u n n Ha ha ha, một i i k n o n mươi bốn cảm ơn nhị dạ làng x ư ơ n g n m ủ lao thiết đưa vi thú vĩ thú trả cờ dạ từ nỗi hạ dạ gin trong thân thể tràn ra dù cho lúc này ủ ữ u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ thân ở ủ ữ u dù nó、no、cụ n ỉ cảnh nội dùng hắn năng lực nhận biết cũng cảm giác được lấy một cổ to lớn trả cờ dạ thế mà là vĩ thú hỏng bét rồi ủ ữ u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cảm giác được cỗ này trả cờ dạ bạo phát đi ra phương hướng đúng là bản thân bộ đội doanh địa phương hướng lập tức ý thức được không tốt theo sau cũng không đ o á i hoài tới trả cờ dạ thiêu hao toàn thân nhanh chóng khoác lên ánh chớp hướng lấy doanh địa đổi đi lời nói chia hai đầu mắt thấy gin trên người b ộ c phát khủng bố trả cờ dạ nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ cũng ý thức được không ổn. hơn nữa j i a n trên người vi t h ú trả cờ giả càng ngày càng mãnh liệt j i a n sau lưng trả cờ giả đuôi điều thứ hai cũng lộ ra manh mối đang nhanh chóng tăng trưởng lão giống đột nhiên j i a n trong miệng phát ra một tiếng thú giống toàn thân da thịt bị vi t h ú trả cờ giả nhanh chóng bao khỏa sau lưng đuôi cũng biến thành hai đầu mà j i a n ý thức vào thời khắc này cũng bị tam vi chỗ chiếm cứ hô một trận kình phong tập kích tới bị tam vi chiếm cứ ý thức j i a n đột nhiên ra tay với nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ bàn tay đều đã biến thành móng ớ t hướng lấy mị nạ tổ mặt bắt tới mỹ nạ tổ chỉ tới kịp rút ra c ủ này ngăn cản bất quá lực lượng khổng lồ chút xuống đến mỹ nạ tổ trên người trực tiếp đem mỹ nạ tổ cả người đánh bay ra ngoài ở mỹ nạ tổ sắp nện vào mặt đất thời điểm mỹ nạ tổ bóng người nhanh chóng biến mất ở giữa không trung bên trong một giây sau mỹ nạ tổ bóng người đột nhiên xuất hiện ở j i n trên v a i mang theo trước đó j i n công kích hắn sản sinh ra lực lượng khổng lồ một chân đá vào j i n trên đầu trực tiếp đem j i n cả người đá ngã l ă n đánh vào một bên trong đất đập ra một cái hố to nguyên lai、like、sớm tại trước đó nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ biết j e n bị nhị dạ lảng xương mụ phong ấn đi vào vĩ thu thời điểm hắn liền lặng lẽ ở j i n trên người gieo xuống h ì dè xỉn t h u ậ t thức lúc này vừa mới có đất rụng võ tứ tượng p h o n g ấ n nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ một kích thành công hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấ n khi hắn kết ấ n hoàn thành sau đó mỹ nạ tổ trực tiếp phát động h ì dè xỉn lại một lần xuất hiện ở j i n trên v a i một trưởng vô hướng j i n sau lưng vòng quanh j i n toàn thân c u ộ n trào mánh liệt trả cờ dạ bắt đầu giống như thủy chiều cởi ra đều còn không có thể hoàn toàn vị thu hóa đâu trực tiếp liền bị mỹ nạ tổ kết thúc a ba bất quá trả cờ dạ chậm rãi cởi ra sau đó n ộ hạ dạ tê tâm liệt phế tiếng đều khiến mỹ nạ tổ đều nhất thời luôn cuống chẳng lẽ là vị trí trái tim chú ấn phát động đâu ở v ị thu trạ cờ dạ thu hồi sau đó liền phát động sao mỹ nạ tổ nghĩ muốn đến gần kiểm tra tình huống nhưng jin lúc này đã đau lăn lộn trên mặt đất ở liền nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ vô kế khả thi thời khắc từng đạo màu tím lôi văn bắt đầu ở nỗi hạ dạ j i n trên người nổi lên jin trên người chú ấn chỉ cần đụng đến lôi văn liền trực tiếp biến mất không thấy mà những thứ này lôi văn đầu mượn thế mà đồng dạng là ở nỗi hạ dạ d i n trái tim cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này lôi văn là ki nạc bị cạ i ờ mỹ nạ tổ tinh tế quan sát lấy lúc này jin đã không có đau đớn mỹ nạ tổ nhanh chóng liễm mở jin quần áo phát hiện nổ hạ dạ jin bụng dưới vị trí phong ấn thuật t h u ậ t thức thế mà cũng ở bị lôi văn phá hư mà jin trái tim phụ kiện chú ấn đã sớm biến mất vô tung vô ảnh bất quá cái vị trí kia mỹ nạ tổ nhìn không tới mà thôi cái này mỹ nạ tổ giật mình nhìn lấy một màn này đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhanh chóng xách mở một ít jin của áo hướng lấy phía sau lưng nàng nhìn lại quả nhiên thấy một màn trước mắt mỹ nạ tổ đáy lòng chìm xuống Hắn trước đó thêm tại Jin trên người tứ tượng trước tại tứ đó phong ấn thuật kiểu thế kiểu mỹ à cũng nạ tổ suy nghĩ một chút nhanh chóng kết ấn lại lần nữa xây dựng một cái phong ấn một t r ư ờ n g ấn tại j i a n sau lưng nhưng hắn thuật mới vừa vặn thêm tại j i a n trên người một giây sau liền trực tiếp bị lôi văn phá hư căn bản lên không được phong ấn hiệu quả p h i ề n phức rồi tiếp tục như vậy ví thú trực tiếp liền sẽ phá phong mà ra đến lúc đó jean hẳn phải chết không nghi ngờ jean cờ gì kỳ một khi mất đi ví thú vậy liền sẽ mất đi sinh mệnh vật này ở nhận giới đã không tính là bí mật gì là chuyện mà mọi người đều biết an tâm a sẽ không chết nhưng vào lúc này mỹ nạ tổ bên người vang lên một cái âm thanh quen thuộc hết sức chăm chú mỹ nạ tổ đ ỗ n g nhiên phát hiện lúc này bên cạnh bản thân chẳng biết lúc nào thế mà thêm ra một người kém chút không có đ ổ i kịp mỹ nạ tổ sư liệt làm tốt cái kia có thể bài trừ phong ấn lôi văn là bút tích của ngươi a nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ thấy k ỳ u mỹ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió tầng tầng thở phào nhẹ nhõm nhìn đến k ỳ u mỹ bình tĩnh g á n g vẻ mỹ nạ t ổ liền biết trước mắt cái nam nhân này hẳn là có năm chắc vì vậy cũng đi tới liêu c ử u minh bên người nhìn lấy d i a n trên người chậm rãi phát sinh biến hóa không sai trước đó ta liền ở đứa bé này trái tim reo xuống ta chú ấn ta chú ấn có thể bảo hộ bọn họ không thụ phong ấn thuật còn có chú ấn ảnh hưởng quả nhiên tình thế phát triển như ta sở liệu u dù mạ kỷ u mỹ cười nhạt sau lưng tuân trào ra chín đầu màu vàng trạ cờ dạ xiềng xích trực tiếp đem j i n trói thành một cái bánh trưng mà theo lấy áp chế vĩ thu phong ấn tràn đầy biến mất j i n ý thức lại một lần bị tam vĩ chỗ c h i ế m cứ hơn nữa vòng quanh ở j i n trên người trạ cờ dạ cũng càng ngày càng kinh khủng nhưng kỳ quái là bị u rủ mạ k ỳ k ỳ u mì trói lại sau đó bất luận vị thu trả cờ dạ như thế nào b ố n phía bất luận bị vi thu chiếm cứ ý thức j i n dãy ruổi như thế nào cũng không có cách nào ở kim cương phong ấn ra chỉ xuống động đậy mảy may thật mạnh mỹ nạ t ô nhìn thấy bị u rủ mạ kỷ kỷ u mì trói lại gin điên quần vùng vẫy lại không cách nào động, đậy dáng vẻ, chịu chấn động lớn. vừa mới nửa vĩ thú hóa trạng thái j i n đã đối với hắn xuất thủ qua vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều không phải bình thường nhì dạ có thể so sánh với nhưng liền là như vậy một cái quái vật trước mặt kỳ ủ mị thế mà không cách nào động đậy mảy may đừng lo lắng chờ nàng trên người tất cả phong ấn đều bại trừ sau đó ta sẽ lại lần nữa cho thực hiện phong ấn đến lúc đó j i n nàng liền là chúng ta cổ n ổ hạ cái thứ hai vĩ thú gin cờ dị kỳ rồi đối với thôn đến nói cái này chính là rất lớn trợ lực ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị một bên c h ó i buộc lấy nộ hạ dạ gin một bên cùng bên cạnh mị nạ tổ nói mà cũng liền tại lúc này hạ tạc xạ cụ mò mang lấy hàng loạt nghị dạ xuyên qua kết giới hướng lấy mỹ nato cùng kỳ u mi đổi tới mỹ nato kỳ u mi người trở về đâu hạ tạc xạ cụ mò đầy mặt lo lắng đổi tới nhìn đến kỳ u mi thân ảnh thời điểm rõ ràng ngạc nhiên bên cạnh hắn các c sĩ bước chân tập tém đi tới mỹ nato bên người nhìn lấy bị c u ố n thành bánh trưng j i n hỏi j i n j i n nàng thế nào đâu ta vừa mới cảm nhận được một cổ kinh khủng dị thường trả c ơ dạ có phải hay không là có phải hay không là cả ca sĩ nói đến đây có chút n g à nào dù cho lúc này cả ca sĩ đã sớm trở thành dù nhìn đã lâu nhưng chúng bi là một đứa bé đừng lo lắng n i n rất nhanh liền sẽ không có sự tình kỳ u mỹ đều đã xuất thủ hơn nữa hắn hướng ta cam đoan qua jin sẽ không xảy ra ngoài ý muốn mỹ nạ tổ an ủi mà hạ tạc xạ cù mỏ cũng đi tới trước mặt nhìn lấy jin nhẹ nhàng vô vô con trai bản thân sau lưng ai ngươi đừng nói như vậy ta cũng không có cam đoan sống hay chết ta cũng không bảo đảm rốt cuộc người với người thể chất là không đồng d ạ n g u dù mà kỳ kỳ u mỹ nói đến đây t h ầ n s ắ c nghiêm túc một ít một ít c ả c ả sĩ vừa định nói chuyện xạ cù mỏ trực tiếp để lại cả ca sĩ bà vai bình tính một ít an tính đứng ở bên cạnh xem sa k u mò có thể cảm nhận được kỳ u mì khi chàng xuất hiện biến hóa hắn dự cảm đến tiếp xuống đem sẽ rất mấu chốt cảm ơn nhị dạ làng sương mù lao thiết đưa vi thú m làm cái kiên cố điểm phong vấn a l i ê n dùng h u y ễ n cửu long phong vấn tốt nói nhỏ ở giữa u du mạ kỳ kỳ u mì kết một cái không ấn khủng bố trả cờ d ạ men theo cổng xạ hướng lấy jin trên người vào tới theo lấy kỳ u mì xuất thủ jin chậm rãi trôi nổi ở không trùng bên ngoài thân vi t h ú trả cờ dạ hướng lấy trong cơ thể nhanh chóng chạy xuôi hướng lấy bụng dưới hội tụ mà đi mười tám chương hai trăm mười ba tràn ra phong vấn trả cờ dạ chương hai trăm mười ba tràn ra phong ấn t r ả cờ dạ nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ căn bản cũng không biết sau khi hắn rời đi nị dạ làng sương mủ những người kia lại một lần xuất hiện ở trước đó địa phương chiến đấu lo lắng ổ bị tổ tình trạng vết thương nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ căn bản liền không có cẩn thận hỏi thăm cả cạ xì bọn họ mà thất hồn lạc phách jin còn có bị thương cả cạ xì cũng không có ngay lập tức nói cho mỹ nạ tổ jin trên người phong ấn v i thú hòa quốc biên cảnh một chỗ bên bờ biển lên nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ mang lấy cả cạ xì còn có jin cùng ổ bị tổ ba người trở về trụ sở cùng lúc đó tòa trấn đại doanh cảm chi nị dạ nhanh chóng phát hiện thông chi hạ tạc xạ cù mò ra tới tiếp ứng mà sớm đã tiến nhập đến u dù no cù nhỉ tìm kiếm mỹ nạ tổ đám người u dù mạ k ỳ k ỳ u m i cũng cảm ứng được bản thân chồng ở ổ bị tổ bọn người trên thân chú ấn vị trí phát sinh biến động thay đổi phương hướng về doanh đ g h i ệ p mỹ nạ tổ bọn họ trở về rồi u dù mạ k ỳ k ỳ u m i hướng lấy bên cạnh phủ gạ cù nói một tiếng nhanh chóng thay đổi phương hướng theo sau gia tốc bay lượn ra ngoài căn bản không có chờ đợi phủ gạ cù mấy người nhìn thấy kỷ u mỹ bộ dáng này phụ gạ cụ cũng nhận ra được sự tỉnh khả năng có chút không đúng hạ lệnh tăng nhanh hành quân tốc độ doanh địa bên ngoài. hạ tạc xạ c ủ mọ mang lấy chữa bệnh ban n ỹ dạ đi ra nhìn thấy bản thân tâm tâm niệm niệm con trai nhanh chóng đi tới cả cạ s ỉ trước người quan tâm hỏi cả cạ s ỉ n g ư ơ i bị thương đâu chữa bệnh ban nhanh lên một chút xem một chút cả cạ s ỉ tình trạng vết thương hạ tạc xạ c ủ mọ lúc này trong mắt chỉ có con của bản thân ánh mắt căn bản liền không có hướng những phương hướng khác xem qua ngược lại là cả cạ s ỉ nhìn thấy cùng cha bản thân cùng một chỗ còn có chữa bệnh ban n ỹ dạ chỉ lấy cách đó không xa nằm lấy ổ bị tổ lo lắng hô nói chứ không cần phải để ý đến ta ta không có việc gì đi xem một chút ổ bị tổ hắn bị trọng thương hơn nữa đã sói mòn lượng lớn máu hiện tại đã hôn mê chữa bệnh ban mấy người vừa mới đi tới cả c ạ s、si、ì bên người thuận theo cả c ạ s、si、ì chỉ phương hướng nhìn sang theo sau cũng không cần hạ tạc xạ cù mỏ chỉ thị trực tiếp phân ra mấy người hướng lấy ổ bị tổ đi tới thô sơ giản lược kiểm tra một hồi ổ bị tổ tình trạng vết thương sau đó nhanh chóng bắt đầu làm xử lý ổ bị tổ thương chịu mới không bao lâu nhưng máu đã chạy không ít hai tên chữa bệnh nỉ giả nhanh chóng sử dụng chữa bệnh nhận thuật cầm máu mặt khác đã có người chạy về doanh địa đi báo tin chuẩn bị huyết tương cùng phòng mổ Jean, Kakashi, chúng ta trước về doanh địa hai người các ngươi tình trạng cơ thể cũng cần hào h ả o kiểm tra một thoáng ô bị tổ liền giao cho chữa bệnh b a n a bọn họ sẽ dốc toàn lực cứu chữa ô bị tổ mỹ nạ tổ đi tới j i n bên người nhẹ nhàng vô vô j i n bà vai hướng lấy cả c ả s ỉ cùng j i n nói nghe được lời này cả c ả s ỉ lúc này mới đột nhiên phản ứng q u a tới lúc này j i n trên người còn có phong ấn vi thú đâu không được mỹ nạ tổ giáo viên không thể mang j i n tiến vào danh o đ i ệ m cả c ả s ỉ t h ầ n sắc khẩn trương cố nén lấy tổn thương đau đớn từ trên mặt đất chiến đấu lên tới bất quá trên chân đau đớn vẫn là để cả cà xỉ đ ứ n g vững bên cạnh hạ tạc xạ cù mỏ tay mắt l ê n h lẹ một thanh đỡ lấy con của bản thân không hiểu hỏi vì cái gì phát sinh cái gì giáo viên trên người của ta bị phong ấn v i thú nếu như ta tiến vào doanh địa mà nói nị dạ làng xương mủ liền sẽ mở ra phong ấn phóng xuất ra v i thú đến lúc đó jin nói đến đây che miệng túi đầu nhìn lấy bị thương ổ bị tổ nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra v i thú cái gì phong ấn v i thú jin mà nói dẫn tới không nhỏ bạo động liền ngay cả ở cho ổ bị tổ trị liệu chữa bệnh nị ra đều dọa giật mình mà hạ tạc xạ c ủ mọ mang ra một ít n ỉ dạ nhanh chóng đi tới xạ c ủ mọ trước người cảnh giới nhìn lấy gin nạ m ỉ cạ i ờ mỹ nạ tổ trầm m ặ t xuống hắn đến hiện tại mới ý thức được vì cái gì c ả c ả x ỉ ba người bọn họ gặp phải n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù ạ bù hơn hai mươi người truy sát chỉ bất quá là ba tên tiểu quỷ mà thôi cho dù là truy sát cũng không cần xuất động cường lực như vậy bộ đội hơn nữa những người kia vẫn là n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù ạ bù hiện tại biết được tin tức này nghĩ kỹ lại mục đích của đối phương hẳn là thu hồi tam vĩ dịn cờ dị kỳ đến nỗi sau đó vì cái gì nhìn đến hắn nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ lên chạy hẳn là biết mỹ nạ tổ sẽ đem cái này bom hẹn giờ mang về doanh địa nguyên nhân ta đã mang lấy j i n trở về n g dạ làng sương mù lại còn không có bài trừ phong ấn phóng thích tam b ĩ như vậy có hai loại khả năng loại thứ nhất liền là n g h dạ làng sương mù giải phong có hạn chế j i n ở nơi này bọn họ không có biện pháp giải phong khả năng thứ hai liền là n g h dạ làng sương mù cố ý không giải khai phong ấn nếu như là như vậy đối phương hẳn là đang chờ đợi thời cơ thích hợp à. nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ nghĩ đến lấy trong lòng có dự định trầm giọng nói c ả cạ xì trước đi doanh địa tiếp thu trị liệu xa cụ m ọ tiền bối điều phái phong ấn ban đi theo ta p h ò nếu g như nếu như giáo viên ngài thất bại cả cả xì thần sắc cảm đạp xuống tự nói lấy bất quá ánh mắt lại là sáng rực nhìn lấy mỹ nato hồi não n g ư ơ i đã bị thương thứ nhất chuyện khẩn cấp là chữa thương hơn nữa ngươi cho rằng ngươi là ai nếu như ngay cả mỹ nạ tổ cũng không có cách nào ngươi cảm thấy ngươi có thể có biện pháp không đừng thêm phiền cho ta về doanh địa chưa thương hét to tiếng từ cả cạ xi、si、bên thai nổ vang hạ tạc xạ cụ mọ mặt giận dữ tức giận nói theo sau hạ tạc xạ cụ mọ tiếp tục sắc mặt nhu hòa một ít hướng lấy mỹ nạ tổ đề nghị nói mỹ nạ tổ kỳ u mỹ dẫn người tiến vào h ữ rủ no c u ni đi tìm các người ta đã phái người đi thông chi hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về liên quan tới d ỉ n cơ dị kỳ nếu không chờ đến hắn trở về lại làm quyết đoán có hắn ở mà nói dù cho vi thu thoát khốn cũng không tạo được phiền tài lớn toàn bộ n h ậ n giới cường hạn nhất vũ khí tất cả liên quan tới vĩ t h ú kế hoạch đều là cực kỳ nguy hiểm cùng đừng nói lúc này tam vĩ dịn cờ gì khi bị khống chế ở nhị dạ làng sương m ụ trong tay cả cà xì đi theo mì nạ tổ cùng một chỗ quá nguy hiểm hạ tạ c xạ c ủ mỏ không muốn để cho bản thân con trai mạo hiểm để p h ò n g b ạ n nhất ta rốt cuộc chúng ta không biết nhị dạ làng sương m ụ lúc nào sẽ phá vỡ phong ấn ta trước tiên xem một chút nhị dạ làng sương m ụ phong ấn cường độ cả cà xì người ở bên ngoài kết giới mặt cho chúng ta cảnh giới a cả cà xì không để y đến cha của bản thân liền dạng kia nhìn chằm lấy mì nạ tổ nhìn đến cả cạ s ỉ trong mắt kiên định mỹ nạ tổ gật đầu một cái nói mà cũng liền là trong chốc lát này trong doanh địa đã có mười mấy tên kết giới ban m ì dạ ra tới đi theo còn có không ít chữa bệnh ban m ì dạ cùng y tá nhanh chóng đem ổ bị tổ chuyển giao về doanh địa j i n an tâm giáo viên sẽ giúp ngươi mỹ nạ tổ có thể cảm nhận được j i n lo âu trong lòng còn có sợ hãi ôn lu an ủi nói theo sau nhanh chóng mang lấy j i n còn có kết giới ban người hướng lấy bên bờ biển đi tới cùng doanh địa kéo ra mấy kỳ lơ mèt sau đó mỹ nạ tổ ra hiệu kết giới ban khung lên kết giới mỹ nạ tổ đội trưởng kỳ u mỹ đại nhân không có ở trong doanh địa muốn hay không chờ hắn trở về lại bắt đầu có hắn ở mà nói có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn kết giới ban người bị báo tin đến mấy người bọn họ là vì đối phó vi thú mặc dù những người này đều có một ít kinh nghiệm nhưng thật muốn bọn họ đối mặt vi thú thời điểm vẫn là có chút chuẩn dạ nhiệm vụ của các ngươi liền là khung kết giới phòng ngừa vi thú thoát khốn sau đó tập kích doanh điệp nếu quả thật xuất hiện ngoài ý muốn vi thú thoát khốn nhiệm vụ của các ngươi liền là hiểm hộ doanh địa nghi dạ rút lui đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy vi thú rời đi ta t r ư ớ tìm tỏi nghiên cứu một thoáng n h i dạ làng sương mù phong ấn các ngươi cũng bắt đầu a mỹ nạ tổ phất phất tay mấy tên kết giới ban n ỉ dạ nhìn nhau một cái theo sau nhanh chóng tẳng ra bắt đầu xây dựng lên kết giới j i n ta nhìn xem n ỉ dạ làng x ư ơ n g ngủ thuật thức a mỹ nạ tổ thấy mọi người rời khỏi hướng lấy j i n nói nghe được lời này j i n khuôn mặt nhỏ đỏ lên l i ễ m mở góc á o lộ ra bụng dưới vị trí t h u ậ t thức liền ở j i n chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên l i ễ m thời điểm mỹ nạ tổ dùng tay nhẹ nhàng ấ n tại j i n trên tay không có việc gì liền đến vậy liền có thể mỹ nạ tổ ngồi sổ người xuống tinh tế kiểm tra nị dạ làng sương ngủ cái thuật thức này cái thuật thức này cho hắn cảm giác cùng tứ tượng phong ấn phi thường tương tự nhưng thể hiện ra đến dáng vẻ lại là hoàn toàn khác biệt hẳn là tứ tượng phong ấn tiến bản tham khảo tứ tượng phong ấn một ít nội dung mấu chốt nhất vẫn là cái này phong ấn đầu n g u ồ n a xem ra là từ trái tim kéo dài ra tới chú ấn kết hợp phong ấn thuật thời gian chú ấn là mấu chốt hơn nữa còn không thể phá hư cái này phong ấn chưa từng gặp qua chú ấn chờ kỳ ủ mỹ nạ, nạ tô mặt lộ chầm tư nhưng vào lúc này jin trên người đột nhiên tuôn trào ra một cổ bảng bạc mà yêu dị trả cơ ra lúc này kết giới căn bản là còn không có xây dựng hoàn thành t r ạ cờ dạ tràn ra một máy mắt xin thân thể liền xuất hiện d ị biến yêu dị t r ạ cờ dạ hình thành một t ầ n g vĩ thu quần áo bao trùm nổ hạ dạ xin thân thể sau lưng cũng mọc ra tới một đầu đôi không được mỹ nạ tôi nhìn thấy một màn này đồng tử t r ạ c o cùng lúc đó xa tại ủ rủ nho cụ ni nị dạ làng sương ngủ, đồng dạng thông qua thủ đoạn đặc thù cảm giác được lấy một cổ t r ạ cờ dạ đội trưởng t r ạ cờ dạ phản ứng ở hỏa quốc bên cạnh rất có thể là cổ n ổ hạ doanh địa m u ố n phóng t í c h s a o có ni dạ làng sương mù lên tiếng hỏi ha ha đã ở hỏa quốc vậy liền phóng xuất ra tốt báo tin phía trên bên cạnh bộ đội có thể xuất thủ rồi c h ư n g hai trăm m ư ơ i năm thứ lệ tam giới cạ bỏ mình t r ư n g hai trăm m ư ơ i năm thứ lệ tam giới cạ bỏ mình bóng đêm dần sâu điểm điểm tinh quang từ bên trên bầu trời chiếu đến đại điệu phía trên ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỉ trên người nổ hạ dạ diên xây dựng nguyễn cửu lòng phong ấn dùng thời gian rất dài phong ấn vi thu không chỉ riêng chỉ là đem vi thu phong ấn đến d ì n cờ dị k ỳ trong cơ thể liền có thể vì thuận tiện khiến nổ hạ dạ diên tương lai có thể có cơ hội khống chế vi thu lực lượng k ỳ ủ mỉ cô ý ở phong ấn phía trên mở một cái c ử khiến vi thú trả cờ dạ có thể cổ nhỏ cổ nhỏ chạy ra đã từng ụ r ù mạ kỳ mi tô đem kỳ ủ bị chuyển qua ụ r ù mạ kỳ ủ mỹ trên người thời điểm cũng là làm như vậy bây giờ kỳ ủ mỹ ở lại lần nữa phong ấn tam vĩ thời điểm cũng là làm như vậy mà lưu lại cửa cái này thao tác hao phi ụ r ù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đại lượng thời gian nộp hạ dạ d i n một mực ở vào trạng thái hôn mê bên trong gánh chịu vi thú lực lượng đối với nàng đến nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng hơn nữa ở trước đó nàng cùng cả c ả s、si、ị bọn người mới mới vừa từ trong nguy hiểm thoát thân đã sớm thể xác tinh thần đều m ệ n đợi đến kỳ ủ mỹ triệt để hoàn thành phong ấn thời điểm. Đã là đêm -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mi điều khiển cổng xạ chậm rãi đem j i n đặt vào trên mặt đất lập tức đem tất cả xiềng xích thu hồi nhìn lấy hô hấp đều đặn n ổ hạ ra j i n kỳ ưu mi thở thật dài nhẹ nhõm một cái được rồi -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mi hướng lấy mỹ nạ tổ gật đầu một cái nhẹ giọng nói hô ta trước mang j i n đi nghỉ ngơi đi mỹ nạ tổ nhanh chóng đi tới j i n bên người tinh tế kiểm tra một hồi trạng thái của đối phương sau đó liền đem j i n ôm ở trong ngực một số thiên sau sáng sớm ánh sáng mặt trời vượt qua bệ cửa sổ rơi tới trong phòng toàn thân quấn quanh lấy băng vải hụ trí hạ ô bị tổ chậm rãi mở mắt ra nhìn lấy trong phòng bệnh lạ lâm trần nhà mơ hồ nói nhỏ ra đây là ở đâu jean dần dần khôi phục ý thức hụ trí hạ ô bị tổ trận to hai mắt trong đầu hồi tưởng lên mất đi ý thức một khắc kia cảnh tượng Tâm Yujin ủi an dậy, ô bị tổ người tính, cũng hấp dẫn hấp n hàng g sát vách vị hàng xóm. o b tỉnh đâu j i nàng n không có chuyện n g ư ơ i không cần lo lắng nghỉ ngơi thật tốt thương thế của n g ư ơ i rất nặng không nghĩ tới n g ư ơ i cái tên này thế mà nhanh như vậy liền tỉnh rõ ràng bị thương nặng như vậy bác sĩ còn nói n g ư ơ i muốn hôn mê tầm vài ngày đâu nghe lấy cách đó không xa chuyển tới âm thanh quen thuộc ưu c h i h a ô bị tổ thần sắc s ữ n g sở phí sức nghiêng đầu sang chỗ khác hướng lấy mặt bên nhìn lại kc quá tốt ngươi không có việc gì nơi này là nơi nào không giống như là doanh địa bệnh viện a u chị hạ ô bi tô nhìn hướng sát vách giường ngủ lúc này cạ cạ s、si、ì một chân bao khỏa nghiêm nghiêm thật, thật treo ở cuối giường mà cạ cạ s、si、ì đang nửa ở trên giường cầm lấy một quyển không biết nội dung gì sách đang nhìn lấy ắt ô bi tô t ỉ n h đâu khôi phục đều cùng rất nhanh a nhưng vào lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra nạ bị cạ i ờ mỹ nạ tô đẩy cửa đi vào nhìn lấy đã tỉnh lại ô bi tổ còn có cạ cạ s ì mỹ nạ t ô trên mặt lộ ra dáng tươi cười mỹ nạ tổ giáo viên u chị hạ ô bi tô nhìn thấy người tới mừng rỡ kêu lên â còn có ta sau lưng nạ mị cạ i ờ mị nạ tổ n ộ hạ dạ j i n ló đầu ra c ư ờ i lấy trò hỏi còn hướng lấy ổ bị tổ cùng cả cạ s ỉ hai người phất phất tay nhìn thấy j i n xuất hiện ổ bị tổ hốc mắt không khỏi ơ bớt j i n quá tốt quá tốt ngươi không có việc gì thật là quá tốt u chị hạ ổ bị tổ thân thể không cách nào di động thử nghiệm lấy đứng dậy lại căn bản không cách nào làm đến u chị hạ ổ bị tổ nhìn lấy j i n h dáng tươi cười nước mắt chảy xuống tới thích khóc quỷ, thật là cả cạ s ỉ thấy ổ bị tổ bộ dáng này không khỏi lên tiếng rêu cật nói bất quá khỏe miệng của hắn hơi hơi dâng lên hiển nhiên cũng là khá cao hứng xa vào tuyệt cảnh ba người còn có thể lại một lần nữa gặp nhau nói chuyện hiếm thật khiến cả c ả sĩ cảm thấy phi thường may mắn l i ê n ở nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ thầy cho ấm áp trùng phùng thời điểm ú rủ mạ kỳ kỳ ư m ỉ thật sớm liền cùng đông đảo trung cao tầng tụ tập ở lâm thời xây dựng trong phòng họp thương thảo hành động kế tiếp lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến tiến hành đến hiện tại mới thôi cỗ n ộ hạ phương diện đã ở hai mặt đạt được phong phú thành quả chiến đấu chẳng những thành công lôi kéo cạ dở nó cụ nhị dạ làng cát còn thành công bức bách nhị dạ làng đá ký kết hiệp nghị đình chiến đến hiện tại cỗ nô hạ đã tăng tuyến tác chiến th Chỉ có h p ư ơ n sở dĩ sẽ đi tới hỏa quốc vùng đông nam cảnh hoàn toàn là bởi vì truy kích chạy trốn nhị dạ làng ngây bộ đội hiện tại nhị dạ làng ngây bộ đội đã rút lui dựa theo kế hoạch để nói chúng ta hẳn là quay về đến đông bắc biên cảnh giúp dị dạ dạ đại nhân chống cự lôi quốc công kích nói chuyện chính là một người trung niên là hạ tặc xả cụ mó bộ đội một cái tiểu cán bộ b ì n hiện dân xuất thân, n xuất tam sát hồ là đệ tam cả gậy ư ờ ủng hộ. h i tại trong phòng họp ngồi lấy hai tri bộ đội các cấp lãnh đạo một tri bộ đội liền là liền là do hạ t ạ c x ạ c ụ mỏ thống lĩnh đang liền là gì dễ dạ còn hạt mà đổi thành một tri bộ đội liền là u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ đã từng thống l ĩ n h qua kỳ tập bộ đội ở kỳ u mỹ tiến về nỉ dạ làng đá đoạn thời gian kia là do mỹ nạ tổ giám hộ mà bây giờ u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ đã cùng bọn họ tụ hợp mỹ nạ tổ cũng liền đem bộ đội quyền chỉ huy cho đến kỷ u mỹ trên người buổi sáng hội nghị mỹ nạ tổ đều không có tham gia mà là đi cùng đệ tử của bản thân đi không n ạ Bởi vì nỉ hơn ệ viện chúng Cảnh, cái cần thời nhiêu thời tính h đến vùng Đông Nam này gian người ta trợ quay bao qua sao. đã điểm bị ép về nữa nị dạ làng x ư ơ n g mù v i thú bị kỳ hữu mỹ đại nhân lại lần nữa phong ấn mất đi v i thú nị dạ làng x ư ơ n g mù đã không có át chủ bài nguyên bản chúng ta cổ n ổ hạ lưu tại nơi này bên c ả n h bộ đội phòng giữ không nhiều nhưng có trợ giúp của chúng ta nị dạ làng x ư ơ n g mù rất nhanh liền sẽ bị chúng ta đánh lui đến lúc kia chúng ta cổ n ổ hạ đem từ hai tuyến tác chiến trong khốn cảnh thoát thân mà ra hơn nữa gì gì hãy đại nhân bên kia cũng không cần lo lắng họ rồ xì mạt đại nhân còn có đ à n rồ đại nhân ở chúng ta tới trước đó cũng đã từ vũ c h i quốc phương diện khởi hành đi c h i viện dì dẻ dạ đại nhân n g ĩ dạ làng mây thứ đệ tam g i ạ cả còn có con của hắn đệ thứ i ạ cả bị kỳ u mỹ đại nhân đánh lui ở đông bắc biên cảnh dì dẻ dạ đại nhân có thể nhẹ nhõm kiên trì đến họ rồ xì mạt đại nhân c h i viện ta tán đồng kỳ u mỹ đại nhân đề nghị lưu tại cái này toàn lực chống cự n g ĩ dạ làng sương ủ nói chuyện chính là trước đó sở thuộc kỳ tập bộ đội n g ĩ dạ làng ư ờ i trẻ tuổi điển hình phái chủ chiến căn bản không cần đ dù mà kỳ kỳ u mỹ chịu dự tính nhìn thấy có người phản đối bản thân lão lã ngươi thế mà dự định chống lại hổ c ả đại nhân mệnh lệnh bị phản bác n ỉ dạ hơi mở miệng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được cái gì phản đối chỉ có thể chụp mũ mũ tìm về điểm mặt m ũ i ta không có ta chỉ là vì cô nộ hạ suy nghĩ kỳ u mỹ đại nhân đề nghị là thích hợp nhất chúng ta cổ nộ hạ tình cảnh hiện tại liền xem như hổ c ả đại nhân biết cũng nhất định sẽ đồng ý phái chủ chiến thanh niên của một cảnh trực tiếp phản bác đầu kia sắp dáng vẻ nhìn lấy kỳ u mỹ đều không nhịn được gâm thầm tán thưởng ngươi ngươi ngươi lại dám người trung niên chỉ lấy người thanh niên kia không thể tin được người trẻ tuổi này trước mắt sẽ lớn như vậy mật trước m ặ t nhiều người như vậy lại muốn không để ý hồ cả trước đó điều lệnh lưu tại nơi này hiệp trợ công kích ni dạ làng sương ngủ. chuyện này nếu là làm tốt cái kia không cần nhiều lời một kiện công lao nhưng nếu là thất bại hoặc tổn thất nặng nề hoặc dẫn đến đ ông bắc biên cảnh tan vỡ mà nói tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều muốn mổ bụng tự sát vì thất bại gánh vác trách nhiệm l i ê n ở hai người tranh chấp không dưới thời điểm ưu d mạ kỳ kỳ ủ mị không kiên nhận gõ bàn một cái nói âm thanh lạnh lùng nói tốt gọi các ngươi tới không phải là khiến các ngươi cãi nhau chuyện này ta đã quyết định muốn làm đi theo ta không khô sẽ đông bắc biên cảnh nếu như lao đầu tự trách cứ lên tới ta gánh hạ t ạ c tiền bối ngươi ý tưởng gì u dù mạ kỳ kỳ u m i nói xong hướng lấy bên cạnh hạ tạc x ạ cù mò hỏi đây là ở bức hạ tạc x ạ cù mò tỏ thái độ hạ tạc x ạ cù mò mặc dù trước đó là kỳ u m i bộ hạ nhưng ở cái hội nghị này phòng bên trong hai người bọn họ tổng thể đến nói là bình đẳng chức vị ta dẫn người về đông bắc biên cảnh à gì dẹ r ạ bên kia cũng không chịu nổi chúng ta nhóm người này nếu là đều không trở về hắn bên kia lực lượng cũng quá yếu Hạ tạc xạ tư t cụ mò suy r ân g chốc kỳ u mi gật đầu một cái minh bạch hạ tạc xạ cù mò lo lắng mà cũng liền vào lúc này phòng họp cửa chính bị người bành một thoáng mở ra một tên ạ bụi vội vã xông vào phòng họp báo cáo kỳ u mi đại nhân đại sự ra đại sự rồi Nị chương hai ứ đệ t m trăm l một mươi sáu lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc chương hai trăm một mươi sáu lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc theo lấy thứ đệ tam giới cạ tử vong tin tức chuyển vào phòng họp trong lúc nhất thời phòng họp xa và o quỷ dị trầm mặc bên trong đệ tam giải ca bỏ mình tin tức khiến phòng họp tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không có phản ứng qua tới qua hồi lâu hạ tạc xạ cũ mọ mới không thể tin tưởng hỏi ngươi nói cái gì thứ đệ tam giải ca chết rồi cái kia cường hãn nam nhân thật chết rồi hạ tạc xạ cũ mọ là thật trực diện qua thứ đệ tam giải ca hắn hết sức rõ ràng thực lực của đối phương đáng sợ bao nhiêu d ù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cái kia khủng bố c h ạ m kích cũng chỉ có thể đủ ở trên người của đối phương phía trên lưu lại một cái không sâu không cạn vết thương hạ tạc xạ c ủ mỏ căn bản không có biện pháp tưởng tượng rốt cuộc muốn cái dạng gì công kích mới có thể giết chết nam nhân như vậy hơn nữa đối phương không đơn thuần là lực phòng ngự cường hãn tốc độ cũng là phi thường khủng bố hạ tạc xạ c ủ mỏ tự nhận là bọn họ cổ nộ hạ là không có cái gì thủ đoạn có thể lưu xuống đối thủ như vậy nhưng lúc này u dù mạ kỳ kỵ u mị dưới tay hạ bụ thế mà lại báo cáo có lấy siêu cường phòng ngự còn có cực kỳ nhanh chóng độ dạy cả thế mà chết rồi vẫn là chết ở quốc gia bản thân cảnh nội cái này khiến hạ tạc xạ cụ mỏ vô luận như thế nào đều không thể tin được báo cáo là thật thứ đệ tam gi i cả con trai đệ tứ gi i cả tiếp nhận thứ đệ tứ giải c ả hiện tại cái thời gian này hẳn là đã quay về đến làng mây bắt đầu thu thập lực lượng rồi h i ệ n nhiên tin tức nặng ký không chỉ có một cái theo lấy thứ đệ tam gi i cả bỏ mình ni dạ làng mây thế mà ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền thứ đệ tứ gi i cả đều đã chọn lựa tốt mặc kệ lao đầu tử kiên là nguyên nhân gì chết nhưng đối với chúng ta cổ nộ hạ đến nói lại là ngàn năm một thờ cơ hội tốt sa cúm mò hiện tại ta nhưng không thể đồng ý ngươi trở về viện binh gì gì d dạ sư hư rồi c h n g ta cùng một chỗ công kích ni dạ làng sư ngủ đem đối phương đánh lui U、dù mạ k ỳ k ỳ ù mì trong mắt tinh quang nói lên nói thẳng nghe được lời này hạ tạc xạ c ủ mò nhìn thật sâu l i ế u cửu mình một mắt khe khe thở dài gật đầu nói tốt bất quá ta muốn báo cáo cho hổ cả đại nhân nếu như hắn không đồng ý ta sẽ lập tức dẫn người đi ở hổ cả chỉ lệnh đưa đến trước đó ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của người hành sự hạ tạc xạ c ủ mò cũng không có quá nhiều ý kiến hắn cũng không phải là kẻ ngu si biết trước mắt đối với c ổ nổ hạ đến nói là một cái đặc biệt tốt máy bay chiến đấu chỉ cần là đệ tam hổ cả thu đến tin tức này cũng nhất định sẽ duy trì bọn họ chi viện nơi này bên cạnh bộ đội ý kiến nội bộ đã được đến thống nhất hạ t ạ c xạ c ủ mỏ cũng phi thường dứt khoát giao ra quyền chỉ huy -ki -ki U dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cũng liền không lại tiếp tục quan tâm lôi quốc sự t ì n h đối với c ổ n ổ hạ đ ế nói n nghỉ dạ làng đá cùng lôi quốc tiếp xuống phát sinh cái gì đã không quá quan trọng xuất thủ tập kích giết chết dây cạn n h ỉ dạ làng đá đã cùng nghỉ dạ làng mây không chết không thôi nhận giới đại chiến c ổ n ổ hạ đã thành công đem một chân rút ra g i lại cũng chỉ có một cái cần đối phó định nhân d dù mạ kỳ ủ mỹ nhanh chóng làm ra bố trí bộ đội bên trong thương binh bị kỳ ủ mỹ an bài người đưa về cỗ nộ hạ hạ t ạ c cả k a s i obito jin ba người cũng sẽ bị phái về cổ nổ hạ mà hộ tống thương binh thủ lĩnh liền là nà mỹ cạ dơ mỹ n a t ổ đây cũng là kỳ ưu mỹ một chút xíu tư tâm ưu dù mạ kỳ cợt ì nạ cùng mỹ n a t ổ quan hệ ở cổ nổ hạ đã không phải là bí mật gì quen thuộc hai cá nhân đều biết hai người này ở kết giao kỳ ưu mỹ khiến mỹ n a t ổ về cổ nổ hạ cũng là để cho bản thân cái này anh rể có rảnh bồi bồi bản thân chị gái còn có một phương diện nguyên nhân liền là kỳ ưu mỹ có chút không yên lòng n h n đám người an uy n g dạ làng sương mù d ì n cờ dị kỷ kế hoạch khiến kỳ u m ì n gửi đến một ít hương vị âm mưu an bài m ì nạ tổ hộ tống cũng là cảm thấy dùng m ì nạ tổ thực lực có thể bảo vệ ba người này giai đoạn hiện tại u trí hạ mã đạ dạ cho dù là tự mình xuất thủ muốn từ m ì nạ tổ trong tay cướp người vẫn là có nhất định độ khó an bài tốt tất cả những thứ này lúc chiều kỳ u m ì liền mang lấy đại bộ phận hướng lấy ủ dù nó、no、cù n g ỉ xuất phát bắt đầu phối hợp biên cảnh bộ đội đối với n g dạ làng sương mù triển khai tấn công mới chiến dịch lại một lần bộc phát làng sương mù đặc điểm liền là n ị dạ số lỗi nhưng n ị dạ tố chất phổ biến phi thường cao tiểu đội đơn binh thực lực thường thường phi thường xuất chúng muốn đối phó một chi bốn người tiểu đội c ố nộ hạ bên này thường thường cần gấp hai trở lên nhân số mới có thể áp chế n g ỉ dạ làng sương mù một đầu bất quá loại tình huống này là ưu dù mạ k ỳ kỷ u mỹ -um、bộ đội của bọn hắn đến trước đó khi ưu dù mạ k ỳ kỷ u mỹ -um、bọn họ bộ đội đến sau đó loại tình huống này liền bị triệt để xoay chuyển lại bởi vì ưu dù mạ k ỳ kỷ u mỹ -um、bọn họ mang đến mấy cái này n g ỉ dạ mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến cao thủ kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phu ở bộ đội của bọn hắn gia nhập chiến cuộc sau đó n g dạ làng sương mù bắt đầu liên tục bại cổ nộ hạ n g dạ bước lui đến đủ dùn no cù nhi bên cạnh n g dạ làng x ư ơ n g mù đối với cổ nộ hạ lực lượng vận dụng kỳ thật không phải là rất nhiều bọn họ đại đa số lực lượng đều đặt ở cùng gió c h i quốc chiến tranh bên trong trước đó n g dạ làng x ư ơ n g mù liền ở cổ nộ hạ trong tay hao tổn kỳ gì no x ỉ nổ bị g ạ tạ nạ xa kỳ n h ì n s hờ bên trong năm người đến hiện tại dỉn cờ gì kỳ kế hoạch lại tuyên cáo phá sản nương theo lấy chiến sự t i ề n tuyến bất lợi n g dạ làng x ư ơ n g mù các cao tầng quả đoán từ bỏ đối với cổ nộ hạ chiến tranh bắt đầu thu thập lực lượng chuyên tâm ứng đối cạ g i no cù n h mà cổ nộ hạ bên này cũng thấy tốt thì、lấy. mặc dù hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ dự định nuôi lớn bộ đội thâm nhập mỹ dù n o k u n i đem chiến hỏa đốt tới mỹ dù n o k u nhi cảnh nội mượn việc này tìm kiếm vũ trí hạ m ạ đạ giả cùng bờ l á c k dẹt căn cứ bí mật nhưng đệ tam hổ cả mệnh lệnh lại là ngay lập tức đưa đến trong tay của hắn nhân hậu xạ dù tô bị hỉ dù rẻn không muốn đem loại này không có ý nghĩa chiến tranh tiếp tục đi xuống thành công đánh lui n ỉ dạ làng sương mù sau đó liền khiến kỳ u mỹ mấy người hưu b ì n h đồng thời mệnh lệnh kỳ u mỹ hướng n ỉ dạ làng sương mù phái ra hòa đàm sứ giả vốn là kỳ u mỹ còn muốn chơi tướng ở bên ngoài. quân lệnh có thể không nhận một bộ này nhưng hạ tạc xạ c ủ mò ở thời điểm này s á c thực triệt để đứng ở liễu c ử u minh mặt đối lập bất luận khuyên nhủ làm sao cũng không có biện pháp nói động đến hắn hơn nữa trong bộ đội n h ị dạ phản chiến cảm xúc cũng ngày càng tăng vọt ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị thấy chuyện không thể làm cũng liền không lại kiên trì điều động hòa đàm sứ giả tháng mười hai trung tuần n h ị dạ làng x ư ơ n g mù tiếp thu cỗ n ổ hạ một bên hòa đàm yêu cầu cùng cỗ n ổ hạ ký kết hiệp nghị hòa bình nói là yêu cầu nhưng kỳ thật ở hòa đàm quá trình bên trong cỗ nộ hạ phương diện cũng không có muốn đi n h ị dạ làng sương mù làm cái gì đồ vật li dựa theo đệ tam hổ c ả ý tứ có thể ngưng chiến liền có thể bồi thường gì gì đó không quá quan trọng mặc dù không đồng ý đệ tam hổ c ả phương pháp nhưng là cùng nói công việc cụ thể đã không c ó i ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì nhúng tay dư địa bởi vì ở đầu tháng mười hai thời điểm hai bên ngưng chiến sau đó xạ dù tổ bị h ỉ dù rẹn liền đem ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì triệu hồi làng lá theo lấy thứ đệ tam g i ạ cả tạ thế ảnh hưởng lên men lôi q u ố c n h ỉ dạ làng mây xa vào quyền lực giao tiếp chấn động kỳ hạn thứ đệ tứ dạ cả đệ tứ dạ cả thượng vị thừa kế ngại danhiệu đồng thời ngại vì bày ra năng lực của bản thân phát động đối với n g dạ làng đá chiến tranh ở thôn trên lập trường. với tư cách mới dạy cả ngại cần một trận thắng lợi tới cổ vũ nhân tâm ổn định địa vị của bản thân ở con trai trên lập trường hắn muốn vì cha báo thủ mà theo lấy n h ỉ dạ làng mây cùng n h ỉ dạ làng đ á chiến tranh trùng trùng địa điểm khai hỏa c ố nộp hạ chính thức từ lần thứ ba nhận giới đại chiến vũng bùn bên trong bức r a ra tới thắng được đến không dễ nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội làng lá một tia yêu sầu mấy lau bi thương tà dương đem yêu thương in nhuộm lên thiên không trong thôn úy linh đĩa trước một nhóm lớn người mặc h ắ c phục n h ỉ dạ lặng im đứng ở trong mộ viên mấy năm liên tục chiến tranh cho làng l à mang đến tổn thất to lớn dứt khoát bây giờ cổ nổ hạ đã thành công từ chiến tranh bên trong bức gia đội ngũ phía trước nhất đứng lấy hổ cạ xạ rủ tô bị hỉ dù rèn s ì mù gia đàn dù tạ tặng cô hát cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù ra bốn người mà ở sau lưng của bọn họ đứng yên lấy bây giờ cổ nổ hạ gánh đỉnh một đời người họ rồ s ì m à dì rèn ra dù nạ c chị ha mẹ ấy xô hạ tạ c xạ cụ mỏ cùng ngũ dù mà k ỳ k ỳ ủ mị sáu người nạ mị cạ dơ mỹ nạ tốt thì là cùng một đám lớn nhỏ gia tộc các tộc trưởng đứng ở một cái trong đội ngũ tư tế bãi bài vị bên trong có thể thấy rõ ràng bây giờ ở cổ nổ hạ bên trong những người nào sẽ là quyền lực trung tâm khi du rèn với tư cách hổ ca ngươi đem cổ nộ h ạ mang vào đến vô tận vực sâu lúc này ở trong mộ viên nằm lấy có vô số tuổi tắc không đủ mười ba tuổi đứa trẻ ngươi cái này hổ cạm vì cổ nộ h ạ mang tổn thất thật lớn khi du rèn ngươi muốn vì cái này phụ trách t i ê n tĩnh trong nghĩa trang mọi người đang mặc niệm thời khắc xì m ù dạ đắn đột nhiên mở miệng cao giọng nói lập tức u ám ánh mắt hướng lấy một ít duy trì hắn tiểu tộc trưởng nhìn một chút đạn r ổ ngươi nghe lời này sa du tobi hi dù rèn lông mày nhữ lại nghi ngờ nói ngữ khí mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng biểu tình tương đối đến nói vẫn tính bình tĩ hắn x ả rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng là có hiểu rõ ngược lại là ở mấy người đứng phía sau họ rồ xi mãs trên mặt lộ ra mỉm cười dùng lẻ lưỡi liếm liếm ở môi họ rồ xi mãs sư mình ngươi nhìn lên rất hưng phấn đâu thình lình u dù m ạ k ỳ k ỳ ú mì mà nói từ họ rồ xi mãs bên người chuyển tới quay đầu nhìn lại họ rồ xi mãs chú ý tới liêu c ử u mình á n h mắt lúc này u dù m ạ k ỳ k ỳ ú mì đang hơi hơi hít mắt trên mặt treo lấy mỉm cười nhìn lấy họ rồ xi m ã rõ ràng không có biểu lộ ra cái gì ý đồ công kích nhưng họ rồ x ì ma lại là cảm giác được bản thân giờ phút này phảng phất bị một đầu bánh thú nhìn chằm chằm vào ra không tự c h ủ buộc chặt lên tới a a a liền cảm thấy thú vị mà thôi rất thú vị đâu họ rồ x ì ma liếm liếm ở ngôi một câu hai ý nghĩa theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng đẳng rồ hiện tại là hắn x ì mù dạ đăn sổ tìm mười sáu chương hai trăm mười bảy nổi lên chương hai trăm mười bảy nổi lên ý linh b i ệ t trước x ì mù dạ đăn ngay trước tất cả tham gia lễ tăng n ỉ dạ trước mặt ở trước mặt mọi người bắt đầu chỉ trích xạ dù tô bị hỉ rụ rẹn hơn nữa luôn một muốn để xạ dụ tô bị hỉ d ủ rẹn vì làng la là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong bị tổn thất phụ trách khi tất cả mọi người đều đắm chìm ở trong bi thống thời điểm sĩ mu gia đan bắt đầu biểu diễn của hắn khi d ủ rẹn khiến cổ nô h ạ bị tổn thất to lớn ngươi nhất định muốn vì cái này phụ trách hơn nữa tuổi của ngươi cũng đã không nhỏ tinh lực cũng không bằng trước kia thịnh vượng là thời điểm nên thoái vị rồi sĩ mu gia đan nhìn đến xạ dụ tô bị hỉ d ủ rẹn trong mắt kinh ngạc mừng thầm trong lòng hắn trên mặt lại toát ra bi thống biểu tình đồng thời còn mang lấy một tiệm h giận cao giọng nói nói đến đây mọi người bắt đầu nói nhỏ khe khẽ khe khẽ có chút nghĩ dạ người nhà hoặc là bằng hữu mất mạng ở một trận này đại chiến bên trong sĩ mù dạ đan mà nói phảng phất là vì những người này tìm đến một cái chỗ tháo nước vào giờ khắc này trào ra bất quá đệ tam uy tín vẫn còn không ít người mặc dù đối với đệ tam bất mãn nhưng cũng sẽ loại ý nghĩ này trôn giấu ở trong lòng bất quá có mấy người cũng liền không che giấu tỉ như tộc sĩ mù dạ mọi người đàn d ộ đại nhân nói đúng cũng là bởi vì hổ ca đại nhân n g à i quan hệ ta năm đó chỉ mười một tuổi em trai mới sẽ chết ở trên chiến trường đều là sự bất lực của ngươi mới để cho thôn đứa trẻ không thể không ra chiến trường chim đầu đàn đã có người làm Kích tính động môn ưu ậ n dù n mạ kỳ kỳ ủ mị quay đầu nhìn một chút lên án người tham gia lễ tăng nhiều người như vậy lúc này lên án đệ tam bất quá một phần tư người dân điểm này lực lượng còn chưa đủ để dung chuyển đệ tam hồ cả căn cơ các ngươi đang nói cái gì nếu không phải là hổ ca đại nhân lãnh đạo chúng ta cổ nộ hạ sẽ còn gặp tổn thất càng lớn chết chẳng lẽ chỉ có con của ngươi sao phải biết khi hắn trở thành n h ị dạ ngày đó trở đi hắn liền nên phải biết tương lai bản thân đối mặt chính là cái gì trôn cất ở nơi này tất cả đều là chúng ta cổ nộ hạ anh hùng bọn họ gia nhập thời điểm chiến đấu nhất định cũng đã làm tốt giác ngộ các ngươi là muốn m sỉ nhục bọn họ giác ngộ sao dị dị dạ tinh chuẩn tìm đến cái thứ nhất lên tiếng người bây giờ dị dạ dạ cũng không phải mười mấy tuổi lăng đầu thanh hắn hết sức rõ ràng biến cố bất thình lình là có người chủ đạo mà vừa mới cái thứ nhất, nổi lên người, mới là hắn cái thứ nhất bài bắt người Dì dễ dạ dì vì dạ mà đám muốn điểm, mù dạ người mở miệng nói người vấn tiếng liền nghĩ nói người nói. Hôn đàn. Người nói hiệu nói vượng. đó đó tiếp thời cái kia hiệu để trước chất tộc trì trệ, ở sỉ em trai ta còn không có từ nghĩ dạ trường học tốt nghiệp cũng là bởi vì đệ tam hắn mới sẽ bị sớm điều động đi chiến trường em trai của ta rõ ràng đều còn không phải là một cái hợp cách nghĩ dạ nhưng hắn lại muốn đi lên chiến trường đây cũng là bởi vì đệ tam đều là bởi vì đệ tam vô năng em trai ta mới sẽ chết người ở trên chiến trường nhìn thấy qua nghĩ dạ làng mây đứa trẻ đi lên chiến trường sao một chuỗi chỉ trích khiến dị dị dạ dạ á khẩu không trả lời được xác thực nhìn chung toàn bộ nhận giới đại chiến chân chính đem đứa trẻ điều động tiến vào chiến trường trước mắt chỉ có bọn họ cổ nổ hạ bởi vì bọn họ cổ nổ hạ là tứ tuyến tác chiến thừa nhận áp lực cùng nhị dạ làng đá cùng nhị dạ làng mây hoàn toàn không cùng đẳng cấp mặc dù bây giờ bọn họ cổ nổ hạ có thể tính là giành thắng lợi một bên nhưng rất đáng tiếc tất cả nhận thôn bên trong bọn họ cổ nổ hạ ngược lại là tổn thất lớn nhất một cái kia Người thú nạ nhìn thấy dì dì dạy d dạ bộ dáng này đi tới dì dị dạy d bên người nhẹ nhàng vô vô d ì dị dạy d b à vai thấp giọng nói t ố t dì dạy dạ không nên nói nữa hôn đản người cái tên này liền là nhằm vào giáo viên không khiến nhị dạ ra chiến trường chẳng lẽ bỏ mặc người khác xâm lấn chúng ta h ò a quốc sao nếu như dự bị nhị dạ không lên chiến trường chẳng lẽ muốn khiến thôn người bình thường ra chiến trường sao có thể ở bốn phía giáp công trong cảnh địa thoát thân mà ra thứ đệ tam hổ cả năng lực chẳng lẽ còn không đủ để bị chứng minh sao dị dạy dạ căn bản không nghe khuyên bảo tức giận q u ấ lớn công lao năng lực cô n ộ hạ có thể giành thắng lợi là bởi vì tiền t u y ế n chiến sĩ dục huyết phân chiến giết vào c ả giờ no cụ nỉ bắt cóc nỉ dạ làng các trưởng lão bức bách đối phương hòa đàm chính là ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mì đại nhân đánh lui nỉ dạ làng đá đem chiến tuyến đẩy ngược đi vào thổ quốc chính là đạn dỗ đại nhân cùng họ rỗ xì mạt đại nhân ngăn cản nỉ dạ làng sương m ụ chính là đông đảo gia tộc các thủ lĩnh ngươi dị dạ l à n a mặc dù không phải là đối thủ của nỉ dạ làng mây nhưng ngươi cùng xủ nạ đại nhân cũng kéo dài nỉ dạ làng mây tấn công bước chân khiến đối phương không thể nhanh chóng cũng tính toán ngươi có công lao nhưng hồ cạ đại nhân đâu toa trấn cổ nộ hạ chẳng l Cái kia tọc kia ra tựa xì mũ dạ ra hỏa tựa hồ là đúng i đi ra người, mọi người tới, nói, lại người ê lên n tăng ràng không thông nhưng thắng không thế bắt đầu ở trước mặt tất trích thật ít chỉ phụ hoạ. mà đám mà là đầu đệ đầu được đ ra rõ qua góc ở cả vậy à. coi đầu rút cổ ở trong thôn chẳng lẽ liền là làm c ô n g hiến sao muốn nói h ồ ca hẳn là nhường cho công lao lớn nhất ở rộ si m ạ d đại nhân s a dù tô b i h i r ù rèn t ấ t công k h ô n g lập không xứng làm h ồ ca sóng âm hết đợt này đến đợt khác một đợt tiếp một đợt bất quá từ đầu đến cuối s a dù tô b i h i r ù rèn đều không nói lời gì vẫn do đản rộ cùng thủ hạ hắn người mượn đề tài để nói chuyện của mình đều an tĩnh l i ê n ở sóng âm còn ở liên tục tăng cường thời điểm mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ đi ra nâng lên hai tay quát bảo ngưng lại nói đều giống như bộ g á n g g ì nơi này là địa phương nào các ngươi không biết sao hồ cạ xác thực có sai nhưng chuyện này là có thể ở nơi này ồn ào sao buổi sáng ngày mai ở hồ cạ cao ốc triệu khai rủ nhìn họp lớp nghị đến lúc đó lại thảo luận hiện tại đều cho ta trở về đừng ở chỗ này quấy dối x â vàn nhóm b i ê n tĩnh mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nhìn như trung lập mà nói lại là trực tiếp đem chọn sự kiện chấm hắn rời sân thế mà là thiên hướng x ì mụ dạ đẳng、dị. cái này đột nhiên biến hóa thậm chí khiến đệ tam đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trong mắt lộ r a kinh ngạc bất quá theo sau xạ dù tổ bị hì dù r ẹ n hơi hơi đê mi trong mắt lộ r a bi thương nồng đậm cùng mọi mệt lên qua chiến trường mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ tựa h ổ cũng có lấy tương đương m ư i tín trước đó hồ nào lấy khiến đệ tam phụ trách người nghe xong lời này sau thế mà thật yên t ĩ n h trở lại theo sau bắt đầu có thứ tự rời trận theo lấy những người kia rời khỏi một trận này nháo kịch màn tre mới chính thức kéo ra người tinh minh đã dự cảm đến một trận động đất liền muốn ở cổ nổ hạ nội bộ phát sinh một vài gia tộc tộc trưởng nhanh chóng mang lấy tộc nhân rời khỏi nơi này bọn họ muốn t r ư ớ c nội bộ thương nghị liên quan tới chuyện này đứng đội hiện tại đã nhiều ít toát ra một ít dấu vết dùng xì m ù dạ đăn d dẫn đầu một đám nị dạ tựa hồ là đã bất mãn đệ tam thống lĩnh rồi thậm chí đối phương đã thành công lôi kéo m ỉ tổ cá đỏ hổ mụ dạ trưởng lão ngày mai hội nghị sẽ là chân chính động đất một ít đệ tam tử chung sau khi rời đi cũng bắt đầu lẫn nhau liên lạc tham thảo lấy muốn như thế nào trợ giút đệ tam mà theo lấy tham gia lễ tăng nị dạ dời trận ở trong nghĩ một ít có người nhà chết ở trên chiến trường mặt gia đình mặc kệ là trận chiến thứ hai vẫn là một trận chiến mặc kệ là trước kia hay là hiện tại phẫn nộ i trong lòng tự a hồ vào giờ khắc này bị triệt để đốt trong lúc nhất thời làng lá trong quần c u ộ n sóng ngầm xa dù tổ bị h ỉ d ù r ẹ n rời khỏi nghĩa trang thân ảnh có chút vắng vẻ liền ngay cả hắn hai đứa con trai ở thời điểm này nghĩ muốn đi an ủi bản thân cha thời điểm cũng bị xù nạ ngăn lại dùng xù nạ mà nói nói, liền là lúc này đệ tam cần một người yên lặng một chút mà dị gì gì dạ tự hồ là tương đương lo lắng giáo viên của b ả thân rời khỏi nghĩa trang thời điểm giữ chặt liễu cửu minh theo sau kêu lên suna n a ki o d o ô s i m a mỹ nạ tổ còn có cờ tin a mấy người đi tới trong thôn một nhà i ra kaza mỹ danh nó mời mọi người ăn cơm nhưng tất cả mọi người đều biết gì dễ dạ tâm tư gọi bọn họ tới hẳn là thương lượng vào ngày mai dù nhìn hội nghị thời điểm như thế nào trợ giúp đệ tam trong quán rượu mấy người tìm một cái gian phòng ngồi xuống ánh đèn m ở nhạt đánh ở trên mặt bàn ấm áp mà ấm áp nếu như không phải là trong nghĩa trang r a việc này sự t ì n h hiện tại bọn họ mấy người hẳn là đoàn tụ cùng một chỗ chúc mừng cỗ nộ hạ thành công từ chiến tranh vũng bùn bên trong đi ra chúc mừng mấy người có thể lại một lần nữa trùng phùng gặp nhau bất quá cái này lâu ngày không gặp tụ hội bầu không khí bị phá hư ngồi xuống sau đó mọi người đều trầm mặc mười sáu chương hai trăm mười tám thứ đệ tứ hồ ca nhân tuyển chương hai trăm mười tám thứ đệ tứ hồ ca nhân tuyển họ rồ x ĩ mạt đàn rô đột nhiên đối với giáo viên nổi lên chuyện này ngươi trước đó biết sao trong quán rượu mọi người trầm mặc hồi lâu dị dẻ dạ đầu tiên mở miệng hỏi trước đó ở lễ tăng thời điểm dị dẻ dạ nghe đến liêu cựu minh cùng họ rồ sĩ mạt đối thoại ha ha ha loại chuyện này ta làm sao có thể biết dị dẻ dạ ngươi không nên suy nghĩ nhiều liên quan tới xạ rủ tô bị giáo viên chính hắn nhất định có chủ kiến nếu như ngươi tới tìm ta là dự định thương lượng những đồ vật này vậy ta liền cáo từ rồi họ rồ xỉ mát trong lòng đã sớm biết gì gì d i dạ d tiểu tâm tư cái thời điểm này nói lời này cũng là không hy vọng dị dị dạ dạ ở thời điểm dùng cơm đàm luận những đồ vật này vì vậy làm ra một bộ da vẻ muốn đi dáng vẻ quả nhiên gì dị dạ dạ nhìn thấy họ rồ xỉ mát muốn rời khỏi lập tức tới đến họ rồ xỉ mát bên người hai tay ấn tại họ rồ xỉ mát trên bờ vai đừng hôm nay liền là ăn cơm đều rất lâu không thấy tụ họ dì dè dạ trên mặt t ư ơ i cười theo sau kêu người phục vụ điểm một ít đồ vật sau đó đi tới họ rổ xì mạt bên người ngồi xuống con ngươi đảo một vòng hướng lấy kỷ ù mị hỏi này tiểu quỷ ngươi muốn làm hổ ca sao nếu như ngươi muốn trở thành hổ ca mà nói ta ủng hộ ngươi có được hay không ưu dù mạ kỷ kỷ ù mị nghiêng đầu nhìn lướt qua dì dè dạ g i a hỏa này thăm dò thực sự là cấp quá thấp làm đến kỷ ù mị đều không phải là rất muốn phản ứng đối phương xem xong dị dè dạ một mắt tự mình tự ngồi ở trên chỗ ngồi nghiêng đầu nhìn hướng chị gái của mình lúc này cờ tị nạ cùng mị nạ t â ngồi cùng một chỗ hai cá nhân đang túi đầu nhỏ giọng trò chuyện l từ hai người nụ cười trên mặt kỳ u mì có thể nhìn ra được cờ t i nạ cùng mì nạ tổ cảm tình là thật không tệ dĩ dè dạ thấy kỳ u mì không để ý bản thân liền thuận theo kỳ u mì ánh mắt nhìn sang đồng dạng nhìn đến đang thấp giọng trò chuyện mì nạ tổ cùng cờ t i nạ trên mặt lộ ra nụ cười bị h ổi một thanh ôm lại liêu c ử u minh bà vai thấp giọng nói a tiểu quỷ có phải hay không là bởi vì chị ngươi chỉ cố lấy nói yêu đương không có công phu để ý đến n g ư ơ i mà cảm thấy sinh khí mỹ nạ tổ cùng cờ t i nạ cảm tình thật rất tốt ta hai người tuổi tắc cũng không sai bị lắm bây giờ cổ nộ hạ cũng không có quy mô lớn chiến tranh l ạ c h muốn hay không tìm một cái thời gian cho hai người định một thoáng chuyện kết hôn mỹ nạ tổ trong nhà không có cái gì chừng bối với tư cách sư phụ ta liền làm thay rồi dì dẹ dạ mạch não phi thường ngày trước đó vẫn còn đang vì xạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n cảnh ngộ lo lắng đâu một giây sau liền suy tính tới đồ đệ mình hôn sự người đang ngồi đều là cao thủ dì dẹ dạ cũng không có cố tình hạ thất vọng lời của hắn khiến mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ hai người mặt soát một thoáng đỏ lên hai người lập tức dừng lại trò chuyện ngồi ngay ngắn ở chỗ mình mặt ngươi cảm thấy ta là tiểu hài tự sao U、dù mà kỳ kỳ u mị khinh thường liếc một mắt gì d ạ dạ hắn vừa mới chú ý tới mị nạ tổ cùng c ờ tị nạ hoàn toàn là bởi vì bầu không khí quá kiềm nén chỉ có hai người này ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm mà thôi đến nỗi thiếu hụt chị gái yêu thương nói lời nói thật kỳ u mị cũng sớm đã qua cái tuổi đó hơn nữa bây giờ hắn cũng không cần trăng cái gì đứa trẻ nhỏ ở nhận g ư ớ i hắn thế nhưng là khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cổ nộ hạ s â m xét ta biết ngươi đang lo lắng cái gì những thứ này đều không phải là ngươi cần nhọc lòng hơn nữa dù cho ngươi nhọc lòng ngươi cũng không thay đổi được cái gì mặc dù sư huynh ngươi là thống lĩnh đông bắc biên cảnh bộ đội nhưng những người kia bản thân liền là giáo viên trung thực người ủng hộ dù cho ngươi không làm gì những người kia cũng sẽ ủng hộ giáo viên sẽ đối với giáo viên tạo thành uy hiếp là dùng xì mụ dạ đàn dẫn đầu một bộ phận gia tộc nghĩ dạ cùng khả năng bị hắn lôi kéo các trường lão bất quá những thứ này đều không quá quan trọng bởi vì cô nổ hạ lớn nhất mấy cái gia tộc sẽ không duy trì đạn dỗ ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ thần sắc lạnh nhạt mặc dù hắn không biết duy trì đạn dỗ đến cùng có bao nhiều người nhưng kỳ ủ mỹ biết nếu như chính đệ tam không muốn t h á i vị cho dù là dư luận lại thế nào lợ bởi vì bây giờ cỗ n ổ hạ lớn nhất mấy cái gia tộc ý nô sĩ i cho cùng hì u g a nhà đều là đệ tam người ủng hộ hơn nữa cỗ n ổ hạ thế hệ tuổi trẻ như hạ t ạ c xã cù mò sàn n ỉ n những người này đều cùng đệ tam có lấy vô số liên hệ liền ngay cả bây giờ tộc cụ chỉ hạ trên mặt sáng đệ nhất cao thủ cụ chỉ hạ m ẹ sổ cũng là đệ tam trung thực người ủng hộ chỉ cần những đại gia tộc này không thay đổi lập trường sĩ mụ gia đàn d vô luận như thế nào nhảy nhót đều không có cái gì giả dùng theo kỳ u mi chính sĩ mụ gia đ a n d chỉ sợ cũng biết những thứ này dư luận lên không được chỗ í c h lợi gì tính toán của đối phương chỉ sợ là kế hoạch khiến nhân hậu chính đệ tam thá s a dù tô b ì hy d ụ rèn ở mọi người ấn tượng bên trong liền là cường đại nhân tử ôn hòa hiền hậu nhưng dạng người này thường thường có lấy một cái to lớn khuyết điểm đó chính là khi bọn họ không bị mọi người tán thành thời điểm liền sẽ biến đến tiêu cực s a dù tô b ì hy d ụ rèn cùng hạ tạc xạ cù mỏ kỳ thật có thể xem như là một loại người khiến dư luận lên men xuống sợ rằng sẽ sẽ ảnh hưởng đệ tam tâm thái si mu ra đ a n thủ hạ những lời kia vì cái gì sẽ sẵn có mạnh như vậy kích động tính đó là bởi vì người kia nói những cái này đồ vật lông suy nghĩ một chút thật ra là có đạo lý khiến chính đệ tam xuất hiện vấn đề tâm lý cái này chỉ sợ mới là xì mù dạ đan mục đích với tư cách đệ tam đồng đội xì mù dạ đan đối với đệ tam tính cách n ắ m chắc đã rất đúng chỗ bất quá những thứ này kỳ ưu mỹ đều không có cùng d ì dị dạ dạ nói lời của hắn cho d ì dị dạ dạ cảm giác liền là đệ tam có thể dễ dàng đối mặt g i a o đạn r ỗ âm mưu suy nghĩ một chút cảm thấy kỳ ưu mỹ mà nói có đạo lý vì vậy tâm tình cũng liền tốt lên tụ hội quay về đến tụ hội hẳn là có trong không khí sau khi cơm nước no nê mọi người lần lượt rời khỏi ưu dù mạ kỳ cỡ tí nạ cùng xù nạ cùng nạ kỳ ba người quay về đến sẻn dù lao trạch dị họ rổ xi mã cũng hướng lấy nhà bản thân đi tới chỉ có kỳ u m i một người hướng lấy làng lá cửa chính đi tới sau chiến tranh làng lá không còn đã từng phồn đinh đi ra khu thương mại sau buổi tối khu phố lộ ra t r ố n g không lắp đ ặ c ánh đèn chiếu sáng ụ dù mạ kỳ kỳ u m i trước mắt con đường kỳ u m i đã đi rất lâu mới đi đến cửa thôn thủ vệ lụy a hiển nhiên nhận ra ưu dù mạ kỳ kỳ u m i cũng không có ngăn cản hoặc là hỏi thăm liền đứng ở hai bên cửa đưa mắt nhìn ưu dù mạ kỳ kỳ u m i rời khỏi xa dù tô bị giáo viên ngươi chờ ta thời gian rất lâu a ưu d mạ kỳ kỳ u mì từ trong thôn đi ra, men theo đúng ư nhỏ n t r vậy a chờ ngươi thời gian rất lâu hai người chúng ta rất lâu không có nói chuyện thêm a thế nào vừa mới ăn cơm xong cùng một chỗ tiêu cơm một chút xạ dù tô bị hỉ dù rèn từ trên mặt đất đứng lên phủi phủi dưới thân bụi bặm ôn hỏa mà hỏi tốt a vừa vặn đi một chút kỳ u mi gật đầu một cái hướng lấy s ạ rủ tổ bi hi rụ rèn đi tới một r a một trẻ dạo b ư ớ c ở dưới ánh trăng từ từ đi đến một dòng suối nhỏ bên cạnh dòng suối nhỏ thượng du liền là kỳ u mi nhà bên cạnh thoát nước ngược lại dòng suối nhỏ trôi phương hướng hai người hướng lấy kỳ u mi nơi ở c h ậ m rãi đi tới kỳ u mi nếu như muốn ngươi làm xuống đời thứ nhất h ồ cạ ngươi cảm thấy thế nào s ạ rủ tổ b i hi rụ rèn cùng n g rù mạ kỳ kỳ u mi hai người đã đi rất lâu ven đường đều không nói lời gì tiến lên nửa đường thời điểm xạ rủ tổ bị hi rụ rèn tựa hồ cuối cùng hạ định quyết tâm hướng lấy kỳ u mi hỏi hô cạ Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mỹ nghe được lời này phản ứng đầu tiên liền là ngạc nhiên bất quá sau đó liền lộ ra hiểu rõ thân sắc trước đó ở lâu lan gặp phải tới từ tương lai u d u m a kỳ nạ d ụ tổ hắn nói thứ đệ tứ hổ cạ liền là bản thân hiện tại đệ tam hổ cạ mà nói không khỏi làm kỳ u mỹ hồi tưởng lên lúc ấy nhìn thấy nạ d ụ tổ c h ẳ n g cảnh ngươi lai bước ngoặt chuyển tiếp ở nơi này sao Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mỹ trong lòng hiểu rõ nhìn lấy thần sắc nghiêm túc xạ d ụ tổ bị hỉ dù rèn kỳ u mỹ -mi mở miệch nói ta không muốn 15. -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì trả lời khiến xạ d ụ tô bị hỉ dù rèn đều có chút ngạc nhiên một mặt kinh ngạc nhìn lấy kỳ u mì ánh trăng v ề xuống chiếu sáng liêu cựu minh gương mặt l ặ n g lặng nhìn lấy kỳ u mì hồi lâu xạ d ụ tô bị hỉ dù rèn cuối cùng là không hiểu hỏi vì cái gì ta nghe người ta nói qua ngươi nghĩ muốn thay đổi bây giờ nhận giới trở thành hồ cả mà nói ngươi cách ngươi mục tiêu không thì càng tiến một bước sao hơn nữa thực lực của ngươi tài năng cũng đã trên chiến trường chứng minh qua ngươi nếu như trở thành hồ cả mà nói ta tin tưởng ngươi có thể làm s o ta còn tốt vì cái gì không nên Sa dù tổ b ì hì rủ r ẹ n không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới cái t à u đi ở trong miệng hút một hơi thật sâu sau đó phun ra lượn lở tự y ê n ta muốn trở thành h ồ ca bất quá thời cơ còn chưa thành t h ủ giai đoạn hiện tại đến nói h ồ ca vị trí đem sẽ biến thành ta cả tay -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ù mi n g ầ g đầu nhìn bầu trời thở dài nói sa dù tô bị hi dù d è n sẽ ở thời điểm này hỏi bản thân có muốn hay không muốn trở thành hổ cả loại vấn đề này thuyết minh hắn đã ở nghiêm túc cân nhắc thoái vị sự tình mà từ nói chuyện bên trong kỳ u mỹ biết sa dù tô bị hi dù d è n là thật hy vọng bản thân có thể tiếp nhận đối với sa dù tô bị hi dù d è n đ ế nói n u dù ma kỳ kỳ u mỹ có thể trở thành hổ cả không thể tốt hơn rốt cuộc kỳ u mỹ là hắn sa dù tô bị hi dù d è n đệ tử hơn nữa thực lực cường đại chiến công lớn, lớn. sa dù tô bị hi dù rèn nghĩ qua ủ dù ma kỳ kỳ u mỹ có khả năng tự tuyệt nhưng không nghĩ qua đối phương lý do cự tuyệt thế mà là hổ cả tri vị sẽ trở thành cả tay loại này kỳ ho Tay. Có ý tứ gì? hắn hiện tại còn phi thường tuổi trẻ vẫn là ở vào tăng lên kỳ hạn thực lực còn có tiến bộ rất lớn không gian hắn của bây giờ cho dù là đối mặt đệ tam giới các loại này khủng bố địch nhân đều có thể không rơi vào thế hạ phòng nhưng đây còn là không đủ sau đó hắn phải đối mặt địch nhân căn bản vượt xa đệ tam giữa các loại cấp bậc này u c h í hạ mạ đ giả cường hắn cùng ảnh căn bản cũng không ở một cái cấp độ phía trên năm ảnh đối chiến u c h í hạ mạ đ giả kết quả tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn cũng không muốn bị u c h í hạ mạ đ giả nắm lấy cổ hỏi một câu ngươi cũng nhớ tới vũ sao nếu như khả năng mà nói kỳ u mi ngược lại là n g h ĩ n ắ m lấy u c h í hạ mạ đ giả cổ nói cho hắn vũ kỹ của ngươi còn không được thực lực còn chưa đủ mạnh ba sa dù tô bị hì d ù dẹn nghe được lời này lộ ra biểu tình kỳ quái theo sau một mặt ngưng trọng nhìn lấy kỳ u mi tiểu từ này tuổi còn trẻ liền chấp nhất ở lực lượng. đây cũng không phải là việc tốt là ta đối với hắn dạy bảo quá ít không được ta không thể nhìn đứa bé này ngộ nhập l ạ c lối s a dù tổ bị h ỉ d ù rèn nghĩ đến cái này liền muốn h ả o h ả o thực hiện một thoáng bản thân thân là giáo viên chức năng đang muốn mở miệng thời điểm kỳ u m i mà nói từ bên cạnh chuyển tới giáo viên đến nhà ta ngồi một chút đi nhiều năm như vậy ngươi thật giống như đều không có tới ta chỗ này ngồi qua chúng ta giống như đã rất nhiều năm không có nói c h u y ệ n phiếm n g u y ê n lai trong lúc bất chi bất giác s a dù tổ bị h ỉ d ù rèn cùng ngụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ hai người đã thuận theo dòng suối nhỏ đi tới liễu cựu minh cửa nhà nhìn lấy bên cạnh thác nước cái này một tòa t ĩ n h mịch tiểu viện kỳ dù rẽn không khỏi rơi vào trầm tư bên trong bản thân cái này một cái nhỏ nhất tử đệ từ u dù mạ kỳ mi tô qua đời sau đó hắn liền một người ở tại nơi này sau đó tuổi trẻ kỳ u mì liền bị điều động lên chiến trường cái này khiến xạ dù t ô bị hỉ dù rẽn nhớ tới trong nghĩa trang tộc x ỉ mụ d a người kia chỉ trích lời nói của bản thân những lời kia quanh quẩn ở trong đầu của hắn thật lâu không cách nào tàn đi đúng vậy a nhiều năm như vậy ta đều không có ở nhà ngươi hảo hảo ngồi qua ở u dù mạ kỳ kỳ u mì chỉ dẫn xuống xạ dù tổ bị kỳ dù rẽn đi theo kỳ u mỹ cùng một chỗ đi đến phòng trà. kỳ u mỹ vốn liếng tương đương phong phú chiêu đ ạ i xạ rủ t ô bị hỉ rụ rẹn lá trà đẳng cấp cũng tương đương cao chỉ là người lấy nước trà phiêu tán ra tới mùi tương át liền khiến xạ rủ t ô bị hỉ rụ rẹn tâm bình yên tĩnh một chút đem trà t h ở ơ xem hưởng trần mượn trà mẹ sổ đ ộ xuân thu hai người liền như vậy ngồi ở trong phòng trà trò chuyện thưởng thức trà bất chi bất giác liền như vậy trò chuyện một đêm bốn sáng sớm hôm sau dù nhìn hội nghị ở hồ cạ văn phòng cao ốc triệu h a i sáng sớm kỳ u mỹ liền đỉnh cái này mắt quần thâm đi tới phòng họp hắn đến tương đôi sớm phòng họp không có mấy người kỳ u mỹ tùy tùy tì ngồi ở trên chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi đến tiếp sau người tới đi vào phòng họp sau đó nhìn thấy ngồi tại chỗ mặt nhắm mắt nghỉ ngơi kỳ u m i đều bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay lên tới ăn ý không có phát ra động tính rất lớn đều tự tìm vị trí ngồi xuống tham gia hội nghị d ũ nhìn lục tục no ngoe đi vào trong phòng họp không bao lâu t r o n g không phòng họp cũng đã ngồi l ờ y người ba vị trưởng lão cùng xạ d ụ tổ bị hỉ dù rèn cũng đã đi vào phòng họp dì dè ra ngồi đến liêu cựu minh bên cạnh nhẹ nhàng kéo một thoáng kỳ u m i ống tay á o chờ kỳ u m i tỉnh lại sau đó xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đứng người lên ho nhẹ một tiếng cao giọng nói quá khứ trong vài năm chúng ta làng lá ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong bị tổn thất thật lớn thậm chí tuổi trẻ đứa trẻ cũng bị ta tự tay đưa lên chiến trường vô số người chôn vùi ở chiến trường bên trong những thứ này đều là bởi vì ta hơn nữa tuổi của ta cũng ngày càng tăng lớn cũng không có càng nhiều tinh lực đến dẫn dắt cổ nổ hạ cho nên ta quyết định lui ra hổ cả vị trí nhường cho càng có chí hướng người trẻ tuổi đến dẫn dắt cổ nổ hạ đi về phía huy hoàng s a dù tổ bị h ỉ dù rèn mà nói khiến tham gia hội nghị tất cả mọi người đều hô khẽ lên tiếng tất cả mọi người đều không nghĩ tới xạ dù t ổ bị hỉ dù d ẹ n thế mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng lui ra hổ cả vị trí một ít đệ tam hổ cả tử trung ở ngày hôm qua thậm chí còn thương lượng mấy cái phiên bản kế hoạch đến chợ giúp đệ tam nhưng theo lấy đệ tam những lời này nói ra những cái này kế hoạch đều mất đi tác dụng trong mắt tất cả mọi người đều toát ra ngạc nhiên chỉ có ủ trí hạ phụ gạ cụ hai mắt tỏa sáng theo sau nhìn thật sâu l i ế u c ử u minh một mắt đem tâm tình hưng phấn kiềm nén ở trong lòng theo sau một ít người bắt đầu dần dần phản ứng qua tới nhanh chóng ở trong lòng tính toán hẳn là muốn như thế nào đứng đội mới phù hợp bản thân nhất tộc lợi ích. trong phòng họp xa vào ngắn ngủi trong trầm mặc đệ tam hổ ca đào mắt chung quanh một vòng tiếp tục nói hiện tại mọi người có thể nói một chút ý nghĩ của bản thân có thể tiến cử lên bản thân vừa ý nhân tuyển s a dù tổ bị hì dù rèn mặc dù là nói như vậy nhưng sĩ、si、mù dạ đăng thần sắc đã biến đến phi thường l o n trầm s a dù tổ bị hì dù rèn cuối cùng vẫn là bầy hắn một đạo hắn câu kia nhường cho càng có trí hướng người trẻ tuổi đến dẫn dắt cổ nổ hạ đi về phía huy hoàng tương đương với trực tiếp chắn chết hắn tranh cử hổ ca tâm tư bất quá may mà sĩ、si、mù dạ đăng có hậu bị kế hoạch ta đề nghị khiến họ rộ sĩ ma k trước mắt bao người s i m u ra đắng cái thứ nhất đứng dậy nói những người khác đều vẫn còn ở suy tư hoặc là quan sát đâu sớm có nghĩ săn trong đầu đạn dồ cái thứ nhất nhảy ra ngoài theo lấy đạn dồ tiếng nói rơi xuống mọi người thoáng cái bắt đầu nghị luận liền ngay cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn cũng sẽ ánh mắt quét hướng họ dồ xì mạt d... hơi hơi đại nhân giới t họ i ệ u dồ xì mạt đại nhân dùng họ dồ xì mạt đại nhân năng lực kế nhiệm hồ ca cũng không sai a họ dồ xì mạt đại nhân ở trên chiến trường lập công vô số ta duy trì họ dồ xì m ạ đại nhân kế nhiệm hồ ca họ dồ xì m ạ đại nhân à muốn nói năng lực là thật đủ rồi bất quá họ r ồ xì ma đ ạ i nhân khí chàng có chút người sống chớ gần cảm giác không phải là rất thoải mái một lát sau đã có không ít dù nhìn đứng dậy biểu đạt ý nghĩ của bản thân duy trì họ r ồ xì ma dưới người cũng có mấy cái một ít là đạn r ồ ám tử một ít là họ r ồ xì ma vốn là bộ hạ so với họ r ồ xì ma đ ạ i nhân ta cảm thấy ủ rủ m à kỳ kỳ ủ mị đại nhân càng thích hợp liền ở tất cả mọi người đều đang nghị luận họ r ồ xì ma thời điểm một cái lôi thời âm thanh v a n g lên lúc này xạ rủ tô bị hỉ rụ rẽn tay trái cách đó không xa ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đứng dậy nói ở hắn nói lời này đồng thời u trí hạ m ẹ sổ、so、cái này một ít ưu trí hạ tộc nhân đều không có toát ra bất kỳ gì r ặ n gì g hiển nhiên để cử u du mạ kì kì u mi ở bọn họ trong tộc cùng đ ạ t thành nhận thức chung u du mạ kì kì u mi u du mạ kì kì u mi đại nhân có thể hay không quá trẻ tuổi đâu hôn đ à n n g ư ơ i nói gì vậy kì u mi đại nhân ở chiến trường giết chết địch nhân so ngươi thấy qua địch nhân đều nhiều ta duy trì kì u mi đại nhân theo lấy u trí hạ phủ gạ c ủ tiếng nói rơi xuống trong phòng họp vây quanh lấy hổ ca nhân tuyển lại nhấc lên mới một vòng thảo luận mười lăm chương hai trăm hai mươi ngài đệ tứ hổ ca chương hai trăm hai mươi ngài đệ tứ hồ ca si m ù dạ đ ắ n cùng ngụ chỉ hạ phủ gạ cụ hai người trước sau tiến cử xạ rụ tổ b ì hy rụ d ẹ n ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cũng không có phát biểu ý kiến gì cái này khiến tâm tình của mọi người thoắng cái tăng vọt lên tới trước trước sau sau có không ít người đứng dậy tiến cử từng người cảm thấy thích hợp kế nhiệm hồ ca nhân tuyển bất quá những thứ này lên tiếng tiến cử nghĩ ra đại đa số đều là tộc trưởng của đại gia tộc chứ họ rồ si ma cùng ngụ rủ mạ kỷ kỷ u mỹ hai người còn lại bị tiến cử ra tới còn có gì rẽ ra nạ mỹ cả dợ mỹ nato cả tú gian cũng có người tiến cử hạ tạ cung mò bất quá cái ý nghĩ này vừa mới nói ra trực tiếp bị người cho trào phúng không có hạ tạc xạ cụ mỏ đã từng vì cứu đồng đội dẫn đến nhiệm vụ thất bại ở trong chính trị đã trở thành hắn một cái trí mạng chỗ bẩn ở các nị giả tư duy thay đổi qua tới trước đó loại này chỗ bẩn trong thời gian ngắn là loại bỏ không được t ố t đã đều tiến cử bản thân trong suy nghĩ nhân tuyển như vậy tiếp xuống bỏ phiếu a từ các người lựa chọn ra tới người thừa kế bên trong bỏ phiếu tuyển ra đời tiếp theo hồ ca s a dù tô bị hị dù rèn thấy bầu không khí chậm rãi lạnh xuống tới tiếng nói chuyện còn có tranh chấp tiếng cũng dần tắt theo mở miệm nói ra mặc dù lời nói là như thế đen nhưng cái gọi là bỏ phiếu cũng bất quá đúng đúng một cái nguy trang tiếp xuống mới là xem mỗi cái gia tộc năng lực chân chính thời điểm bình thường đến nói hồ cạ kế nhiệm người là cần trải qua hỏa quốc đại danh gật đầu đồng ý nhưng càng nhiều thời điểm hỏa quốc đại danh chỉ là một cái phê chỉ thị tác dụng ý tứ liền là chính cổ nộ hà nội bộ thương định tốt đem kế nhiệm người tên hủy nói cho đại danh đại danh đi cái c h ỉ n h tự liền tốt trừ phi là đời t r ư ớ c hồ cạ lâm thời xảy ra ngoài ý muốn đồng thời không có b ả n giao cái gì ở dưới loại tình huống này đại danh mới có khả năng cắt g i xa dù tô bị hị dụ rèn thốt ra lời này trong lúc nhất thời trong phòng họp lại lâm vào trong trầm mặc không có biết làm cái này c h i m đầu đàn nhìn thấy một màn này xạ rủ tô bị hỉ rủ r ẻ n xem xong vụ r ủ mạ k ỳ k ỳ u mì một mắt trên mặt treo lấy mỉm cười đứng dậy nói như vậy lựa chọn họ rổ xi、si、m ạ kế nhiệm hố ca d ơ tay biểu quyết đi theo lấy xạ rủ tô bị hỉ rủ r ẻ n tiếng nói rơi xuống dùng xì mụ dạ đàn nang dẫn đầu một nhóm người làm ra biểu quyết toàn bộ phòng họp duy trì họ rổ xi、si、m ạ nhân số thế mà đạt đến một phần ba liền ngay cả trưởng lão đoàn một thành viên mỹ tổ cà đỏ hổ m ù dạ cũng duy trì họ rồ xì mãs loại này số lượng đến phiếu tỷ lệ khiến xì m ù dạ đặn trên mặt lộ r a dáng tươi cười bây giờ trong sân có năng lực tranh đoạt hổ cả vị trí người không nhiều dì dì dạ dạ mặc dù tư lịch đầy đủ thực lực cũng coi như không tệ nhưng hắn trên chiến trường biểu hiện cũng không như họ rồ xì mãs trói sáng hơn nữa từ trước đó thảo luận tới xem duy trì dì dạ nhì dạ cũng không có rất nhiều không ít là dì dì dạ thân cận đồng bạn. cả tù g i a n cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong mặc dù cũng xông ra danh hiệu nhưng là từ trên bối phận đến đem thắp họ r ỗ xì maz một đời hơn nữa hai người cũng không có một mình l ĩ n h quân trải qua mặc dù có không ít người ủng hộ nhưng uy hiếp s á t thực không lớn nghĩ đến lấy xì mù dạ đăn ránh mắt na di đến u d ù mạ k ỳ k ỳ ú mì trên người cái này từ hội nghị vừa bắt đầu liền liền không có nói chuyện nam nhân là họ r ỗ xì maz hồ cả trên đường lớn nhất chứng lại u du mạ kiki u mì mặc dù tuổi trẻ nhưng chiến công rất cao cho dù là họ rổ si m a ở chiến công phương diện này cũng vô pháp cùng u du mạ kiki u mỹ lẫn nhau ngang hàng vô luận là c ả giờ no k u n i thủ quốc mỹ dù no k u n i lôi quốc cổ n ô hạ có thể từ cái này mấy chỗ trên chiến trường bước ra đều có lấy cái nam nhân n à y bóng hơn nữa -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì có qua cùng sụ trí c ả g i ả i c ả giao thủ qua toàn thân mà lui trải qua thậm chí liền danh chấn nhận giới bán thần x ã lạ mãn Đờ hàn dô đều chết ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì trong tay hắn ở nhận giới danh vọng đã sớm có thể cùng thế hệ trước n ì dạ cùng so sánh hơn nữa -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì là đệ tam hổ cả quan môn đệ tử vô luận là thân phận địa vị thực lực công hơn mỗi cái phương diện để nói đều là hổ cả cường hữu lực người cạnh tranh duy chỉ họ rổ xì m à không ít người đâu tiếp xuống duy chỉ nạ m ỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ người dơ tay biểu quyết nói đến đây trong phòng làm việc phát ra tất tất tốt tốt tiếng vang duy chỉ sóng chiêu m ỉ nạ tổ người cũng có một ít bất quá cũng không phải là rất nhiều nhìn thấy một màn này xì mu dạ đắn d ứ thần t sắc hơi hơi ngưng lại bởi vì đệ tam một ít tử trung ở một vòng này biểu quyết bên trong cũng không có bất kỳ phản ứng gì quả nhiên khi d u rèn át chủ bài là ủ d u mạ kiki u mi nhưng đứa bé này tính cách thanh lãnh mặc dù hy vọng đầy đủ nhưng hẳn là không có nhiều người như vậy duy trì a xì mu dạ đắn trong lòng suy nghĩ đảo mắt một thoáng m ộ n phía một lát sau liên quan tới cả tù gian biểu quyết cũng đã ra tới duy trì người tương đương ít chỉ có một ít thân cận cả tù nhất tộc tiểu tộc đứng ra duy trì cả tù gian linh hóa chi thuật lại là tương đương có đặc điểm cả tù gian cũng ở trên chiến trường lập xuống một ít công h â n nhưng là cùng cái k h á c hổ ca người cạnh tranh so sánh kém quá nhiều duy trì ưu rủ m à kỳ kỳ u m i kế nhiệm người giơ tay biểu quyết s ạ dù tổ bị hì dù d ẹ n lại nói lời này thời điểm âm thanh đều cao vút một ít trong mắt lộ ra nồng đậm hư vấn toàn bộ hội nghị xạ dù tổ bị hì dù rèn lần thứ nhất toát ra rõ ràng như vậy tâm tình chập trợn chúng ta tộc cụ c h i hạ hết sức ủng hộ u chị hạ bên kia người dẫn đầu lên tiếng theo sau tham gia hội nghị một ít tộc cụ c h i hạ đồng loạt giơ tay lên u chị hạ phủ gạ cụ còn dùng một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn lấy u rủ mạ kỳ kỳ U mì phu gạ cụ biết thay đổi tộc cụ c h i hạ vận mệnh liền ở hôm nay từ đệ nhị hổ cả đến nay tộc cụ c h i hạ đều bị ẩn ẩn xếp tại cổ nổ hạ cao tầng bên ngoài nhưng nếu như u rủ mạ kỳ kỳ U mì c h ú n g cử hổ cả bọn họ nhất tộc tình cảnh lúng túng tuyệt đối có thể cải thiện thấy bỏ phiếu đi tới bản thân bên này u rủ mạ kỳ cũng không nhịn được gỡ mặc dù trước đó cùng đệ tam hổ cả nói bản thân không hy vọng ở loại thời điểm này chúng cử hổ cả sợ chậm chế thực lực bản thân tăng trưởng tạm thời trải qua ngày hôm qua cùng đệ tam một đêm sướng trò chuyện loại vấn đề này đã bị giải quyết quả nhiên duy trì ủ r ụ mạ kỷ kỷ ưu mị người lục tục no ngoe d ơ tay lên chẳng những là cỗ nổ hạ thứ nhất đại tộc tộc cụ trí hạ liền ngay cả tộc hỉ g ạ cũng duy trì ủ r ụ mạ kỷ kỷ ưu mị hơn nữa không những chỉ là hai gia tộc này một ít nguyên bản xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn từ chúng nhóm thế mà đều sẽ bản thân phiếu gử cho ủ dụ mạ kỷ ưu mị ưu d mạ kỷ kỷ u mị đến phiếu dễ dễ nhìn thấy một màn này đạn rộ thâm sắc cơm lanh xuống u dù ma k ỳ k ỳ u mi không thể trở thành hộ ca hắn là kỳ u bị d ì n cờ di kỳ làm sao có thể trở thành hộ ca đâu hơn nữa tuổi của hắn quá nhỏ rồi không thể gánh cái này t r ư ớ c trách lớn s i m u dạ đan cũng không hy vọng u dù ma k ỳ k ỳ u mi trúng cử lập tức đứng dậy nói hắn không thừa nhận như vậy bỏ phiếu kết quả u dù ma k ỳ k ỳ u mi là chúng ta cổ n ổ hạ n ý ra là chúng ta cổ nộ hạ dù nhìn là dẫn dắt cổ n hạ dù nhìn là dẫn dắt cổ n hạ đi ra chiến tranh vũng bùn không thể thiếu lực lượng hơn nữa tuổi tác từ trước đến nay không phải hạn chế điều kiện năng lực của hắn rõ như ban ngày lại không tốt còn có trưởng lao ở đàn d ô đại nhân lời này của ngươi là không thừa nhận ưu dù mạ kỷ kỷ u m i ở trên chiến trường làm ra công lao và thành tích sao căn bản không cần xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn đứng ra nói chuyện nạ dạ nhất tộc tộc trưởng nạ dạ x ĩ ca mạ trực tiếp phản bác hắn cùng x ĩ mù dạ đan dự là cùng thời đại nhân vật nhiều năm như vậy một mực đảm nhiệm cổ n ổ hạ túi khôn nhân vật lời của hắn vẫn là vô cùng có p h â n lượng đúng vậy a đàn d ô lời nói của ngươi qua -ki -ki u dù mạ kỷ u mỹ là chúng ta cổ nộ hạ anh hùng đã có nhiều người như vậy duy trì hắn kế nhiệm hộ cả như vậy chúng ta liền đem t â n theo mọi người ý nguyện a liên ở đàn dầu nghĩ muốn phản bác thời điểm ưu tạ tặng cô h a n thế mà mở miệng nói ra nàng thế mà là đứng ở xạ dù tổ bị hì dù r è n một bên kia ân cô h a n nói đúng như vậy quyết định rồi liên do ưu dù mạ kỳ kỳ u mi kế nhiệm thứ đệ tứ hồ ca đến lúc này xạ dù tổ bị hì dù r è n cũng không nhẹ lấy trực tiếp đứng dậy cao giọng nói theo lấy hắn tuyên bố một ít duy trì kỳ u mi mặt người bên trên lập tức hiện, hiện ra dáng tươi cười phụ gạ cụ khống chế lấy cảm xúc của bản thân dáng tươi cười dần dần biến thái mà tới cái thời điểm này u dù mạ kỳ kỳ u mi cũng không thể không nói lời nào đứng người lên tới chư vị theo lấy kỳ ưu mì -mi mở miệng phòng họp lập tức yên tĩnh lại theo lấy thực lực tăng cường -ki -ki u ù dù mạ kỳ kỳ ưu mì trên người tản mát r a khí chẳng càng thêm cường hãn theo lấy hắn mở miệng nồng đậm cảm giác g á p b á c h bao phủ toàn bộ phòng họp đa tạ chư vị nâng đỡ ta biết ta rất trẻ trung bất quá ta sẽ nỗ lực gánh vác hồ cả trách nhiệm ở nơi này ta còn có một việc cần thoát khỏi chư vị cổ nội hạ tương lai vẫn là cần chúng ta cộng đồng nỗ lực hy vọng mọi người sau này đoàn kết nhất trí cộng đồng vì cổ nội hạ phát triển thêm lên một phần lực lượng của bản thân dù d mạ kỳ kỳ u mì mà nói rất ngắn gọn thái độ cũng vẫn tính ki theo sau mọi người n h a u n h a u vô tay sự tình phát triển đến một bước này xì mù gia đ ằ n g biết hết cách xoay chuyển lạnh lùng xem xong ngụ dù m à kỳ kỳ u m i một mắt đứng dậy rời đi phòng h ọ ha ha s a dù tổ bị hỉ dù rèn liếc một mắt rời đi đẳng rổ trên mặt mặc nhiên treo lấy mỉm cười ở kỳ u m i bên người dị dẹ ạ dạ dù nạ hai người đều cao hứng cho kỳ u m i vô tay họ rồ xì maz trên mặt cũng treo lấy ý cười vô nhẹ nhẹ bắt tay vào làm hắn đối với h ổ cả chi vị mặc dù đệ bụng nhưng cũng không chấp nhất mặc dù không thể trở thành hồ cả nhưng họ rồ xì m a cũng không có để ý như vậy dù nhìn hội nghị nghị quyết rất nhanh liền c h u y ể n khắp thôn mà hội nghị kết thúc về sau dù m ạ kỳ kỳ ủ m ì ở xạ dù tô bị hỉ dù rèn cùng đi đi cổ nộ hạ mỗi cái gia tộc tộc địa gặp các gia tộc tộc trưởng có thể hiểu thành bái mã đầu cùng lúc đó kế nhiệm người danh sách cũng nhanh chóng hướng lấy h ỏ a quốc đại danh bên kia truyền lại đồng thời cổ nộ hạ bắt đầu chuẩn bị hổ cả kế nhiệm nghi thức ban đêm trải qua một ngày bận rộn dù m ạ kỳ kỳ ủ m ì thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút cùng xạ dù tô bị hỉ dù rèn cùng một chỗ ở hồ cả trong văn phòng ngồi xuống cổ nộ hạ to to nhỏ nhỏ gia tộc không ít hôm nay g Ú dù mạ mì mới mới một kỳ kỳ ủ mì chủ yếu nhất công việc chương chương chương chương nhất hợp 1. Ngày 31 tháng 12 ở thế yếu ngày ngày này tiếp, liền nì giao giới gọi là là 15 221, 221, 1, 31 12 2 ở bị đối ạ i lưỡi liểm trăng c u tháng nhật, là năm mới phiên trước một phiên năm luân ngày là mới đối với c ố nổ hạ mọi người tới nói hôm nay trừ mưa qua đêm giao thừa bên ngoài còn có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu sáng sớm to thôn như vậy lên ộ ra trống rỗng sáng sớm l tới dân chúng đều mặc lấy màu trắng mang theo hỏa quốc phủ hiệu áo giáp hạ ảo dì hướng lấy hồ cả cao ốc đi tới hôm nay là mới hồ cả tiếp nhận nghi thức liền ngay cả hỏa quốc đại danh đều sẽ có mặt chúc mừng hồ cả trong đại lâu ưu dù mạ kỳ kỳ ù m ì yên tĩnh ngồi ở phía sau bàn làm việc thân mặc toàn thân màu đen hạ áo gì hạ áo gì v ạ t áo còn có ống tay áo phụ cận còn có lấy ngọn lửa màu đỏ xăm đồ án phần lưng còn có lấy màu đỏ theo chữ ngài đệ tứ hồ cả hắn hạ áo gì cùng đệ tam có lấy khác biệt rất lớn cùng thường quy bạch hồng phối màu bất đồng hắn là đỏ thân phối màu ngồi ở trên chỗ ngồi mặt -ki -ki u h ụ dù mạ kỳ kỳ u mị bản trước chồng chất lấy một ít văn kiện mấy ngày nay hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm sự vật bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tư xử lý những đồ vật này mà là xuyên tấu qua phòng làm việc cửa sổ lớn nhìn lấy lục tục no ngoe hướng lấy bên này tụ tập cổ n ổ hạ dân chúng h ồ cạ không nghĩ tới ta thế mà thật trở thành h ồ cạ u h ụ dù mạ kỳ kỳ u mị quan sát cổ n ổ hạ toàn cảnh nói nhỏ những năm này -ki -ki u h ụ dù mạ kỳ kỳ u mị chân chính quan tâm người kỳ thật hai cái bàn tay có thể đủ số qua tới hắn đối với cổ nổ hạ cảm giác thuộc về vừa bắt đầu cũng không có mãnh liệt như vậy từ thụ dùng mạ kỳ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ tất cả nỗ lực đều là vì bản thân vì cờ tín ạ hắn chỉ muốn để cho bản thân quý trọng người có thể trải qua tốt một chút nhưng khi đoạn thời gian trước xạ rủ tô bị hỉ dù r ẹ nâng n bản thân thượng vị sau đó theo lấy dần dần thâm nhập tiếp xúc cổ n ổ hạ sự vật k ỳ ưu mỹ phát hiện ở trong lúc bất chi bất giác hắn đã cùng cái thôn này hoàn hoàn toàn toàn duy trì đến cùng một chỗ một loại tên là trách nhiệm đồ vật đem hắn một mực buộc chặt ở cổ n ổ hạ cái này một chiếc thuyền lớn phía trên em trai úc không hộ cạ đại nhân lập tức bắt đầu ác đi a liền ở ưu d mạ kỷ ưu mỹ suy tư thời kh phòng làm việc cửa chính bị người đ ẩ y ra ưu dù mạ kỳ c ử a tì nạ ôm lấy nạ mì c ả giờ mì nạ tổ cánh tay đẩy cửa vào hướng lấy trên c h â u ngồi kỳ ưu mì nói đừng đuông n ư ờ i ta ta biết vậy thì đi thôi đệ tam hổ c ả xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn phái vị thứ đệ tứ hổ c ả ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì chính thức kế nhiệm theo lấy hổ c ả kế nhiệm nghi thức thuận lợi kết thúc cái này một cái tin tức rất nhanh liền càn quét nhận giới c ả giờ no c ủ nỉ phản ứng tương đương nhanh chẳng những có người xem lễ giả xạ còn đặc biệt điều động sứ giả đưa tới một ít lễ vật vũ tri quốc thế lực dần dần bao phủ toàn quốc giả hỉ hơn nữa cũng mang một ít đặc sản cho dù là thổ q u ố c nghị dạ làng đá còn có lôi q u ố c nghị dạ làng m â y cũng đều p h ả i nhân đạo trúc làng l à chính thức thay đổi triều đại nên đón c h ư ơ n g mới tháng một m ộ t năm mới bắt đầu vừa mới kế nhiệm hổ ca ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ tuyên bố đem thứ đệ tam hổ ca mời trở lại gia nhập cổ nộ hạ trưởng lão đoàn theo sau nhanh chóng bắt tay vào làm phân t á c h nguyên bản cổ nộ hạ bộ đội canh gác thành lập cổ nộ hạ đồn cảnh sát đồn cảnh sát chức năng liền là dự phòng ngăn lại cùng điều tra phạm pháp hoạt động phạm tội đề phòng đà kích hoạt động khủng bố hộ vệ nhận thôn an toàn đồng thời kỳ ưu m i bổ nhiệm h ữ trì hạ phụ gạ c ủ với tư cách đồn cảnh sát cục trưởng quản hạt đồn cảnh sát đồng thời bổ nhiệm hỷ u gạ hỉ dạ si nạ dạ xỉ kỳ hai người vì cục cảnh sát phó cục trưởng hiệp trợ q u ả n hạt những người này do u du m a k i k i ưu mi trực tiếp q u ả n hạt phụ gạ c ủ mấy người đến nhận trước sau đó nhanh chóng thành lập thành viên tổ chức kết giới nị dạ cảm chi nị dạ loại hình chiến đấu nị dạ tình báo nị dạ tra tấn nị dạ thu nhận sử dụng một nhóm lớn nị dạ theo sau đem danh sách đưa cho u du mạ kỳ kỳ ưu mi do kỳ ưu mi tự mình ủy nhiệm sau đó ưu dù mạ kỳ kỳ u mì đem a bù cùng hộ vệ ban hai cái bộ ngành chức năng lại lần nữa quy hoạch một thoáng hủy bỏ hộ vệ ban tổ chức này nhập vào đến a bù bên trong mà a bù cũng sẽ do ưu dù mạ kỳ kỳ u mì trực tiếp thống lĩnh ở a bù bên trong ưu dù mạ kỳ kỳ u mì cũng bắt đầu chia nhỏ có phụ trách chuyên môn điều tra tình báo có chuyên môn phụ trách giám sát các loại đồng thời ưu dù mạ kỳ kỳ u mì lại sai người ở hồ cả cao úc bên cạnh thành lập nhiệm vụ cao úc đem thu phát nhiệm vụ những chuyện này tập trung đến một cái địa phương đồng thời lại lần nữa trải vớt n h ỉ dạ phân cấp chế độ cùng nhiệm vụ phẩm cấp thiết định yêu cầu giải phóng một bộ phận với tư cách hồ rốt cuộc chuyện cũ kể thật tốt sẽ không mang đoàn đội chỉ có thể bản thân làm đến chết u d u ma k ỳ k ỳ u mi nghĩ muốn tận lực giải phóng công việc của bản thân áp lực đối với u d u ma k ỳ k ỳ u mi đến nói chỉ cần bắt được bổ nhiệm nhân sự quyền lợi cùng lính tác chiến cũng đã đầy đủ theo lấy u d u ma k ỳ k ỳ u mi triển khai quyết đoán cải cách si m ù dạ đan dư cũng cảm nhận được thật sâu uy hiếp theo lấy u d u ma k ỳ k ỳ u mi cải cách chậm rãi đ ẩ y tới si m ù dạ đan dư có dự cảm một ngày nào đó u dù ma kiki -ki u mi đem sẽ đem tâm tư đánh tới hắn k a n phía trên bốn đạn dộ đại nhân không biết ngài tới ta bên này muốn làm gì làng lá bên ngoài một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong họ rồ sĩ mã dư lung lay lấy ống nghiệm nhìn lấy ống nghiệm bên trong biến hóa thuận miệng hỏi theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống phòng thí nghiệm chỗ tối tăm sĩ mu g a đ a n g chậm rãi đi ra thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn họ rồ sĩ mã dư ta tới làm gì ngươi chẳng lẽ không biết sao sư đệ của ngươi làm tốt ta ố t t ta muốn dùng không được bao lâu liền sẽ ra tay với ta ngươi cảm thấy nếu để cho hắn cùng h ì dù dẹn biết ngươi ở tiến hành mệnh lệnh cấm thí nghiệm cơ thể người ngươi sẽ như thế nào sĩ mu g a đ ă n nhìn lấy đang giao động ống nghiệm họ rồ sĩ mã dư Ở họ rổ xì nếu như là lời nói của hắn hẳn là sẽ không giống lao đầu từ dạng kia chết bản a ta thí nghiệm tư liệu sống đều là tội phạm chiến tranh cùng tử tụ dù cho hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ biết nhiều lắm là phong ta phòng thí nghiệm tối đa nhốt mấy ngày bất quá lời nói của ngươi hẳn là liền không đồng dạng ta nhớ được đạn dộ đại nhân ngươi ở kỳ u mi tuổi nhỏ thời điểm nghi m u ố n họ dồ xì mãs tựa hồ là đâm đến đạn dộ đau đớn lời còn chưa nói hết đạn dộ liền tức giận ngắt lời nói đủ rồi ta tới không phải là nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này hơn nữa ngươi quên bồi dưỡng tế b à o h ạ t h ì ra mạ thời điểm chết những đứa trẻ kia sao n g ư ơ i họ dồ xì mãs cũng không có dễ dàng như vậy thoát thân ta muốn ngươi giúp ta đạn dộ từng tia nhìn chằm chằm lấy họ dồ xì mãs ngựa khí lăng lệ rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ dán vẻ Ổ rồ sĩ maz trong mắt hơi h í p đem trong tay ống nghiệm đặt ở bên cạnh ống nghiệm chiến kệ mắt nhìn thẳng lấy đàn rồ theo sau cười tàn ó i nói nghe một chút muốn ta thế nào giúp ngươi Ổ rồ sĩ m à z gợi hồ là đối với đàn rồ kế hoạch có chút hứng thú tìm hiểu nói chúng ta liên thủ ám sát ụ dù ma kỳ kỳ u mi ưu dù ma kỳ kỳ u mi hậu tiên sẽ đi cô nhi viện thăm hỏi ta đã an bài tốt đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay giết chết ụ dù ma kỳ kỳ u mi chỉ cần hắn chết rồi như vậy không ai có thể lại ngăn cản chúng ta ám sát kỳ u mỉ cho hắn áp lực đã lớn đến loại trình độ này ép đến chó cùng rất dầu rồi a、ah、a、ah、a、ah, a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha ha có ý tứ nghe đến sĩ mù dạ đắn dựa này họ d ồ sĩ m à dỗm đầu cười nhẹ lên tới sĩ mù dạ đắn d kế hoạch tương đương điên cuồng chẳng qua nếu như sự tỉnh thật thành công đối với hắn họ d ồ sĩ m à dư cũng tương đương có lợi tuất ta đáp ứng ngươi họ d ồ sĩ m à dư cười lấy đáp ứng nói theo sau v ạ n qua thân tiếp tục bản thân thí nghiệm thấy họ rồ xì mắt đáp ứng bản thân trợ giúp hắn ám sát ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì đ à n rồ trên mặt cũng lộ ra một ít mừng rỡ theo sau không có nói nhiều lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm đi làm chuẩn bị ở đ à n rồ rời đi về sau họ rồ xì mắt hơi hơi ngẩng đầu lên trong mắt lập lòe lấy ánh sáng nói nhỏ n g ư ờ i cũng nghe được a ngươi là muốn bắt ta sao theo lấy họ rồ xì mắt nói nhỏ âm thầm chậm rãi đi ra một người trên đầu mang lấy hỏa đấu lạc người tới thế mà là vừa mới kế nhiệm hổ cả không lâu ủ dù mạ kỷ kỷ u mì vốn là đặc biệt đến tì ngươi không nghĩ tới đâm đến như thế có ý tứ một màn nếu như lão gia hỏa kia an an ổn ổn không nên gây chuyện ta sẽ khiến hắn a n hưởng tuổi già rốt cuộc vì cổ n ổ hạ làm không ít sự tình nhưng đã nhảy ra vậy ta cũng không thể làm như không nhìn thấy bất quá so sánh với sư huynh ngươi bây giờ sự tình đến nói đạn r ộ sự tình còn có thể thả một chút ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị từ ảnh trong âm chậm rãi đi ra phản phất là không có nhìn đến nọ rộ xì m à t r ư ớ c người thi thể tiếp tục nói ta muốn thành lập một cái mới cơ cấu kê mục lá sở nghiên cứu khoa học đời thứ nhất sở t r ư ở n g ta quyết định khiến sư huynh ngươi tới thí nghiệm cơ thể người vẫn là không cần tiếp tục t nếu như ngươi đối với những đồ vật này cảm thấy hứng thú tử tù có thể khiến ngươi ăn bài nhưng cái khác thí nghiệm đều không cho phép họ rổ xị mạt nghe được lời này nghiêng đầu nhìn thật sâu l i ế u cựu minh một mắt theo sau vừa cười vừa nói nếu như ta nói không ngươi có phải hay không liền muốn ở nơi này xử quyết ta đâu ta không muốn lao ra t ử lớn tuổi như vậy còn muốn ra tới chiến đấu u dù mạ kỳ kỳ u mi hỏi một đ ằ n g trả lời một n g o bất quà họ rổ xị mạt lập tức lý giải l i ế u cựu minh ý tứ ha, ha ha ha ha ha đã như vậy tốt ta, ta đáp ứng đặt được nghĩ muốn đáp án u dù mạ kỳ kỳ u mi gật đầu một cái h rô sĩ m a s là một cái mười phần kẻ g a tâm đối với thuật truy cầu từ trước đến nay không có dừng lại qua bước chân -ki -ki u dù mã kỳ kỳ u mỹ cũng không cho rằng dựa vào uy hiếp có thể khiến h rô sĩ m a s khuất phục nhưng hiện tại phương thức tốt nhất vẫn là đem h rô sĩ m a s k h ô n g chế ở trong thôn đến nỗi tiếp xuống đến muốn làm sao hướng dẫn h rô sĩ m a s kỳ u mỹ tạm thời còn không có rất tốt biện pháp đối với loại này rất có chủ kiến người chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi cho ngươi thời gian một tiếng Urumaki Kiyumi mất nói xong lời này, xong biến ngay trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. nghe được lời này họ rồ xì m a r đầu tiên là sức sở theo sau đồng tử co r ụ t lại nhanh chóng thu thập lên trong phòng thí nghiệm trọng yếu tư liệu theo sau nhanh chóng đem những tài liệu này rời đi một giờ sau làng lá bên ngoài vang lên một tiếng nổ vang tiếng nổ họ rồ xì m a r căn cứ thí nghiệm bị triệt để phá hủy nổ tung vang động liền ngay cả làng lá cũng có thể cảm chi đạt được một ít người có lòng muốn muốn đi điều tra bất quá đổi tới khối kia khu vực thời điểm phát hiện toàn bộ khu vực đã bị hổ c ả lệ thuộc trực tiếp hạ bù phong tỏa người ngoài căn bản không có biện pháp điều tra đến cái gì tình báo hữu dụng xì mù dạ đắn đương nhiên cũng đã tiếp thu đến liên quan tới nổ tung tin tức trong lòng có chút lo lắng kế hoạch xuất hiện biến động bất quá sau đó không lâu họ rồ xì mà dở trước mặt hắn hiện thân khiến đàn rồ an lòng xuống tới dùng họ rồ xì mà dở mà nói đến nói liền là hành động nếu như thất bại chỗ kia căn cứ thí nghiệm chính là đàn rồ tố cáo hắn chứng cứ họ rồ xì mà dư cũng không muốn lưu xuống loại chứng cứ này bất quá phải biết họ rồ xì mà dí nghĩ đàn rồ cười lạnh liên tục họ rồ xì mà dư điểm hắn đàn rồ cũng không chỉ là bắt lấy một cái mà thôi thời gian trôi qua hai ngày thời gian trước mắt liên q u a sáng sớm u ưu mỹ kỳ kỳ u m liền mang lấy bốn tên hộ vệ hướng lấy thôn biên giới đi tới đi theo hộ vệ đều là không có danh tiếng gì n í dạ trong thôn một ít chân chính cường đại n í dạ đều bị kỳ u mỹ an bài đi mang giờ nhìn mà một ít lớn tuổi một chút cũng an bài ở bất đồng trên cương vị mặt lần này hộ vệ kỳ u mỹ n í dạ đều là ạ bù bên trong tương đối nhỏ yếu n í dạ bốn tên ạ b ù đều mang lấy mặt nạ đi theo ưu dù mã kỳ kỳ u mỹ sau lưng mà ở ưu dù mã kỳ kỳ u mỹ bên người kỳ u mỹ đang dắt lấy tiểu chính thái bàn tay nhỏ hướng lấy ở vào thôn khu vực biên giới cô nhi viện đi tới đứa bé này chính là ư ở -ki -ki u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ chính thức kế nhiệm hổ cả sau đó u chị hạ phủ gạ cụ ở trong nhà an bài lễ b à i sư chính thức để cho bản thân con trai -ichia, bài -ki -ki u chị hạ y chia b à i u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ v i sư dựa theo lẽ thường đến nói mới nhậm chức hổ cả thị sát cô nhi viện vốn nên là cần một kiện trắng trận tuyên dương sự tình nhưng -ki -ki u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ là một cái thiết thực người hắn lần này thị sát chủ yếu vẫn là xây lại xây dựng cô nhi viện đồng thời nghĩ lấy thay đổi một thăng o cô nhi viện điều kiện cùng phương thức giáo dục rốt cuộc khởi điểm cô nhi viện tạo nên vô số cứng giả ưu dù m à k ỳ k ỳ ủ mị tin tưởng c ô n ộ hạ cô nhi viện cũng sẽ là làng l à cái nôi của cứng giả không coi trọng không được hô ca đại nhân nơi này chính là bây giờ thôn an trí cô nhi địa phương chiến tranh kết thúc về sau một ít mất đi song thân đồng thời không có bằng hữu thân thích nguyện ý thu dưỡng đứa trẻ đều tụ tập đến nơi này không chỉ có nị dạ đứa trẻ còn có đồng dạng dân chúng đứa trẻ liền ngay cả những làng khác đứa trẻ cũng có không ít bây giờ cô nhi viện viện trưởng làn、no、ông -no, là một vị tương đương lương thiện nữ giới nơi này đều là nàng ở chăm sóc ưu dù mạ kỷ kỷ ù mị ở a bụ chỉ dẫn xuống đã đi không ít thời gian mới đi đến chỗ này ở vào làng lá khu vực biên giới cô nhi viện cô nhi viện có sáu bảy trăm mét vông nghe lấy là rất lớn nhưng nơi này thu lưu hơn ba trăm tên cô nhi liền cái này vẫn là có không ít đứa trẻ đã bị nhận nuôi dưới tình huống sư phụ nếu như không có chiến tranh mà nói trong thôn có phải hay không là liền sẽ không có cô nhi đâu u chị hạ ít chĩa đi theo ưu d ù mạ k ỳ k ỳ ưu m ỉ mấy người cùng một chỗ đi đến cô nhi viện cửa dẫn nhập tầm mắt chính là một cái to như vậy sân nhỏ ít chia chiến i tranh c h bất t quá mấy trăm mét vùng, nhưng chung tranh xác thực là dễ dàng nhất thúc đẩy sinh trưởng cô nhi nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối có chút, có chút đứa trẻ song thân ngoài ý muốn ông chết đây đều là bộ phận nguyên nhân mặc kệ thế giới phát triển ra sao cô nhi có thể biết ít lại không có khả năng ngăn chặn tuổi nhỏ ưu trí hạ ít chĩa bất quá hơn một mét điểm đã đi một đoạn đường đứa trẻ cũng có chút mệt mỏi trả lời ít chĩa đặt câu hỏi đồng thời kỳ u m i ngồi sồn người xuống đem ưu trí hạ ít chĩa ôm ở trong ngực chiến tranh là dễ dàng nhất thúc đẩy sinh trưởng cô nhi sư phụ tại sao chúng ta phải cùng quốc gia khác đánh trận ưu trí hạ ít chĩa vừa mới là đối với đồ vật gì đều hiếu kỳ tuổi tác hơn nữa hắn mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại phi thường giỏi về tự hỏi đối với không hiểu rõ vấn đề cũng sẽ tích cực đặt câu hỏi đối với ít c h a đặt câu hỏi chiến ũ n g mặc c kệ ả hay không là có thể nghe hiểu lĩnh hội, kiên nhẫn giải thích hỏi thâm đứa này này tiên nói. Ngươi vấn ngươi giải là có cái cái rất tuổi trẻ đối với ảo, đề đã đ nói, muốn b tranh quá, sớm. Bất quá nếu ngươi như muốn biết, sư phụ cũng sẽ nói ngươi, đến nỗi nghe hiểu nhiều sư biết, hiểu liền phụ cho thể chính ít, sẽ có Chiến xem là nhân loại dục vọng vô hạn mở rộng hợp chất diễn sinh quốc gia thông qua trực tiếp nhất chiến tranh cấp đoạt dân số tài nguyên do đó củng cố cái quốc gia này ở thế giới bên trong địa vị sinh hoạt ở cạ dợ no cụ nỉ sa m ạ hoàn cảnh mọi người hy vọng có đất đai phì nhiêu sinh hoạt ở hỏa quốc v ì nhiều thổ địa mọi người hy vọng có phong phú tài nguyên khoáng sản sinh hoạt ở trên biển hòn đảo hy vọng có lục địa cho dù là cái gì cũng không thiếu người đồng dạng có dã tâm của bản thân cùng truy cầu n ị dạ làng cát n ị dạ làng đá n ị dạ làng sương mù khát vọng thổ địa của chúng ta n ị dạ làng mây khát vọng chúng ta cổ nộ hạ n h â n thuật khi những đồ vật này không có biện pháp thông qua đàm phán phương thức đạt được thời điểm chiến tranh liền thành bọn họ lựa chọn duy nhất vì vậy chiến tranh cũng là thể chế chính trị một bộ phận u dù mạ kỳ kỳ u mỹ giải thích lấy theo lấy kỳ u mỹ tiếng nói vừa ra ủ chị hạ ít triệu cũng xa vào đến suy tư bên trong thấy ít triệu không nói thêm gì nữa kỳ ủ mỹ hướng lấy một bên ạ bù liếc mắt ra hiệu đối phương nhìn đến sau trực tiếp đi góc ử a mang lấy đứa trẻ chơi đùa chơi đùa nổ nổ kỳ thật đã sớm phát hiện dù u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đám người đến bất quá mãi đến ạ bù góc ử a gó cửa, nàng mới giả vờ giật mình chạy chậm lấy tới mở cửa h ồ ca đại nhân nghĩ không ra ngài sớm như vậy liền tới ta bồi tiếp bọn nhỏ đang chơi thật xin lỗi khiến ngài đợi lâu rồi ra cờ xin ông mở cửa một, bên lấy không xin lỗi, một bên cười bồi nói tháng đến lúc này u z u m a k i k i u m i mới có công phu chú ý nữ nhân này trước mắt nồng ộ một bộ nữ tu trang phục trên đầu thậm chí còn mang lấy một khối l ụ a trắng che chắn một bộ phận tóc màu vàng kim nhạt mang lấy một bộ hình tròn kính đen n u n g nộ khuôn mặt ôn hòa hiền hậu khiến người vừa nhìn liền sinh lòng hào cảm liền ngay cả một mực muốn sự tình đủ trí hạ i t chia lúc này cũng bị nữ nhân này trước mắt hấp dẫn h ắ n t ừ trên người đối phương cảm nhận được một loại tên là mâu tính q u a n huy đồ vật khiến i t chia tâm đều không tự chủ an địch lại đối với trước mắt nữ nhân này cũng sinh ra một loại thân cận cảm giác người chính là nồng、no -no. ưu du mạ kì kì u mì tiếp xuống bên trong mà nói khiến n ổ u nộ sắc mặt đ ố n g nhiên một bên ra trong nháy mắt kéo căng một mặt khẩn trương kinh ngạc nhìn lấy ưu du mạ kì kì u mì ưu du mạ kì kì u mì sẽ nói ra nàng đi nhận giới biệt hiệu thuyết minh trước mắt cái này tuổi trẻ hồ cạ đã đối với nàng rõ như lòng bàn tay rồi lúc này nậu nộ liền là nghĩ như vậy ách gà a n ậ nộ tâm niệm cấp chuyển thân phận chẳng biết tại sao thế mà bại lộ dứt khoát cũng liền không tiếp tục cần giấu n ổ u nộ nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một trôi cù n à i gầm thét lấy hướng lấy ưu du mạ kì kì ưu m chương hai trăm hai mươi hai ám sát chương hai trăm hai mươi hai ám sát bảo vệ hồ cả đại nhân bảo vệ ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì a bù quắt lên một tiếng lớn nhưng nổ nổ tốc độ nhanh vô cùng cùng ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì cách lấy có chút khoảng cách a bù xuất thủ đã không kịp chỉ có thể hướng kỳ ủ mì phía trước nào tới để c ầ u có thể dùng thân thể trợ giúp kỳ ủ mì ngăn lại nổ nổ ám sát bất quá hướng phía trước nào a bù thân thể q u ỷ dị dừng lại ở giữa không trung bên trong theo vị trí chuyển tới một c ố lực lượng đem hắn khống chế ở không trung a bù kinh ngạc túi đầu vừa nhìn phát hiện bụng của mình q u n quanh lấy một cây màu vàng xiến xích khiến hắn không cách nào nắm lấy cú nải trợ đâm nậu n ổ nhanh chóng đến liêu cựu minh trước người cú nải hướng lấy kỳ u mì trái tim đưa đi u ù dù mạ kỳ kỳ u mì tay phải ôm lấy u c h í hạ í chia t h ở ơ nhìn lấy cú nải hướng lấy bản thân đâm tới ở nậu n ổ thân thể tới gần thời điểm u ù dù mạ kỳ kỳ u mỹ đột nhiên xuất thủ tay trái nhanh chóng n ư ra trực tiếp không nhìn nậu n ổ công kích một phát bắt được nậu n ổ cổ công kích loại trình độ này làm sao có thể để giết ta u ù dù mạ kỳ kỳ u mì một tay đem nậu n ổ nâng lên hơi hơi dùng lực nậu nộ liền cảm giắc bản thân đã không có biện pháp hô hấp. với tư cách gián điệp đến nói n ầ u nộ s ắ c thực xuất sắc nhưng với tư cách thích khách đến nói loại tiêu chuẩn này thực lực căn bản không phải là ưu dù ma k ỳ k ỳ ưu mì một hiệp c h i địch chú ấn đúng lúc này n ầ u nộ ra mặt ngoài đột nhiên hiện hiện ra màu đen chú ấn thậm chí chú ấn còn hướng lấy ưu dù ma k ỳ k ỳ ưu mì bên này lan tràn màu đen chú ấn trực tiếp từ n ầ u nộ trên người truyền lại đến liễu cựu minh trên tay đồng thời bắt đầu nhanh chóng khuyết tán lan tràn ưu dù ma k ỳ k ỳ ưu mì trong mắt lóe lên một ít kinh ngạc nhanh chóng đem bị t r a lệ xuống tay phải nhanh chóng ngưng tụ ra trả cơ ra -ki -ki U dù mạ mì kỳ kỳ những g a y lập t ư người này rời đi thời điểm căn bản không có ẩn nút tung tích của bản thân ở hữu dù mạ kỳ kỳ ủ mì cả cụ dạ trong tưởng tượng mục tiêu phi thường đại là ở câu dẫn ta sao kỳ u mị hơi hơi hít mắt lại trong lòng suy tư theo sau nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất nổ nổ viện trưởng đúng lúc này một tiếng tiếng hô hấp dẫn u ủ u mạ kỳ kỳ u mị chú ý một cái tóc bạc đứa trẻ chạy tới nào vào xa và hôn mê nổ nổ trên người viện trưởng viện trưởng người là ai viện trưởng nàng làm sao đâu trước mắt đứa bé này mang lấy một bộ đen khoản mắt kính thật dài tóc bạc che kín đứa trẻ mí mắt rõ ràng là ở hỏi t h ă m u ủ u mạ kỳ kỳ u mị thân phận nhưng khi nhìn đến trên mặt đất cụ nại thời điểm đứa bé này hiển nhiên không có thể ức chế lấy tâm tình trong lòng mí mắt giựt một cái h i ệ n nhiên đối phương hẳn là cũng nhận ra bản thân mà đứa bé này ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm mất đi song thân bị cô nhi viện chỗ tiếp nhận túi h ồ ca đại nhân nậu n ổ viện trưởng nàng xin lỗi h ồ ca đại nhân chúng ta không nghĩ tới người này sẽ tập kích ngài là điều tra của chúng ta còn chưa đủ trước đó nghĩ muốn xông đến kỷ u m ỉ trước người giúp kỷ u m ỉ cản đao hạ bù nửa ngồi trước mặt liêu cửu minh đầu thật sâu t h ấ p xuống vừa mới hắn còn ở nói cái này cô nhi viện viện trưởng có bao nhiên ôn hòa hiền hậu lương thiện một giây sau đối phương liền xuất thủ tập kích hô ca cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh khiến hắn đều có chút vội vàng không kịu cũng may mà ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị thực lực cường hãn hơn nữa còn gọi ra thân phận của đối phương bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nghĩ đến cái này ạ b ù trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng bất quá có lấy mặt nạ che chắn ngược lại là không có bị người nhìn ra an tâm đây không phải là trách nhiệm của ngươi là căn bồi dưỡng gián điệp thân phận tư liệu đều là cỗ nổ hạ xuất cụ rất chú đáo chặt chẽ không có lỗ thủng theo phương diện này để nói đây là người một nhà ưu dù mạ kỳ kỳ u mị đi lên phía trước tiện tay đem túi kéo đến bên cạnh theo sau hơi hơi nắm lấy nổ, nổ gương mặt nhìn hướng đầu lưới của nàng quả nhiên nậu nổ trên đầu lưới mặt có lấy lưới mầm thai họa tuyệt c h i ấn thậm chí ở nậu nổ trái tim cũng bị khắc xuống chú ấn trước đó hữu dù mạ kỳ kỳ u mì phong t à phát ấn chỉ bất quá trị đ à n h dấu cương lực chú ấn hơn nữa đã r i e o xuống có một ít thời gian muốn giải quyết cho dù là ta cũng muốn phí một ít tay chân a đại đem nữ nhân này giao cho phủ gạ c ủ khiến hắn an bài cao thủ nhốt lại phong ấn trả cờ ra a đại là mới vừa tên k i a p ạ bù danh hiệu nghe đến liêu cựu minh mệnh lệnh ạ bù nhanh chóng đi lên phía trước bất quá đúng lúc này vừa mới rõ ràng đã xa và hôn mê n ậ nỗ đột nhiên mở ra hai mắt, kinh hại a đại đại đội trưởng đao đều nắm tại trong tay mà bị kỳ ủ mì kéo đến một bên túi nhìn thấy bản thân kính yêu viện trưởng tỉnh lại kinh hỉ đụng ngã nồng nộ trong ngực viện trưởng túi trong mắt có nước mắt chảy xuống hắn mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng tâm tư cẩn thận kết hợp kỳ ủ mì vừa mới nói lời nói túi cũng có thể phỏng đoán đến vừa mới phát sinh cái gì túi nồng nộ mê mang nhìn thoáng qua túi theo sau nhìn đến ngồi s ồ m ở nàng bên người ủ du mạ kỳ kỳ ủ mì bất quá một lần này n ồ n nộ không có lại tiếp tục xuất thủ công kích hô ca đại nhân ám sát ngài là ta tự tác chủ trương còn mời ngài không nên dẫn chó đánh mèo nơi này đứa trẻ tội của ta ta sẽ đích thân gánh chịu nâu nổ âm thanh nhu h ò a cùng trước đó ám sát thời điểm g i ữ tận hoàn toàn bất đồng lúc này nàng đầy mặt quan huy nữ giới mềm mại vào giờ khắc này để hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tự tác chủ trương và ngươi sao ngươi nếu là không nói ta còn tưởng rằng là xì mụ dạ đàn dưới sai s ử đâu này ngươi yên tâm ta người này từ trước đến nay là ân đoán rõ ràng ngươi ám sát ta ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi ngươi sau đó liền cho ta làm việc a, ta khiến ngươi làm gì liền làm cái đó đừng nghĩ lấy tự sát đối với bọn nhỏ ảnh hưởng không tốt mang đi a nâu nghe được lời này trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên theo sau mặt lộ mừng rỡ gắt gao ôm một t h o n g túi thấp giọng dặn dò túi người muốn giúp đỡ chiếu cố tốt trong nhà em trai em gái hồ ca đại nhân là một người nhân tử hắn sẽ không làm gì ta nồng nộ mặc dù kinh ngạc bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hắn đối với ủ rủ mạ kỷ kỷ u mỹ hiển nhiên cũng là có hiểu rõ nhất định đệ tam hồ ca lựa chọn kế nhiệm người hiển nhiên không thể nào là giống như đạn rộ dạng kia không từ thủ đoạn người Viện trường, ngài trường, yên liền lưu xuống một cái ảnh phân hân mà bản thể nhanh chóng rời khỏi hướng lấy trước đó trong cô nhi viện rời đi mấy đạo trả cờ dạ theo dõi mà đi ít chia hồ cả đại nhân khiến chúng ta trước hộ tống ngươi trở về đem nổ nổ áp đi giao cho phủ gà c ụ đại nhân u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì một đoàn người tới chậm đi lại tương đương nhanh nổ nổ bị á bù mang đến cổ nổ hạ đồn cảnh sát c u chị hạ ít c h i a cũng giao cho phủ gà c ụ khiến chính hắn mang đứa trẻ theo sau áp rèm chi đai đen lấy mười mấy tên á bù nhanh chóng đem cô nhi viện tụ tập đồng thời điều động một ít người đưa một ít vật tư tiến vào cô nhi viện từ giờ trở đi chương ô n i v hai trăm hai mươi ba các ngươi bị ta bao vây chương hai trăm hai mươi ba các ngươi bị ta bao vây tháng một mươi hai hỏa quốc ở vào mùa đông ở vào trong vĩ độ làng lá t r u n g quanh mặc dù không có tuyết rơi nhưng thời tiết cũng đã tương đương lạnh nguyên bản xanh ú n tươi tốt rừng cây rậm rạp cũng đã đổi màu sắc ngoài thôn một chỗ đất hoang trong si mu gia đan cùng h d rồ si m a hai người cùng tồn tại l ặ n g lặng chờ đợi lấy u dù mà kiki u mi đến đàn rô biết cái này mới nhậm chức h ổ cả nhất định sẽ tới n、no、â nổ -no、ám sát thất bại kỳ thật cũng ở đàn rô trong dự liệu chỉ bất quá đàn rô vừa bắt đầu kế hoạch chính là đem u dù mà kiki u mi dẫn nhập trong phòng lại cùng h d rồ si maz phối hợp căn người cùng xuất thủ bất quá khiến đàn rô không nghĩ tới chính là n、no、ổ u nổ -no、ở cô nhi viện ngoài cửa liền ngang nhiên xuất thủ hơn nữa chỉ là một cái đối mặt liền bị ủ dù mà kiki u mi chế phục Thấy bên trên bầu trời nổ vang một tiếng sống rền không bao lâu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì toàn thân vờn quanh lấy ánh chớp chạy tới nơi này nhìn đứng ở cách đó không xa đàn rổ cùng họ rồ si ma hai người kỳ u mì trên mặt lộ ra một ít mỉm cười chào hỏi đàn rô trưởng lão họ rồ si ma sư minh hai người các người đem ta mang đến nơi này không phải là nói là có chuyện quan trọng gì muốn nói cho ta biết đàn rô thân sắc lạnh lùng nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì không có tiếc lời nhẹ nhàng ngâm giơ tay ở phía sau hắn cách đó không xa một chỗ đất ló õ bên trong đi ra hơn hai mươi tên ruột ní dạ phất tay hướng ụ r ủ mạ kỷ kỷ ủ mị ném ra cột lấy b ừ a nổ cùng đái trong nháy mắt kịch liệt nổ tung đem ụ r ủ mạ kỷ kỷ ủ mị bao phủ đạn r ồ đại nhân kế hoạch của ngươi chẳng lẽ liền là cái này sao nếu là như vậy không khỏi cũng quá coi thường hắn họ rộ xì m á dùng đầu lưới liếm liếm ở ngôi nói nhỏ nghe đến họ rộ xì m á mà nói đạn rộ khe khé lắc đầu trả lời dĩ nhiên không phải là đối thủ là một cái dạng người gì ta hiểu rất rõ cú ô n g k chia l o rỗ ì n sờ n y ấ o q u t theo ô i Đàn đ dồ a lấy đạn rỗ một tiếng quát khẽ một con bạ cụ ở trước người hắn xuất hiện mà cùng lúc đó Hắn mang đến căn đã đem trước đó đạn dồ đám người công kích thế mà đối với ụ r ù mạ kỳ kỳ u mỹ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nhìn thấy một màn này si mù dạ đằng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng mí mắt cũng là vẫn không được nảy lên một đợt này uy lực công kích không nhỏ đàn d r u n g h ị qua u dù mạ kỳ kỳ u m ị rất có khả năng dựa vào tốc độ mau nẹ tới nhưng bây giờ đối phương cái này một bộ dáng vẻ hiển nhiên là đón đỡ hơn nữa vừa mới cũng chưa từng xuất hiện cái gì kịch liệt trạ cờ dạ gợn sóng điều này nói do u dù mạ kỳ kỳ u m ị tiếp xuống những công kích này căn bản liền không có phí khí lực gì aka đây là chuẩn bị giết chết ta sao đàn d r u trưởng lão ngày đây là trình biến u dù mạ kỳ kỳ u m ị c ư ờ i lấy nhìn lấy đem bản thân vây quanh r u t mọi người thần xác lạnh lùng gió lạnh thổi phất bầu không khí bắt đầu biến đến túc sắt lên tới yến mã trung trí xuất thủ đạn rộ hư l ạ n h một tiếng lại là hướng lấy kỳ ưu mỹ ném ra hai viên mang theo phong độn trạ cờ dạ sư hù c ạ y kèn cùng lúc đó Uzu u ù dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ đột nhiên cảm giác mặt đất buông lỏng thế mà đã biến thành đầm lầy ừm tù dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ trong lòng kỳ quái hắn rõ ràng không có nhận ra được có người hướng mặt đất phát huy nhân thuật nhưng hắn trô đứng mặt đất lại thật biến thành đầm lầy cái này khiến kỳ ưu mỹ có chút không giải thích được đồng thời lòng cảnh giác cũng lên tới hạt hạt đông tuyết từ bên trên bầu trời rơi xuống -ki -ki u dù m à kỳ kỳ ù mị chỗ tại chỗ này khu vực thế mà xuống lên quỷ dị mưa đá hơn nữa còn càng lúc càng lớn ác gác gác gác thật mạnh thuật đây chính là cụ già mạ nhất tộc giấu ở trong huyết mạch lực lượng sao có thể đem huyết thuật hóa thành hiện thực bị gọi là mạnh nhất huyết thuật ta vẫn là lần thứ nhất thấy đâu họ rồ s ị m à nhìn thấy một màn quỷ dị này thế mà một mặt hưng phấn phản phất là nhìn đến cái gì kiệt xuất tác phẩm s ì mu già đang nghe được lời này hơi hơi n h ữ mày không nghĩ tới họ rỗ xỉ m à thế mà đối với cụ dạ m à nhất tộc cũng có chút hiểu biết hơn nữa còn trực tiếp gọi ra lai lịch của đối phương ở mưa đá tầng mây phía dưới chỉ có ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mị một người ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong đến lúc này kỷ ủ mị cũng biết vật này là địch nhân nhẫn thuật hơn nữa thông qua cả cụ dạ tâm nhãn quan sát ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mị cũng phát hiện một ít đ ồ mối vây quanh mình những thứ này căn mị dạ cũng không có phối hợp với loại này quỷ dị khí hậu nhẫn thuật đối với bản thân triển khai tấn công mà là yên tính đứng tại nguyên chỗ điều động lấy trà cớ ra xuyên tấu h qua cả gụ dạ tâm nhãn kỳ ù m ỉ có thể phát hiện những thứ này căn nỉ dạ trước người đều có một tầng thật mỏng trong suốt mạng nếu như không có cả gụ dạ tâm nhãn chỉ dùng mắt thường căn bản không có khả năng phát giác phạm vi lớn kết giới nhất thuật phối hợp những thứ này dù nhìn phát huy loại tiêu chuẩn này hoàn cảnh khí hậu nhất thuật hẳn là phi thường tiêu hao t r ả cỡ dạ a những thứ này dù nhìn đều là sạc dự phòng người công cụ a chủ đạo cái này thuật hẳn là chỉ có một người yên mã trung trí chẳng lẽ ưu dù mạ kỳ ù mị cúi đầu hơi hơi suy nghĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút không chúng đã ngưng tụ ra mấy viên lôi cầu hướng lấy bốn phía n g i ả nhanh chóng tập kích quá khứ bất quá đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện bay hướng chu vi lôi cầu ở giữa không trung thế mà đột nhiên biến mất không thấy d dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị công kích thế mà một nháy mắt hóa thành hư không Huyên thuật hại hơn. Không thể thuật, nhân nhỏ chân thế nhảy muốn lấy lấy bên lên trong tưởng tượng còn nói tiếng, lòng bàn trong kết ta tài. một trạ từ một kỳ kỳ giới, lợi cái cái, so vào của cờ mà mỉ bám mà đầm là dạ, Ú dù một q u y ề n quán tay u dù mạ k ỳ k i ưu mị gầm nhẹ một tiếng bóng người lóe lên liền đi tới một cái căn n ì dạ trước người tay trái mang theo vô tận ánh chớp trực tiếp đâm vào người n ì dạ kia trái tim kết giới thế mà bị u dù mạ k ỳ k i ưu mị dễ dàng xuyên qua căn bản lên không được phòng ngự tác dụng cái gì nhìn thấy một màn này đạn d ồ cũng không thể duy trì bình tĩnh mặc dù là huyền thuật kết giới nhưng đây chính là bao hàm chính thống phòng ngự kết giới tổ hợp kết giới hơn nữa có hơn hai mươi tên dù nhìn đồng thời phát huy lực phòng ngự phi thường khủng bố cho dù là b ị đ ạ mạ đều có thể ngăn cản nhưng hiện tại phát sinh cái gì như vậy một cái kết giới thế mà căn bản ngăn không được U ụ dù mạ kỳ kỳ u mì công kích khiến hắn cách lấy kết giới đánh giết một tên nì dạ mà tên kia duy trì kết giới dù nhìn cũng không nghĩ tới bản thân rõ ràng ở bên ngoài kết giới thế mà còn là bị nam nhân trước mắt một k í c h đánh giết uy lực vẫn là kém một chút u dù mạ kỳ kỳ u mì hơi hơi nhữ mày lấy dính lấy máu tươi tay từ rút nị dạ ngược lấy ra từ nhìn thấy qua đệ tam giật cạo phát huy một quyển quán tay sau đó kỳ u mì liền ở thử nghiệm phục chế dựa vào cả gụ dạ tâm nhãn u dù mạ kỳ kỳ u mì có thể dễ dàng nắm chặt một quyển quán tay trả cờ dạ vận động phương thức m uy lực mặc dù đầy đủ khủng bố nhưng ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì cũng không hài lòng bởi vì cái này uy lực cũng liền cùng đệ tam giải cả phát huy thời điểm không sai b i t lắm đây còn là ở có quái lực ra chỉ xuống sử dụng nói cách khác trả cờ dạ vận dụng ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì thậm chí còn không bằng đệ tam giải cả các người bị ta bao vây bó tay chịu c h ó i ta chỉ chém áp bài các người ám sát ta sự tình ta cũng có thể không trách lỗi xưa bất quá các người nếu là tiếp tục xuất thủ vậy ta liền không khách khí rồi người đầu hàng không giết ủ mạ kỳ kỳ ủ mì hô to một tiếng ý đồ bẻ về một ít nộ nhập lạc lối lý dạ Bất quá kỳ ủ mì h i n n h i ê n xem t h ư ờ n đạn g rổ t ẩ y n a không l có, tư là là、si、có người hắn đồng hưởng c ứng ưu dụ mạ kỳ kỳ ưu mị không khỏi có chút thất vọng trong những người này hiển nhiên không có giống như da mạ tổ sai dạng người này tiến vào căn những người này đã mất phương hướng thật là đáng tiếc rõ ràng là thôn chiến lược lại muốn để thân là hổ cả ta tự mình giết chết đàn rô căn cánh này vẫn là giải thật á n A. 18. ô không n đồng nhất cấp độ. Trưng、224. người ta đã không ở đồng nhất g ở ở độ. đã độ. h cấp cấp ta t 224, là đáng tiếc rõ ràng là thôn chiến l ự c lại muốn để thân là hổ cả ta tự mình giết chết đàn rô căn c á i ngành này vẫn là giải t á n a u dù m à kỳ kỳ ù mì trên mặt t o á t ra nhàn nhạt đau thương thân ở trong kết giới kỳ ù mì chẳng những không có lộ ra bất kỳ cái gì khiết đảm trái lại theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống trên người tôn trào ra bằng bạc sắc khí cho dù là cách lấy kết giới căn dù nhìn nhóm cũng có thể rõ ràng cảm thụ được tất cả mọi người đều không khỏi dùng mình một cái nhanh chóng tăng lớn chuyển nhập trong kết giới trả cơ ra trong nháy mắt kết giới đầm lầy nhảy lên lên mấy đầu nhánh cây đem vũ dụ mạ k ỳ k ỳ ù m ì một mực quần lấy đồng thời hướng lấy đầm lầy đáy lôi kéo lên tới đồng thời bên trên bầu trời mưa đá đ ỗ n g nhiên dừng lại vô số ánh chấp ở tầng mây dày đặc bên trong l p ủ, mấy đạo sấm xét trực tiếp cắt qua bầu trời bổ và vũ r ụ mạ k ỳ k ỳ ù m ì trên người dùng yên mã trung trí là trận tâm phát huy huy ễ n thuật kết giới ở đông đảo dù nhìn ra chỉ xuống đã phát huy ra khủng bố huy năng cho dù là đất bằng tạo vật sấm xét giữa tr loại này h uy lực khủng bố huyễn thuật hiệu quả cho dù là u dù m à k ỳ k ỳ ủ mỹ cũng là chưa từng nghe thấy như vậy thuật như vậy n ý dạ, không thể vì cộ nổ hạ chỗ dùng thật là đáng tiếc ca có thể đem huyễn thuật hóa thành hiện thực khủng bố nhẫn thuật cho tới bây giờ đều chỉ là thay đổi ta hoàn cảnh chung quanh dùng cái này tới đối với ta tiến hành công kích rõ ràng phương thức trực tiếp nhất là đối với ta bản thể thực hiện huyễn thuật vì cái gì không làm như vậy là không làm được sao u dù m à k ỳ ủ mỹ thân thể từ kết giới biên giới kéo tới đầm lầy trung ương đồng thời thân thể cũng bắt đầu chậm rãi giới hạn dưới liền cái này nói chuyện đều công phu u dù mạ k ỳ k ỳ u mì nửa người đã chìm vào đến đầm lầy bên trong yên mã trung trí thuật rõ ràng đã đối với u dù mạ k ỳ k ỳ u mì đưa đến không tầm thường hiệu quả nhưng khi yên mã trung trí nghe đến u dù mạ k ỳ k ỳ u mì lúc nói lời này thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi cho dù là mang lấy mặt nạ ở hắn p h ụ cận cùng lớp đều có thể nhận ra được lúc này yên mã trung trí dị thường hắn phát hiện yên mã trung trí trong lòng hiện lên lên một cổ dự cảm chẳng lành hắn thuật sở dĩ không có biện pháp trực tiếp thêm tại u dù mạ kỷ kỷ u mì trên người cũng là bởi vì hắn thuật uy lực mặc dù lớn nhưng mặc nhiên không có thoát đi có thể đem huyễn thuật cụ tượng hóa bản chất là ở kết giới ra trí xuống hắn có thể điều động tất cả nghĩ dạ trả cờ dạ vì vậy mặc kệ là thổ đ ộ n nhận thuật vẫn là lôi đ ộ n n h ậ n thuật thậm chí là cần hai thuộc tính kết hợp nhất thế hắn cũng có thể phục chế ra tới cù dạ mạ nhất t ộ c thức t ì n h thiên phú phảng phất như là một cái lò luyện có thể đem tất cả thuộc tính trả cờ dạ hôn hợp lại một lần nữa sử dụng ra tới nhưng nếu như muốn trực tiếp đem thuật tác dụng vụ dù mạ k ỳ kỳ ù mị trên người liền cần dùng người thi thuật trả cờ dạ can thiệp vụ dù mạ kỷ kỷ ù mị bản thân trả cờ dạ nhưng khi yên mã trung trí thử nghiệm thời điểm hắn phát hiện một cái cực kỳ khủng b đó chính là dù cho hắn xoắn suýt nhiều như vậy dù nhìn trả cơ ra vẫn là không cách nào dung chuyển u d u mạ kỷ kỷ u mì nói một cách khác u d u mạ kỷ kỷ u mì trả cơ ra lượng so với bọn họ tất cả mọi người cộng lại còn có bao nhiêu nhiều căn bản đã không ở một cái lượng cấp phía trên yên mã trung trí dự cảm thành thật nửa người bao phủ đến đầm lầy bên trong u d u mạ kỷ kỷ u mì đáy mắt lóe qua một đạo h à n mang trong kết giới buộc phát ra một tiếng v a n g trầm khi yên mã trung trí lại suy nghĩ nhìn hướng u d u mạ kỷ kỷ u mì thời điểm phát hiện một vị này tuổi trẻ hổ cả đã biến mất ở đầm lầy bên trong chỉ ở nơi đó lưu xuống một cái mười mấy m đã sớm không thấy u dù ma kiki -ki u mi thân ảnh người ta sớm đã không ở đồng nhất cấp độ rồi d a n r o tính mạng của ngươi đ a thu xuống rồi u dù ma kiki -ki u mi nói nhỏ từ s、si、ì mù dạ đàn d bên thai nổ vàng thời khắc này s、si、ì mù dạ đàn d chỉ cảm thấy ra đầu tê dại đột nhiên quay đầu trong tay lập tức xuất hiện một chi cung lại hướng lấy sau lưng đâm tới mà bên cạnh nọ rổ sĩ -si、mã đ ồ n g t ử đột nhiên co r ụ t lại nhanh chóng nảy ra kéo ra thân vị đột nhiên xuất hiện u dù ma kiki -ki u mi không để ý đến nọ rổ sĩ mã d u dù ma kiki -ki u mi trong tay ở mẹ nổ hạ bà kỹ dị hướng lấy đàn rô hậu tâm đưa tới Phốc suy. chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ phát ra ngang nhiên phản kích xì mù dạ đan dự chợt dừng lại thân thể cảm thụ lấy n g ự c chuyển tới đâm nói không thể tin tưởng túi đầu vừa nhìn chẳng biết lúc nào xì mù dạ đan d ự n thế mà toát ra tới một đoạn mũi đao cái tia s â m s â m trên lưới đao mặt còn lây dính lấy máu tươi ở cái này khí trời rét lạnh bên trong b ư ớ c hơi lấy n h i ệ t khí không có khả năng xì mù dạ đan d ự trong miệng phun ra một t i a máu tươi hắn không nghĩ tới ủ r ù mà k ỳ kỷ u mị thế mà hoàn toàn không nhìn bọn họ tân tân khổ, khổ xây dựng lên tới kết giới trực tiếp từ trong kết giới lách mình ra tới hơn nữa còn nhanh chóng đến phía sau bả U dù mạ kỳ kỵ ủ mị cái kia tốc độ khủng bố h ắ n sĩ m ù ra đ ằ n g căn bản liền không có bắt được tung tích của địch nhân liền bị một đ a o đâm xuyên l ự c đạn dộ ta vốn cho rằng ngươi sẽ thông minh một chút cho dù là muốn cùng ta đối nghịch cũng sẽ mượn dùng một thoáng trong thôn những người khác thế lực chỉ bất quá ta vẫn là đánh giá cao ngươi đầu góc chính trị nghĩ không ra ngươi thế mà sử dụng hạ hạ sách ta cùng ngươi sớm đã không phải là một cái cấp bậc n h ĩ ra kế hoạch này đối với chính ngươi khả năng hữu dụng đối với ta nhà、U、dù mạ kỳ kỵ ủ mị đem trường đao rút ra có chút thất vọng nói lấy hắn vốn cho rằng đạn dộ ở cổ nộ hạ bên trong thâm căn cô đ bản thân ở không tổn hại bản thân danh dự dưới tình huống muốn cùng đạn d ộ tới một đợt thế lực ngang nhau đấu tranh chính t r ị đâu nào biết được kỳ u m i chuẩn bị thời gian dài như vậy đạn d ộ thế mà dẫn người ám sát hắn loại này không phải tương đương với tự tay đem đao đưa cho hữu dù m à k ỳ k ỳ u m i nha đâm chúng đạn d ộ yếu hạ i k ỳ u m i một bên nói lấy một bên trở lấy đạn d ộ triệt để mất đi khí tước bất quá khiến hữu dù m à k ỳ k ỳ u m i kinh ngạc chính là rõ ràng bị hắn đâm xuyên trái tim đạn d ộ chẳng những không có nga xuống ngược lại trung khí mười phần trả lời kế hoạch là một cái hào kế hoạch toàn bộ cỗ nỗ hạ có mặc muốn làm có chết được. dù dự không như thuận như Nhưng giống trong đoán ngươi, vẫn giết lợi vậy. là phong độ t chân không ngọc xì mù dạ đặn một bên sau nhảy lấy kéo ra khoảng cách một bên phối hợp với thông linh thú bà cụ sử dụng ra phong độ t cùng bạo gió lốc hướng lấy ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ khinh tiết qua tới đàn d ộ chân không ngọc không phải là đem kỷ u mỹ hướng sau đánh lui ngược lại là cùng bà cụ phương hướng đ ồ n g dạng là dự định đem ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ kéo vào đến bà cụ trong bụng phát huy chân không ngọc sau đó đàn rộ nhanh chóng kết tấn dự định tiếp tục phóng thích nhân thuật phong độ ưu dù mạ kỷ u mỹ khen nghiêm thân thể chống cự lại cái này đột nhiên xuất hiện gió lốc trong tay ánh chấp lưu chuyển theo sau hướng lấy bạ cụ phương hướng một ngón tay một đạo lôi nhận từ ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trong tay kéo dài mà ra hướng lấy bạ cụ nhanh chóng bắn đi trong nháy mắt đâm xuyên bạ cụ thân thể cái gì đạn dỗ nhìn thấy ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trong tay đột nhiên dối ra một đạo lôi nhận đâm xuyên bản thân thông linh thú giật mình hô nhỏ một tiếng trong tay kết tấn tốc độ lại tăng nhanh mấy phần đồng thời hướng lấy cách đó không xa họ rồ xì mà trợn quất lên họ rồ xì mà gi, đàn r ồ tiếng giống giận dữ vang vọng t o à n trường căn dù nhìn nhóm nhanh chóng cởi ra duy trì đã lâu kết giới nhanh chóng hướng lấy ủ dù m à kỳ kỳ u mì p h o n g tới mà đàn r ồ nhẹ nhàng thở v à o một cái lui đến mọi người sau lưng chỉ có họ r ồ si maz hơi hơi hít mắt lại không có chút nào muốn xuất thủ dáng vẻ ngược lại là cùng đàn r ồ cùng một chỗ thối lui đến căn n ì dạo phía sau cùng đàn r ồ đứng chung một chỗ họ r ồ si maz n g ư ơ i đàn r ồ nhìn thấy họ r ồ si maz không có động tác gì trong lòng dâng lên dự cảm không tốt <cười> ờ rồ sĩ mà ránh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy s ì mù ra đạn d trong mắt sát khí c h à n ngập như vậy đột nhiên biến hóa khiến đạn rổ cười to lên tới chắc là đã khí cực đạn rổ n g ư ơ i thật rất đáng buồn địch ta trinh lệch n g ư ơ i căn bản không có một tơ một hào hiểu rõ n g ư ơ i căn bản không thể nào là ủ rù mà kỳ kỳ ủ m ì đối thủ ờ rồ sĩ mà nói xong hơi hơi mở ra miệng thì chuyển ra t u y ệ t chiều người nôn kiếm theo sau đem cỡ xạ nạt nốt rủ di nắm ở trong tay một giây sau ờ rồ sĩ mà liền trực tiếp hướng lấy kết tấn bên trong đạn rổ xông đi qua trong miệm còn hướng lấy đạn rổ phụt phun ra một trận màu tím sương mà ng c ă n n g ị dạ c ù n g đ ế m nữ t dù m ạ k ỳ k ỳ u mi bao bọc vây quanh nhưng bọn họ cùng ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi giao thủ đó chính là chân chính thiên về một bên ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi thân ảnh xuyên qua ở đông đảo rút nỉ dạ tầm đó theo lấy hắn di động căn nỉ dạ từng cái từng cái n g ã xuống hồi lâu toàn bộ chiến trường đã bị máu tơi ư nhiễm đỏ xì mù dạ đắn mang đến tất cả căn nỉ dạ vô luận nam nữ toàn bộ chết ở ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi dưới đ a o cùng lộ ra họ rồ xì mù dạ liền quy trước mặt orosimaz, ngực còn cắm lấy trên ư mặt đất máu tươi bắt đầu chậm rãi ngưng kết hữu dù mạ kỳ kỳ ù mị vượt qua vô số thi thể từ từ đi đến họ rổ xì mã giữa người nhìn hướng xì mù dạ đắn thi thể nói lời nói thật hắn mặc dù cùng họ rổ xì mã đã câu thông qua nhưng trong lòng vẫn cứ làm tốt dùng một địch nhiều chuẩn bị nơi này nhiều cũng bao quát họ rổ xì mã g i ữ bất quá khiến ủ dù ma k ỳ kỷ u mi không nghĩ tới chính là họ rồ si ma thế mà tự mình độc thủ trợ giúp hắn chấm dứt đàn r ồ vừa bắt đầu ủ dù ma k ỳ kỷ u mi còn không có nghĩ thông suốt còn tưởng rằng là họ rồ si ma hào tâm bất quá chờ đến hắn đến gần nhìn thấy sỉ mũ dạ đắn thi thể thời điểm kỷ u mi liền biết họ rồ si ma vì cái gì làm như vậy lúc này sỉ mũ dạ đắn đã sớm không có khí thức hơn nữa hắn một mực bao vây lấy cánh tay phải đã không thấy bóng dáng trên mặt băng vải tựa hồ cũng là đã cởi ra bất quá mắc phải vị trí trống trơn căn bản không có con mắt không cần phải nói nhìn thấy một màn này ủ dù ù d ma kỷ kỷ u mi cũng biết phát sinh cái gì. trên người đạn dỗ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật chỉ sợ là bị họ rổ xi m à thu hồi à những năm này ở trên chiến trường vẫn là cụ chỉ hạ tộc nhân có không ít bất quá tộc cụ chỉ hạ ở thu hồi thi thể thời điểm đều là phát hiện có ưu trì hạ tộc nhân mắt không thấy với bắt đầu mọi người đều cho rằng là địch nhân làm hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là đâu u dù mà kỳ kỳ ưu mi nhìn lướt qua đạn dỗ không có lại xuất thủ sỉ nhục đạn dỗ thi thể mà là nhìn hướng họ rổ xi m à đã nói một kiện nhìn như cùng cuộc chiến đấu này hoàn toàn không có liên quan sự tỉnh đây cũng là thường thấy sự tình Họ rồ si maz giả bộ hồ đồ k h é cười nói tàu cụ c h í hạ h u y ế t kế giới hạn tuyệt không cho phép đi nơi khác sau đó chết mỗi một cái mở mắt tàu cụ c h í hạ mắt đều muốn tiêu hủy nếu như tìm không thấy ta đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra cho dù là ở đế ị quốc ta cũng sẽ tự tay đ o ạ t lại Họ rồ si maz sư mình đến lúc đó ngại nhưng muốn giúp ta ư dù mà kỳ kỳ u m i nói xong không tiếp tục để ý họ rồ si maz đi tới đạn rô bên người tìm toi một thoáng cũng không có phát hiện đồ vật gì mà cũng liền vào lúc này trong rừng chuyển tới mấy tiếng tiếng xe gió ưu dù mạ kỳ kỵ ủ m ỉ trước đó an b à i á bù đã đổi tới mười mấy tên á bù nhanh chóng đi tới liêu c ử u minh trước người vốn ngồi s ổ m người xuống la lên hổ cả đại nhân ân tới thật đúng lúc đ à n rộ trưởng lão cùng bộ hạ của hắn ở ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ bị không biết địch nhân sát hại ở ta cùng họ rổ xì mạ sư huynh bởi tới thời điểm địch nhân đã thối lui thông chi một chút đi phong tỏa phiến khu vực này không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép đi vào khiến người đối với khu vực này tiến hành cha rõ đem tất cả cha được tin tức ngay lập tức cho ta không cho phép mượn danh nghĩa nhân thủ ta không cho phép chúng ta cổ n ổ hạ những anh hùng liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi nhất định phải báo thù u d u m a kỳ kỳ u mỹ nói xong đi tới một tên á bụ trước người nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương theo sau hướng lấy trong thôn đi tới vâng h ồ cạ đại nhân tên t i a u á bụ hiển nhiên đã sớm đạt được liễu c ử u minh bày mưu đặc kế phong tỏa hiện trường người không bao lâu liền đến vị tất cả chấp hành một lần này nhiệm vụ á bụ đều là đã từng đi theo Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mỹ c h i n h chiến thổ quốc mỹ dạ làng đá kỳ tập bộ đội thành viên ở -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ trở thành hộ cả sau đó Kỳ tập bộ đội trong thành t bộ đội viên, có ưu ơ đương n phận tinh anh bị kỳ sắp xếp vào bù. Những người này là kỳ chân chính g một mì mì tâm bộ bị bụ. sắp xếp phúc. U dù mà kỳ kỳ ủ ủ vào là ạ dù mạ kỳ ư ủ mỹ cùng họ rỗ x ĩ mà hai người rời khỏi sau ạ bù bắt đầu xử lý thi thể trên những thi thể này vết thương đang tận lực xử lý xuống đã phân biệt không ra là cái gì nhận thuật hoặc là nhẫn cụ tạo thành một ít trên người thi thể thương nạn dùng che giấu ạ bù nhóm liền trực tiếp dùng bí thuật đem những thi thể này dùng tìm không ra bất kỳ dấu vết gì ngược lại là sĩ mũ dạ đăn thi thể ạ bù nhóm không có đi làm sao động bởi vì những thứ này ạ bù phát hiện sĩ m ũ dạ đàn d vết thương trên người cũng không phải là ra từ bọn họ kính yêu h ổ cả đại nhân trí thủ mười mấy người xử lý hai mươi mấy bộ thi thể động tác tương đương nhanh ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị quay về đến trong văn phòng bắt đầu chuyên tâm xử lý lên công vụ vì chịu một phần công việc của bản thân áp lực ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị cho bản thân an bài hai cái thư ký cùng một chỗ làm việc một cái là bị gọi là kỳ g i ậ sẻn nạ mị c ả giờ mị nạ tổ còn có một cái liền là xuất thân từ nạ dạ nhà nạ dạ sĩ cạ cụ ba người cùng một chỗ xử lý công vụ đến chưa thời điểm cửa phòng làm việc bị người chợt đầy ra v ảnh cửa chính bị người chợt đầy ra đục vào tường phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề chuyên tâm xử lý sự vụ nạ dạ xỉ cạ cụ thân thể run lên bần bật, bật hiển nhiên là bị giật nảy mình mà mỹ mì nạ tột thì là một mặt m ở mịt nhìn hướng ngoài cửa kỳ i u mi ngồi ở bàn làm việc phía sau hơi hơi nhũ mày nhìn lấy vượt cửa mà vào ba cái cổ nộ hạ trưởng lão dẫn đầu là mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ đi vào phòng làm việc thời điểm một mặt nổi giận đùng đùng r ă n g dấp mà ở phía sau hắn ủ tạ tặng cổ hắn một mặt l ạ n h lùng sau khi vào cửa nhìn chằm chằm lấy u dù mà kỳ kỳ u mi mà ở nàng mặt khác một bên xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn đen lấy mặt trở m Sa dù t ổ bị giáo viên còn có cổ hạt trưởng lão ba vị vội vội vàng vàng như thế q u a tới là xảy ra chuyện gì sao u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì từ trên chỗ ngồi đứng lên trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiến lên liên tiếp hô cạ đạn dộ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra ta nhận được tin tức đạn dộ hắn chết rồi mị tổ cạ đỏ h ồ mụ dạ không có thừa nước đục thả câu trực tiếp tức giận hỏi u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì thượng vị thời gian còn không phải rất lâu hơn nữa từ kỳ ủ mị thượng vị sau đó thủ bút cũng là không nhỏ chế độ cải cách quyền lực giao tiếp những chuyện này khiến hắn bận bị không can ra được vì vậy cho dù là ở á bù trong bộ đội ừm mù dạ đỏ hồ mụ dạ còn có ưu tạ tặng cô h ạ t mặc nhiên có một ít lực lượng mà xa dù tô bị hỉ dù rèn c à n g là thống lĩnh cổ n ổ hạ mấy chục năm lão hồ ca cổ n ổ hạ bên trong nhãn tuyến không ít sĩ mù dạ đắn bỏ mình sự t ì n h ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ căn bản liền không có nghĩ qua dầu diếm từ kỳ ủ mỹ ạ b ù đem sĩ mù dạ đắn thi thể đưa vào ngành tình báo thời điểm kỳ ủ mỹ liền chờ chờ lấy mấy cái trưởng lao đến tìm hắn đàn rộ trưởng lão sự tình sao chuyện này ta cũng là vừa mới nhận được tin tức chẳng phải sự tình ta đã khiến ta lệ thuộc trực tiếp hạ bụ tại cha vốn là nghĩ là chờ sự không nghĩ tới viêm trưởng lão tin tức linh t h ô n g thế mà đã biết ta biết đạn dộ trưởng lão là ngài chiến hữu cũ đạn dộ trưởng lão chết ta cũng phi thường tiếp u ố i mời ngài nén bi thương xạ dù tô bị giáo viên ngài phải bảo trọng thân thể ưu dù mà kỳ kỳ ủ mị hướng lây xạ dù tô bị hỉ dù r è n hơi hơi c ú i người nhẹ giọng nói bất quá lời của hắn lại khiến trong phòng làm việc tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi ba cái trưởng l ã o trước đó còn đang hoài nghi tin tức độ chuẩn xác vì vậy mới đến hồ ca hội công tác hỏi thăm hiện tại nhận được chuẩn xác tin tức khiến ba cái lao ra hỏa đều có chút khó mà tiếp thu mà nạ mỹ cạ i ờ m ỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cạ c ủ hai người lẫn nhau liếc nhau một cái hai người bọn họ một mực ở trong văn phòng đều từ trước đến nay không có tiếp thu lấy qua bất luận cái gì liên quan tới đàn d ô bỏ mình tình báo bất quá hai người cũng biết sâu cạn ăn ý không có nói chuyện tự mình tự túi đầu xử lý văn kiện bất quá tâm tư của hai người lại là đã đặt ở l i ê u cựu m ì n h cùng các trưởng lao nói chuyện phía trên chết rồi thật chết rồi m ỉ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ có chút đứng không vững thân thể lảo đảo hai bước kỳ h m ỉ tay mắt lanh lẹ một phát bắt được mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cánh tay kỳ h mi giết chết đàn rô hung thủ là ai sa dù tobi hi r ụ r e n thần sắc lạnh lùng thấp giọng hỏi không biết tin tức cụ thể ta còn không có bất quá đạn r ộ trưởng lão còn có hán bộ hạ thi thể đã đưa đi khám nghiệm có kết quả ngay lập tức sẽ đưa cho ta ngài yên tâm ta nhất định sẽ tra được hung thủ u dù mạ kỳ kỳ u mi đầy mặt trịnh trọng trả lời nghe đến kỳ u mi nói đạn r ộ thi thể tìm đến mấy cái trưởng lão cũng không ở phòng làm việc tiếp tục n g ấ p lấy lập tức rời khỏi phòng làm việc ba vị trưởng lão rời đi về sau u dù mạ kỳ kỳ u mi khẽ lắc đầu q a y về đến trên vị trí ngồi xuống kỳ u mi đạn dộ đại nhân chết người biết chân tướng a mỹ nạ tổ hơi hơi nhắm mắt cảm chi một thoáng hoàn cảnh ở văn phòng mở ra một cái kết giới theo sau thấp giọng hỏi hắn cùng kỳ ủ mỹ quan hệ cũng không phải đơn thuần trên giới thuộc qua chút thời gian bọn họ liền thành họ hàng vì vậy mỹ nạ tổ trước mặt kỳ ủ mỹ cũng không công nghệ đàn rộ a ám sát ta thời điểm bị họ rổ x ỉ mà dịch sư huynh t r ư n giết 226. rủ tổ b hỷ dụ dẹn l ậ rồi hai người này hắn là có thể tín nhiệm lại nói đánh giết đ à n dỗ chính là họ dỗ xi mã gi cùng hắn đủ rủ m à kỷ kỷ ủ mỹ cũng không có một chút quan hệ mà nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả c ủ hai người nghe đến cái này rung động tin tức sau đó đều thật lâu nói không ra lời yên tĩnh nghe lấy ủ rủ m à kỷ kỷ ủ mỹ giải thích h ồ ca đại nhân chuyện này ngài vẫn là muốn giấu diếm tốt đừng có lại nói với bất kỳ a i ba vị trưởng lão cùng đ à n dỗ đại nhân từ hồi nhỏ lên liền nhận biết quen biết tình cảm của bọn hắn nhiều năm như vậy một mực là phi thường thâm hậu nếu như ba người bọn họ biết trật tướng chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta cổ n ổ hạ xa vào nội đấu bên trong ngài tâm tư hẳn là nghĩ lấy có thể giấu liền giấu không thể giấu cũng không có vấn đề loại ý nghĩ này à na Nà dạ xì c ả cụ đợi đến kỳ u mi giải thích xong chấm tư một hồi nói ở hắn nhìn tới u d u mạ kỳ kỳ u mi đã đem chuyện này xử lý phi thường h mà mỹ muốn nói còn có cái gì lỗi thùng mà nói đó chính là tất cả xử lý những thi thể kia ạ bù nhóm nếu như u d u mạ kỳ kỳ u mi thật nghĩ muốn bảo mật phương thức tốt nhất thật ra là đem tất cả a bù toàn bộ tiêu diệt bất quá hiện tại kỳ ưu mỹ sẽ đem loại chuyện này cho bọn họ hai cái giải thích cũng liền thuyết minh kỳ ưu mỹ trong lòng kỳ thật đối với chuyện này là không có thể che giấu đệ tam đám người cũng không quan tâm không hổ là quân sư của ta ngươi nói không sai lao đầu tự bọn họ liền tính biết chân tướng cũng không có cái gì quan hệ trước không nói đạn rộ không phải là ta ra tay giết liền xem như ta tự mình động thủ đối với một cái đã chết người ám sát để nói cố vấn nhóm cũng sẽ không đối với ta nói thêm cái gì ưu dù m à kỳ kỳ u mỹ quay đầu quan sát ngoài cửa sổ không thèm để ý nói ra theo sau phòng làm việc lần nữa khôi phục yết tĩnh ba người bắt đầu chuyên tâm xử lý khởi sự vụ đối với đàn rổ thi thể ưu trị hạ phủ gà cụ tương đương coi trọng an bài độc lập khám nghiệm thất tiến hành kiểm tra mà theo lấy kiểm tra kết quả từng mục một ra tới ưu trị hạ phủ gà cụ thần sắc cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng ba vị cố vấn thời điểm đến ưu trị hạ phủ gà cụ vừa mới liền ở khám nghiệm thất bên ngoài chờ đợi lấy bên trong đưa tới từng mục một kết quả phu gà cụ ưu trí hạ phủ gạ cụ nhìn ể vào xem Sà cửa, củ, à, thấy s ạ dù tô bị hỉ dù rèn có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền phản ứng qua tới mệnh lệnh bên cạnh hộ vệ mở cửa xạ dù tô bị hỉ dù rèn mấy người cũng không có cùng phụ gạ cụ giao lưu trực tiếp đi vào khám nghiệm thất phụ gạ cụ thấy mấy người đi vào cũng đi vào theo đàn rô s ì mù dạ đàn thi thể liền đặt ở khám nghiệm thất trung ương xuề tay gia thuật trên đài trên thân thể tất cả quần áo đều đã cởi xuống đi vào khám nghiệm thất xạ dù tô bị hỉ dù dẹn nhìn lấy yên tĩnh nằm ở trên bàn giải phẫu s ì mù dạ đàn không khỏi có chút thất thần không nghĩ tới bản thân chiến hữu cũ thế mà liền như vậy chết rồi chết vô thanh vô tức đàn r ô cánh tay còn có mắt là chuyện gì xảy ra xạ dù tô bị hỉ dù dẹn trong lòng khó tránh khỏi có chút thương tâm bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền chú ý tới xì mù dạ đàn thi thể cái tia trống không cánh tay phải còn có cái tia trống rông hốc mắt phải. đàn rô chỗ cực tay còn có một vòng quỷ dị màu trắng cùng đàn rô màu da có lấy t r ê n lệch cực lớn chống rông hốc mắt còn có quỷ dị màu da ngay lập tức dẫn tới xạ rủ tô bị hì rù rèn chú ý đ ệ tam hồ cả đại nhân đàn rô đại nhân thi thể đưa tới thời điểm cũng đã là cái dạng này nghe đưa thi thể a bù nói bọn họ phát hiện thời điểm liền là cái này một bộ dáng vẻ đàn rô đại nhiệt vết thương trí mạng là ngực kiếm thương cánh tay phải cùng mắt phải đều không có thất lạc ở trên chiến trường không phải là triệt để hủy hoại liền là bị người khác lấy mất kết quả kiểm tra thi thể biểu thị đàn rỗ đại nhân khi còn sống có chúng qua độc từ trước tới nay chưa từng gặp qua độc độ cánh tay phải màu trắng là một loại kỳ quái tế bào có lây rất mạnh hoạt tính cùng tính công kích khả năng là địch nhân thuật tất cả đưa tới căn mì dạ thi thể trong đầu đều có chú ấn thời điểm tử vong cũng đã phát động cũng không có cách nào rút ra khi còn sống ký ức l i ê n ngay cả đạn r ồ đại nhân bản thân cũng không có biện pháp rút ra ký ức u trị hạ p h ủ gạ cụ sau l ư n g đệ t a n một bên lật lấy báo cáo trong tay một bên báo cáo lấy cũng không có muốn giấu diếm y tứ kỳ quái tế bào Sa dù dù tổ bị hỉ dù nghe rèn đến cái này cái mà xạ dù tô bị hỉ dụ rèn đi tới đạn dỗ trước người cẩn thận cảm nhận một thoáng những thứ này màu trắng tế bào ẩn chứa lực lượng sau đó sắc mặt trở nên có chút phát xanh mắt đâu mắt là chuyện gì xảy ra xạ dù tô bị hỉ dù rèn tiếp tục hỏi hô ca đại nhân đạn dỗ đại nhân khi còn sống chỉ sợ có lấy một loại nào đó đồng thuận u c h ị hạ p h ủ gạ cù nói đến đây thân sắc biến đến lạnh lùng mà nghe được lời này xạ dù tô bị hỉ dù rèn cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ mấy người đều là xức sờ đồng thuận xạ dù tô bị hỉ dù rèn lẩm bẩm một tiếng suy tư một chút sau đó trong lòng đã có một ít suy đoán mặt ma ngày náy xem xong ủ chỉ hạ phủ gạ cù một mắt sau đó t r ờ mặc đi ra khám nghiệm thất mà m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ hơi mở miệng muốn hỏi gì bất quá bị bên cạnh ủ tạ tản cổ hạt giữ chặt cùng xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn cùng đi ra khỏi khám nghiệm thất ba vị cố vẫn lặng lẽ rời khỏi cổ n ổ hạ đồn cảnh sát ở mấy người rời đi về sau ủ chỉ hạ phủ gạ cù cũng khiến người tiếp tục khám nghiệm bản thân thì là hướng lấy hổ cạ phòng làm việc đi tới hỉ rụ rèn người nói giết chết đạn rộ hung thủ sẽ là ai đi ra cổ nộ hạ đồn cảnh sát ba vị cố vẫn đi tới mỹ tổ cà đỏ h m ị tổ ca đỏ hồ mù dạ thấp giọng hỏi không biết xạ dù tổ bị hy dù rèn thân lấp lóe khe khe lấp đầu trong lòng của hắn kỳ thật đã có suy đoán bất quá không muốn thừa nhận mà thôi hy dù rèn ngươi là thật không có chú ý tới vẫn là đang giảng u đạn rộ cánh tay phải hẳn là đệ nhất h ổ ca đại nhân tế bảo sản vật a đồng t h u ậ t ừ không phải là tộc cù chỉ hạ liền là tộc hì gạ hy Hi u gạ chủ ra một vị nghị dạ chết ở trên chiến trường chỉ thu hồi một con mắt bất quá con mắt kia ở n h ị dạ l à n ư ơ n g mù một cái trùng n trên người chứ hy ù gà nhà bị hạ tự gẳn hẳn là cũng chỉ có xạ dìn gà cho nên đủ chỉ hạ phủ gạ cù mới sẽ một mặt lạnh lùng đàn r ồ ở ngươi lệnh cấm sau đó mặc nhiên tiếp tục lấy hai cái này thí nghiệm đàn r ồ chết về sau lại lấy đi cánh tay cùng mắt biết làm tất cả những thứ này hẳn là ngươi đệ tử giỏi h ỏ r ồ x ì mà ra năm đó chủ đạo những thứ này nghiên cứu liền là hắn cũng chỉ có hắn có thực lực này có mục đích này tính m ị tổ cạ đỏ hổ mụ ra đột nhiên đem chén t r à hướng bàn lên đập một cái âm thanh lạnh lùng nói theo sau phảng phất là nghĩ đến cái gì tiếp tục nói khiến hổ cạ ra mặt bắt giữ họ rổ xị mà ra vì em không có chứng cứ sự tình không nên nói lung tung những thứ này đều chỉ là suy đoán của ngươi liền bằng những thứ này chẳng lẽ muốn bắt giữ sàn nhìn một trong họ rồ xì mà sao đối mặt lời lẽ chính nghĩa m ỉ tổ ca đỏ hồ mụ ra xạ dù tổ bị hỉ rụ d ẹ n trực tiếp phản bội kỳ thật khi nhìn đến đ à n rồ thi thể thời điểm xạ dù tổ bị hỉ rụ d ẹ n cũng đã có phỏng đoán độc kiếm bị lấy đi cánh tay còn có mắt xạ dù tổ bị hỉ rụ d ẹ n sớm đã đem những điểm đáng ngờ này kết hợp với nhau một bên là đã chết chiến hữu một bên là vẫn còn sống bản thân yêu thích nhất đệ tử xạ dù tổ bị hỉ rụ rèn trong lòng kỳ thật đã làm ra lấy hay bỏ ngươi nghĩ muốn bao che họ rồ xì mà mì tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ nghe được lời này lông mày dựng lên không dám tin tưởng hồ khe nói nói cái gì bao che đâu bản thân liền là từ không sinh có sự t ỉ n h chúng ta mấy cái liền an an tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả điều tra liền tốt ta tin tưởng kỳ u mi sẽ tìm được hung thủ chân chính đ ạ n rỗ là thủ vệ c ô nộ hạ anh hùng không phải là bị người ám sát phế vật s a dù tổ bị hì dù rèn nói xong uống một mụm trà trực tiếp rời khỏi mì tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ trong nhà không có nói nói vũ dù mà k ỳ kỳ u mi còn tốt ngay tại vừa rồi chính xạ d ụ tô b ì hỉ dù rèn nhắc đến kỳ ưu mì thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến một việc đó chính là trước đó hắn nhận được tin tức là họ dồ sĩ maz cùng ủ dù ma kỷ kỷ ưu mì cùng một chỗ đổi tới thời điểm đàn dầu cùng những bộ hạ của hắn cũng đã chết rồi nếu như họ dồ sĩ maz là đánh g i ế t đàn dầu người mà nói như vậy ủ dù ma kỷ kỷ ưu mì nghĩ đến lấy xạ d ụ tô b ì hỉ dù rèn càng thêm kiên định quyết tâm của bản thân dứt khoát bất hòa mỹ tổ ca đỏ hồ mù dạ trò chuyện trực tiếp rời khỏi đã chết chiến hữu còn có hai cái bản thân yêu thích nhất đệ tử mấu chốt hai cái này đệ tử hiện tại vẫn là cộ n phân không cân lượng căn bản cũng không cân bằng. k xị mù dạ đằng giết chết cũng không có bị che giấu đi trái lại ở hữu dù mạ kỳ kỳ h ữ m ỉ cố tình an bài xuống xị mù dạ đằng giết bị phủ lên toàn bộ cổ nổ hạ anh hùng vì bảo vệ cổ nổ hạ chết trận ở ngoài thôn hơn nữa không bao lâu giết chết đàn rộ hung thủ liền bị cha rõ ràng Cô n ộ là con con là, là theo ạ sau ở một lần du nhìn trên đại hội ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ lực bài trúng nghị tuyên bố đối với cửa xạ gà cù phát động chiến tranh mà hắn bên này chiến tranh động viên mới vừa vận chuyển ở đâu ngắn ngủi thời gian mấy canh giờ bên cạnh mấy ngàn người nị giã bộ đội đã xâm lấn đến cửa xạ gà cù bà thổ mà dẫn đội người chính là hạ tạc xạ cù mò tốc độ nhanh chóng khiến toàn bộ nhẫn giới đều n ẹ n họng nhìn chân chối đến lúc này dù n phần mông nghị cũng biết những chuyện này hữu d mà kỳ kỳ ủ mị hiển nhiên đã sớm ở an bài cô n ộ hạ đối với cờ xạ gạ cụ dụng binh tin tức căn bản liền không có từ đại danh bên kia qua vì vậy chiến tranh phát động phi thường nhanh mà cờ xạ gạ cụ bản thân liền là một cái nước nhỏ quốc nội nghị ra lực lượng bản thân liền là hữu hạ lúc này chính vào lôi quốc cùng thổ quốc đại chiến thời điểm cửa xạ g ạ cụ lực lượng phòng ngự cũng đa số tập trung ở phía bắc biên giới đối với vừa mới ở ba trận chiến trong tổn thất nặng nề cổ nổ hạ cũng không có quá nhiều phòng bị vì vậy khi bọn họ quốc nội đạt được cổ nổ hạ xâm lấn tin tức thời điểm đã mất đi hơn nửa lãnh thổ quốc gia mà khi nhị dạ làng đá cùng nhị dạ làng m â y mặc dù phản ứng qua tới có lòng muốn muốn làm dự nhưng ở vào trong chiến tranh sóng phát lại không có biện pháp nhanh chóng bước ra mà cũng liền là mấy ngày do dự cửa xạ g ạ cụ phía trên lá cờ đã thay đổi hai nước đã không có can thiệp máy bay chiến đấu anh hùng đảng rồ, bỏ mình quan hệ những người này sĩ、si、khí dâng cao tự nhiên liền hoàn thành tâm lý xây dựng toàn bộ xâm lược cắt rơi báo thù quá trình tiến hành phi thường thuận lợi hơn nữa nị giả cộ nộ hạ kỷ luật nghiêm minh thành công chiến cuộc khung gầm sau đó liền bắt đầu di chuyển dân chúng trong lúc nhất thời làng lá chung quanh bắt đầu lục tục nao ngoe nghe tụ tập lên không ít tới từ c ờ xạ gạ cụ dân chúng bình thường một cái lại một cái mới thôn xóm bắt đầu ở hỏa quốc cảnh nội thành lập c ờ xạ gạ cụ loại quốc gia này giai tầng thống trị đối với dân chúng chen ép tương đương lợi hại vì vậy dân chúng cảm giác thuộc về kỳ thật cũng không mạnh hơn nữa vừa mới kinh lịch qua nhận giới đại chiến cửa xạ gạ cụ dân chúng đã sớm chịu đủ chiến loạn theo lấy cổ n ổ hạ xâm lấn sau bắt đầu rời dân kế cắt cửa xạ gạ cụ quốc dân lập tức bắt đầu quy mô lớn trôi qua theo lấy cổ n ổ hạ xung quanh dân số tăng nhiều cổ n ổ hạ cũng bắt đầu xây dựng rầm rộ khuyết trương thôn xóm đồng thời đối ngoại chiêu thu thợ thủ công cu ly xử lý hoạt động thể lực mà cổ n ổ hạ cô nhi viện cũng bắt đầu cải cách loại bỏ một ít đã bị sửa đổi ý thức gián điệp sau đó ưu dù mà kỳ, kỳ ủ mị an bài người mở rộng cô nhi viện diện tích còn ở trong cô nhi viện thiết kế thêm học đường giáo sư nhỏ tuổi đứa đồng thời đ à n rộ chết khiến kỳ u mì triệt để không có lực cản căn giải tán khiến u dù mạ kỳ kỳ u mì thoang cái tăng lên trong tay khống chế lực lượng khống chế á bù số lượng lại là một đợt cực đại tăng trưởng đồng thời đối với c ổ nổ hạ khống chế cũng càng thêm vững chắc ở căn tổ chức này bên trong u dù mạ kỳ kỳ u mì cũng phát hiện không ít nhân tài ân uy tịnh thi sửa chữa lưới mầm thai họa tuyệt c h i ấn sau đó thu thập đến thủ hạ của bản thân mở rộng á b ù đội ngũ ánh nắng sáng sớm chiếu trên mặt đất n g n g kết tuyết xương theo lấy mặt trời ánh sáng chiếu chậm rãi hòa tan hồ cả trong phòng làm việc u dù mạ kỳ kỳ u mì ngồi ở bên c chuyên tâm xử lý trong tay sự vụ ở u r ụ mạ kỳ kỳ u mỹ bên cạnh bàn làm việc còn có một cái cái bàn nhỏ tuổi nhỏ u trí hạ í chia đang ngồi ngay ngắn ở cái bàn nhỏ bên cạnh chuyên tâm nhìn lấy một cái nhận thuật quyền t c á i kia nhận thuật quyền trục phi thường lớn trải ra một ít đặt ở trên mặt bàn đại bộ phận đều đặt ở dưới mặt đất quyền trục này danh sách thình lình là phong ấn chi thư bốn cái chữ lớn u trí hạ í chia đã vào nhận giáo bất quá hiện tại nhận giáo nghỉ định kỳ kỳ u mỹ liền đem hắn mang ở bên cạnh tự thân dạy dỗ mà ở văn phòng mặt khác hai bên Cao cao p、sì、cũng liền vào lúc này hô cả cửa phòng làm việc bị người mở ra cả cà xi、sì、đẩy cửa ra đi vào báo cáo cả cà xi、sì、bị kỳ hưu mỹ an bài vào hạ mù phụ trách hàng ngày công tác hộ vệ công việc nhạy nhóm hô cả đại nhân xây dựng cơ bản đội phó đội trưởng đến rồi có chuyện báo cáo còn có viên trinh hạ tặc bộ đội trưởng cũng về thôn đã đến phòng khách c ả c ả s ì thấp giọng nói sợ quay dày đến mỹ nã tổ mấy người giới thiệu đến chính hắn cha thời điểm còn là dùng lấy phía chính phủ ngữ liệu một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ ân để cho bọn họ đi vào a u dù mà kỳ kỳ ủ m ì gật đầu một cái dừng lại trong tay công việc theo sau túi đầu nhìn một chút ị t chĩa đang ký ức nội dung từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi tới phòng làm việc bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống phòng làm việc đồng thời cũng là phòng tiếp khách từ kỳ ủ m ì nhập chủ hộ cả phòng làm việc sau đó trong văn phòng bố trí đã có rất lớn thay đổi cái này chiếm cư không ít diện tích ghế sofa nhưng là đã tiếp đãi không ít nhân vật trọng yếu không bao lâu cả cạ s ì mang lấy hai cá nhân đi vào phòng làm việc một vị là mới vừa từ ngoài thôn trở về không lâu hạ tạc xà cù mò vừa mới đến cổ n ổ hạ không lâu liền trực tiếp tới gặp vũ dụ mạ k ỳ k ỳ u m i lúc này còn đ ầ y mặt phong trần mà bên cạnh hắn còn đi theo một đứa bé tuổi không lớn lắm cũng liền so cả cạ s ì nhỏ một chút mà thôi người này liền là vũ dụ mạ k ỳ k ỳ u m i từ rụt bên trong khai quật nhân tài một trong hiện nay làm cơ sở xây đội phó đội trưởng một đội cao thủ dã mato ngài đ ạ tứ hô cạ đại nhân hai người đi tới liêu cựu minh trước người xà cù mò hơi hơi cúi đầu mà ra mạ tổ trực tiếp nửa quỷ xuống chào hỏi nhìn thấy hai người kỳ ưu mỹ liền vội vàng đem hai người dẫn nhập ghế sofa vừa cười vừa nói đừng tiếp t h ớ c đều lại đây ngồi đi sa c u m ọ tiền bối chúc mừng ngươi thành công vì đạn r ộ trưởng lao báo thủ trận đánh này đánh ra chúng ta cổ n ổ hạ phong thái d ạ mặt ổ đoạn thời gian này ngươi cũng phi thường nỗ lực cổ n ổ hạ xây dựng cơ bản công việc ở ngươi dẫn dắt xuống tiến hành phi thường thuận lợi mặc kệ là cô nhi viện vẫn là nhận giáo khuyết t r ư ơ n g cũng rất thuận lợi à. u dù mà kỳ kỳ ưu mỹ tán dương lấy hai người tự mình cho hai người pha trả mà kỳ ưu mỹ mà nói hiển nhiên cũng dẫn tới ít triệu chú ý nguyên bản vùi đầu xem quyển chủ hắn hơi hơi n hồ ì n hướng cùng người, Hà hai hiếu h Gia Tạc Tổ mặt Sạ Mạ Cù Mò cùng mạ tổ hai người, đầy mặt hiếu kỷ. cạ đ i ngài Nhân, khen, quá đại â xây đây y nay là làm. liền là là liệu. ta Ta tới tiến tư phải hôm nghĩ Hồ muốn dựng báo cáo Cà độ, đ nhân ngài bận rộn tại hạ trước cáo từ rồi dạ mạ tổ nhận ra lúc này ngồi ở hắn cách đó không xa nam nhân kiên là bị gọi là cô nô hạ nô s h ì giỏi ký bạn hạ tạc xạ cù mò nhẹ nhàng n h ấ p một n g ụ m trà sau đó lập tức đứng dậy đệ trình một cái quyển chụp sau đó liền chuẩn bị cáo lui u dù mạ kỳ ưu mỹ cũng không giữ lại tán dương dạ mạ tổ một phen sau đó liền khiến hắn tự mình rời khỏi Theo sau l i ề ngay đem quyền trục thu nhập n trục t r o ngực, đi tới hạ tạc xạ Cù trước người ngồi xuống.、So、với hạ tạc xạ Cù báo cáo đến nói, tạc củ trước tạc củ cáo cổ đi tới với tiến hạ hạ hạ xạ xạ xây mỏ mỏ So báo nộ là việc nhỏ. Ngay đệ tứ cờ xạ gạ cụ nhị dạ lực lượng đã bị ta dẫn đội triệt để phá hủy nguyên thuộc về cờ xạ gạ cụ chữa bệnh nhị dạ đều không có thương tổn khiến bộ đội áp giải về cổ nội hạ trong đó không ít người cũng không phải là cờ xạ gạ cụ xuất thân rất nhiều người đều là lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm trôi g ạ t khắp nơi dân chúng bình thường còn có ở trong những người này chúng ta bắt đến một cái thể chất đặc thù nữ nhân căn cứ tù binh làng cỏ bàng g a o nữ nhân này là bọn họ bắt được có nhanh chóng chữa trị người khác năng lực kỳ lạ mười sáu chương hai trăm hai mươi tám đồng tộc chương hai trăm hai mươi tám đồng tộc còn có ở trong những người này chúng ta bắt đến một cái thể chất đặc thù nữ nhân căn cứ tù binh làng cỏ b ằ n g d a o nữ nhân này là bọn họ bắt được có nhanh chóng chữa trị người khác năng lực kỳ lạ hạ tạc xạ c ủ nọ mà nói lập tức hấp dẫn u dù mạ kỳ kỳ u mỹ lực chú ý căn cứ hắn chỗ biết cỡ xạ gạ c ủ ni ra bộ đội là không có huyết kế giới hạn ni d bởi vì ở mỗi cái đại quốc thành lập ban đầu huyết kế giới hạn gia tộc với tư cách cường hãn nhất ni d gia tộc sớm đã bị mỗi cái đại quốc hấp nạp tiếp thu nhưng hiện tại căn cứ xạ cụ mò mà nói tới xem một lần này bắt được người hiển nhiên có một loại năng lực nào đó mà trước mắt toàn bộ nhân giới nếu như có lưu vong huyết kế gia tộc chỉ sợ chỉ có một cái trùng tộc rồi nghĩ đến cái này u d u mạ kỳ kỳ u mi nhẹ giọng hỏi kỳ thật trong lòng của hắn đã có suy đoán hiện tại bất quá là nghĩ muốn ở hạ tạc xạ cụ mò trong miệng đạt được xác nhận mà thôi bắt được nữ nhân này tóc là màu đỏ sao hạ tạ xạ cụ mò nghe đến u dù mạ kỳ kỳ u mi hỏi nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ u mi tóc đỏ ngơ ngác trong chốc lát cũng nghĩ đến cái gì lập tức trả lời là là tóc đỏ nói đến màu tóc cùng hồ cạ đại nhân ngại không sai b i ệ t lắm bất quá màu sắc hơi n ô n g một điểm quả nhiên u dù mạ kỳ kỳ ù mị nghe vậy gật đầu một cái mắt lộ ra hiểu rõ theo sau tiếp tục hỏi cũng chỉ có một cái người sao nàng có người nhà sao chồng đứa trẻ gì gì đó đều có sao hạ tạc xạ cù mỏ khe k h ẽ lắc đầu đầu hồi tưởng một thoáng tin tức tương quan nói không có chỉ có một người hơn nữa trạng thái tinh thần không phải là rất tốt chỉ sợ ở làng cỏ chịu không ít khổ căn cứ chúng ta chữa bệnh n h ị dạ kết quả kiểm tra nữ nhân này trên người có mấy trăm vết thương đều là vết、cán. Ta đã khiến bộ hạ khẩn cấp mang đến tức trình cũng liền so ngạo mạn một chút xíu hẳn là lại qua một hai cái giờ liền đến liên quan tới bọn họ cổ nộ hạ báo t h ủ làng có cụ thể hạ mục công việc hạ tạ c xạ cù m ỏ hướng n g ủ dù mạ kiki u mì từng cái báo cáo lấy nạn mỹ c giờ mỹ n ạ t ổ cùng nạ dạ x ỉ c ả c ủ hai người vừa bắt đầu còn chuyên tâm sự vụ của bản thân đến phía sau cũng bắt đầu cẩn thận nghe hạ tạ c xạ cù m ỏ g i ả n g thuật mấy người rất nhanh liền đem một lần này chiến tranh bên trong sự t ì n h phát sinh tiêu hóa hết xì ca cù n ạ dân an trí công việc liền giao cho ngươi phụ trách gián điệp sàng chọn khiến đủ chỉ hạ phủ gạ cù phái người h thôn mở rộng nhiệm vụ ngươi giúp ta nhìn chằm chằm lấy điểm ta đoạn thời gian này sẽ có một ít bận điệu sa cúm mò cái cơ thể chất đặc thù nữ nhân hẳn là t ộ cụ d u mạ kỳ không sai đến cổ n ổ hạ sau đó an bài trước đi bệnh viện ta sẽ khiến chị gái tự mình làm kiểm tra an bài mấy chuyện sau đó cụ dù mạ kỳ kỳ ủ mị liền đứng dậy rời đi phòng làm việc tới từ ngoài thôn t ộ cụ d u mạ kỳ hơn nữa cái này t ộ cụ d u mạ kỳ hiển nhiên huyết thống rất tuần h có một ít năng lực đặc biệt đã đủ để cùng huyết t ế giới hạn hướng sánh ngang đây đối với cổ nộ hạ đến nói nhưng là một việc lớn nếu như thao tác thỏa đáng tò cụ dù mạ kỳ sẽ ở cổ nầ rời khỏi hồ c ả phòng làm việc kỳ u mỹ đi tới cổ nộ h ạ bệnh viện hiện tại nơi này chủ quản viện trưởng là trong truyền thuyết sàn nghìn một t r o n g s u n a mà u dù mạ kỳ kỳ u mỹ chị gái u dù mạ kỳ cờ tina trải qua những năm này nỗ lực cũng đã trở thành bệnh viện tuyệt đối cốt cán nếu như dựa theo hiện đại phân cấp chế độ tới tính mà nói cờ tina cũng được cho là bác sĩ trưởng xem như là đàng cao cấp mà u dù mạ kỳ kỳ u mỹ mục đích của chuyến này liền là tìm đến bản thân chị gái bởi vì cổ nộ hạ đối với làng có chiến tranh quan hệ cổ nộ h a bệnh viện hiện tại cũng tính được là kín người hết chỗ trong bệnh viện khắp nơi bao phủ lấy rượu U、dù mạ kỳ kỳ ủ mị đến không làm kinh động bất luận người nào hắn dùng sùn xìn no rụt nhanh chóng na di đến cờ tị nạ trong văn phòng trong văn phòng không thấy cờ tị nạ bóng người dù dù mạ kỳ kỳ ủ mị liền trực tiếp ở cờ tị nạ trên ghế ngồi xuống chờ đợi bản thân chị gái trở về、u、dù dù mạ kỳ cờ tị nạ trên mặt bản phi thường sạch sẽ trừ một ít bệnh án tư liệu bên ngoài cũng chỉ thả hai t ấ m tấm ảnh một tờ trong đó là cờ tị nạ nàng cùng mị nạ tổ tình lư chiếu còn có một tấm ảnh chụt là rất nhiều năm trước chiếu tấm ảnh trung ương là một cái dung mạo tịch lệ nữ tử trẻ tuổi dù mạ kỳ mito ở u r u m a kỳ mi tô trên đầu gối còn ngồi lấy một cái tóc đỏ bé trai tuổi tắc không ước chừng hai chấm ba tuổi trừ hai người còn có tuổi nhỏ u r u m a kỳ cỡ tina n a k i cùng lúc tuổi còn trẻ su n a mấy người vòng quanh ở mi t o bên người trên mặt treo lấy dáng tươi cười đồng tộc u r u m a kỳ kỳ u mi nhẹ nhàng cầm lên cái này một t r ư ơ n g ảnh chụp nhẹ nhàng phất qua khung hình trong mắt lộ ra hồi ức không khỏi có chút hoài niệm những năm kia ở u r u m a kỳ mi t o dưới tre trở tháng này g năng lực của ta không có khả năng cứu trợ mỗi một người có thể làm đến chỉ có thể cứu trợ ta gặp được bà nội đã không ở vậy thì do ta tới che chở tộc hụ dù mạ kỳ người a u dù mạ kỳ kỳ u mị nhẹ nhàng đem ảnh chụp thả về trên vị trí ban đầu mà cũng liền tại lúc này cửa phòng làm việc bị người đ ẩ y ra u ụ d mạ kỳ cờ tì nạ mặc lấy toàn thân màu làm quần áo phẫu thuật một bên hái lấy khẩu trang một bên đi đi vào phòng làm việc tiểu tử ngươi tại sao tới đây đâu có chuyện tìm ta tới tới tới tránh ra ngồi trên ghế s o f a đi u dù mạ kỳ cờ tì nạ nhìn thấy u ụ d mạ kỳ kỳ u mị thân ảnh cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc bởi vì bên ngoài sớm tại hụ d mạ kỳ kỳ h mị tiến vào phòng làm việc của nàng thời điểm nàng cũng đã cảm rất được lúc này ở cửa ra và o cởi xuống quần áo phẫu thuật sau đó đi tới bên cạnh bàn làm việc xua đổi lấy u dù mạ kỷ kỷ u mi ách t ố t kỷ u mi bị bản thân chị gái xô、so、đẩy lấy rời khỏi ghế t ự a mà cờ tì nạ ngồi xuống về sau cũng không để ý đến kỷ u mi ý tứ bản thân chú ý bản thân ghi chép lấy bệnh nhân bệnh án kỷ u mi chuyện gì nói a qua hồi lâu cờ tì nạ kết thúc trên tay sự vật sau đó mới mở miệng hỏi bản thân cái em trai này từ trở thành hổ cả cũng rất ít có thời gian mà chính hũ rủ mạ kỷ cờ tì nạ ở bệnh viện chức vị cũng càng ngày càng cao sự tình cũng càng ngày càng nhiều hai chị em mặc dù là ở cùng một cái trong thôn nhưng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ưu dù mạ kỳ kỳ u m ì loại kia vô sự không đăng tam bảo điện tính cách cợt tị nạ cũng là có hiểu rõ nhất định hạ t ạ c xạ cụ mỏ chờ một lúc sẽ từ một cái nữ nhân đến bệnh viện cần chị gái ngươi tự mình làm kiểm tra nghe đến ưu dù mạ kỳ kỳ u m ì mà nói ưu dù mạ kỳ cợt tị nạ hoài nghi xem l i ế u c ử u minh một mắt t o mò hỏi hạ người gì cần ngay cái này hổ cả đại nhân tự mình đi một chuyến cợt tị nạ trêu trong lấy trong tay lại là nhanh chóng thu thập lấy trên mặt bàn tư liệu theo sau từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái hồ sơ mới túi đặt ở trên mặt là tòa cụ dù ma kỳ có một cái năng lực đặc thù cắn đến n à n g người có thể nhanh chóng khôi phục tình trạng vết thương thậm chí vết thương trí mạng cũng có thể khôi phục người khác ta không yên lòng ta nghĩ c h ỉ gái ngươi tự mình xuất thủ kiểm tra đương nhiên thời điểm kiểm tra cũng đề phòng một thoáng dù sao cũng là từ những thôn khác từ mang tới u dù ma kỳ cỡ t ì nạ theo lấy kỳ u mị g i ả n g thuật thần sắc biến đến nghiêm túc nàng không nghĩ tới khiến nàng tự mình kiểm tra người thế mà đồng dạng là tòa cụ dù ma kỳ người từ nàng cùng em trai đi tới cổ nỗ hạ nhiều năm như vậy đã cực kỳ lâu chưa nghe nói qua tin tức liên quan tới tộc cụ r ù mạ kỳ cờ tina một khối hoài nghi tộc cụ r ù mạ kỳ đã triệt để diệt tộc không nghĩ tới thế mà có tộc nhân sống sót xuống tới tộc cụ r ù mạ kỳ người xác định đối mặt cờ tina đặt câu hỏi u r ù mạ kỳ kỳ u m ỉ k h ẽ gật đầu một cái hạ tạ c xạ cụ mò đưa tới cổ n ổ hạ người hẳn là hương lăng mẹ không sai bởi vì năng lực như vậy ở u r ù mạ kỳ kỳ u m ỉ ấn tượng bên trong chỉ có cái kia hai mẹ còn có từ hạ tạ xạ cụ mò phản hồi tình báo tới xem hương lăng mẹ trước mắt hẳn là không có nam nhân mới đúng cỗ nộ hạ đối với cự đột nhiên xuất thủ hiển nhiên đã thay đổi nguyên bản cái này một đôi mẹ con quy tích không có sai người đến liền biết ta sẽ chờ kết quả nếu như khả năng mà nói ta muốn để người này ở cổ n ổ hạ thu xếp xuống tới giao cho người khác ta không yên lòng nếu như không có vấn đề ta muốn để nàng ở đến lao trạch tu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ nói với c ờ tì nạ lấy sắp xếp của bản thân bất quá c ờ tì nạ ngược lại là một bộ không tỏ rõ ý kiến biểu tình tu dù mạ kỳ mi t u còn sót lại chỗ ở phòng chống c o không ít mấy năm trước nạ h kỳ dọn đi sau lao trạch chỉ có cỡ tì nạ cùng xù nạ hai người cư trú lại nhiều một cái nữ tính ngược lại là không có vấn đề gì nhưng cờ tì nạ hiển nhiên đang suy nghĩ xù nạ chị em ý nghĩ rốt cuộc lao c h ạ c h cũng không phải nàng tài sản riêng cái này đến lúc đó lại nói a ta trước đi ăn bài cờ tì nạ đứng gậy nói một câu sau đó trực tiếp rời khỏi văn phòng mà ở cờ tì nạ rời đi về sau kỳ ủ mị hơi hơi đóng lại mắt tiên tính chờ đợi lấy ủ rủ mạ k ỳ tộc nhân đến mười ba chương hai trăm hai mươi chín liếm cầu chương hai trăm hai mươi chín liếm cầu sáng sớm cỗ nổ hạ tiếp đến người b ề trên tiếng huyền áo đã trải qua mở rộng con đường ở thời điểm này vẫn cứ lộ ra chen trúc chỉ nhìn bây giờ cỗ nổ hạnh tượng p h ả n phất đã triệt để từ lần thứ ba nhận giới đại chiến khói mù bên trong hoàn toàn đi ra tu dù mạ k ỳ sĩ rủ cả bên trong đi ở cổ nỗ hạ trên đường phố phân hoa bị cảnh tượng trước mắt triệt để hấp dẫn cổ nỗ hạ không phải là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong tổn thất nặng hay sao hơn nữa vừa mới phát động đối với c ử xạ gạ cũ chiến tranh vì cái gì trong thôn nhìn không ra bất luận cái gì chiến tranh dấu vết tu dù mạ k ỳ sĩ rủ cả bên trong trong miệng lẩm bẩm tu dù no c ủ nhì thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng ở u dở sổ gạ cũ bên trong nhìn đến cảnh tượng như vậy từ hữu no cũ nhì phá diệt sau đó u dù mạ kỵ sĩ rủ cả b bởi vì thể chất quan hệ đặc thù một mực cẩn thận từng ly từng tí sống ở trên thế giới bất quá cho dù là cẩn thận hơn tươi đẹp màu tóc vẫn là để nàng biến thành mỗi cái nhận thôn săn đi săn mục tiêu ở mấy năm trước bị cỡ xạ gạ cù n g dạ tù binh bị bắt đến chữa bệnh ban làm chữa bệnh n g dạ bất quá nàng cái này chữa bệnh n g dạ đãi ngộ cùng bình thường chữa bệnh n g dạ nhưng là t r ê n l ệ n h rất xa quanh năm trở thành đại quốc chiến trường cỡ xạ gạ cù căn bản không có khả năng có loại này phồn hoa cảnh tượng đều là bởi vì hổ cạ đại nhân lãnh đạo chúng ta cộ nộ hạ sở dĩ có thể nhanh như vậy từ chiến tranh bên trong đi ra vẫn là dựa vào ở u r u mạ kỵ sĩ rủ cả bên trong sau lưng có bốn tên mặc lấy màu xanh lá áo dư hệ n ì dạ theo sát sau lưng nàng bốn người đều là nữ giới n ì dạ nói chuyện chính là một cái hơn mười tuổi thiếu nữ t ó c tím hô cạ s ạ dù tổ bị hì rủ rèn s á c thực là sáng s u ố t lãnh đạo u d u mạ kỵ sĩ rủ cả bên trong gật đầu một cái nhẹ giọng nói tin tức của nàng phi thường bế tắc ở cờ xạ g ạ cụ khi chữa bệnh n ì dạ thời điểm cũng là quanh năm chịu lấy giám thị căn bản cũng không biết hồ cạ thay nhiệm kỳ tin tức xạ dù tổ bị đại nhân đó là đệ tam hô cạ bây giờ dẫn dắt cổ nộ hạ chính là thứ đệ tứ hồ cả đại nhân Uzu -ki -ki u d u ma k ỳ k ỳ u m i đại nhân Uzu -ki -ki u d u ma k ỳ k ỳ u m i đại nhân t à i hoa cho dù là đệ tam đều muốn kém mấy phần đâu thiếu nữ tóc tím cười giải thích nói nói Uzu -ki -ki u d u ma k ỳ k ỳ u m i thì trong mắt còn tràn ngập mơ ước h、e、u gà ảo người lời nói nhiều thiếu nữ đang nói hưng phần đâu sau lưng một cái hơn ba mươi tuổi nghĩ dạ hừ lạnh một tiếng nhắc nhở nói u d u ma k ỳ u d u ma k ỳ x ĩ rủ cả bên trong nghe đến cái họ này thời điểm trên mặt toát ra một tiêng h i hoặc trong ấn tượng của nàng u dù ma kì phá diệt thời điểm cổ nộ hạ căn bản liền không có phá cho dù là có người sống sót hẳn là cũng không có ai đi cổ n ổ hạ mới đúng ở d i ệ n quốc chi chiến thời điểm dù dù mạ k ỳ tộc nhân chỉ sợ đối với cổ n ổ hạ đã không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói trong lòng ông trong lòng như vậy nghi hoặc dù dù mạ k ỳ xì dù cả bên trong ở hạ b ù t r o n g giữ hạ chiều lấy cổ n ổ hạ bệnh viện đi tới cùng nghĩ dạ cổ n ổ hạ mấy ngày ở c h u n g khiến xì dù cả bên trong thả xuống nhất định cảnh giới bất quá trong lòng vẫn là vô cùng bất an mặc kệ là đối với làng cỏ vẫn là đối với cổ n ổ hạ dù dù mạ kỷ sĩ dù cả bên trong đều không có bất kỳ cái gì cảm giác thuộc về n g ư ở khu rủ mạ kỳ xỉ rủ cả bên trong đi vào thôn một khắc kia trở đi khu rủ mạ kỳ c ờ t tị nạ liền cảm giác được sự tồn tại của đối phương ôn hòa hiền hậu mà to lớn, tương đương đặc biệt cợt tị nạ có thể dễ dàng phân biệt thân phận của đối phương quả nhiên là tộc cù rủ mạ kỳ u dù m ạ kì ỳ c kì u dù mỹ Đã đến rồi. U dù kỷ kỷ u mì ở u dù ma kì xì rủ cả bên trong đi tới bệnh viện thời điểm cũng từ phòng làm việc trên ghế xô pha đứng người lên xuyên tấu qua cửa sổ hướng lấy cửa bệnh viện nhìn lại ở cô nô ha mọi người chen chúc xuống xì rủ cả bên trong bị cờ tì nạ mang vào bệnh viện trong xì rủ cả đi vào cửa bệnh viện trước đó nàng tự hồ là lòng có cảm giác hướng lấy kỷ u mì toàn bộ phương hướng nhìn tới xem ngươi gọi là tên là gì ta gọi là u d u ma kì cỡ tina là tộc cụ dù ma kì ta nghĩ ngươi hẳn là có thể cảm giác được a u d u ma kì cỡ tina một bên lĩnh lấy mọi người hướng lấy phòng kiểm tra đi tới một bên tìm u d u ma kì xì dù cả bên trong nói chuyện phiếm tiết lời xì dù cả bên trong ta kêu xì dù cả bên trong u dù ma kì xì dù cả bên trong giấu giếm bản thân dòng họ thần xác cảm đạm mấy phần xì dù cả bên trong a tất ta xì dù cả bên trong ta đến cho ngươi kiểm tra một thoáng tình huống thân thể không có vấn đề mà nói mấy người các nàng sẽ dẫn ngươi đi trong thôn rừng chân ngươi ở làng gọi là c h ữ a bệnh n ý dạ a sau đó liền theo ta a u dù mạ kỳ cờ tì nạ nhẹ giọng nói xì dù cả bên trong k h ẽ gật đầu không bao lâu mấy người liền đi tới cho u dù mạ kỳ xì dù cả bên trong đặc biệt chuẩn bị phòng kiểm tra mà u dù mạ kỳ cờ tì nạ an bài nhân viên y tế cũng sớm đã chuẩn bị xong trong xì dù cả đi theo cờ tì nạ đi vào phòng kiểm tra sau đó u dù mạ kỳ -ki kỳ ủ mị cũng đi tới phòng kiểm tra cửa hô cả đại nhân mấy tên cùng u dù mạ kỳ xì dù cả bên trong cùng một chỗ đến lý ra nhìn thấy đột nhiên xuất hiện u z u m ạ kiki u mi hô nhỏ một tiếng ân thời điểm đến có gặp đến phiền thoái gì sao u z u m ạ kiki u mi cùng cái này mấy cái nỉ dạ không phải là rất quen bất quá thiếu nữ tóc tím kia u z u m ạ kiki u mi nhìn lấy có chút q u e n mắt bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ lên tới đối phương kêu cái gì quét mấy người một mắt sau thấp giọng hỏi báo cáo không có bất kỳ cái gì phiền phức tiếng nói mới vừa v ặ n rơi xuống hành lang nơi xa liền vang lên kinh thiên tiếng kêu gạo xì dù cả bên trong ba người ở nơi nào đại sảnh cái kia vang lên âm thanh u dù mà kiki u mi cảm thấy quần hai hơn nữa đối phương kêu tên cùng bản thân vừa mới nghe đến cái tên ấy là đồng dạng nghe lấy cái kêu ẩ m ý động tĩnh ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mi nhìn hướng vừa mới cho hắn báo cáo không có bất kỳ cái gì phiền phức thiếu nữ tập tím chuyện gì xảy ra không phải là nói không có bất cứ phiền phức gì sao ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mi hỏi khiến mấy người đều cảm thấy có chút xấu hổ vừa mới ở hồ cả trước mặt lời thề son sắt cam đâu o a n đ một giây sau tựa hồ liền có người đang nháo sự t ì n h hơn nữa còn là ở bệnh viện xì dù cả bên trong người ở đâu tiếng kêu gạo từ xa đến gần tràn ngập toàn bộ hành lang liền ngay cả bất quá rất a nhanh bọn họ liền nhìn đến cái này ở trong bệnh viện hô to gọi nhỏ ra hỏa một cái màu nâu đầu nhím cao lớn thanh niên chạy chậm lấy nhanh chóng đi tới phòng kiểm tra cửa nhìn thấy người tới hữu dù mạ kỳ kỳ u mị hơi hơi ấn một tháng đầu người vừa tới không phải là người khác chính là xù nạ cái kia ngu xuẩn em trai sẻn dù nạ à kỳ xì dù cả bên trong xì、sì、dù cả bên trong nạ ạ kỳ xông đến phòng kiểm tra cửa trong mắt căn bản không có ủ rủ mà kỳ kỳ ủ m ỉ cùng ủ rủ mà kỳ cờ t ì nạ đám người bóng trong miệng lẩm bẩm lấy ủ rủ mà kỳ xì rủ cả bên trong tên liền muốn hướng phòng kiểm tra mặt chính sông doa đến cờ t ì nạ lập tức ngăn lại đối phương nạ ạ kỳ ca ngươi làm gì bên trong ở kiểm tra không thể vào xen dù nạ ạ kỳ xem xong ủ dù mà kỳ cờ tị nạ một mắt động tác ngừng lại một chút bất quá một giây sau liền nhấc chân lên trong miệng gào thét xì、sì、dù cả bên trong tên dự định xông vào xì、sì、dù cả bên trong ta muốn gặp xì、sì、dù cả bên trong nạ ạ kỳ cho dù là ưu dù mạ kỳ cỡ tì nạ ngăn cản cũng có chút ngăn không được liền ở nạ hạ kỳ sắp xông vào thời điểm trên bờ vai của hắn đắp vào một con tay t r ắ n g nón mà ở cái này một cái tay đắp vào nạ hạ kỳ bả vai sau đó sen d u nạ hạ kỳ rốt cuộc không có biện pháp động đậy nạ hạ kỳ ca người t h ấ thố t ưu dù mạ kỳ kỳ u mi nhẹ dọn g ở s e n d u nạ hạ kỳ bên thai lẩm bẩm ở đối phương bình tĩnh một ít sau đó thời gian khống chế nạ hạ kỳ hành động chú ấn kỳ u mi người cũng ở nhanh khiến ta vào ta muốn gặp xì rủ ca bên trong ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn lấy sẻn dù nạ ạ kỳ một mặt lo lắng r i a n g dấp cho dù là dùng phần mông n g h ị cũng biết đối phương vì cái gì quan tâm cái này những thôn khác người tới một lần này công lược l à g cỏ sẻn dù nạ ạ kỳ cũng đi theo hạ tạ c Cù x ạ c ụ mỏ cùng một chỗ đi hiện tại nạ ạ kỳ như vậy một bộ liếm cầu r ă n g dấp chắc hẳn cùng cái này xì、sì、dù cả bên trong tầm đó phát sinh không ít sự tình à, chờ c h ú t à, trước hết để cho chị gái cho cái kia tên là xì、sì、dù cả bên trong nữ nhân kiểm tra à, 15, chương 230, t m b ư ơ i âm nhu t ứ c chương hai trăm ba mươi âm y ê u khí tức ở kiểm tra cửa phòng hô to gọi nhỏ sẻn du nạ a kỳ ở u rù mạ kỳ kỳ u mỹ chấn an xuống bắt đầu bình tĩnh lên tới thừa dị p u rù mạ kỳ cỡ tị nạ cho xì rù cả bên trong kiểm tra thân thể một hồi này công phu u rù mạ kỳ kỳ u mỹ hướng sẻn du nạ a kỳ hỏi thăm hắn cùng xì rù cả bên trong tầm đó sự tính phát sinh cứ như vậy một cái cũ anh hùng cứu mỹ nhân câu chuyện liền ở sẻn du nạ a kỳ giảng thuật xuống nói cho mọi người ở đây bất qua u rù mạ kỳ xì rù cả bên trong không có giống như những cái kia truyền thống trong chuyện xưa nữ chủ nhân công đồng dạng thoáng cái liền y ưu dù mạ kỳ xì rủ cả bên trong đối với sẻn du n a a k i ô m lấy không nhỏ p h ò n g bị bất quá cái này một ít đều không có trở ngại sẻn du n a a k i x ỉ rủ cả bên trong cái kia mềm mại tính cách thê thảm gặp phải đều xúc động sẻn du n a a k i tâm hiện tại sẻn du n a a k i chỉ sợ đã bị x ỉ rủ cả bên trong triệt để hấp dẫn lấy mặc dù n a a k i còn có thể tính toán người trẻ tuổi dùng kinh nghiệm của hắn không nên không hiểu thấu yêu lên một cái thân phận không rõ nghĩ giả mới đúng hơn nữa cái này một bộ khăng khăng một mực liếm cầu dáng dấp là chuyện gì xảy ra rõ ràng là một cái anh hùng cứu mỹ nhân mạ dị sợ câu chuyện vì cái gì sẽ cho ta một loại cảm giác quý u dù m a kỳ kỳ u mị qua loa vài câu một mặt hưng phấn xẻn d u nạ a kỳ ngồi ở hành lang trên ghế rơi vào trầm tư xẻn d u nạ a kỳ liếm cầu hành vi dẫn tới u dù m a kỳ kỳ u mị cảnh giác quả thật xì dù cả trong ngoài tướng mạo điều kiện quả thật không tệ hơn nữa thê thảm trải qua cũng có thể gọi lên n a ạ kỳ trong lòng che chở dục vọng nhưng xẻn d u n a ạ kỳ nhưng là cổ n ổ hạ dù nhìn những năm này kinh lịch qua đại chiến cũng không ít mặc dù tính cách vẫn là ngay thẳng t h i ê u thoát nhưng muốn nói xẻn d u n a ạ kỳ một điểm lòng dạ không có đó cũng là không có khả năng từ bọn họ cổ nổ hạ tuyên bố đối với cửa xạ gạ cũ phát động chiến tranh đến toàn bộ đại chiến kết thúc bắt được x ỉ rủ cả bên trong cũng không bao lâu thời gian trong thời gian ngắn như vậy mặt kỵ u mỹ nhưng không tin nạ ạ k ỳ có thể cùng x ỉ rủ cả bên trong xây dựng lên cái gì thâm hậu tình cảm khiến giả mạ nạ cả nhất tộc lại t r a n g một chút ta nghĩ đến cái này u dù mạ k ỳ kỷ u mỹ kêu một vị bảo vệ ở cửa ra vào nữ lý dạ thấp giọng ở đối phương bên thai thì thầm vài câu sau đó liền yên tĩnh ngồi ở trên ghế chờ đợi kết quả kiểm tra u dù mạ kỳ c ỡ tị nạ cho xì dù cả bên trong an bài kiểm tra tương đương toàn hình diện nội tạng bên ngoài thân tất cả có thể dò xét địa phương toàn bộ kiểm tra đúng chỗ không có phát hiện bất luận cái gì chú thuật dấu vết xì dù cả bên trong trên người có không ít thương bất quá trong đó rất nhiều đã khôi phục tốt một ít cánh tay trên cánh tay vết cắn cũng đều không phải là rất nghiêm trọng ở đơn giản xử lý sau đó cũng sẽ không có ảnh hưởng gì xì dù cả bên trong trừ có chút dinh dưỡng không đầy đủ bên ngoài không có cái k h á c vấn đề gì làm xong kiểm tra u dù mạ kỳ cờ tị nạ nhìn lấy trong tay báo cáo kiểm tra đẩy cửa ra đi tới ngoài cửa xì dù cả bên trong. ưu dù h ạ kỳ cỡ t ì nạ vừa mới đẩy cửa ra s e n dù nạ ạ kỳ liền không kịp chờ đợi đi vào bất quá một lần này cỡ t ì nạ cũng không có ngăn cản tùy ý nạ ạ kỳ đi vào phòng kiểm tra mà cỡ t ì nạ đi tới liêu c ử u minh trước người đem báo cáo kiểm tra đưa cho l i ê u c ử u minh nói có chút dinh dưỡng không đầy đủ còn có liền là có chút t r ạ cờ dạ tiêu hao quá độ triệu chứng nuôi một đoạn thời gian liền tốt không có cái khác phát hiện không có bị phát huy chú thuật cùng miễn thuật dấu vết hẳn không có vấn đề cỡ tị nạ một bên nói lấy một bên quay đầu nhìn hướng phòng kiểm tra bên trong nghe lấy bên trong nạ ạ kỳ ca là chuyện gì xảy ra hắn nhận biết cái này xì rủ c ả bên trong giữa hai người này sẽ không là có chuyện gì a u dù mạ kỳ cỡ tị nạ một mặt bắt quái ngầm đầu nhìn một mắt lòng hiếu kỳ kỳ nặng cỡ tị nạ kỳ u mỹ một bên nhìn lấy báo cáo một bên nói lấy vừa mới nạ ạ kỳ mà nói cái k i a anh hùng cứu mỹ nhân câu chuyện thoáng cái hấp dẫn cỡ tị nạ đồng thời đem nạ ạ kỳ nói cho bản thân liên quan tới xì rủ c ả bên trong cái k i a thê thảm gặp phải cũng nói cho cỡ tị nạ chờ đợi kỳ u mỹ xem xong báo cáo thời điểm phát hiện cỡ tị nạ đang hai mắt đấm lệ che miệm ngươi khóc cái gì kỳ u mỹ đem báo cáo khép lại, cầm trong tay. nhìn lấy trong hốc mắt bao hàm nhiệt lệ cỡ t ì nạ không hiểu hỏi thật là thật thê thảm một cái nữ h à i tử kỳ u mi hắn là tộc cụ du mạ kỳ tuyệt đối sẽ không sai chúng ta nhất định phải thu lưu nàng sau đó khiến nàng đi theo ta à nàng trước đó ở làng có cũng là chữa bệnh nị dạ tới ta cái này nhất định có thể giúp đế n ta như thế đang thương một cái nữ h à i tử nhất định không cần lo lắng nàng vấn đề độ trung thành đối phương nhất định không có khả năng đối với làng có, có cái gì cảm giác thuộc về u d mạ kỳ cỡ t ì nạ che miệng g i ú sĩ r cả bên trong thỉnh cầu đến liền ngay cả bên cạnh hộ tống sĩ dù cả bên trong tới bệnh viện mấy cái nữ nị dạ cũng đồng cảm gật đầu một cái p h ụ Hòa Hồ nói. Đúng vậy cạ đại nhân n hơi hơi hai ư ư thế n g cái thanh ư g niên đi n h tới kỳ u mỹ bên người hơi hơi cúi đầu chào hỏi nhìn thấy người tới u dù mạ kỳ kỳ u mỹ thần sắc hơi buông lỏng một ít người vừa tới không phải là người khác chính là ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ gọi người đi mời ý nổi chia ra m à n nạ cả còn có m n gì nội ý bị kỳ hai người đều là bây giờ cổ nộ hạ đồn cảnh sát tra tấn bộ ngành cao tầng lúc này bảo bọn họ hai cái tới chủ yếu cũng là vì nghiệm chứng ủ rủ mạ k ỳ sỉ rủ c ả bên trong tính an toàn suy tính phải chăng có thể đem đối phương chính thức thu nạp vào đi vào cổ nộ hạ ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ m ỉ cũng không có bởi vì sỉ rủ c ả bên trong có thể là hương lăng mẹ mà b u ô n g lòng cảnh giác trái lại bởi vì ủ rủ mạ k ỳ kỳ ủ m ỉ trong lòng mang lấy m u ố n chân chính tiếp nhận đối phương tiến vào cổ nộ hạ mới sẽ phí nhiều như vậy tay chân nghiệm chứng suy tính đối phương độ tin cậy sự tinh hẳn là cùng các ngươi đã nói khiến phủ gạ cụ phối hợp các ngươi xác nhận không có vấn đề liền báo cáo cho ta ân đặt -no、được cụ dù mạ k ỳ k ỳ u mị -mi minh xác trả lời sau đó mọi dị -no、nộ y bị k ỳ đi tới nạ ạ kỷ cũng xỉ rủ cả bên trong trước người hướng lấy hai người nói nạ ạ kỷ đại nhân cái này tới từ cỡ xạ gạ cù nị ra chúng ta muốn mang đi con mời ngài không nên ảnh hưởng chúng ta mọi gì nội ý bị kỳ một bộ giải quyết việc trung g á n g v ẻ ngược lại là ý nổi chia ra m à nạ cả một mặt xấu hổ đi tới đổi một cái giọng điệu nhẹ nhàng nói nạ ạ kỳ đại nhân chúng ta có một số việc cần vị nữ sĩ này hiệp trợ ngài nói đến đây ý nổi chia ra m à nạ c ả nháy mắt ra hiệu cho hy vọng nạ ạ kỳ có thể lý giải chủ động v ô n g ra xì rủ c ả bên trong để cho bọn họ mang đi n g h e lấy hai người này lời nói nạ ạ kỳ nơi nào sẽ không biết hai người này liền là kỳ u m i phải tới ánh mắt vượt qua hai người nhìn hướng ngồi ở trên ghế u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ nạ ạ kỳ thấp giọng nói không nên thương tổn xì rủ ca bên trong nàng sẽ không có vấn đề nói xong nạ ả ký nghiêng đầu cùng xì rủ cả bên trong nói nói yên tâm không có chuyện gì bọn họ sẽ không tổn thương ngươi ngươi tới cổ nỗ hạ liền không có người có thể tổn thương ngươi nạ ả ký lời thề son s ắ t bảo đảm nói theo sau mới nhẹ nhàng bông ra xì rủ cả bên trong tay. Mà xì rủ cũng ả bên trong c cảm kích hướng lấy nạ ả kỳ gật đầu một cái tự giác cùng ỵ nổi trịa ra m à nạ cả cùng m ọ gì nổi bị kỷ hai người rời khỏi nạ ả ký nhìn lấy ba người rời đi bóng lưng đứng tại nguyên chỗ thật lâu nói không ra lời buổi tối ta sẽ về láo chạch cắt cơm xì dù cả bên trong nếu là không có vấn đề ta sẽ mời nàng cùng một c h ỗ đi nàng ở cô nộ hạ không có cái gì điểm dừng chân ta dự định an bài nàng đến lao c h ạ c h ý của ngươi thế nào u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đi tới nạ ạ kỳ bên người vỗ vỗ bả vai của đối phương đề nghị nói sen du nạ ạ kỳ căn bản liền không có tự hỏi trực tiếp gật đầu đáp t ố t an bài ở trong nhà liền có thể sen du nạ ạ kỳ trên mặt toát ra thần thái hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy nạ ạ kỳ bộ dáng này kỳ ủ mỹ không khỏi lắc đầu đừng nói cái này tính cách cùng liếm cậu gì gái dạ có mười điểm giống nhau nếu là không biết cho rằng giá h ỏ a này sư phụ là gì dỉa dạ mà không phải là ó rỗ xỉ mặt đâu kiểm tra có một kết thúc -ki -ki u r ù mạ kỳ kỳ u mì cầm lấy liên quan tới xỉ rủ cả bên trong báo cáo kiểm tra đo lường liền cáo biệt cỡ tin nạ cùng nạ h kỳ rời khỏi bệnh viện theo sau ở thị sát mấy cái đang mở rộng công trường sau đó liền quay về đến phòng làm việc đợi đến lúc chạm vào tối u chị hạ p h ủ gạ cụ đẩy ra hổ cả phòng làm việc cửa chính đem liên quan tới xỉ rủ cả bên trong tình báo đặt ở -ki -ki u r ù mạ kỳ kỳ u mì trên thư án kỳ ù mì không có vấn đề trong văn phòng đều là người một nhà u chị hạ phụ gạ cụ cũng không thấy bên ngoài t cái cái r cùng cùng kết thúc thẩm tra U dù mạ kỳ xì -sì、dù cả bên trong từ cổ nổ hạ trong đồn cảnh sát chẩm rãi đi ra nàng lúc này thần sắc có chút trống giống ủ trị hạ phụ gạ của huyễn thuật cùng dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật đều hao phí xì rủ cả bên trong không nhỏ tinh thần lực mặc dù cổ n ổ hạ người không có sử dụng thủ đoạn bạo lực nhưng loại này khảo vấn ở đối với xì dù cả bên trong trạng thái tinh thần ảnh hưởng phi thường lớn cổ n ổ hạ đồn cảnh sát tọa lạc vị trí tương đối vắng vẻ đồn cảnh sát cửa trong không không có bao nhiêu người thuốc lá yên tĩnh cách đó không xa trong chỗ cũng sáng lên ánh đèn mờ nhạt cảnh sát gan lành hoàng hôn cảnh tượng cổ n ổ hạ xì dù cả bên trong cảm thụ lấy thôn bầu không khí khiếp lại hai mắt tinh tế cảm thụ xì dù cả bên trong ta tới đón ngươi nhưng vào lúc này s e n du nạ à kỳ ôn nu khẽ gọi tiếng trong sỉ dù cả bên thai v ă n g lên đóng chặt hai mắt sỉ dù cả bên trong mở mắt ra nhìn đến lúc này đứng ở trước người nàng cái nam nhân này s e n du nạ à kỳ chính trực ôn hòa hiền hậu trên người trả cờ dạ cũng tương đương ấm áp cùng ấm áp x u ấ t thân t ổ c ụ dù mạ kỳ sỉ dù cả bên trong có thể cảm nhận được nạ à kỳ trên người tàn mắt ra khí t ứ c mà sỉ dù cả bên trong thông qua mấy ngày nay cùng n h ỉ dạ cổ n ổ hạ tiếp xúc tới xem phát hiện cổ n ổ hạ n h ỉ dạ xác thực cùng làng có có lấy khác biệt rất lớn lúc này đối mặt xẻn dù nạ à kỳ lấy lỏng xì dù cả bên trong cũng không nhịn được vung lòng một ít tâm lý phòng bị. Cảm ơn. xì dù cả bên trong nhẹ giọng nói cảm ơn ta dẫn ngươi đi ăn cơm đi ngươi ở cổ n ổ hạ chỗ ở ta cũng cho ngươi ăn bài tốt đi chứ cả nà ạ k ỳ một bên nói đi một bên dắt xì dù cả bên trong tay một lần này xì dù cả bên trong ngược lại không có bài xích tùy ý nà ạ kì dắt lấy tay của nàng hướng lấy sẻn dù lao c h ạ c h đi tới bốn sẻn dù nà ạ k ỳ mang lấy ủ dù m ạ k ỳ xì dù cả bên trong đi tới lao c h ạ c h đợi đến bọn họ đi vào phòng khách thời điểm ủ dù ma kì kì u mi ủ dù ma kì cờ tì nà nà bị cả giờ mi nà tổ cùng xù nà cũng sớm đã ngồi xuống chờ đợi lấy hai người bọn họ đến hôm nay m nhưng quy củ vẫn là tương đối nặng ngồi ở chủ vị mặt chính là s u nạ một mặt nghiêm túc nhìn lấy nạ ạ k ỷ cùng xì r ù cả bên trong hai người ở s u nạ bên phải u r ù mạ k ỷ kỳ ưu mỹ yên tĩnh ngồi tại chỗ mặt ở nạ ạ k ỷ cùng xì r ù cả bên trong thời điểm đến d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua theo sau không có tiếp tục quan tâm ở u r ù mạ k ỷ kỳ ưu mỹ bên người mỹ nạ tổ cùng u r ù mạ k ỷ cờ tì nạ ngồi cùng một chỗ đang n h ỏ giọng nói gì đó nhìn thấy nạ ạ k ỷ cùng xì r ù cả bên trong thời điểm cờ tì nạ hưng phấn kéo một thoáng mỹ nạ tổ ống tay á o trên mặt viết thật to bắt quái hai cái chữ to mà ở xu nạ bên trái hẳn là cho nạ ạ kỳ bọn họ lưu lại tới lại đây ngồi đi t ù nạ hướng lấy bên cạnh chỗ chống chỉ chỉ chấm d ọ n g nói theo sau dùng một loại quan sát ánh mắt nhìn chăm chú lấy xì rủ cả bên trong trong phòng khách bao phủ lấy kiềm nén bầu không khí nạ ạ kỳ sự tình kỳ ú mi đều đã cùng ta đã nói ta hy vọng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nhiều ta cũng sẽ không nói ăn cơm trước đi xì rủ cả bên trong liền dán xếp ở ta chỗ này đoạn thời gian này ta sẽ chiếu cố ngao q u ê n tự giới thiệu ta kêu su nạ là nạ ạ kỳ chị gái dù nạ nghiêm túc cùng nạ ạ kỳ bàn giao hai câu theo sau trên mặt lộ ra một ít dáng tươi cười hướng về phía sỉ rủ cạ bên trong tự giới thiệu bản thân theo sau tiếp tục nói ở nơi này đều là người trong nhà ta đến cho ngươi giới thiệu đơn giản một t h o á n g đi bên cạnh ta vị này tên là ủ rủ mạ kỷ kỷ u mì cũng là em trai của ta là bây giờ c ô n ổ hạ h ồ cạ ở bên cạnh hắn là em gái ta tên là ủ rủ mạ kỷ cỡ t i nạ nàng bên cạnh là bạn trai nàng nạ mì cạ giờ mì nạ tổ theo lấy xu nạ giới thiệu kỷ u mì cùng cỡ t i nạ mấy người lần lượt hướng lấy sỉ rủ cạ bên trong gật đầu một cái cái này nghiêm túc bầu không khí rất giống là hai nhà tình lữ người nhà gặp mặt thời điểm b khiến sỉ dù cả bên trong phi thường không được tự nhiên các người tốt ta gọi là sỉ dù cả bên trong rất hân hạnh được biết mọi người sỉ dù cả bên trong khe k h ô n g người chào hỏi tâm tình không tự chủ khẩn trương lên tới ân ăn cơm trước đi s ù nạn ó i theo sau ngoài cửa liền có người đẩy cửa ra bắt đầu mang thức ăn lên lúc bình thường mấy người bọn họ ở trong nhà ăn cơm cũng không có chú ý như thế trừ đầu bếp là thuê bên ngoài mang thức ăn lên loại chuyện này đều là sủ nạ chính các nàng làm hôm nay cũng không biết sủ nạ từ chỗ nào học được như thế một chỗ bắt đầu bày lên gia tộc lớn phô trương bữa cơm này khiến sỉ rủ cả bên trong ăn tương đương thận trọng trong bữa tiệc hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ lưu ý vô ý dò hỏi lấy thân thế của nàng mặc dù nạ hiển nhiên càng quan tâm trải qua của nàng còn có liền là tính cách yêu thích nạ ạ kỳ một bộ đại ngốc tử g á n g vẻ cười ha hả ăn lấy đồ vật c ờ t tí nạ cùng mỹ nạ tổ thì là ở một bên nhìn lấy nạ ạ kỳ cho hay sau buổi cơm tối hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ cùng mỹ nạ tổ cùng một chỗ cáo tử hai người bọn họ hiện tại phi thường bận điệu sau bữa ăn còn muốn đi phòng làm việc xử lý công vụ nạ ạ kỳ vốn nghĩ ở trong nhà lưu thêm một chốc b u i tiếp sỉ rủ cả bên trong tâm sự, lại bị ở nam sĩ rời đi về sau dù nạ tự mình cho sĩ d ủ cạ bên trong a n b à i nơi ở theo sau kêu lên cờ tì nạ cùng một chỗ đi bên ngoài mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày đợi đến cờ tì nạ mấy người khi về nhà đã đến buổi tối trạng thái tinh thần không tốt sĩ d ủ cạ bên trong thật sớm liền quay về đến gian phòng của bản thân nghỉ ngơi m à c ù nạ cùng cờ tì nạ đang trò chuyện một ít ngày sau đó cũng từng người về phòng nghỉ ngơi bất chi bất giác đêm đã dần sâu làng lá đại đa số người đã ngủ nghỉ ngơi trừ tiếp đến phía trên l ắ c đắt đèn đường đã không có cái khác ánh sáng hồ cả trong văn phòng ưu mạ kỳ ù mi nhìn lấy ngoài cửa sổ h tám chột dã kỳ u mi nghĩ cái gì đâu nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ từ án thư trong n g ầ n g đầu lên dỗi cái lưng mệt mỏi nhìn thấy kỳ u mi nhìn lấy ngoài cửa sổ lông mày nhũ chặt quan tâm hỏi hắn cùng nạ dạ s、si、ỉ c ả cụ hai người đều là hổ c ả phụ tá tăng ca loại chuyện này đương nhiên cũng là cùng một chỗ liên quan tới hôm nay cái kia s、si、ỉ rủ c ả bên trong sự tình mặc dù trải qua đủ loại sàng tra bất quá ta vẫn là cảm thấy bất an không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề nạ dạ s、si、ỉ c ả cụ nghe được lời này an ủi nói ngài đệ tứ không nên suy nghĩ nhiều mặc kệ là hợi một vẫn là ý bị kỳ thậm chí là phụ gạ cụ bộ trưởng cũng nhìn không ra cái gì chắc là không có vấn đề ngày hôm nay cũng đi à đã liền ngài đều nhìn không ra cái gì như vậy hẳn là không có vấn đề nghe được lời này nạ nà mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ ngược lại là khe khẽ lắc đầu thực lực đến bọn họ cái này một cái tốc độ đã có chút tin tưởng một ít cảm ứng mặc dù không nói ra được vì cái gì nhưng có lúc là thật sẽ đối với không biết nguy hiểm có cảm ứng hơn nữa loại cảm ứng này thường thường rất linh kỳ u mỹ người đã đem nàng an bài ở x ố nạ đại nhân trong nhà à có nàng ở chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì mỹ nạ tổ an ủi nói b ấ t quá đúng lúc này ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ thần sắc đột nhiên biến đổi không được đang lúc nói chuyện u dù mạ kỳ kỳ u mì trực tiếp quanh mở cửa sổ trực tiếp biến mất ở trong văn phòng phát sinh cái gì đâu nạ giả xỉ cạ cụ kỳ quá hỏi nhưng nhìn hướng mặt bên thời điểm cũng đã nhìn không thấy mì nạ tổ thân ảnh chẳng biết lúc nào nạ bị cạ i ờ mì nạ tổ thế mà cũng đã rời khỏi phòng làm việc sen du lao chạch bên trong vợ lách rẹt thân ảnh chậm rãi từ trên mặt đất xuyên qua xúc tu màu đen đắp lên u dù mạ kỳ xỉ dù cạ bên trong trên cổ tay to lớn chả cờ dạ đang từ xỉ dù cạ bên trong trong thân thể hướng ra phía ngoài dẫn xuất mà những thứ này chả cờ dạy đi đầu cùng căn bản không người biết đến mà x ĩ rủ cả bên trong ở trong giấc ngộng lông mày nhũ chặt thế mà không có chút nào tỉnh lại d á n g vẻ thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện tiểu tử kia cảm chi thế mà linh mẫn đến loại trình độ này bờ lexjet trong mắt chảy ra kinh ngạc một giây sau một bóng người xuất hiện ở trong phòng trường đao c u ố n quanh lấy ánh chớp hướng thẳng đến bờ lexjet đâm tới côn bạo trả cỡ dạ thoáng cái tràn ngập cả phòng Ken! U dù mà kỳ kỳ không ánh mắt hàn quang bốn phía, hắn không nghĩ hắn chuyện. U dù dám ở dưới mà mỉ mắt mí mắt phía, tới gây Black lại ở đối phương tiềm nhập cổ n ổ hạ cảm c h i bộ đội căn bản không có phòng bị nếu như không phải là h u dù m à k ỳ k ỳ ưu mị cảm giác được xỉ dù c ả bên trong trạ cờ dạ ở quỷ dị yếu bớt liền ngay cả hắn đều nắm chắc không đến bờ lách dẹt độc tĩnh nguyên bản tất chúng trường đao bị một phiến bức vẽ phiến ngăn cản lại trong lòng đất nhanh chóng phá vỡ một cái lô lớn một con trắng nón mà dàn mua tay cấp tốc lô ra trực tiếp ngắt hướng h u dù m à k ỳ kỳ u mị cổ ngoa tạo là vũ vương h a chương hai t ớ i từ địa ngục ma trào chương hai t ớ i từ địa ngục ma trào bóng đêm tràn ngập vốn là một cái điểm tĩnh nhưng lúc này làng lá trong lại là sát cơ b n phía ưu dù mạ kỵ sĩ rủ cả bên trong trong phòng ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị mấy cái trong chớp mắt liền từ hổ c ả phòng làm việc chạy tới nơi này xông vào căn phòng sau đó lập tức liền nhìn đến đang hấp thu sĩ rủ cả bên trong trả cờ dạ bờ lechet ở mẹ n ộ hạ bạ kỵ gì nhanh chóng đâm ra bất quá lại bị một mặt từ dưới nền đất nô ra gùm b á i ngăn cản lại rồi công kích bị ngăn cản đồng thời một con trắng nón mà già ngua tay nhanh chóng hướng lấy ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị một cách chế phục ngoa tạo là vũ vương dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cũng trong nháy mắt kết luận người tập kích thân phận mang tính tiêu chí g ù n g bãi còn có cái này d i n mua cánh tay u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi trong lòng h ô khẽ hai mắt lập tức đóng chặt toàn thân cơ bắp nhanh chóng kéo căng trường đao nhanh chóng quay về hoành ngăn tại trước mặt b à ảnh đông một tiếng văng trầm ở u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi trường đao trở về thủ một n á y mắt người tới từ trong lòng đất nhanh chóng phước ra đồng thời nhanh chóng biên chiêu xoay người một chân trực tiếp đá và u dù ma kiki u mi bụng dưới lực lượng khổng lồ đem u dù ma kiki u mi trực tiếp nhắc đến bay ra ngoài đâm phá gian phòng cửa chính. đem ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ m ì đạp đến ngoài phòng trong sân đập ra một cái hố to không tệ tiểu tử ánh trăng xuyên thấu qua căn phòng lỗ lớn chiếu đi đến trong phòng lộ ra người tới thân ảnh đây là một cái cỡ nào giả nua nam nhân đầy đầu tóc trắng tre kín hơn nửa khuôn mặt r ú n gió ra lỏng l ẻ o k h o á t ở khung sương phía trên ở tầng da này xuống phẳng phất không có cái gì cơ bắp l ã o nhân quần áo tạ tơi nhưng lúc này tản mát ra khí tức lại khá là khủng bố lão nhân hướng về tản mát ra khí tức lại khá là khủng bố lão nhân hướng về tản mát ra khí tức lại khá là khủng bố trực tiếp bước lão u sau màu i siềng viện bờ bên bảo bên bên báo lệnh l vệ trong trong. vàng nhanh chóng đem xỉ rủ cả bên trong báo khỏa, đưa đến trong Theo xích khỏa, hố đem đem đưa xỉ xỉ rủ rủ cả cả cận. to ở phụ Ừm. nhân khẽ di một tiếng trong tay s á c h lấy gồm bài bóng người l ó i lên đã đi tới trong sân gió mát thổi quét thổi tan lão nhân che chắn ở trước mặt tóc trắng lộ ra hắn đôi k i a hai mắt đỏ tươi hô hô hô gồm bài lôi cuốn lấy mánh liệt kinh phong đột nhiên hướng lấy trong viện hố to bổ xuống mà ở trong hố một đạo tử mang loại qua một trôi trường đao trực tiếp ngăn cản lại công kích của lão nhân ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mị cùng lão nhân chạ cờ giả mánh liệt va chạm cụ nộ hạ, hạ kết giới trong ban gác đêm nghỉ dạ cũng phát hiện cái này giật mình thay đổi báo động trong nháy mắt bao phủ hạ bù nhóm phòng nghỉ phát giác cái này giật mình thay đổi nghỉ dạ cổ nộ hạ nhao nhao hướng lấy sẻn dù lao chạch đổi đi trong sân lão nhân nhìn lấy trước mắt cái này dễ dàng ngăn lại bản thân công kích thanh niên cười nhẹ nói có ý tứ hugh lao nhân nói nhỏ ở giữa một vệ kim quang ở hắn nghiêng người thoát hiện nạ m ỉ cà dơ mỹ n a t ổ tay cầm chế tạo đặc biệt hì dê xình cung i hướng lấy lao nhân h u y ệ t thái dương đâm tới đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở c ỡ tị nạ trong nhà người xa lạ nạ m ỉ cà dơ mỹ n a t ổ căn bản liền hỏi thăm thân phận đối phương hứng thú đều không có xuất thủ liền là tuyệt sát không tệ động tác lao nhân mắt t h o á nhìn g n bên người động tĩnh kỳ thật cũng ở trong lòng bàn tay của hắn một tay nắm lấy gùn bất tiếp tục dùng lực theo sau cũng không thấy hắn kết hấn n h ư n đầu liền làm ộ t cái cứ cả kỳ đánh phía mỹ nato lao nhân cả kỳ phạm vi tương đương k h n g bố phong kín n Bất quá lao i ề n ở cả kỳ sắp h n đến Nạ Nạ thân h kích thời chóng Mì Tổ điểm, biến tại Khi xin. ảnh nhanh chóng biến mất ngay mất chỗ. l nhân nhẹ dọng trong ì thầm, t nghĩ muốn u U Du U y kích Kỳ Kỳ khí thời điểm đột nhiên phát hiện -ki -ki -u vũ khí trên thân Mì điểm Mạ Mì Nạ trên Tổ đột đ vũ a đột h hiện hắn i ê n đen ấn, sắp lan tràn đến xuất màu trù sắp ù n trên. bài phía trên. Lao nhân trong lòng o trong nhân l cảnh giác sau nhảy mấy bước kéo ra thân vị mỹ n ạ t ổ đừng xem hắn mắt -ki -ki u du m ạ kiki u mỹ nhắc nhở tương đương k ị thời sử dụng h ì d i ệ xin né tránh lão nhân công kích m ì nạ tổ đang chuẩn bị nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ai đâu n g h e đến kỳ u mỹ nhắc nhở hắn không chút nghĩ ngợi lập tức nhắm mắt lại đồng thời hai tay nhanh chóng kết tấn mở ra cảm c h i kết giới thiên cái trận pháp đến lúc này lão nhân mới có công phu xem thật kỹ một chút hai cái này đột nhiên xuất hiện ở trong viện ngăn cản bản thân thanh niên chính diện ngăn cản lại hắn công kích thanh niên một đầu đỏ tươi tóc dài nhắm chặt hai mắt toàn thân bị màu tím ánh chớp vòng quanh trên lưng kéo dài ra chín đầu màu vàng trả cỡ dạ xiềng xích một mực đem ủ mạ kỵ sỉ rủ cả bên trong bao mà vừa mới xuất thủ đánh lén thanh niên thế mà bất chi bất giác ở trong viện bố trí tốt hy d i x ỉ n h trận địa đóng chặt hai mắt hắn lúc này cũng thành công mở ra cảm c h i kết giới chỉ là một cái đối mặt lão nhân liền cảm giác được hai cái này đối thủ có chút khó giải quyết Hồ không i ki Kono u mi. a ki kà k dòi mi giờ mi sèn, nạ nạ tổ. h tệ hậu bối âm thanh khản khản từ lão nhân trong miệng chuyển ra mặc dù là tán dương nhưng kỳ hủ mị cùng mỹ nạ tổ trong lòng nhưng cũng không có cảm thấy cao hứng người nào lại dám xông vào trong nhà của ta đúng lúc này ngoài phòng hành lang chạy tới hai cá nhân chủ nạ cùng ngụ rủ mạ kỷ cỡ tị nạ hai người gần như đồng thời cảm thấy nhìn lấy trong sân một mảnh hỗn độn chủ nạ tức giận trợn quất lên Ừm. lao nhân chậm rãi xoay người nhìn cách đó không xa s ù nạ mà thấy rõ người tới xù nạ lại là ngây người, người dùng một loại giọng hoài nghi hô khen nói người, người là u chỉ hạ mạ đa dạ chủ nạ nhìn thấy qua u chỉ hạ mạ đa dạ bất quá niên đại xa xưa đối với đối phương dung mạo ký ức đã có chút mơ hồ hơn nữa hiện tại u chỉ hạ mạ đa dạ cùng trước kia có lấy khác biệt to lớn cái này khiến s u nạ trong lúc nhất thời không thể tin được phán đoán của bản thân thập ngư càng tụ càng nhiều a u c h ị hạ mạ đa dạ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận không để ý đến s u nạ cùng c ờ tin à, nói nhỏ một tiếng nhìn một chút bị u d u mạ k ỳ k ỳ u mị dùng cộng xã bao k h ỏ a u d u mạ k ỳ xì r ù cả bên trong trong mắt mạ gạ t à mạ lưu chuyển lao nhân ánh mắt hấp dẫn s u nạ cùng c ờ tin à chú ý mục tiêu là xì r ù cả bên trong u c h ị hạ mạ đa dạ trạng thái cũng không phải là rất tốt đã tương đương dàn u a nhưng là vì cái gì sẽ bước lên phong hiểm tới trong thôn tìm xì dù cả bên trong đâu u dù mạ kì kì ư bất quá bờ l a c h rèt hành động kế tiếp trực tiếp giải trừ liêu c ử u minh nghĩ hoặc chỉ thấy bờ l a c h rèt nhanh trong chui và h u trí hạ mạ đa dạ trong tay áo theo sau h u trí hạ mạ đa dạ thế mà mắt thường có thể thấy biến đến tuổi trẻ lên tới nguyên bản lỏng lẻo ả m đạm ra thế mà chặt chẽ một ít mặc dù khôi phục tuổi trẻ mức độ không nhiều nhưng đối phương s á c s á c thật thật thay đổi trẻ hơn một chút thì ra là thế nhìn thấy một màn này hữu d mạ kỳ kỳ u mị nghĩ đến rất nhiều đã từng hắn nhìn thấy qua tới từ tương lai hữu d mạ kỳ nạn dù tổ đối phương nói cho chính hắn sẽ chết ở h trí hạ mạ đa dạ trong tay lúc đó hữu dù m a kỳ kỳ u mỹ còn đang suy nghĩ u trí hạ mã đa dạ là làm sao sống sót cho đến lúc đó nhưng hiện tại cái nghi hoặc này tựa hồ đã bị giải đáp hữu dù mạ kỳ sỉ dù cả bên trong tồn tại đã dẫn tới u trí hạ mã đa dạ chú ý trước đó sỉ dù cả bên trong bị làng cỏ cầm tù đối với loại này không quá quan trọng nước nhỏ u trí hạ mã đa dạ hiển nhiên cũng không để ý vì vậy cũng không biết sỉ dù cả bên trong tồn tại nhưng đối phương ở cổ n ổ hạ bên trong hiển nhiên có bố trí vợ lách d t chỉ sợ cũng nhìn chằm chằm vào cổ nổ hạ động tĩnh vì vậy khi sỉ dù cả bên trong tiến vào cổ nộ hạ thời điểm đối phương lập tức v ề phần tại sao sẽ bước lên phong h i ể m xuất thủ ủ dù mà k ỳ k ỳ ủ mì phán đoán là ủ c h ì hà mã đa ạ dạ hẳn là ngày giờ không nhiều v ề phần tại sao đã đem dìn nghệ g ằ n g an t r í ở nạ gà tổ cái kia ủ c h ì hà mã đa ạ dạ hiện tại sẽ có xạ dìn g ằ n g cũng rất dễ lý giải những năm này chết tộc ủ c h ì hạ đến không hết làm cái một đôi mắt đối với ủ c h ì hà mã đa ạ dạ đến nói rất dễ dàng nghĩ thông s u ố t khớp xương ủ dù mà k ỳ k ỳ ủ mì nhanh chóng thu thập c ổ n g xạ đem xị rủ cả bên trong bảo hộ ở phía sau bản thân đồng thời hướng lấy mỹ nạ tổ nói ngươi mang lấy chị gái cùng xù nạ tỉ đi bên ngoài bố trí kết giới đối sẽ ảnh hưởng ta bố trí tốt kết giới sau đó tới giúp ta đối mặt cái nam nhân này ta c ầ n trợ giúp của ngươi u dù mạ kỷ k ủ m ì nhanh chóng làm ra á n bài bất quá không có đem sỉ dù cả bên trong giao cho mị nạ tổ mang ra ngoài so với trong thôn dù nhìn nhóm h ắ n càng tin tưởng thực lực của bản thân nếu là đã rõ ràng đối thủ mục tiêu như vậy kỷ ủ m ì liền sẽ không để sỉ dù cả bên trong lại rời đi tầm mắt của bản thân bộ này thân thể yếu đuối chính là không có cách nào khiến ta tận hứng bất quá ta nhớ ngươi hẳn là có thể mang đến cho ta một ít chiến đấu niềm vui thú a u chỉ hạ mạ đa dạ hoạt động một thoáng tay chân hơi hơi nhữ mày chương hai trăm ba mươi ba cô nội hạ vũ vương thực lực chương hai trăm ba mươi ba cô nội hạ vũ vương thực lực ưu trí hạ mạ đa dạ không để ý đến đi bố trí kết giới m ì nạ tổ mấy người trái lại hắn cũng không chủ động công kích mà là yên tính đứng tại nguyên chỗ quen thuộc lấy hiện tại thân thể quan sát lấy trước mắt thanh niên tóc đỏ xem ưu trí hạ mạ đa dạ dáng vẻ thế mà là đang chờ đợi kết giới bố trí xong kiêu ngạo tự đại ở trong mắt người đàn ông này chỉ sợ chỉ có bốn kiện sự t ì n h có thể khiến hắn có hưng thù à. em trai a tây ra ngựa cường hàn đối thủ còn có liền là hắn trong lý tưởng hạt nhân mình -mì -mì a vốn định chờ lấy cổ n ổ hạ hình thế ổn định lại sau đó để cho bản thân hai cái hồ cạ phụ tá t ỏ a chấn cổ n ổ hạ tiếp tục chấp hành bản thân cố định phương châm bản thân thì là tiến về núi m i bổ cụ giải quyết cái vấn đề này bất q u á kế hoạch không đổi kịp biến hóa u trị hạ mạ đa dạ đột nhiên đột kích xáo trộn liêu cựu minh tiết tấu hiện tại u d u mạ k ỳ kỳ u mỹ không thể không dựa vào hiện tại chỗ nắm giữ lực lượng tới đối kháng u trí hạ mạ đa dạ nói lời nói thật nếu như bây giờ mạ đa dạ là thời kỳ toàn thị mà nói kỷ u mỹ chưa hẳn dám cùng đối phương giao chiến bởi vì cho dù là sẻn dù hạt không có tiên nhân hình thức mà nói cũng không phải là nam nhân trước mắt này đối thủ bất quá hiện tại nha mẫu lam nhạc kết giới rất nhanh đem toàn bộ trạch viện bao phủ ở kết giới hoàn thành một nháy mắt ủ trì hạ mạ đa dạ vừa nhấc ủ mỹ bất quá ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ trảm kích lực lượng phi thường khủng bố cùng trước đó tùy ý đâm tới bất đồng một lần này trảm kích ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ nhưng là đã làm tốt sung túc chuẩn bị lực lượng khổng lồ đem U chỉ hạ mạ đa dạ gồn bãi đều chém biến hình g ù m b ã k h u n g sương xuất hiện to lớn ối lượng uchi hạ bắn được uchi hạ mạ đ ạ giả hướng lấy g ù m b á i bên trong nhanh chóng chuyển vào trà cơ d ạ hắn không có dự liệu được u dù mà kiki u mi lực lượng thế mà lại mạnh mẽ như vậy nếu không phải là hắn phản ứng nhanh đoàn này phiến chỉ sợ cũng ở u dù mà kiki u mi một lần này chạm kích bên trong báo hỏng mà đ ạ giả vũ khí hiển nhiên cũng là đặc thù nhất cụ ở uchi hạ mạ đ ạ giả chuyển vào trà cơ d ạ sau đó g ù m đã phía trên bục phát ra kinh người phản chân lực lượng trực tiếp đem u ù mà kiki u mi bức lui g a m e t kia cụ theo lấy u ù mà kiki u mi lư lại Uchihama kỳ kỳ đúng lúc này trong ngọn lửa đột nhiên bắn ra một chi lôi tiễn thẳng tắp hướng lây ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sức quan sát khủng bố cho dù là có lấy ngọn lửa che đậy hắn cũng vẫn cứ phát hiện cái này một chi ẩn nấp lôi tiễn nhẹ nhàng vung lên cùng bái trực tiếp đem lôi tiễn ngăn trở mặc dù ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ công kích không co cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì bất quá u c h i hạ mạ đa dạ thần sắc cũng bắt đầu hưng phấn lên u dù mạ kỳ kỳ ưu mị hiển nhiên không phải là loại kia dùng cấp b nhận thuật liền có thể xử lý tăng ngư ở loại công kích này xuống còn có thể phản kích người đã khiến mạ đa dạ có tiếp tục xuất thủ hứng thú mạ đa dạ đại nhân u dù mạ kỳ kỳ ưu mị không phải là loại kia có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ ngài trả cờ dạ không thể lại tiếp tục tiêu hao chúng ta vẫn là t r ư ớ c rút lui à. u c h i hạ mạ đa dạ trong ống tay áo vợ l e c h z thấp giọng nói muốn ngăn cản dự định tiếp tục xuất thủ u trị hạ mạ đa dạ khiến xí dô z bám vào đến trên người của ta ta muốn sử dụng nó tr uchi hạ mạ đạ dạ cũng cảm thấy bản thân trả cơ dạ không thể lại tiếp tục tiêu hao vì vậy hắn quyết định tiêu hao xì dò z trả cơ dạ một lần này bờ lách z không có cự t u y ệ t không biết bờ lách z sử dụng phương pháp gì mạ đạ dạ trên người nhanh chóng dài ra năm cái xì dò z mà những thứ này xì、si、dò z ở sinh trưởng hoàn thành sau đó nhanh chóng khúc gắt theo sau từ mạ đạ dạ trên người rơi xuống mà uchi hạ mạ đạ dạ ở hấp thu xì dò z trả cơ dạ sau đó mặc dù không có thay đổi tuổi trẻ nhưng có thể điều động chụt kéo nhiều không biết bao nhiêu tạp、Miện、miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là đủ dùng rồi uchi hạ mạ đạ hai tay một hợp hai mắt mạ gà tạ m ạ nhanh chóng nối liền với nhau một c ổ khủng bố trà cờ dạ ở u trí hạ m ạ đạ dạ trên người tuôn ra điều này sao có thể tu dù mạ kỳ kỳ u mi phát giác kính biến vùng đao xua tan ngọn lửa dùng gà cụ dạ tâm nhãn cảm giác trước mặt nhanh chóng thành hình trà cờ dạ người khổng lồ u trí hạ m ạ đạ dạ mắt là màn dễ kỳ u xạ d ì n gắng nhưng lúc này tò cụ trì hạ bên trong sẵn có màn dễ kỳ u xạ d ì n gắng chỉ có một người đó chính là u trí hạ phụ gà cụ nhưng u trí hạ phụ gà cụ hắn em đẹp ở cộ nộ hạ a như vậy vấn đề liền tới phát sinh cái gì đây là cái gì nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tô ở thời điểm này cũng đã đổi u tới u dù mạ kỳ kỳ u mỹ bên người nhìn lấy trước mắt dần dần thành hình trạ cờ dạ thế mạ sắc mặt ngưng trọng một giây sau u trí hạ mạ đạ dạ ngưng tụ trạ cờ dạ người khổng lồ trưởng thành đến cao năm sáu m bất quá vừa mới xây dựng lên tới kết giới tựa hồ là ngăn trở nó tiếp tục trưởng thành tình thế chỉ thấy u trí hạ mạ đạ dạ ngưng tụ ra trên lệnh trạ cờ dạ thế mà trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một trôi thái đao phất tay liền hướng lấy trên không vật đi mà vừa mới thành lập tốt kết giới phảng phất là vỏ trứng gà thoáng cái liền bị đánh、nát. sông phá kết giới trạ cờ g i ạ người khổng lồ tốc độ phát triển biến đến phi thường nhanh ngắn ngủi mấy giây thời gian trưởng thành đến hơn hai mươi mét trong bầu trời đêm trong suốt t h i ể m quang trạ cờ g i ạ người khổng lồ hấp dẫn tất cả không ngủ cổ nộ hạ dân chúng thứ chỉ có điểm này lực lượng sao u chị hạ mạ đã dạ nhẹ phun một ngụm không hài lòng nói nhỏ bất quá liền trước như vậy đi đem phiền phức giải quyết hết liền được rồi u chị hạ mạ đã dạ hai tay vây quanh ở trước ngực hơi hơi ngẩng đầu lên sờ sạ n đủ tay cầm một trôi thái đao hướng n rủ mạ kỳ kỵ mị phương hướng nhanh chóng bổ tới cừng h ã n trạ cờ dạ bốn phía ra tới rõ r đứng trên mặt đất hữu dù mạ kỷ kỷ u mỹ lại có thể cảm nhận được đau sắc b ê n khí không mạnh đỉnh mà nói thôn chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề rồi u d u mạ kỷ kỷ u mỹ vốn nghĩ né tránh nhưng nhìn đến ưu trí hạ mã đạ dạ vết đao phương hướng là hướng lấy khu dân cư nếu như bản thân né tránh ưu trí hạ mã đạ dạ trạm kích tuyệt đối sẽ lan tràn ra đến lúc đó cho cổ nộ hạ mang đến tổn thất chính là to lớn mấu chốt nhất chính là cái này sẽ đ ả kích hắn cái này hổ cả hy vọng rõ ràng luân công xiềng mở u dù mạ kỷ ưu mỹ gầm nhẹ chạ cơ dạ hướng lấy ở mẹ n ổ hạ b ạ kỳ d ì nhanh chóng và tới ở mẹ n ổ hạ b ạ kỳ d ì phong ấn phía trên bị triệt để khởi ra vũ khí cũng biến thành linh tử trạng thái hơn nữa theo lấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ chạ cơ dạ truyền bảo ở mẹ n ổ hạ b ạ kỳ d ì nhanh chóng bia ế n lớn. Hào! Tốt xu c nợ nhìn đến kỳ vũ khí trong dù gì Uchi u hạ khí mạ mì đã ra tay, kỳ、Umi、vũ lớn ú c này m i h khí chân thân, chạm kích ậ n sàn nụ ra kỳ u mì vũ t sờ U、dù m à kỳ kỳ ủ mị trả cờ dạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ xung kích tại cùng một chỗ ở nửa đêm nhấc lên c u ầ n bão gió lốc liền ngay cả mây trên trời tầng cũng bị triệt để thổi ra lộ ra điểm điểm tinh không gió lốc nhanh chóng lướt qua làng lá vén lên vô số nóc nhà có chút yếu ớt một ít phòng ốc cũng ở lúc này sụp đổ liên loại trình độ này uy lực vẫn là ở trên không đối banh kết quả nếu để cho ủ trí hạ mạ đạ dạ trảm kích rơi xuống mặt đất tạo thành phiền phức có thể nghĩ bất quá cho dù là như vậy cô nô hạ cũng có không nhỏ tổn thất mỹ nato đem ta cùng hắn chuyển rời đến trống t r ả điểm địa phương Uzu -ki -ki u sơ xa n đã, đã ủ phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng trói mắt theo sau toàn bộ tu tá trong nháy mắt biến mất mà xuống một giây nạ m ỉ c ả g i ơ mỹ nạ tổ thân ảnh cũng đi tới liêu cựu minh bên người một tay ấn tại liêu cựu minh trên v a i trực tiếp đem Uzu -ki -ki u dù mà kỷ kỷ u mỹ cũng đưa đi đưa đi hai người mỹ nạ tổ tựa hồ là có lấy to lớn tiêu hao thân hình lào đảo một cái kẻ quỷ trên đất đáng hận chuyện di vật kia thế mà muốn tiêu hao nhiều như vậy trả cơ dạ mỹ nạ t ô hiện tại còn thừa trả cờ dạ đã không cụ bị c h i viện k ỳ u mỹ năng lực đến hiện tại hắn chỉ có thể đem tất cả kỳ vọng ký thác và hữu du mạ k ỳ k ỳ u mỹ trên người rồi 15. trong Không phải lúc i Mi Chi giả ề n đến Làng Trong, cùng chiến là mở cao -kỳ -kỳ -kỳ cùng đã giả chiến đấu động tính tỉnh rất hũ mạ U đấu bừng ngủ say mọi người. Trong lúc mơ mơ màng màng, không ít người đều nhìn đến dưới bầu trời đêm cái k i a cao mấy chục mét trả cờ dạ người khổng lồ bất quá trả cờ ra người khổng lồ bất quá xuất hiện trong nháy mắt theo sau liền lập tức biến mất ở trong thôn một màn này khiến không ít người đều cho rằng là nằm mơ xen dù nhà trạch viện bên ngoài ạ b ụ nhóm đã đem nơi này bao bọc vây quanh đổi tới nị dạ dưới sự chỉ huy c u ậ t xù nạ bắt đầu tìm kiếm thôn tìm kiếm những cái kia cần trợ giúp mọi người vừa mới ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị cùng ụ trí hạ mạ đạ dạ đối chiến sản sinh ra dư ba đối không ít địa phương đều sinh ra phá hư cũng có một ít dân chúng bị hất bay nóc nhà đệ thương nguyên bản ban đêm yên tĩnh từ đây biến đến không lại yên tĩnh bốn làng lá năm mươi km bên ngoài một nguyên bản chùi lùi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái màu l a m trả cờ da người khổng lồ không bao lâu một cái thanh niên tóc đỏ xuất hiện ở trả cờ da người khổng lồ cách đó không xa tiểu quỷ nơi này chính là ngươi cho chính ngươi lựa chọn nơi táng thân sao u chị hạ mạ đã ra ôm lấy hai tay không có để ý chiến trường chuyển đổi đối với hắn tới nói ở nơi nào chiến đấu đều là giống nhau chỉ bất quá là đổi một cái khiến ta có thể sử dụng toàn lực địa phương mà thôi nếu như nói là mộ đ ị a mà nói vậy cũng hẳn là vì ngươi chuẩn bị u dù mạ kỳ ưu mỹ đem màu vàng trả cờ da xiềng xích co lại đến bên cạnh bản thân theo sau từ từ mở ra xì dù cả bên trong thân ảnh bắt đầu lộ ra bất quá hiện tại nàng không biết nguyên nhân gì còn không có khôi phục thanh tịnh quét nữ nhân này một mắt u dù mạ kỳ kỳ u mỹ hai tay một hợp mi tâm âm phong ấn trực tiếp thời r a n cùng bạo trả cơ dạ từ t r o n g phong ấn tuân ra ừ trả cơ dạ là có không ít nhưng là chiến đấu cũng không phải xem chuột kéo bao nhiêu tiểu quỷ u trị hạ mạ đạ dạ cũng không v ộ i lấy tấn công ngược lại là yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ xem u dù mạ kỳ kỳ u mỹ thi triển kể từ cùng s ẻ n dù hạt hì dạ mạ sau đại chiến u t ị hạ mạ đạ dạ đã rất lâu không có đụng phải một cái đáng giá xuất thủ đối thủ mặc dù hiện tại hắn trạng thái cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh nhưng cái này một bộ thân thể vẫn là để mạ đạ giả cảm nhận được chiến đấu tư vị hắn hy vọng u dụ mạ kiki u mỹ có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỷ đừng có gấp ta bất quá là muốn nếm thử một thoáng mới thuật mà thôi u dụ mạ kiki u mỹ nói nhỏ sau lưng trạ cờ dạ xiến xích bắt đầu điên cùng tăng trưởng màu vàng xiến xích rũ rụ mạ kiki u mỹ trả cờ dạ ra chỉ xuống bắt đầu vô hạn kéo dài đồng thời những thứ này xiến xích nhanh chóng đem u dụ mạ kiki u mỹ cùng xị rụ cả bên trong hai người bao khỏa đến trung ương hình thành viên cầu rất nhanh theo lấy màu vàng xi xích viên cầu bắt đầu bành trướng đồng thời dần dần có hình dạng ngắn ngủi mấy giây thời gian một cái màu vàng người khổng lồ xuất hiện ở hoang nguyên phía trên mà ủ rủ mạ kỵ kỵ ủ mị cùng xị rủ cả bên trong hai người bị màu vàng xiềng xích bao khỏa vào người khổng lồ vị trí trái tim hô màu vàng thế mà trưởng thành đến cùng ủ trí hạ mã đa dạ sở xả nụ đồng dạng chiều cao sau đó liền không lại sinh trường tay phải một nắm linh tử trạng thái tuột sủ cản rụ dị liền bị trộm vào trong tay khi tức hung hãn hướng lấy ủ trí hạ mã đa dạ đập vào mặt m ặ đi cho dù là ủ trí hạ mã đa dạ nhìn thấy một mặt này cũng nhịn không được đồng kinh ngạc mấy giây sau đó mới đổi một bộ mặt khác a h a h a ha ha ha ha có ý tứ có ý tứ tiểu tử có thể đem cổng s ạ dùng đến loại trình độ này ra hỏa ta vẫn là lần thứ nhất thấy u c h ị hạ mạ đa dạ không tiếc khích lệ sợ s ạ đủ nhanh chóng chuyển động lên tới nguyên bản chống không tay trái đột nhiên một nắm một trôi màu làm trạ cờ dạ kiếm dài xuất hiện ở sợ s ạ đủ trong tay đối mặt như vậy trạng thái u dù mạ kỷ kỷ u mì u trị hạ mạ đa dạ cũng chân chính nghiêm túc lên tới sợ s ạ đủ từ nhất đao lưu biến thành n h ị đa lưu rõ ràng là cao mấy chục mét người khổng lộ sợ xạ đủ hành động lại là tương đương nhanh ch chỉ là một cái t ú i người tu tá liền đến màu vàng người khổng lồ trước mặt từ dưới lên trên hai thanh trạc cờ dạ đao liền hướng lấy màu vàng người khổng lồ ngực bổ tới ôi a tốt xù cả nước dù gì bỗng nhiên bổ xuống một đao chém vào sở s ả n đủ hai thanh trạc cờ dạ đao chính giữa trực tiếp đính trụ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ công kích cả hai lực lượng khổng lồ nhấc lên c u ồ n g bão gió lốc nguyên bản c h u ỗ i lùi hoa nguyên n g nhấc lên vô số bụi bặm nơi xa rừng rậm đều bị hất bay vô số cây cối lực lượng tật mạnh không phải là chỉ có bề ngoài b ụ bê sở xạ nù chống lại màu vàng người khổng lồ một máy mắt ủ chỉ hạ sử dụng sở sản đủ thời điểm ủ c h ị hạ mạ đạ dạ cũng chịu được lấy áp lực lớn tu tá phía trên phản hồi lực lượng khiến tuổi già hắn đều có chút không chịu được nổi mạ đạ dạ đại nhân chúng ta trước rút lui à thứ đệ tứ hồ cả không phải là dễ dàng như vậy r ế t chết lại chiến đấu đi xuống thân thể của ngài muốn duy trì không được rồi vừa mới hấp thu những cái kia sinh mệnh lực không đủ để khiến ngươi liên tục chiến đấu vợ lekjet trốn ở ủ c h ị hạ mạ đạ dạ trong tay áo hắn có thể cảm giác được rõ ràng ở một lần này đ ố i loanh trong mạ đạ dạ tình trạng cơ thể lại xấu một ít lập tức k u ê n đủ nói kế hoạch của nó còn không có hoàn toàn triển khai hiện nay giai đoạn vũ trí sóng mạ đạ dạ còn không thể chết dâu dài mạ đạ dạ chửi nhỏ một tiếng tu tá hai cánh tay hướng lấy bên phải một bên tháo bỏ xuống màu vàng người khổng lồ trăng kích thừa dịp cái này khoảng trống hai thanh trạ cờ dạ đao men theo ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị thân đao phản hướng hướng lấy màu vàng người khổng lồ đầu chém tới mà cũng liền ở thời điểm này màu vàng người khổng lồ nâng lên tay trái một quyền doanh tại tu tá công kích qua trên lưới đ a o mặt lực lượng khổng lồ thế mà trực tiếp đem tu tá đánh lui trăm mét liền ngay cả trong tay trạ cờ dạ đao ở thời điểm này cũng không có cách nào duy trì hình thái biến mất ở tu tá trong tay mà trái lại màu vàng người khổng lồ oanh kích lơi ư đao tay trái căn bản lông tóc không tồn hao mạ đ ã dạ say mê ở trong giấc ngộ a màu vàng người khổng lồ thế mà mở ra miệng cụ dù mạ kỳ kỳ ù m ỉ âm thanh từ trong phát ra đồng thời màu vàng hai chân một cong một cái bắn ra đi thẳng tới s ở s ạ nụ trước mặt tột xụ cả nước rủ dị trong nháy mắt đâm xuyên s ở s ạ nụ lồng ngực được gọi là phòng ngự tuyệt đối tu tá lúc này thế mà bị màu vàng thế mà triệt để phá vỡ đáng hận tiệu quỷ ách khụ k ụ sợ xạ nụ thu đến trọng thương cho mạ đa dạ phụ tại lại lớn mấy phần cụ trị hạ mạ đa dạ phí sức quỳ một chân trên đất che miệng tầng tầng ho khan vài tiếng máu tươi từ trong khe hở ngón tay chạy xuôi xuống mạ đạ dạ đại nhân b ợ lách dẹt kinh hô nó cũng không có dự liệu được cụ dù mạ kỳ kỳ u m ỉ cư nhiên như thế cường hãn ưu c h ị hạ mạ đạ dạ dù cho hiện tại lứa tuổi thân thể cực kỳ yếu đuối cũng không phải bình thường nhị dạ có thể ngang hàng thú n g chi sở s ả n đủ loại này cấp bậc thuật đã là nhận giới đỉnh cấp có thể phá vỡ tu tá người liền xem như b ợ lách dẹt hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đôi mắt này đồng t h u ậ không có biện pháp xuyên thấu cổng xạ thêm tại cái tiểu quỷ kia trên người cứng đôi cứng thân thể của ta lại là không có biện pháp duy trì ta tiếp tục chiến đấu. mục đích mặc dù không có triệt để đạt đến bất quá cũng là thời điểm rút lui u trí hạ mã đ g i ạ mặc dù không phải là rất cam tâm nhưng ưu dù m ạ kỳ kỳ ưu mị thực lực cũng s á c thực ra ngoài dự liệu của hắn có thể đục lỗ sở sản đủ màu và người khổng lồ khiến mạ đ g i ạ cũng có một ít thoái ý mà cũng liền ở u trí hạ mã đ g i ạ suy tư thời điểm tốt xù cả nước dù gì phía trên đột nhiên chuyển ra ngoài khủng bố l ự c hút sở sản đủ trạ c ờ dạ thế mà đang tại hướng lấy tốt xù cả nước dù gì thân kiếm nhanh chóng vào tới hỏng bếp rồi là tốt xù cả nước d gì phỏng ấn mạ đa dạ lần sau gặp mặt lại đến lấy xuống cái này tiểu quỷ mạng a u c h i hạ mạ đạ i ả mắt trái mạ gạ tạ mạ lưu chuyển một cột máu từ m í mắt phía dưới chảy xuống nguyên bản yêu dị mắt đỏ nhanh chóng mất đi q u a n g t r ạ c h biến thành sám trắng một mảnh mà theo sau u c h i hạ mạ đạ i ả chậm rãi chìm vào đến dưới mặt đất biến mất ở sở s ạ nủ đ trong thân thể to lớn trả cơ ra bị tuột xủ cả nợ dù gì hấp thu đợi đến sở s ạ nủ đ hoàn toàn biến mất thời điểm trên mặt đất mặt trừ sở xạ nủ lưu xuống hố to bên ngoài đã không có u trị hạ mạ đạ dạ tùng tích mười sáu chương hai trăm ba mươi lăm thiên tài đạo s ở u chỉ hạ mạ đạ dạ rời đi về sau u chỉ hạ m ở ra cả đạ dạ tâm nhãn t i n h tế đi ề u tra mấy lần sau đó, u chỉ hạ mạ đạ dạ cái dạ kia tuổi thọ hẳn là không có bao nhiêu vì quá hóa liệu là vì đạt được nữ nhân này a Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ k ỳ ù mì t ú i đầu nhìn thoáng qua xỉ dù c ạ bên trong trong lòng suy tư hãn đại khái có thể đoán được vì cái gì ủ c h ì hạ m ạ đạ dạ sẽ đem mục tiêu thả trong xỉ dù c ạ trên người chỉ sợ xỉ dù c ạ bên trong trả cờ dạ đặc tính có thể cho ủ c h ì hạ m ạ đạ dạ kéo dài sinh mệnh nghĩ đến lấy u d u mạ kỳ k ỳ ù mì đối với xỉ dù c ạ bên trong an toàn càng thêm coi trọng thừa dịp xỉ dù c ạ bên trong xa vào thời điểm hôn mê Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ ù mì trong xỉ dù c ạ trong cơ thể thiết trí hạ chú ấn vì chính là cảm ứng vị trí của đối phương đồng thời có thể ngay lập tức cảm ứng được xỉ dù d cái này có trợ giúp hữu dù mà kỳ kỳ ưu mỹ nắm chắc h ữ trì h ạ m ạ đạ dạ độc t ĩ n h bố trí tốt chuẩn bị ở sau sau đó hữu dù mà kỳ kỳ ưu mỹ ôm lấy x ỉ rủ cả bên trong phân rõ một thoáng phương vị sau đó nhanh chóng hướng lấy thôn đ u ổ i đi bốn hữu chị h ạ m ạ đạ dạ xâm lấn cổ nổ hạ một chuyện này cũng không có ở cổ nổ hạ dân chúng tầm đó nhấc lên sóng gió gì hữu dù mà kỳ kỳ ưu mỹ đem liên quan tới hữu chị h ạ m ạ đạ dạ tin tức đều cho phong tỏa lên tới chân chính biết tình huống chỉ có mấy cái cổ nổ hạ cao tầng mà ở cái sự kiện này quá khứ hai ngày sau hữu chị hà mệ vận c h sisi vừa mới nhận được tin tức cha của người Uru tù chị ha mẹ ấy -e、sô -so, ở trong nhiệm vụ hy sinh rồi tù dù ma kì kì u mì thần tình nghiêm túc hướng trước mắt tù chị hạ sisi tuyên bố cái này một cái tàn khốc tin tức biết được cha bỏ mình tin tức tuổi nhỏ h u trí hạ xì xì đồng tử co r i ụ c lại thần s ắ c đột biến theo sau ba cái mạ gạ tạ mạ hiện lên ở trong con mắt k h i sinh đâu điều này sao có thể cha ta hắn thế nhưng là rất mạnh bất quá là một lần tuần tra một bên nhiệm vụ làm sao sẽ h u trí hạ xì xì ngây người ở n g u y ê n chỗ tuổi nhỏ ít c h ĩ đứng ở xì xì bên người kéo lấy xì xì tay nghĩ muốn cho hắn điểm ă n ủi bởi vì một lần này mẹ sổ gặp đến địch nhân phi thường c ư ờ n g đại xì xì đi xem một chút cha của ngươi a phu gạ cụ dẫn hắn đi ngươi vậy đi ưu dù mạ kỳ, kỳ ủ mị không muốn lại kích thích đứa bé này tuổi con nhỏ cũng đã mở ra tam c â u ngọc tú dù mạ kỳ kỳ ủ mi biết xì xì đến cùng chịu đến bao lớn xung kích xì xì mẹ mất sớm hắn cùng mẹ sổ hai người sống nương tựa lẫn nhau nhưng hiện tại tú chỉ hạ xì xì thành cô nhi vâng ưu chị hạ phủ gạ cụ gật đầu đáp kéo lấy xì xì cùng ít chĩa hai người rời khỏi hồ c ạ phòng làm việc ở mấy người rời đi về sau tú dù mạ kỳ kỳ ủ mi đem ánh mắt của bản thân thả tới bản thân trên b ả n trên tư liệu ở trên bàn bày đặt u chị hạ mẹ sổ báo cáo kiểm tra thi thể phía trên còn kèm theo mẹ sổ thi thể tấm ảnh mẹ sổ vết thương trên người vô cùng ít ỏi chỉ có ngực một ch từ trên thân mệ sổ thường có thể thấy được thực lực của địch nhân phải so ưu c h í hạ mệ sổ mạnh lên không ít bất quá những thứ này đều không phải là ưu dù mà kỳ ưu mỹ quan tâm để cho kỳ ưu mỹ ngoại ý muốn là ưu c h í hạ mệ ấ y số mắt trong tấm ảnh cái kia trống không hớp mắt khiến ưu dù mạ kỳ ưu mỹ nghĩ đến rất nhiều chuyện u c h í hạ mạ đã ra mắt nguyên lai là từ nơi này đ ã được u dù mạ kỳ ưu mỹ trầm mặc trong lòng đã có suy đoán nắm lấy tư liệu tay dần dần buộc chặt đem tư liệu niết thành đoàn một người hai người chết đi đối với bây giờ cổ n ổ hạ đến nói căn bản liền không có ảnh hưởng gì dù cho cụ chỉ hạ m ẹ sổ là t ổ cụ chỉ hạ cường giả hiếm có một trong tử vong của hắn cũng bất quá là trong biện rộng một đoá lớn một chút b ọ t nước mà thôi nghi dạ làng đ ã cùng nghi dạ làng mây chiến tranh tiến nhập đến giai đoạn gây cấn mỗi ngày đều có không ít người chết ở trên chiến trường nghi dạ làng cắt cùng nghi dạ làng x ư ơ n g mù chiến tranh ngược lại là dần dần tiến vào hồi cối u hai phe nhân mã bắt đầu biến đến khắc chế tận khả năng ở giảm bất từ phương diện này t ổ n t h ấ t mà thật sớm liền từ lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến bên trong b ư ớ ra cổ nỗ hạ ở hữu mạ kỳ kỷ u mị dẫn dắt xuống bắt đầu cao tốc phát triển nhân sinh giữa thi cô nộ hạ bốn mươi bảy năm mến nhau nhiều năm nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng ngụ d ù mạ kỳ c ờ ti nạ ở người thân trúc phúc xuống vui kết liền cảnh cùng năm thành hôn còn có sẻn du nạ ạ kỳ cùng ngụ d ù mạ kỳ xỉ dù cả bên trong hai người xỉ dù cả bên trong ở cô nộ hạ định cư lại tuổi trẻ nàng cũng không chịu nổi nạ ạ kỳ ôn nhu thế công rụt rè thời gian m ấ y tháng bị sẻn du nạ ạ kỳ dùng chân thành đà động trước đó biết được nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng c ờ ti nạ thành hôn tháng này g nạ ạ kỳ cùng xỉ dù cả bên trong một bậc cắt đem hôn lễ tháng ngày đặt ở cùng mỹ nạ tổ bọn họ cùng một ngày bốn cá nhân hôn lễ ở cổ nộ hạ nhì dạ vòng tròn dẫn tới không nhỏ hành động xẻn dù nạ k ỷ cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ ở cổ nộ hạ đều là thần cư cao vị ưu dù mạ k ỷ cợ ti nạ là hổ cả chị gái cổ nộ hạ bệnh viện nổi danh bác sĩ xì dù cả bên trong mặc dù gia nhập cổ nộ hạ không bao lâu nhưng dựa vào xuất sắc chữa bệnh nhân thuật rất nhanh được đến cổ nộ hạ dân chúng tán thành cũng có lấy không nhỏ danh vọng hiện trường hôn lễ ưu dù mạ k ỷ k ỷ ư mỹ ngồi ở người nhà cái kia trên bàn tiệc nhìn cách đó không xa trên đài vẻ mặt tươi cười mỹ nạ tổ cùng cợ ti nạ mấy người nhẹ nhàng cố lấy trường sưưưưưư -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i bên người phân biệt n g ồ i lấy u c h i hạ ít triệu cùng u c h i hạ xì xì hai người ít triệu tuổi tác đã đến tám tuổi lúc này kéo lấy kỳ ưu m i g ó cáo đầy mặt t ỏ mò hỏi ta rất vui vẻ a ngươi làm sao nhìn ra tới tâm tình ta không tốt -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i nghe đến ít triệu mà nói cười lấy sờ sờ đầu của hắn hỏi là sư phụ ngài vỗ tay tiết tấu a cho người cảm giác không giống như là vui vẻ dáng vẻ u c h i hạ xì xì ở bên cạnh cười nhẹ nói hắn vừa mới cũng chú ý tới bất quá hắn không giống ít triệu dạng tiết h ẳ n g nếu như ít triệu không nói hắn cũng sẽ không nói. Tiết tấu. hai người các ngươi tiểu gia hỏa tâm tư xác thực là tinh tế không hổ là đệ tử của ta u c h ị hạ x ỉ x ỉ từ cha chết sau ở cỗ nổ hạ liền không có người thân dạng này thiên tài u du mạ kỳ kỳ u mì cũng sẽ không khiến hắn đi nghiêng vì vậy tự mình đem x ỉ x ỉ thu làm đệ tử đồng thời cũng sẽ x ỉ x ỉ nơi ở đổi đến trong nhà bản thân cũng thuận tiện kỳ u mì có thể thời thời khắc khắc cấp cho x ỉ x ỉ chính xác dạy bảo hai đôi người mới hôn lễ tiến hành phi thường thuận lợi hôn lễ qua sau cờ tí nạ cùng mỹ nạ tổ hai người ở đến hai người bọn họ ở cỗ nổ ha mua ẩ nhỏ đơn giản ba phòng ngủ một phòng khách không phải là rất lớn nhưng lại rất ấm áp mà xì rủ cả bên trong chính thức và ở đến sẻn du lao c h ạ c h trở thành cái nhà kia nữ chủ nhân một t r ó n g hôn lễ sau đó xì rủ c ả bên trong thân phận mới coi như bị cổ nổ hạ đại đa số người chính thức tiếp nhận u rủ mạ kỳ kỵ ủ mỹ cũng từ cái thời điểm này lên đem h ổ cả hết thệ sự vụ phó thác ở mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xì c ả cụ trên người của hai người mang lấy ủ trí hạ ít triệu cùng xì xì hai người tiến về núi mỹ bồ cụ một i Tiên Núi ê n Nhân. Trưng、236. Hoàn mỹ tiên Nhân. Mỹ Mỹ Bồ Cụ. c ù n g gì thì cạ vợ cùng rừng xịt post để danh truyền thừa chi địa núi mỹ bồ cụ vị trí là ở vào dị không gian nơi này cùng nhận giới là ngăn cách có thể thông hướng lượng giới phương pháp chỉ có thông qua cụ triệu r ộ sờ nozut hoặc là không gian nhẫn thuật u dù mạ k ỳ k ỳ ú mỹ đem hổ cả sự vật giao phó cho m ì nạ tổ cùng nạ dạ xỉ c ả cụ hai người sau đó liền mang lấy ủ chỉ hạ ít triệu cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ hai cái này để tử đi tới nơi này dùng ủ dù mạ k ỳ k ỳ ú mỹ mà nói đến nói liền là thân là hổ cả hắn có cái mấy tháng an dưỡng thời gian cũng là hợp tình hợp lý đi tới núi mỹ bồ cụ cũng không phải là vì cái khác chủ yếu mục đích đương nhiên là giải quyết sử dụng tiên thuật thời điểm đột nhiên xuất hiện vấn đề kia ở phủ c ả xạ cụ cùng x ì mạ hai vị hết tiên nhân bảo vệ xuống ủ rủ mạ kỳ Kỳ ủ mỹ mới có thể thăm dò cái vấn đề này mà mục đích thứ hai đó chính là hảo hảo dạy bảo bản thân hai cái này để từ thiên tài chỉ cần có thể đem ủ chỉ hạ ít triệu cùng ủ chỉ hạ x ì x ì hai người dẫn lên chính đồ đối với ủ rủ mạ kỳ Kỳ ủ mỹ kế hoạch có lấy trợ giúp cực lớn quân quân cốt núi bồ cụ tiên t u y n bên cạnh ủ rủ mạ kỳ ủ mỹ k h a n h chân ngồi ở ao nước bên cạnh nhắm mắt lại ngưng tụ tiên thuật trả cớ dạ ở bà vai của hắn Phụ cụ ạ dòi i dở xin n kỳ, k chú ý lấy m ế hóa. Bành.、Đột、nhiên, một tiếng bang nhỏ bang tiếng Đột một từ m kỳ hung hăng đánh ở ưu dù mạ kỳ kỳ u mì sau lưng tự nhiên c h i lực bị một thoáng rút ra hết thay đổi trạng thái nhanh chóng chung kết mà ưu dù mạ kỳ kỳ u mì cũng chậm rãi mở mắt ra nghiêm trọng toát ra một tia nghi hoặc hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần mỗi lần ngưng tụ tiên thuật trả cờ dạ thời điểm tự nhiên c h i lực đều không bị khống chế hướng lấy thân thể vô hạn d ũ n g động chỉ là một cái trong nháy mắt liền sẽ phá hư tự nhiên c h i lực cùng tự thân trả cờ dạ tầm đó cân bằng do đó khiến kỳ u mi tiến vào hết thay đổi trạng thái cho đến bây giờ đã trôi qua rất nhiều ngày cái vấn đề này vẫn một mực không có thể giải quyết kỳ u mi nghỉ ngơi trước một tháng đi phu cạ xạ cụ tiên nhân đề nghị nói mặt lộ suy tư ngưng tụ thời điểm cùng trước đó mấy lần không có gì khác nhau không biết vì cái gì tại ngưng tụ tự nhiên tri lực thời điểm du tán ở bên trong không gian này tự nhiên tri lực cũng sẽ hướng lấy ta hội tụ nếu như không phải là bản thân ta trả cờ dạ liền đủ cường đại h ế t thay đổi bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt như vậy t i ê n thuật không đủ để ở trong chiến đấu trợ giúp ta Uzu u d u mạ k ỳ k ỳ ủ m i đem đã phá một bên áo ngoài cởi xuống t i ệ n tay ném đến một bên lộ ra cường tráng cơ bắp hơi hơi hoạt động một thoáng c ơ p cốt Uzu u d u mạ k ỳ Kỳ ủ m i đi tới ao bên cạnh dùng cái t h i a vớt lên một điểm dầu bôi lên một ít ở trên tay tiên dầu bắt đầu bên hướng lấy ủ dù mạ kỷ ủ mỹ điên cuồng hội tụ cũng giống như vậy kết quả a ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị cảm thụ lấy hướng lấy trên người bản thân điên cuồng hội tụ tự nhiên chi lực lập tức điều động tự thân trạ cờ dạ tiến hành trung hòa bất quá kỳ ù mị bản thân trạ cờ dạ căn bản chống bất quá thánh địa núi mị b ổ cụ bên trong tự nhiên chi lực thân thể rất nhanh có biến hóa phu c ả xạ cụ tiên nhân khẽ lắc đầu cụ giỏi giở x ỉ n kỳ thình lình đánh ở liễu cựu minh trên lưng liêu xuống một đạo vết máu sau lưng chuyển tới kịch liệt đau đớn cũng bất quá là khiến kỳ ù mị hơi hơi như mày như vậy mù quáng thử nghiệm sẽ không có cái gì tiến triển nếu như có thể mà nói kỳ ù mị ta đề nghị ngươi sau Tiên phu cà xạ cụ nhìn lấy kỳ u mì biểu tình khẽ thở một hơi nói phu cà xạ cụ tiên nhân mà nói kỳ thật rất có đạo lý khi một cái thuật phong hiểm xa xa cao hơn thuật kia cho n g ư ơ i mang tới lợi tức thời điểm từ bỏ cái này thuật không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất từ b i này thuật k h ô n thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất nhưng đây là đối với đồng dạng nhẫn thuật đến nói bất luận cái gì nhẫn thuật đều có thể từ bỏ nhưng duy t h ì có tiên thuật không được có thể đối với những địch nhân kia tạo thành uy h i ế p thuật chỉ có tiên thuật cùng thể thuật phu cả xạ cụ tiên nhân mà nói cũng không thể khiến kỳ ưu mỹ từ bỏ tiên thuật tu tập bởi vì ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ rõ ràng biết hắn tương lai có khả năng gặp phải cái dạng gì địch nhân mặc kệ là mạ đạ giả vẫn là tộc xuất sụ kỳ người tiên thuật đều là đánh bại những người kia mấu chốt như vậy a mặc dù ta không biết là cái dạng gì địch nhân sẽ khiến ngươi có mãnh liệt như vậy cảm giác cấp bách nhưng đã ngươi nói như vậy đối với tình huống của ngươi như vậy ta có một ít phỏng đoán ngươi năm đó học tập tiên thuật thời điểm tuổi tắc còn nhỏ hơn nữa ngươi ở tiên thuật trên học tập mặt triển lộ ra phi thường khủng bố thiên phú. ta nghĩ ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại tình huống như vậy hẳn là bởi vì thân thể của ngươi nguyên nhân thân thể của ngươi trưởng thành sau đó chất chứa ở huyết mạch bên trong thiên phú mới chính thức phát huy ra đối với tự nhiên chi lực lực tương tác chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của ta phu c ả xạ cụ tiên nhân s ở lên c ầ m nói tương tự ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị tình huống như vậy phu c ả xạ cụ tiên nhân từ trước đến nay không có nhìn thấy qua qua nhiều năm như thế đi tới núi mỹ bổ cụ học tập tiên thuật tất cả nhân loại bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện tương tự kỵ ù mị tình trạng như vậy lực tương tác thiên phú nhân giới còn có những đồ vật loãn thất bát tao này đâu nếu như là nguyên nhân này ta muốn như thế nào giải quyết ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị đối với tiên thuật lý giải còn chưa đủ sâu nghĩ muốn phủ c ả xạ cụ tiên nhân cho điểm ý kiến nói dễ giải quyết cũng dễ giải quyết nói khó giải quyết cũng khó giải quyết vẫn là quyết định bởi cho ngươi ngươi sở dĩ sẽ hết thay đổi cuối cùng vẫn là bởi vì ngươi hấp thu tự nhiên c h i lực vượt qua chính ngươi trả cờ dạ hai loại trả cờ dạ tầm đó cân bằng bị đánh vỡ mà thân thể của con người trung quy là có cực h ạ n cái này cũng liền có nghĩa là ngươi có thể hấp thu tiên thuật trả cờ dạ cũng là hữu hạn chỉ cần ngươi tự thân trả c ờ dạ đủ cường đại có thể trung hòa đã hấp thu báo hòa tự nhiên chi lực ngươi liền có thể lại lần nữa tiến vào tiên nhân hình thức trước đó ngươi cùng ta nói ở đối chiến đệ tam giới c ả thời điểm không phải là thành công tiến vào tiên nhân hình thức sao sử dụng âm phong ấn sau đó ngươi trả c ờ dạ đã cường đại đến có thể trung hòa cái kia khủng bố tự nhiên chi lực bất quá đây đều là suy đoán của ta nếu như ngươi muốn thử nghiệm ta có thể cho ngươi hộ pháp xuất hiện không đúng ta sẽ ngay lập tức giúp ngươi đem tự nhiên chi lực từ trong thân thể ngươi đánh ra tới phu cạ xạ cụ tiên nhân đứng ở u dù mạ kỷ kỷ ư mỉ trên bờ vai nói lấy ý nghĩ của bản thân mặc dù là su Bất ưu á đây còn l dù mạ kỳ ưu m ị trong mắt sáng lên lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ lại tiên thuật trả cớ dạ cùng lúc đó âm phong ấn cũng trực tiếp khởi ra khủng bố tự nhiên chi lực liên tục không ngừng bị động hấp thu đến liêu cựu minh trong thân thể mà ưu dù mạ kỳ ưu mỹ cất giữ ở âm trong phong ấn trả cớ dạ cũng cuộn trào mánh liệt mà ra chính như phủ c ả xạ cụ tiên nhân dự liệu sớm mở ra âm phong ấn ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ cũng chưa từng xuất hiện ít thay đổi hơn nữa hấp thu phong bạo liên tục ngắn ngủi hai phút ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ thân thể liền không lại hấp thu tiên thuật trả cơ dạ, trên mặt trừ âm phong ấn chú ấn hoa văn bên ngoài cũng không có cái khác biến hóa mở mắt ra con ngươi màu vàng nóng hấp dẫn phủ c ả xạ cụ tiên nhân lực chú ý thành công quả nhiên là nguyên nhân này hơn nữa thân thể cũng không có cái khác biến hóa chỉ có đồng tử có biến hóa là hoàn mỹ tiên nhân trạng thái 14. d ạ mã nạ cả không có năm tháng trên đời đã ngàn năm mặc dù thế giới bên ngoài chỉ bất quá qua thời gian nửa năm nhưng ở vào núi mỹ bộ cụ tu luyện cường hóa tiên nhân hình thức cụ dù mạ kì kì u mỹ s á c thực là không cảm giác được thời gian trôi qua ở núi mỹ bộ cụ dù dù mạ kì kì u mỹ sinh hoạt biến đến vô cùng đơn giản trừ bản thân tu luyện tiên nhân hình thức bên ngoài liền là dạy bảo hữu trí hạ x ỉ x ỉ cùng hữu trí hạ ít chứa hai cá nhân tu luyện đối với hai cái này thiên tài dạy bảo khiến đũ dù mạ kì kì u mỹ phi thường bớt lo hai người thiên phú ở nhẫn giới đều là tuyệt đình mặc kệ là thể thuật tu tập vẫn là nhận thuật tu tuổi gần chín tuổi u chi h a i t chia đã ở u z u ma kiki -ki u mi dạy bảo xuống thành công tu tập ảnh phân thân cùng cụ c h ị a r ộ sở n o rụt cùng một ít t r u n g dài phong ấn thuật mặc dù thông linh n t c h chỉ bất quá là một ít hình thể nhỏ bất quá cũng đã phi thường kinh người u chi h a i t chia thể thuật trưởng thành cũng nhanh vô cùng s u z ĩ k e n thuật cùng cụ nái ném kỹ thuật càng là vô sự tự thông ở phương diện này u z u ma kiki -ki u mi điều động xì xì đi dạy bảo i t chia mà xì xì bên kia u z u ma kiki -ki u mi trừ dạy cụ c h ị a r ộ sở n o rụt cùng phong ấn thuật bên ngoài càng nhiều chính là cho hắn đem chính kiu mi một ít đối với nhận giới ý nghĩ cùng lý giải. mặc dù u r u mạ kỳ kỳ u mỹ bản thân cũng biết lý giải của bản thân khẳng định không thể nào là hoàn toàn chính xác nhưng hắn tin tưởng bản thân tồn tại có thể ảnh hưởng tuổi nhỏ xì xì trình độ lớn nhất phía trên ảnh hưởng xì xì ý nghĩ đến nội y chia từ nhỏ liền bị kỳ u mỹ mang theo bên người hắn tư tưởng có thể so với xì xì muốn vững chắc nhiều núi mỹ b ù c ủ rừng đá bên trong gió mát từ trong rừng t u ổ i quét m à qua mang đến một ít mát m ẻ hai trụ thạch phong trên đỉnh u chị hạ xì xì cùng u chị hạ y c h i a hai người phân biệt xếp bằng ở đỉnh núi nhắm mắt cảm thụ lấy cùng tự nhiên hòa làm một thể có được trả cờ ra lượng cũng không nhiều không đủ để để cho bọn họ phát huy tiên thuật bất quá tu tập tiên thuật giai đoạn thứ nhất mẹ l -e、ị c sô lại là đã có thể bắt đầu huấn luyện thạch phong xuống u d u mạ kỳ kỳ u mi ngẩng đầu nhìn lấy cái này hai t i ể u tử trên mặt treo lấy mỉm cười thản nhiên ở bả vai của h ắ n phụ cả s ạ cụ tiên nhân cũng chú ý lấy thạch phong trên đỉnh hai đứa bé tu luyện kỳ u mi ngươi hai cái này đệ tử thiên phú thật là khủng bố a cùng gì dạy d so sánh các ngươi thầy trò ba cái mỗi một người đều có thể được xưng tụng là quái vật phù cả xạ cụ tiên nhân nhìn lấy thạch phong trên đỉnh tính tọa hai người không khỏi cảm khái ở núi mỹ bồ cụ tu luyện những thời gian này phụ cạ s ạ cụ tiên nhân cũng là thật sâu bị hụ trí hạ ít triệu cùng hụ trí hạ x ỉ x ỉ hai người thiên phú chấn động đến nhân thuật tu tập một điểm tức thông thể thuật tu luyện cũng tiến bộ thật tốc liền ngay cả loại này trẻ con không có khả năng nhất hoàn thành m ẹ sổ tu tập đều cũng đã hoàn thành xuất sắc như thế nếu không phải là hai đứa bé này trả cờ dạ thực sự là quá ít phụ cạ s ạ cụ tiên nhân tuyệt đối sẽ không hoài nghi hai đứa bé này có thể ở cái giai đoạn này thành công tập được tiên thuật hai người bọn họ thiên phú xác thực là phi thường xuất sắc cố nộ hạ tương lai còn phải xem bọn họ những người tuổi trẻ này ngay lấy kỷ u mi p h u cạ s ạ cụ tiên nhân có chút không nói gì nói lời này hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mì rõ ràng là một người trẻ tuổi bây giờ nói chuyện lại bày ra một bộ trưởng giả tư thái cái này khiến p h u cạ s ạ cụ tiên nhân làm sao nghe làm sao thay đổi vặn hắn hoài nghi k ỳ u mì ra hỏa này đang c h n g bước người tuổi tắc nhẹ nhàng nói lời này cũng không có một điểm sức thuyết phục p h u cạ s ạ cụ tiên nhân khe khẽ lắc đầu cảm khái nói nhưng vào lúc này hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mì một chỗ khác trên vai đột nhiên chuyển ra một tiếng văng nhỏ theo sau bị xương trắng bao phủ ưu dù mạ kỳ k ỳ ủ mì túi đầu hướng lấy đầu vai của mình vừa nhìn một con màu đỏ nhỏ hết đột nhiên xuất hiện ở đầu vai của mình nhỏ hết trên cổ còn treo lấy một cái màu lam quần t r ụ màu lam quần t r ụ thường ngày thông tin mà thôi à ưu dù mạ kỳ k ỳ ủ mì nhìn rõ hết trên cổ quần t r ụ nói nhỏ lấy từ hết trên cổ lấy xuống quần t r ụ hắn mặc dù ở núi mỹ b ổ c ủ bế quan tu h hành nhưng là cùng nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ vẫn là có liên lạc hai ngày một phong thường ngày thông tin thời gian dài như vậy đều không có l ư t qua mà trên công tác mặt một ít đại sự nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ thường thường cũng sẽ cùng ưu dù mạ kỳ kỵ ủ mỹ việc công truyền tin dùng chính là màu đỏ của trục từ quyển trục màu sắc Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ liền có thể phân biệt mỹ nạ t ộ i truyền lại sự t ì n h đến cùng có trọng yếu hay không Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ tùy ý mở ra quần trục nhìn đến nội dung phía trên sau đó thần sắc lại là thoáng cái tốc mục cợ tí nạ ngày sinh dự tính một không chấm một không nhật ngắn ngủi một câu nói lại khiến Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ thần kinh thoáng cái kéo căng sau một hồi lâu Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ mới thật dài thở phào nhẹ nhóm đem quyển trục thu thập đặt vào trong ngực lặng lẽ túi đầu còn có gần tới thời gian bốn tháng nhìn tới muốn kết thúc sớm bế con a cợ tí nạ sinh con nhưng là đại sự. đến sớm làm một ít bố trí nói đến ít chĩa cái kia ngu xuẩn em trai giống như cũng sắp sinh ra u dù mạ kỳ kỳ ủ mị trong lòng nghĩ lấy lặng lẽ rời khỏi rừng đá bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về cô nội hạ ở u trí hạ ít chĩa cùng u trí hạ xì xì hai người kết thúc lúc tu luyện đã đến t r ạ n g vào tối ba người cũng không để lại ở núi mỹ b ổ cụ ăn cơm chiều u dù mạ kỳ kỳ ủ mị liền mang lấy hai đứa bé này trở về cô nội hạ bốn hồ cạ trong văn phòng biết được ưu dù mạ kỳ cợ tị nạ ngày sinh dự tính nạ mị cạ dờ mị nạ tổ cả ngày đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái bên trong. xử lý sự vụ thời điểm cái kia thật là kích tình bắn ra b ố n phía cùng hắn cùng một chỗ nạ dạ xỉ c ả c ủ cũng phát giác mỹ nạ tổ biên hóa tò mò hỏi mỹ nạ tổ ta xem ngươi vui một ngày có chuyện tốt gì cùng ta chia sẻ chia sẻ lúc này đã gần đến hoàng hôn mùa hè ban đêm tới chậm một ít bầu trời mới vừa vặn dâng lên nhàn n h ạ t ánh sao nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ nghe đến nạ dạ xỉ c ả c ủ mà nói từ trên chỗ ngồi đứng người lên tới hưng phấn nói cợ t ỷ nạ lập tức sẽ sinh ngày sinh dự tính là một ta lập tức liền muốn khi trả rồi nhìn lấy đầy mặt hưng phấn mỹ n a t ổ nạ dạ xỉ cà cụ tiện tay từ bên cạnh b à n cầm lên lịch này lật v à i tờ chỉ lấy một một không nhật nói là một một không nhật ta còn có gần tới bốn tháng nói đến vợ ta cũng sắp sinh ngày sinh dự tính còn so cỡ t ì nạ còn sớm đâu tháng chín mỹ n a t ổ con trai ngươi dự định lấy cái gì tên ta nhưng là đã quyết định á c lấy tên nạ dạ xỉ cà cụ nói lên đứa trẻ hai cái này nam nhân hiển nhiên là có chủ đề chung nạ dạ xỉ cà mã tên rất hay a ha. con ta cũng quyết định vẫn là gì gì dạ giáo viên lấy đâu tên là nạ dù t ổ mỹ nạ tổ hưng phấn cùng s ỉ cả cụ chia sẻ lấy bản thân vui sướng hai cái nam nhân thế mà vây quanh lấy đứa trẻ trò chuyện lê n thiên hai người thương lượng lấy bản thân đối với đứa trẻ trở mong triển vọng lấy bản thân trở thành cha sau đó sinh hoạt thời gian ăn nhàn mà lại mỹ hảo b à ảnh liền ở nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ cùng nạ dạ s ỉ cả cụ hai người sướng trò chuyện thời điểm hồ cạ trong văn phòng đột n h i ê n dâng lên một đ o à n sương mù màu trắng đánh gây hai người nói chuyện p i ế m mỹ nạ tổ cảm giác được người đến là ai dáng tươi cười hiện lên ở trên mặt sương mù dần dần tàn đi u dù mạ kiki u mi xì xì c ù n g ít chứa ba người thân dần dần hiện lộ ra mỹ n a t ổ si c ả cụ đã lâu không gặp rồi ta trở về rồi 19. c h ư ơ n g 238 t ậ p kích m ạ đã ra mục tiêu thứ nhất chương 238 t ậ p kích m ạ đã ra mục tiêu thứ nhất cho chuyện lấy chính hoan nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xì c ả cụ hai người nhìn lấy trở về u dù mạ k ỳ k ỳ u m i hớn hở ra mặt k ỳ u mi người trở về rồi cợ tí nạ nếu là biết nhất định sẽ phi thường cao hứng nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ đi tới liêu cựu minh bên người một tay đem kì u mỹ ôm ở trong n ự c t hưng ơ phấn vô vô kỷ u mì sau lưng cao hứng bừng bừng mà nói ta trở về cũng là bởi vì chuyện này liên quan tới chị gái sinh đẻ sự t ì n h không thể qua loa ở bệnh viện tiến hành cần chuẩn bị bí ẩn địa điểm dùng cho đỡ đẻ u dù mạ kỷ kỷ u mì nhẹ nhàng đẩy ra m ì nạ tổ hướng lấy m ì nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả c ụ nghiêm túc nói u dù mạ kỷ kỷ u mì cái kia nghiêm túc biểu tình khiến m ì nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả c ụ hai người không rõ ràng cho lắm lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó xỉ cả cù tò mò hỏi kỷ u mì cỡ tí nạ mặc dù là chị ngươi nhưng chỉ bất quá là mang thai sinh sản mà thôi có cần thiết coi trọng như vậy sao? a người bài bác bệnh bị viện liền thiết trình một chút thể, n độ đỡ đẻ cao có c sĩ ở ũ rất Uru xuất thời biết trú trọng đầy đủ, điểm chuyện này, sẽ sinh sản sẽ không không Kỳ Kỳ hiện ngoài muốn Nã nói còn gì. giả gì ở cái Mạ Umi ý xì vì cả cụ ở n rằng lắng mình, không n g gái g là lo Uru Umi chiếu Mạ chiếm Kỳ Kỳ trị tốt của được cố. đủ sợ đầy ư có mặt bên trong chỉ có nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ biết u d u mạ kỳ kỳ u mì vì cái gì sẽ coi trọng như vậy chuyện này chỉ sợ bản thân cái này cậu em vợ đã biết một ít sự tình ra nói. Nói như vậy, như vậy h i cờ tì nạ cũng cần giảm bớt ra bên ngoài phòng ngừa người hưu tâm phán đoán ra cờ tì nạ đại khái ngày sinh dự tính nạ dạ xì cạ cụ tiến nhập đến nhân vật sau đó rất nhanh liền nâng ra mấy điểm đúng trọng tâm ý kiến không thể không nói hắn nói có vài thứ đều là ưu du mà kỳ kỳ ưu mỹ không có cân nhắc đến kết dối ban cùng chữa bệnh ban cũng không cần thông chi sản xuất địa điểm ta sẽ đích thân chọn lựa kết giới cũng từ ta tự mình bố trí đỡ đẻ nhân viên ta cũng sẽ an bài tốt thậm chí hộ vệ ta đều tự mình an bài chị gái sinh sản sự tình ta sẽ đích thân phụ trách u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ ngăn lại chuẩn bị đi báo tin kết giới ban cùng chữa bệnh ban m i nạ tổ dự định tự mình an bài những chuyện này sau đó hữu dù mạ k ỳ kỷ u mì ở văn phòng cùng mì nạ tổ còn có nạ dạ xỉ cả cụ hai người đơn giản giao lưu một tháng gần đây cổ nộ hạ phát triển mà x ỉ xỉ cùng cụ chỉ hạ ít triệu hai người thì là bản thân chú ý bản thân trở về tộc cụ chỉ hạ tục địa c u chỉ hạ ít triệu thời gian rất lâu không có cùng người nhà đoàn tụ vì vậy kỷ u mì cũng không có lưu lại ít triệu cùng x ỉ x ỉ cùng nhau ăn cơm đợi đến hữu dù mạ k ỳ kỷ u mì đối với bây giờ cổ nộ hạ phát triển có một ít hiểu rõ sau đó liền tan tầm chuẩn bị đi cùng cợt h ì nạ mấy người tụ h o ặ một chút thời gian qua nhanh thời gian mấy tháng trong chớp mắt liên qua. Tháng 10, cuối thu khí lúc hoàng hônôn nhuận ánh sáng mặt trời chiếu lấy ở cổ nổ hạ trên mặt đất dưới trời chiều cổ nổ hạ khu phố bắt đầu biến đến phồn hoa ăn xong cơm tối mọi người nao nhao ra đường tiêu thực v ậ n một mảnh phồn vinh tường hòa cảnh tượng hồ cả trong văn phòng tu dù mạ kỳ ù mị một thân một mình đứng ở bên cửa sổ lặng lẽ nhìn lấy chân trời đám mây tu dù mạ kỳ cỡ tị nạ ngày sinh dự tính ngay hôm nay buổi tối tu dù mạ kỳ ù mị ở phía trước tháng thời điểm cũng đã tìm tám cái địa điểm đều an bài hộ vệ cùng chữa bệnh lý dạ đồng thời tự mình bố trí lên kết giới mạ cái này tám cái địa phương chỉ có một cái địa phương là ủ r ù m ạ kỳ cờ tì nạ chân chính sinh sản địa phương còn lại bảy cái địa phương đều là ủ r ù m ạ kỳ kỳ ủ mỹ bố trí dùng tới mê hoặc địch nhân có nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ hi d x i n no dở t h ở địch nhân rất khó bắt được ủ r ù m ạ kỳ cờ tì nạ chân chính sản xuất địa điểm h u h hồ cả đại nhân đều đã an bài tốt đến trước mắt mới thôi đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào cả cà s ì đột nhiên xuất hiện ở trong văn phòng mặc dù mang lấy mặt nạ nhưng cái kia dễ làm người khác chú ý màu tóc cũng không thể rất tốt ẩn nút thân phận của hắn cả cà xì sư mẫu của người cờ tì nạng đã an bài tốt sao -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì quay đầu lại nhẹ giọng hỏi giáo viên đã đem sư mẫu nàng đưa đến căn cứ rồi -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì giơ tay lên một cái cả c ả s ì báo cáo sau đó nhanh chóng rời khỏi đợi đến cả c ả s ì rời đi về sau -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì chậm dài xoay người ánh mắt thâm thúy tới khiến ta xem một chút thủ đoạn của ngươi bốn sen du nhà trong t r ạ y viện n a ạ kỳ lúc này chính cùng s、si、ì d ủ cả bên trong hai người ngồi ở trong sân s、si、ì d ủ cả bên trong trong ngực ôm lấy một đứa bé lúc này đang mở ra bàn tay nhỏ mà nạ kỳ ôm ấp lấy vợ của bản thân chê b ử lấy xì、si、rủ cả bên trong trong lồng ngực đứa、trẻ. x i d u cả bên trong trong ngực đứa trẻ là nàng cùng s e n j u n a a k i hôn nhân kết tinh là một cái nữ h à i bị s e n j u n a a k i đặt tên là ca dìn ca dìn là ở tháng sáu thời điểm ra đời ngày sinh cùng phụ gạ cụ nhà đứa trẻ thứ hai cách nhau gần một tháng thời gian n a a k i ngươi hôm nay không vội vàng sao làm sao sớm như vậy liền về nhà trong sân x i d u cả bên trong nhẹ giọng hỏi trợ phu của hắn bình thường đến nói đều muốn công việc đến buổi tối bảy trăm tám giờ mới sẽ tăng ca bất quá hôm nay lại là sớm rất nhiều ân hôm nay không có bao nhiêu sự tỉnh cho nên ta liền về sớm một chút của ngươi chị gái đâu vẫn chưa về sao nạ kỳ m ộ trong bên t á cái, i hỏi. lại một mấy muộn. một ôm tù tù tỉ trở gật bên hướng nạ phòng ngủ phương hướng chỉ chỉ, hỏi. Không nạ ngày nay Nạ Na nhẹ nhàng chỉ chỉ, theo thấp giọng nói, trở về muộn cũng rất tốt, khiến lấy có một mình thời gian. Na trong cả cũng Kỳ đâu, để đầu sau muộn A ta về về xì n gian. Nạ h thời t A Kỳ rủ o n g sỉ r c ả lỗ hai bên cạnh thấp giọng m à t h ô i thở ra n h i ệ t khí khiến xì rủ c ả bên trong không khỏi rụt cổ một cái đỏ bừng cả khuôn mặt liền ở sẻn dù nạ ạ kỳ nghĩ muốn có tiến một bước động tác thời điểm một bên phát sinh xì rủ cả bên trong trên người đột nhiên mọc ra bốn cái màu trắng sinh vật cái kiêm màu trắng kỳ quái sinh vật chỉ là một cái trong nháy mắt liền đem xì rủ cả bên trong trong ngực trẻ sơ sinh ba o khỏa ở bên trong hơn nữa cũng nhanh chóng khống chế xì rủ cả bên trong thân thể khiến nàng không cách nào động đậy đây là cái gì nạ ạ kỳ sợ hãi cả kinh nhanh chóng đứng lên kéo lại xì rủ cả bên trong cánh tay gương mặt hơi hơi nhô lên thủy đột nước đ o t sóng một đạo cao tốc cột nước từ nạ ạ kỳ trong miệm nhanh chóng p h ư ớ ra trực tiếp đánh c h ú n g xì dù cả bên trong trên người một cái màu trắng sinh vật bất quá cái kia màu trắng sinh vật mặc dù bị nạ ạ kỳ thủy đột xuyên qua nhưng hiển nhiên không có mất đi sức sống màu trắng b à o tử rất nhanh liền đem xì dù cả bên trong cả người đều bao bọc ở bên trong đồng thời màu trắng b à o tử lôi cuốn lấy xì dù cả bên trong cùng nàng trong ngực đứa trẻ nhanh chóng hướng lấy mặt đất v ọ t tới xì dù cả bên trong sen du nạ ạ kỳ k h ẽ quát một tiếng hai tay nhanh chóng k ế t tấn thổ đ ộ t nát đất c h u y ể n t r ư ở n g quát khẽ ở giữa nạ ạ kỳ nhanh chóng hoàn thành chấm g i tấn hai tay bỗng nhiên vô đánh đến trên mặt đất mặt đất nhanh chóng xuất hiện ra bị nẻ một giây sau trong viện bùi đất tung bay h ả o h ả o mặt đất trực tiếp bị nạ ạ kỳ dùng thuật phá vỡ mà nghĩ muốn chui vào mặt đất màu trắng bảo tử cũng bị nạ ạ kỳ oanh kích mà ra t h ủ y độn sơ nó、no、dốt nạ ạ kỳ hai tay nhanh chóng kết ấ n thân ảnh nhanh chóng đi tới màu trắng bảo tử phía trước trực tiếp một trường xếp tại bảo tử bên ngoài thân c h u ộ t cuộn trào mánh liệt mà ra nhanh chóng biến thành nước đem toàn bộ màu trắng bảo tử bao khỏa đến bên trong đồng thời to lớn áp lực nước ép lấy bảo tử khiến cái này kỳ quái sinh vật không cách nào động đậy a vị đại nhân này ngài muốn giết chết con của ngươi sao màu trắng b ả o tử mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người mặc dù là ở trong nước nhưng âm thanh vẫn là rõ ràng chuyển vào đến nạ ạ kỳ trong lỗ thai hơn nữa viên cầu b ả o tử đột nhiên xuất hiện một cái n ô lên trước đó xì rủ cả bên trong ôm lấy cái k i a trẻ sơ sinh thế mà trực tiếp bị xì rổ dẹt xì lộ ra b ả o tử bao k h o a pha vi bại lộ ở sờ no rực trong cương đại áp lực nước đem trẻ sơ sinh ngực trực tiếp áp sập cái gì nạ ạ kỳ giật mình nhanh chóng thời a thủy lao thuật thừa dịp cái này khẽ hở màu trắng bao vây lấy xỉ rủ cả bên trong lại một lần chui vào đến trong lòng đất mà nạ ạ kỳ một cái lắc mình thấy đi tới con gái bản thân bên người lo lắng ôm lấy con gái nhìn lấy bị bản thân trọng thương đứa trẻ nhìn thoáng qua xỉ rổ dẹt rời đi phương hướng cắn răng trực tiếp rời khỏi sân nhỏ hướng lấy c ổ nổ hạ bệnh viện đổi u đi mà nạ ạ kỳ mới vừa vặn rời khỏi trong sân ánh chớp l ó e lên dụ dù mạ kỳ kỳ ủ m ì đột nhiên xuất hiện ở trong sân chiến đấu thế mà nhanh như vậy liền kết thúc nạ ạ kỳ thế mà không có biện pháp kéo dài thêm một chốc hơn nữa bố trí ở nơi này kết giới thế mà không có bị dẫn động vì cái gì ư dù m ọ a kỳ kỳ ủ mị vốn là ở văn phòng đột nhiên cảm giác được nạ ạ kỳ ở trong nhà bản thân buộc phát trả cớ dạ theo sau liền lập tức đổi tới bất quá chờ đến hắn đổi tới thời điểm chiến đấu đã kết thúc đ ị c h nhân cũng đã thoát đi rất dài một đoạn khoảng cách mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng kỳ ủ mị vẫn là nhanh chóng cảm chi một thoáng loại trong s ỉ rủ cả trong thân thể chú ấn vị trí theo sau nhanh chóng rời khỏi tại chỗ đối với cổ nộ hạ để nói s ỉ rủ cả bên trong an toàn cũng rất trọng yếu mười lăm chương hai trăm ba mươi chín trước giờ đại chiến chương hai trăm ba mươi chín trước giờ đại chiến s h i j o s e bí mật tập kích sẻn dù trạch viện tổng cộng cũng không hề dùng nhiều ít thời gian hơn nữa sẻn dù nà ạ kỳ phát huy mấy cái nhận thuật phạm vi đều không có lớn như vậy cũng không có dẫn tới nhiều ít người lực chú ý giai đoạn hiện tại trong thôn có không ít dù nhìn bị an bài đến ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ cơ mật trong thôn an toàn giao cho cổ n ổ hạ đồn cảnh sát phụ trách bất quá đồn cảnh sát nhân vật số một ủ trị hạ p h ủ gạ cũ lại là bị ủ r ù mà kỳ kỳ ủ m ì đều đi vì vậy mà mãi đến nà ạ kỳ mang lấy bản thân trọng thương con gái đi tới bệnh viện sau đó mới có nghị dạ giật mình sẻn dù nà ạ kỳ một nhà ở trong thôn gặp phải không rõ đị mà trong chốc lát này u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì đã gắt gao đổi theo bản thân chú ấn phương hướng g i a thôn không hổ là hồ cạ chẳng những có thể nhanh như vậy phát hiện ta còn có thể dựa vào tốc độ khủng bố truy kịch ta cho dù là tiềm hành trong lòng đất cũng không có cách nào vung rơi hắn là có biện pháp nào sao lúc này trong lòng đất bên trong một cái đen trắng hai mặt nữ nhân xuyên qua trong lòng đất bên trong chính là bị bắt đi x ỉ rủ cạ bên trong đã bị bờ lách dẹt cùng x ỉ rổ dẹt triệt để khống chế lại thân thể căn bản không có biện pháp bản thân khống chế b l skizoset cùng bờ lexet là hai cái độc lập tư tưởng skizoset có chút sợ hãi ủ r ù mạ k ỳ k ỳ ù mì thực lực kiên kỵ nói ra đợi thêm một chút chờ ta hấp thu xong i a hỏa này trả cơ ra liền có thể triệt để thoát khỏi hồ cả truy sát bờ lách rẽ đang lúc nói chuyện tăng nhanh hấp thu hụ dù m ạ kỳ x ì dù cả bên trong trả cờ dạ tốc độ mà ở trên mặt đất truy kích đến ngoài thôn ủ ụ dù m ạ kỳ kỳ ưu mì cũng không có cố kỵ khủng bố trả cờ dạ ở trên người rúng động nhìn chuẩn bờ lách rẽ vị trí trực tiếp một đạo lôi tiễn cắm vào trong lòng đất vê anh khủng bố lôi tiễn đâm vào bên trong lòng đất trực tiếp xuyên thấu mười mấy mét dày mặt đất bờ lách rẽ phản ứng nhanh chóng khống chế lấy xỉ dù cả bên trong hiểm lại càng hiểm né tránh hụ dù mà kỳ ưu mì công kích n ô n lại sâu một điểm công kích của hắn có thể xuyên thấu mặt đất. Ski xíu hoảng sợ h ô nói vợ lách z cũng là lòng còn sợ hãi nhanh chóng khống chế lấy sỉ rủ cả bên trong thân thể hướng lấy lòng đất nông đi. ở trên mặt đất u rủ mạ kỳ kỳ u m ị cảm giác được đối phương đang tại hướng c h ạ m đất đ ấ y chỗ sâu nông đi, dừng lại bước chân phiến phức nhất thuật dù cho ta biết đối phương ở vị trí nào cũng không có khả năng truy kích đến hắn phiến ngươi chỗ đất u rủ mạ kỳ kỳ u m ị hai tay khép lại một đầu màu vàng xiềng xích từ sau lưng nhanh chóng phước ra trực tiếp chui vào mặt đất hướng lấy xì rủ cả bên trong phương hướng bắn đi tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền là chui vào mấy chút mấy bao vây lấy x ỉ rủ cả bên trong cấp tốc chạy trốn xì rủ z tựa hồ là cảm nhận được cái gì thấp giọng nhắc nhở nói là hồ cả c ổ n g xạ vứt xuống nữ nhân này đi nhanh b ợ lách z nghe đến xì rủ z nhắc nhở tinh tế cảm ứng một thoáng theo sau hoảng sợ kêu lên nhanh chóng đem thân thể từ h ữ rủ mạ kỳ x ỉ rủ cả bên trong trên người cởi ra mang lấy x ỉ rủ cả bên trong trạ cớ dạ cấp tốc rời khỏi mà xì rủ z cũng bắt chước theo lập tức từ x ỉ rủ cả bên trong trên người thoát ly cùng b ợ lách z cùng một chỗ h ư ớ n g lấy mặt đất trôi vào vài giây sau màu vàng xiềng xích xuyên thấu thật dầy tầng nhan thạch quấn quanh ở hữ theo sau nhanh chóng đem ủ r ù m ạ kỳ x ỉ r ù cả bên trong thân thể báo khỏa hướng lấy mặt đất kéo đi bốn không nhiều liền x ỉ r ù cả bên trong liền bị ủ r ù m ạ kỳ kỳ ưu mì lôi kéo đến mặt đất nhìn lấy đã xa vào trọng độ hôn mê x ỉ r ù cả bên trong ủ r ù m ạ kỳ kỳ ưu mì trầm mặc xuống tới x ỉ r ù cả bên trong trong cơ thể trạ cờ dạ đã còn thừa không có mấy vất quá hơn hai mươi tuổi nữ nhân trẻ tuổi lúc này trên mặt thế mà đã xuất hiện rõ ràng nếp nhăn chỉ nhìn dáng vẻ còn tưởng rằng đây là một vị hơn bốn mươi tuổi nữ giới đây là sinh mệnh lực bị rút lấy rồi u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ không chế lấy cổng xã đem x ỉ rủ cả bên trong đưa đến trước mặt bản thân nhìn lấy lúc này x ỉ rủ cả bên trong r u n g mạo k ỳ ủ mỹ tâm tình biến đến nặng nề hắn có thể tưởng tượng được đối phương rút lấy x ỉ rủ cả bên trong sinh mệnh lực là vì cái gì x ỉ rủ cả bên trong xem như là cứu xuống nhưng là lại không có hoàn toàn cứu xuống u dù mạ k ỳ kỳ ủ mỹ nhanh chóng mang lấy x ỉ rủ cả bên trong đổi về cỗ n ấ hạ đem x ỉ rủ cả bên trong g i a o cho chữa bệnh ban mà lúc này đây trời của dần dần tối x u ố n ban đêm làng lá bên ngoài một chỗ hang đá bên trong dù nạ cùng xạ rủ tô bị h ỉ rủ dẹn vợ bị hỏa cổ đang gắt gao nhìn chằm chằm lấy trên giường đá nữ nhân nơi này là ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u mi thiết chí một chỗ căn cứ bí mật mà ưu dù m ạ k ỳ c ỡ tì nạ sinh sản liền là ở nơi này tiến hành trợ giúp ưu dù m ạ k ỳ c ỡ tì nạ đỡ để chỉ có hai cái ní dạ, một cái lạ xu nạ còn có một cái liền là bị hỏa cổ mà lúc này hang đá bên trong tụ tập lấy bây giờ cổ n ổ hạ mạnh nhất mấy cái rủ nhìn sinh ra tộc hì gà hì u gà hì dạ xì、sì、cùng hì gà hì ạ xì、sì、hai anh em c u chi hạ tộc, tộc trường u chi hạ phù gà cụ còn có tuổi trẻ siêu cấp thiên tài u chi hạ、sì sì. nguyên bản u dù ma kiki u mi đối với bản thân an bài mấy cái này lực lượng hộ vệ tràn ngập tự tin bất quá ở ủ dù m ạ k ỳ k i u mi mang về thoi thóp một hơi u dù ma kiki xì dù cá bên trong sau đó ủ dù ma kiki u mi trong lòng liền nhiều ít có chút không nắm chắc hắn không biết đạt được xì dù cá bên trong sau đó u chí hà m ạ đa dạ sẽ có bao nhiêu mạnh bất quá đến lúc này Ủa、dù mạ kỳ kỳ hữu mị cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng bản thân an bài những thủ vệ này mặt trăng treo cao ở không trung ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên mặt đất u c h i h a trong trạch viện u c h i h a ít chĩa ôm lấy em trai của bản thân ưu chí hạ xạ s ù kẹ ngồi ở trong sân nhìn lấy trên bầu trời trăng sáng trong không khí bao phủ lấy một cổ bầu không khí ngột ngạt cùng bóng đêm dung hợp tại cùng một chỗ chín tuổi ít chĩa mặc dù không có cảm giác nhưng tuổi nhỏ ưu chí hạ xù kẹ tựa hồ là có cảm ứng nguyên bản ngủ say hắn đột nhiên bắt đầu khóc giống lên tới a -a -a -a -a -a -a. trẻ sơ sinh kêu khóc ở trong trời đêm vang lên u c h i h a ít chĩa tranh thủ thời gian lắc lắc u c h i h a ít chĩa lên tiếng c h ấ n an nói tốt tốt anh trai ở anh trai ở xạ s u k e đ ừ n g khóc nha ít chĩa ôn nu phủi phủi xạ s u k e gương mặt r ộ i ra một cái ngón tay t r e o đùa lấy xạ s u k e âm thanh của hắn tựa hồ cho xạ s u k e an ủi trong tã lót đứa trẻ vẫn là bình tĩnh trở lại mở ra bàn tay nhỏ nghĩ muốn bắt lấy ít chĩa ngón tay xạ s u k e mặc kệ phát sinh cái gì anh trai đều sẽ bảo vệ ngươi u c h i h a ít c h i ở xạ xủ kệ khóc g ố n g sau đó có chút tâm nhưng ít chia mục tiêu lại là rất rõ ràng đó chính là ở cha mẹ không ở thời gian bảo vệ tốt em trai của hắn hồ cả trong văn phòng u d u mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy ngoài cửa sổ bóng đêm mỹ mắt ngăn không được cuộc loạn rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm gì nhưng u d u mạ kỳ kỳ u mi lại là có thể cảm giác được một trận nguy cơ đang hướng phía bản thân c u ộ n trào mánh liệt mà tới nếu như dựa theo xuyên qua mà đến u d u mạ kỳ kỳ u mi cách nói đến nói mà nói hôm nay liền là hắn u dù mạ kỳ kỳ u mi bỏ mình chi nhật ở mẹ nộ hạ bạ kỳ gì ngươi nhưng muốn bổi ta a u dù mạ kỳ kỳ u mi nhẹ nhàng vớt vẽ ở mẹ nộ hạ bạ kỳ dĩ thân nào Trong miệng thì thầm 15. 240. Vị thú chi 240. Vị thú miệng chương nan, chương nan. nhẹ nhàng Đêm, vi chi vi chi ông m ấp lấy l à lá lấp lẻ lưu làm ánh đèn lấp lóe trên đường、phố. người đi đường tới, có nam nam nữ nữ phố, đi tới, dắt tay làm bạn. Cũng có ba ạ n cũng người một mình ngồi một mình. Ông có một một b đông ba liên tiếp hai tiếng nổ mạnh từ nơi xa chuyển tới dẫn trên đường phố mọi người hướng lấy âm thanh này chuyển tới phương hướng nhìn lại mấy giây sau một trận gió lốc từ ngoài thôn g à o t h é t mà tới rất nhanh liền càn quét toàn bộ làng lá liền ngay cả làng lá tận cùng bên trong nhất hồ cạ ca ú đều bị một trận này cụ cạ dẹp văng đến Thổi rồi. rồi. cửa đều, quang quang, sổ đều, rồi. Đến rồi. Đó văng, làng vật vật thể một gì? giác U dù mà mỉ cảm kỳ kỳ có được có một cái đồ đ a hướng lá ấ y bay cổ chóng nhắc lên gió lốc c nổ nhanh lên liền hạ vừa gió tới, mới mà là i quái sinh này thành. Làng kỳ lá vật tạo cửa hộ vệ thôn nị dạ hiển nhiên cũng nhận ra được một trận này gió lốc dị thường vừa mới chuẩn bị phái người ra ngoài kiểm tra trên mặt đất đột nhiên đâm ra mấy căn tráng kiện gai gỗ xuyên qua mấy tên thủ vệ thôn nị dạ địch thủ vệ cổ nộ hạ nị dạ liền chuyển ra tin tức cũng không có cách nào làm đến trực tiếp tuyệt khí tức không bao lâu một cái to lớn trả cờ giả cầu trực tiếp xuyên qua rừng cây r ầ m rạp đánh vào cổ n ổ hạ đại môn phía trên cổ n ổ hạ phòng ngự kết giới bị dẫn động trả cờ giả cầu trực tiếp nổ t u n g phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh đ ầ y trời ánh lửa thoang cái chiếu sáng hơn nửa cái bầu trời đêm vanh ba bị đạn m ạ n nổ tung trực tiếp đem cổ n ổ hạ kết giới nổ nát một góc theo sau ba đạo nhân ảnh nhanh chóng xuyên qua cửa chính tiến vào thôn biến mất ở trên đường phố cổ n ổ hạ trong văn phòng u rủ mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn đến thôn cửa chính phương hướng dâng lên đẩy trời ánh lửa lông m ạ n cao lại không có tùy tiện hành động. h ắ bệnh viện. Bệnh viện. Là là cả nếu cảm g như mục tiêu là nàng c bên t r o n mà nói g căn bản không cần ở cửa thôn dẫn tới động tĩnh như vậy dùng shizu dẹt sở nút n năng lực hẳn là có thể tiến vào cổ nội hạ nếu như là cỡ tin nạ mà nói vì cái gì đâu không có vĩ thu cỡ tin nạ không nên sẽ trở thành mã đạ giả mục tiêu mới đúng hơn nữa vì đề phòng địch nhân ta cũng đã đem cờ t ì nạn chuyện gì vẫn là nói có đồ vật gì đó là ta xem nhẹ đâu -ki -ki U trung -ki -ki u dù dài dù mạ mỉ tâm điểm, mạ mỉ hạ hạ chạy lại kỳ kỳ kỳ kỳ không kết ủ chú cổ cá cổ cá chóng cái địch cũng chờ chờ, trực tiếp kết ấn phân ra 3 cái chóng nhân tính, phương nhập thời nhân nhiên nhanh hướng phương hướng Nhìn thấy nhân phân phân ảnh phân thân, hướng nhanh ý lây lấy liền lấy tiến tiến đất đột tảng tán, tiếp đối đi. người đến nổ động nổ ấn vào ở ra, ra còn có một ít người tự phát bắt đầu ở trong thôn tuần tra nghĩ muốn tìm kiếm phải chăng có thừa cơ tiến vào cổ n ổ hạ bệnh nhân cu trịa dô sơ n o z t tiến vào cổ n ổ hạ ba người một người trong đó đi tới làng lá mặt phía bắc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó đi thẳng tới một cái góc tường cắn nát ngón tay bắt đầu nhanh chóng kết lớn tiếp theo một cái trước mắt một cái to lớn còn xên xuất hiện ngay tại chỗ màu xám côn trùng sau lưng vung v ẩ y lấy sáu đầu đôi u mới vừa xuất hiện liền phá hư trong thôn mảng lớn phong ố ú c thông linh ra tới q u á i t h ú thình lình là l ụ vĩ sai ken cơ hồ là ở cùng một thời gian tiến vào cổ nộ hạ hai người khác tựa hồ cũng là đến địa điểm chỉ định đây là gây o dụng ra cụ sờ no cụ mát ộ t c i i trăng to lục ớ n t h cự nhân, đồng nhiên xuất hiện ở thôn trung ứng nhiên hiện xuất Mà là... vĩ sẽ kèn còn có thất vi cộ mê ấy trong văn phòng u du mạ kỳ kỳ u m i nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trong thôn ba con quái vật khổng lồ cũng là sợ hãi cả kinh hắn không nghĩ tới địch nhân tập kích thế mà khủng bố như vậy lại có thể thông linh ra hai con vị thú còn có một cái g ạ t mát cái này khủng bố chiến lược đã là đạt đến diện quốc cấp nếu như cổ n ổ hạ ngăn cản không nổi ba cái đồ vật này toàn bộ hỏa quốc đều sẽ xa vào trong nguy hiểm h ố n g h ố n g h thứ ba ở vào cổ n ổ hạ trung tâm g ạ t mặt đột nhiên phát ra một tiếng gào thét khủng bố trả cờ dạ cũng từ g ạ c mặt trong thân thể hướng lấy chu vi g i t á n sóng xung kích cường đại dễ dàng phá hủy phong úp vô số người bị đè ở phế tích bên trong cùng lúc đó, gạch mặt trên đầu hai con mắt bỗng nhiên mở ra một đầu hai đầu tráng kiện trả cờ dạ tuyến từ gạch mặt trong cơ thể rối ra trực tiếp liên kết ở hai con vị thú trên người mà nguyên bản bạo động hai con vị thú lập tức bình tĩnh lại vị thú hành động tựa hồ bị ngoại ma đạo giống như k h ô n g chế nhìn thấy một màn này trước đó tiềm nhập cổ n ổ hạ thông linh ra cái này ba cái quái vật bóng người bắt đầu chậm dai chìm vào đến mặt đất lặng lẽ rời khỏi đột nhiên xuất hiện ở trong thôn ba con quái vật triệt để đánh vỡ cái này an n h à n ban đêm cửa nổ tung căn bản chính là địch nhân mùi nhử vô số n h dạ đi đến cửa thôn sau đó đều không có phát hiện cái gì địch nhân mà địch nhân chân chính lại là đã đến trong thôn. Mặc d trong i lúc à t nhất thời tiếng nổ tiếng la khóc tiếng thét trói thai bao phủ cổ nộ hạ hồ ca đại nhân thôn gặp không rõ địch nhân tập kích trước mắt phát hiện địch nhân có ba cái theo thứ tự là lục vi cùng tất h vĩ còn có một cái kỳ quái người khổng lồ trong phòng làm việc một tên á bù ở u du m à kỳ kỳ u mì trước người nửa quý xuống báo cáo bất quá á bù báo cáo bây giờ tới là quá chậm địch nhân đều đã ở trong thôn trắng trận phá hư ạ bù báo cáo mới vừa vận đưa đến kỳ u mì nơi này thông chi một chút đi tổ chức tất cả tên thôn tị nạn giờ nhìn bảo vệ dân chúng rút lui chúng nhìn phối hợp kết giới ban bảo vệ chỗ tránh nạn dù nhìn toàn bộ điều động phối hợp chữa bệnh ban tìm kiếm bị vây k h ố n người còn có không cho phép chúng ta nghị g i trực tiếp cùng địch nhân tiếp xúc nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ an toàn của dân chúng báo tin hộ về ban nghĩ biện pháp ngăn cản hai con vĩ thu hành động ta đã phân ra ảnh phân thân khiến hộ vệ ban đuổi đi qua phối hợp ta ảnh phân thân không kết giới ở giữa cái tiêu kỳ quái người khổng lồ ta sẽ ra tay khiến hộ vệ ban làm tốt chuẩn bị u dù mạ kỳ kỳ ủ mị cảm xúc ổn định bình tĩnh rơi xuống mệnh lệnh chờ ã b ù rời đi về sau u dù mạ kỳ kỳ ủ mị trên người vòng quanh lên đánh chớp nhanh chóng hướng lấy vệt mặt vị trí đổi u đi mà liên ở cổ n ổ hạ xa vào đến địch nhân công kích thời điểm cổ nộ hạ bệnh viện bên trong nạ ả kỳ đang bảo vệ ở hôn mê xỉ d c ạ bên trong còn có con gái bản thân bên cạnh không có tham dự đến dân chúng công việc cứu viện đi lên、Dắt cửa phòng bệnh cũng liền ở thời điểm này chậm rãi mở ra mười sáu chương hai trăm bốn mươi mốt họ rồ xị mạt h í nghiệm tư liệu sống chương hai trăm bốn mươi mốt họ rồ xị mạt h í nghiệm tư liệu sống ai n a ạ kỳ nghe đến mở cửa đ ộ n g tính lập tức cảnh giác lên tới từ trên ghế đứng lên c ô nộp hạ bên ngoài hai con cự thú cùng cái k i a khủng đố người khổng lồ hắn cũng nhìn thấy bệnh viện bên này có rất nhiều bệnh nặng bệnh nhân không thể chuyển đến gì vì vậy ở kỳ u m i d ư ớ i mệnh lệnh dù nhìn trùng nhìn nhóm xây dựng lên phòng tuyến không có chuyển gì nạ ạ kỳ liền bảo vệ ở vợ bản thân cùng đứa trẻ bên người nạ ạ kỳ đại nhân nên đổi thuốc đẩy cửa ra ngoài cửa đi tới một cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ trên tay mang lấy một cái thép không vì mầm bên trong thả mấy túi không biết là cái tác dụng gì thuốc nước đổi thuốc nạ ạ kỳ lông mày nhữ lại trong tay cụ nải nhanh chóng hướng lấy tiểu hộ sĩ bắn đi đồng thời hai tay nhanh chóng bắt đầu kết tấn chỉ bất quá là một câu nói nạ ạ kỳ cũng đã phán đoán đối phương là đ ị c h nhân bởi vì gian phòng này thuốc đều là hắn tự mình đến đổi suy suy suy ba con cú nải trong nháy mắt liền đâm vào tiểu hộ sĩ thân thể bất quá trong tưởng tượng máu tươi văng khắp nơi tràn g diện cũng chưa từng xuất hiện bị cú nải đâm trúng tiểu hộ sĩ t r ợ t ngần đầu lộ ra một trường giữ t ậ n khuôn mặt thình lình là trước đó tập kích qua nạ ạ kỳ s k i z o s e t s s k i z o s e t s không ở h ẩn nút bản thân hai tay hướng lấy trên giường bệnh xỉ rủ cả bên trong rối ra hai đầu gai gỗ hướng thẳn g đến xỉ rủ cả bên trong bay đi tốc độ nhanh chóng trực tiếp đánh gây chấm dứt ấ n nạ ạ kỳ bức bách hắn không thể không ôm lấy xỉ r cả bên trong cùng cá dịn tránh né địch nhân công kích len k e n len k e n hai cây gai gỗ trực tiếp đ Sì z cười âm hiểm một tiếng cũng không thấy hắn kết ấ n vừa mới bắn ra hai cây gai gỗ bắt đầu nhanh chóng sinh trường hướng thẳng đến nạ ạ kỳ một nhà đánh tới một đ ộ t thế mà là một đ ộ t nạ ạ kỳ nhìn thấy địch nhân thuật tâm thần c h ắ t c h ấ n hắn không nghĩ tới cái này kỳ quái địch nhân lại có thể phát huy một đ ộ t nhân thuật cái này ông nội của hắn tuyệt kỹ thành danh thế mà ở một cái lạ l ắ m trong tay của địch nhân phát huy ra hai cây gai gỗ tốc độ sinh trưởng nhanh lập tức đem nạ ạ kỳ c ù n g xỉ rủ cả bên trong mấy người vây khốn vững chắc mà tráng kiện dây leo quấn quanh ở nạ ạ kỳ trên người khống chế lại thân thể của hắn nạ kỳ hai má một trống n g h ị muốn bắn ra nước đoạn sóng cắt mở c u ố n lấy bản thân dây leo nhưng vừa muốn có hành động s k i z o z e t ngang nhiên một q u y ề n đ o à n h tại nạ kỳ bụng dưới ách nạ kỳ trong miệng phun ra một ít nước trong p h ầ n bụng trọng kích đánh gậy nhận thuật của hắn n g h ị muốn mở miệng nói chuyện s k i z o z e t tay trực tiếp cắm đến nạ kỳ trong miệng a、ah, a、ah, a、ah. đừng nghĩ lấy hổ ca sẽ đến cứu ngươi hắn hiện tại cũng không có trống không quan tâm nơi này thân thể của ngươi ta liền thu xuống rồi skizoset trêu trọc lấy rút lấy lấy nạ kỳ tra cờ ra ánh mắt nhìn hướng xì rủ cả bên trong cùng lúc này xì rủ cả bên trong trong ngực trẻ sơ sinh mấy căn nhánh cây hướng lấy mẹ con này hai cái đưa tới á c h ngạch ngạch nạ ạ kỳ nhìn thấy động tác của đối phương vùng vẫy biên độ bắt đầu bị lớn bất quá thân thể của hắn đều bị xì rô t một đội k h ô n g chế trong miệng cũng bị nhét lấy năm đấm thân thể cũng động không được nói chuyện cũng nói không được chỉ có thể vô lực dãy rồi lấy người nào b ảnh nhưng vào lúc này phòng bệnh ngoại t r u y ề n tới một tiếng hét to một giây sau phòng bệnh cái kia cửa sắt lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến xì rô z bay đi t h o n cai đánh vào xì rô z nghiênh người lực lượng khổng lồ đem s ù i ạ xù nạ đánh bay trực tiếp bị đập vào trên tường nạ a k i t u n a từ ngoài cửa nhanh chóng đi vào trên tay bám vào lên t r ạ cờ dạ trực tiếp bổ ra vây khốn nạ a k i dây leo chị gái cẩn thận nạ a k i vừa mới thoát khốn lập tức nhắc nhở nói sau lưng x u nạ a s xù nạ nhảy lên một cái một cái bổ chân hướng lấy t u n a đầu đánh tới t u n a trong mắt lóe lên n ồ n g đậm sát khí vừa muốn chuẩn bị xuất thủ liền nghe đến cửa chuyển tới một tiếng hét to hóa đồn hết tiên nhân đã kích một tiếng hét to qua sau một bóng người từ xù nạ sau lưng nhanh chóng bay qua dì dẻ dạ gốc gỗ trực tiếp đá vào xíu z trên t mặt xíu z lại một lần cùng bức tường tới một cái tiếp xúc thân mật trong miệng kêu lấy hỏa độ dì dẻ dạ xuất thủ liền làm một cái đá bay trợ giúp Sù nạ giải vây dì dẻ dạ làm sao ngươi tới đâu dù nạ quay đầu nhìn đến đứng ở sau lưng bản thân dì dẻ dạ giật mình hỏi trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy ta đương nhiên không có khả năng ở lại nhà rồi ta dự cảm đến ngươi sẽ có nguy hiểm cho nên ta liền tới a dù nạ không nên cảm ơn ta ác dù nạ nghe được lời này chẳng dì dẻ dạ một mắt không để ý tới hắn quay đầu bắt đầu kiểm tra nạ hạ kỳ cùng xì rủ cả bên trong còn có bản thân cháu gái tình trạng cơ thể h ù nạ cái kia thanh lãnh phản ứng cũng không có khiến g ì dì dạ xấu hổ cười lấy hướng lấy nạ hạ kỳ xem một chút liền đem sự chú ý của bản thân đặt ở vừa mới đá bay xì dò z trên người ăn dì dì d ạ một kích xì dò z tựa hồ là không có khí thức khảm ở bên trong bức tường không nhích động chút nào dì dì dạ đem xì dò t móc ra tới ngồi s ồ m xuống bắt đầu kiểm tra người này ta giống như ở nơi nào gặp qua bất quá nghĩ không ra là ở chỗ nào dì dị dạ gãi đầu một cái lộ ra vẻ suy tư hắn xác nhưng nghĩ không ra đến cùng l à ở nơi nào thấy qua bất quá cũng không nghĩ nhiều đi tới x u nạ bên người ngồi sùng xuống mấy người các ngươi không có việc gì vật này vì cái gì sẽ đến tập kích các ngươi dì dì dạ tùy ý hỏi bất quá đúng lúc này x u nạ trên tay nhanh chóng ngưng tụ lại trả cơ dạ hướng thẳng đến dì dì dạ đâm qua d u nạ d u nạ đột nhiên tập kích khiến dì dì dì dạ xuống nhảy một cái không kịp né tránh hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi yếu hại theo sau liền bị t ù nạ đâm xuyên lồng ngực máu tơi thoáng cái đem dì dì d ạ quần áo nhiễm hồng người dì dị dạ nhanh chóng t ố i lui che ngực giật mình nạ kỳ cũng bị biến cố bất thình l i n h này làm ở bức không dám tin tưởng nhìn lấy suna không hiểu bản thân chị gái vì cái gì đột nhiên ra tay với g ì d ễ dạ hh là ta u thân thể của ngươi ta liền tu h x u ố n g u nạ kỳ thân ái chị gái thân hình đột nhiên bắt đầu biến hóa chậm dại biến thành s h i r o z ra dấp trước mắt người này thế mà là s h i r o z không có khả năng ngươi trả c ờ dạ vì cái gì cùng chị gái giống nhau như đúc nạ kỳ đồng t ử chắc co hai tay vừa nhấc liền muốn kết tấn nhưng shizo z tay lại là trực tiếp bóp lấy nạ kỳ cổ đáng hận dì dì dạ d trên người thường nghĩ muốn giải cứu nạ à kỳ nhưng trước đó cô kia s xì dò z thi thể đột nhiên bắt đầu biến hóa r ồ i ra mấy cái dây leo đem dì dì dạ dạ u ố n chặt lấy chất giải quyết hết một cái a trong truyền thuyết sàn nhìn s xì r ò z quay đầu nhìn hướng dì dì dạ d phất tay bắn ra ba cây gai gỗ dự định trước thu hoạch dì dì dạ d tính mạng mà cũng liền vào lúc này một tiếng cười nhẹ từ cửa vang lên ha ha dì dạ dạ bộ dáng của ngươi thật rất chật vật đâu họ rồ xì m ạ gái kia âm thanh khản khản từ cửa chuyền ra ba đầu rắn từ họ rồ xì m ạ giống tay áo bắn ra trực tiếp đánh chúng bay hướng d to lớn bày rắn hướng lấy Sihiro z bay đi bất quá Sihiro z né tránh nhanh chóng g u n g da n a a k i né tránh họ rồ xì mạt tập kích sư phụ n a a k i kinh hỉ nhìn đứng ở cửa họ rồ xì mạt vui vẻ kêu lên hừ hừ hừ kỳ u mỹ tiểu tử kia kêu, kêu ta tới nơi này nhìn tới vẫn đúng là có nhiều như vậy nhìn xa trông rộng bất quá ta thí nghiệm tư liệu sống vì cái gì chạy đến nơi đầy tới đâu 16. chương 242. c h i ế n l m b c n m ư ơ n g 242. chiến lược bất quá ta thí nghiệm tư liệu sống vì cái gì chạy đến nơi đầy tới đâu họ rồ xì mạt chậm rãi từ cửa phòng bệnh đi vào g á i có hứng thú nhìn lấy né tránh bản thân công kích h í r o z ánh mắt bên trong lóe qua từng đạo ánh sáng trước mắt cái này h í r o z o r o xímaz nhưng là phi thường q u e n mắt đã từng ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm dù dù mạ kỳ k ỳ ủ mị liền có cho hắn qua mấy cỗ h í r o z thi s t thể cái k i u mấy cỗ thi thể nhưng là khiến o r o xímaz đối với tế bào nghiên cứu có đột phá mới hắn vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại tốt như vậy thí nghiệm tư liệu sống không nghĩ tới ở cô nô hạ bệnh viện lại nhìn thấy xízoz odo xímaz -si、h n g thú đã lên tới nhìn lấy trước mắt xí dô z n h ị n không được lẻ lươi liếm liếm môi của bản thân trong mắt khát vọng xem xí dô z lên một trận nổi da gà trong truyền thuyết sản nhìn một trong họ dô xí ma cùng dị dẹp r xem ra hôm nay muốn lấy được cái k i a tộc u dù mạ kỳ cũng không có khả năng Trước rút lui a xí dô z trong t lòng âm thầm nghĩ thân thể bắt đầu hướng lấy mặt đất chậm r à i chấm xuống họ dô xí ma nhìn thấy đối phương tựa hồ là muốn chạy trốn đồng tử dựng lên nhanh chóng k ế t ấn thổ đội nát đất truyền trưởng bất quá đơn giản hai cái ấn mà thôi họ dô xí ma trực tiếp sử dụng ra thổ đội Shizozet ra ờ dồ sĩ mars n ngón ngưng Ngũ hành phong ấn. tay tụ trả lại cờ Ozo i z tốc độ nhanh vô cùng trong c h ư ớ c mắt liền đi tới s h i d o z e trước t người bị thổ đội ảnh hưởng s h i d o z e t không có thể ngay lập tức tiềm nhập mặt đất trực tiếp bị ờ dồ sĩ m a r một trưởng đánh vào bụng dưới vị trí đồng thời một cái màu đen trú ấn trong nháy mắt ở sĩ dô z bụng dưới hình thành họ rồ xị mạt nhìn thấy bản thân phong ấn thuật thành công thêm tại s k i z o s trên người khoe miệng nhịn không được lộ ra ý cười bất quà họ rồ xị mạt dáng tươi cười rất nhanh liền cứng đỡ ở s k i z o s bụng dưới vị trí chú ấn thế mà nhanh chóng biến mất theo sau nhanh chóng che kín hoàn toàn biến mất bóng dáng như vậy biến hoa kỳ quái khiến họ rồ xị mạt đều có chút giật mình l â y người mà cũng liền là như thế một lát sau s k i z o s đã t i ề m nhập mặt đất biến mất ở mọi người cảm chi bên trong chạy x u ố n đâu dì, dì dạ che ngực lên đi tới họ rồ xị mạt bên người nhìn dưới mặt đất lô lớn trầm giọng hỏi hừ mắt thấy hy hữ thí nghiệm tư liệu sống chạy đi. họ dồ s i mars thần sắc cũng lạnh xuống nhìn thấy gì gì lại ra một bộ đần độn vấn đề t h ư n h ẹ một tiếng không có thời gian để ý đi tới n a a kỳ đám người bên cạnh đơn giản kiểm tra một hồi mấy người trạng thái thân thể sau đó họ dồ s i mars tâm để xuống n a a kỳ là hắn họ dồ s i mars quý trọng nhất đệ tử đối với tên đệ tử này sinh mệnh an toàn họ dồ s i mars tương đương coi trọng kiểm tra đơn giản qua sau họ dồ s i mars đi tới bên cửa sổ ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ lúc này cô nấu hạ không ít địa phương đã xa vào trong biển lửa hai con vị thu cùng ghẹt mặt lực phá hoại để cho tất cả mọi người run r u y người lấy trong không khí tỏa ra mùi khét họ rồ xì mạt lông mày níu chặt họ rồ xì mạt đi a chúng ta đi ngăn cản ví thú tiếp tục như vậy đi xuống mà nói cô nội hạ sẽ bị triệt để phá hủy dì dạ che lấy vết thương đi tới họ rồ xì mạt bên người cảm thụ lấy tràn ngập ở trong không khí khủng bố trả cơ dạ trầm giọng nói người trạng thái như vậy đi có thể đưa đến cái tác dụng gì dì dạ đừng để tiểu đ ố i vì ngươi lo lắng a họ rồ xì mạt quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng nạ à kỳ dạy dỗ theo sau sát theo đó nói kỳ u mỹ ra lệnh cho ta là khiến ta giữ vững bệnh viện trong thôn vi thú hắn sẽ xử lý dì dì dạy d nghe s n g ngọ rổ x i m a mà nói cảm xúc lập tức kích động xử lý hắn một người nên xử lý như thế nào đây chính là ví thú hơn nữa còn có hai đầu trung ương cái kia kỳ quái tượng đá cũng phi thường cường đại không có chúng ta trợ giúp dù cho xuất động tất cả cổ n ổ hạn lý dạ muốn xử lý những đồ vật này cũng phi thường cực khổ loại lực lượng này đã không phải là cá nhân có thể xử lý rồi dì dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d t y d ạ n dạy dạy dạy dạy dạy t ạ y dạy d đ y d d d d d d d d d d d d d d d cổ n ổ hạ trung ương ghẹt mặt vung vẩy lấy hai cánh tay điên cuồng phá hư trong thôn phong ốc ánh lửa đem đêm tối nhuộm đỏ bừng cách đó không xa hai con vĩ t h ú dẫm lên lấy cổ n ổ hạ khu phố đang hướng lấy hồ cả văn phòng cao ốc phong tới những nơi đi qua đều lưu xuống một mảnh hỗn nộn không ít cổ n ổ hạ dân chúng thoát đi không bằng hoặc bị cự thú n g h i ề n ép hoặc bị biển lửa t h ô n h ệ trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm c ổ n g xạ liền ở cự thú tàn phá bừa bãi thời điểm hai đạo nhân ảnh hầu như ở cùng một thời gian phân biệt đi tới hai con v ị t h ú trước người thanh lanh quác khẽ thân vang lên màu vàng xiềng xích từ trước đến nay người trên người điền cùng tuần ra hướng lấy hai con v ị t h ú quấn quanh mà đi ngăn lại hai cái phương hướng v ị t h ú người chính là ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ ảnh phân thân mặc dù ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ ảnh phân thân nhưng hai cái này ảnh phân thân vẫn là ẩn chứa khủng bố trả c ơ dạ đối mặt v ị t h ú thời điểm cũng có thể dễ dàng sử dụng ra c ổ n g xạ màu vàng xiềng xích nhanh chóng hướng lấy hai con vi thu quấn quanh quá khứ rõ ràng lực lượng khủng bố vi thú khi bọ bị u dù mạ kỳ kỳ kỳ lại là không có biện pháp lại tiếp tục động đậy mảy may làm tới bên ngoài thôn a ảnh phân thân đồng thời nói nhỏ tuôn ra thân thể màu vàng xiềng xích bắt đầu kéo dài vô hạn rất nhanh đem hai con ví thu quấn quanh thành một cái màu vàng viên cầu ví vi thu vùng vây ở màu vàng viên cầu thành hình thời điểm cũng ngừng lại lực phá hoại khủng bố ví thu thế mà chỉ là một cái đối mặt liền bị ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ mị ảnh phân thân chế phục khống chế ví thu sau đó hai đạo ảnh phân thân nhanh trong kéo lấy màu vàng viên cầu hướng lấy cửa thôn di động dọc theo đường lưu xuống hai đạo thật sâu lôi kéo dấu vết ở hai con ví thu bị chế phục cùng một thời gian U、dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì bản thể cũng đi tới gạch mặt trước người trước mắt ma tượng cao có vài trăm mét che kín bầu trời hình thể so vi thu còn muốn khủng bố rất nhiều vung v ề hai cánh tay còn hàm lấy khủng bố cự lực đem nó hết thể trước mắt đều hình thành mạnh vụn d dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì đến h i ệ n nhiên dẫn tới gạch mặt chú ý cái này khủng bố quái thú phảng phất là có ý chí của bản thân nhìn thấy u dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì thời điểm trực tiếp vung xuống bàn tay lớn hướng lấy u dù ma kiki u mì vô xuống đi a n h bốn đừng nhìn gạch mặt thể tích to lớn nhưng công kích lại là tương đương nhanh chóng khoảng cách trăm mét trước mắt là tới khủng bố khoảng cách trực tiếp đập vào liễu cửu đem ủ rủ mạ kỳ kỳ ù mì đánh vào mặt đất một tiếng đinh thái n h ứ c góc nổ mạnh vang vọng toàn bộ cô nổ hạ vanh lôi đ ộ t lôi long không bao lâu một tiếng du dương tiếng long ngâm từ bên trên bầu trời vang lên chẳng biết lúc nào bên trên bầu trời đã sớm che kín mây đen theo lấy gạch mặt cự trưởng xuống vang lên một tiếng n ộ i ý tận trời hét to một đầu màu tím cự long từ bên trên bầu trời lao xuống đến hướng thẳng đến gạch mặt nào tới vanh bốn lại là một tiếng vang thật lớn màu tím cự long đánh vào gạch mặt trên người trực tiếp đem gạch mặt thân thể đụng lảo đảo một cái n ử a mặt lên trời ngã xuống còn chưa rơi xuống đất đâu màu tím lôi long trực tiếp quấn quanh ở ghẹt mặt trên người vớt rồng phân biệt bắt lấy ghẹt mặt vai cùng đầu gối khiến ghẹt mặt không cách nào động đậy thang đến lúc này u d u mạ k ỳ k ỳ u mi mới chậm rãi từ trên mặt đất trong hố sâu chậm rãi đứng lên hắn của hiện tại toàn thân vờn quanh lấy khủng bố lôi thuộc tính trạ cơ dạ tóc dài màu đỏ ở giữa không trung bay lên mi tâm âm phong ấ n sớm đã k h ở i ra chú ấn đã sớm bao phủ toàn bộ thân thể thậm chí u dù mạ kỷ kỷ u mi tầm mắt đều đã biến thành màu vàng sớm tại ghẹt mặt công kích tới gặp trước đó u dù mạ u dù mạ kỳ kỳ ưu mì thần sắc nghiêm trọng t h ấ p giọng phun ra lời nói b ẩ n hàm lấy ngập trời nội ý đang lúc nói chuyện bên hông ở mẹ n ổ hạ bạ kỳ di bị hắn rút ra hắn muốn đem cái này gệt mặt cùng kéo tới ngoài thôn cái kia hai con vi thú t r i kỳ bị t để phong vấn g cùng Trưng cờ nạ Dìn tuyển, dù tổ. di di kỳ bị tuyển, hương cùng nạ dù tổ. Ở mẹ nổ hạ ch lăng mẹ ở u dù mạ kỳ kỳ ủ mì sau lưng phía trên phế tích đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh ừ mỹ m nạ tổ chị gái các ngươi làm sao sử dụng hỷ dù x í n no rụt xuyên qua không gian mà đến không phải là người khác chính là bị u dù mạ kỳ kỳ ủ mì an bài ở ngoài thôn sinh nợ u dù mạ kỳ c ờ t i nạ mấy người lúc này c ờ t i nạ đầy mặt đổ mồ hôi bị mỹ nạ tổ gắt gao ôm vào trong ngực mà ở u dù mạ kỳ c ờ t i nạ trong ngực có một cái rúm gió trẻ sơ sinh đang gào khắp ở mấy người sau lưng đứng lấy xạ rủ tô bị hỉ dù rẻn cùng n trí hạ phủ gà cụ chờ bị kỳ ủ mỹ an bài đi hộ v mấy người trên người đều mang theo một ít thương chính kịch liệt thợ hồn hề lấy một bộ thận hư g á n g dấp xem tình huống là trả cờ dạ tiêu hao quá độ kỳ u mi chúng ta gặp phải một người trung niên tập kích là uchiha ma đa dạ mỹ nạ tổ không đợi kỳ u mi nói xong lập tức nói bất quá vừa mới nói xong mỹ nạ tổ lực chú ý liền bị trước mắt khủng bố ma tượng hấp dẫn bọn họ truyền tống tọa độ là dùng kỳ u mi làm tiêu chuẩn cơ bản mà ở nơi này lại là ghẹt mặt phá hư sau đó phế tích trong thôn gặp tập kích đâu là ai sa dù tô bị hị dụ rèn nhìn đến bản thân bảo vệ một đời thôn biến thành cái này một bộ dáng cảm xúc không tránh được kích động nếu như không sai có thể đồng thời khống chế hai con vĩ thú cùng ghét mặt người hẳn là ủ chỉ hạ mạ đã dạ khả năng còn có giúp đỡ u du mạ k ỳ k ỳ ủ m ì nhìn một chút lúc này cỡ tị nạ trong ngực đứa trẻ theo sau như có điều suy nghĩ nhìn hướng nơi xa bị bản thân ảnh phân thân kéo tới ngoài thôn hai con vĩ thú trong lúc nhất thời do dự hai con vĩ thú đã bị bản thân gây khốn nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài hắn ảnh phân thân trạ cờ dạ chúng y sẽ sử dụng xong nhất định phải ở ảnh phân thân trạ cờ dạ tiêu hao hết trước đó tìm vật chứa đem hai con vị thú thu nạp lên tới mà phong ấn vĩ thu phương thức tốt nhất đương nhiên là chế tạo dịn cờ dị kỳ bây giờ làng là trong ưu tú nhất dịn cờ dị kỳ bị tuyển có không ít người cờ tì nạ cùng nạ rủ t ổ mẹ con ưu rủ mạ kỳ xì rủ cả bên trong cùng cả dịn mẹ con tuyệt đối là tốt nhất dịn cờ dị kỳ bị tuyển nhưng ở ưu rủ mạ kỳ kỳ u mì trên lập trường cũng không muốn khiến những người này gánh chịu trở thành dịn cờ dị kỳ thông khổ hai con vĩ thu ở cổ nộ hạ tạo thành to lớn phá hư dùng phần mông nghị cũng biết cái này hai con vĩ thu dịn cờ dị kỳ ở tương lai sẽ gặp phải cái dạng gì đáy ngộ dù cho có lấy che chở cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn ch một tiếng to do gào thét đánh gãy liêu c ử u minh tự hỏi bị lôi long c h ó i buộc ghẹt mặt bắt đầu kịch liệt vùng â y mà cũng liền vào lúc này ghẹt mặt đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một đoàn xương mù màu trắng ở đêm tôi dưới c h e t r ở lộ ra tương đương ẩn nấp bất quá ở trên mặt đất ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ có thể cảm giác được rõ ràng cảm giác của bản thân lĩnh vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khủng bố trạ cờ dạ kinh người trạ cờ dạ lượng cũng liền so thời kỳ toàn thịnh bản thân ít như vậy một bên trong đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài ma đạo đỉnh đầu tượng cái kia một cổ khủng bố t r ả cờ dạ cho dù là không cần cảm tri nhận thuật cũng có thể rõ ràng cảm giác được ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mi ngửa đầu trầm giọng ra lệnh đến lúc này xạ dù tổ bị hì dù rèn cũng không nói thêm cái gì lập tức viện hộ mọi người rời khỏi mà vừa mới sinh sản xong cờ t ì nạ cũng không nói thêm gì thâm tình xem xong mỹ nạ tổ một mắt sau đó hướng lấy k ỳ u mi nói k ỳ u mi không nên làm khiến chị gái chuyện thương tâm nói xong về sau cờ tị nạ cùng mọi người rời khỏi mà u chị hạ phủ gạ cụ vốn là muốn lưu lại trợ giúp kỷ u mi bất quá kỳ ủ mị ở phủ gạ cũ bên t hai thấp giọng đã nói mấy thứ gì đó sau đó p h ủ gạ cũ cũng liền không lại kiên trì cùng mọi người cùng một trôi nhanh chóng rút lui nghĩ không ra có một ngày ta còn có thể nhìn đến nơi này phong cảnh g h t mặt trên đỉnh đầu u chị hạ mạ đã ra mặc lấy toàn thân áo giáp màu đỏ hai tay ôm ở trước ngực nhìn lấy trước mắt cổ n ổ hạ nhẹ giọng nói mặt mũi của hắn không còn vẻ g i à n mua đã khôi phục đến thời kỳ trung niên răng dấp kiểm tra trực quan bất quá năm mươi tuổi khoảng chừng ưu chị hạ mạ đã dạ không biết từ nơi nào lại lấy ra mắt lúc này hai mắt hắn bên trong mạ gạ tạ mạ lưu chuyển một đôi mắt đều là thành thục mặc dù còn không có đến hắn thời kỳ toàn thịnh nhưng thực lực cũng có thể động đậy dùng thời kỳ toàn thịnh lực lượng thất thất bát bát cái này hư giả hòa bình u c h i hạ mạ đạ dạ xem xong một chốc khe khe lắc đầu đem trong đầu liên quan tới làng lá hồi ức ném ra sau đầu quay đầu xem xong cửa thôn hai cái đại kim cầu một mắt khỏe miệng lộ ra ý cười thứ đệ tứ h ổ ca u dù mạ k ỳ k ỳ ù mi làm rất tốt nhưng vẫn là quá non rồi u c h i hạ mạ đạ dạ hai tay một hợp khủng bố trả cờ dạ tràn vào gậy mặt gậy mặt phát ra một tiếng gà khét hai tay trực tiếp nắm lấy quấn quanh ở trên người lôi long bắt đầu kịch liệt vùng ấy trong lúc nhất thời lôi lòng trên người ánh chấp bùng lên đem đêm tối triệt để chiều sáng mỹ nạ tổ có thể đem cái này m à tượng còn có cửa thôn cái kia hai cái v i thú chuyển rời đến những nơi khác sao Uyumaki, u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ thần sắc ngưng lại hướng lấy mỹ nạ tổ hỏi chỉ sợ không được ta trả cờ dạ không thấu đáo hòng duy trì ta truyền tống khổng lồ như vậy đồ vật tối đa chỉ có thể truyền tống trước mắt ma tượng n ạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ khẽ lất đầu bất quá lời âm thanh vừa mới rơi xuống kỳ ủ mỹ tay liền trực tiếp đánh ở mỹ nạ tổ trên bờ vai to lớn trả cờ dạ hướng lấy mỹ nạ tổ trong thân thể vào tới đem ta cùng vật này còn có phía trên tên tên cửa thôn cái kia hai cái đại kim cầu là vi thú hiện tại bị ta tạm thời khống chế lại ngươi đem chúng ta c h u y ể n tống đi về sau chủ trì phong ấn nhiệm vụ d ì n cờ gì kỳ lựa chọn u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị vừa định nói ra sắp xếp của bản thân mỹ nạ tổ trực tiếp ngắt lời nói ta biết phong ấn sự t ì n h ta sẽ an bài d ì n cờ gì kỳ lựa chọn ta cũng sẽ lựa chọn kỹ càng mỹ nạ tổ ánh mắt bên trong thoát ra kiên định nghe đến k ỳ ủ mị nói cửa thôn hai cái đại kim cầu là vi thú thời điểm mỹ nạ tổ cũng đã biết u dù mạ kỷ ủ mị là ý t ư gì bây giờ trong thôn thích hợp trở thành d ì n cờ dĩ kỳ người cũng không nhiều đồng dạng tại d ì n cờ dĩ kỳ trên lựa chọn mặt đều sẽ từ hồ cả họ hàng gần bên trong đi chọn lựa hiện tại thích hợp nhất d ì n cờ dĩ kỳ một trong liền là hắn vừa mới ra đời con trai u ú dù mạ kỳ nạ dù tổ mà đổi thành bên ngoài một người trụ lực u dù mạ kỳ kỳ u mì dù cho không nói mỹ nạ tổ cũng biết là ai chỉ sợ một người khác d ì n cờ dĩ kỳ u ú dù mạ kỳ kỳ u mì nhân tuyển là đệ nhất hồ cả thằng t ổ n ữ sen dù nạ ạ kỳ con gái cả d ì n đã ngươi biết vậy liền giao cho ngươi rồi mỹ nạ tổ u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đem tay từ mỹ nạ tổ trên vai để xuống vừa mới cho đưa lượng lớn trả ra, đầy đủ một ớ i i cho m n máy n lượng đưa mắt cái này che kín bầu trời ghép mặt trực tiếp biến mất ngay tại chỗ liên đối lây cùng một chỗ bị truyền tống đi còn có đứng bên ngoài ma đạo đỉnh đầu tượng u trì hạ mã đã dạ bởi vì u trì hạ mã đã dạ trả cờ dạ cùng ghép mặt tương liên vì vậy gạch mặt bị truyền tống thời điểm ra đi ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng bị kéo vào dị không gian bên trong vốn là dùng mã đạ dạ thực lực là có thể t r á n h thoát nhưng hắn cảm giác được ụ dù mã kỳ kỳ u mì trả cờ dạ trước một bước biến mất cũng ý thức được phát sinh cái gì c ố nộ hạ người chỉ sợ là muốn cho bọn họ chế tạo một cái có thể phát huy tự do c h i ế n trường mà ủ chỉ hạ mã đạ dạ đối với cái này cũng không kháng cự trang ngập ở làng lá trong loại kia khủng bố trả cờ dạ biến mất lưu xuống chỉ có cửa thôn cái kia hai cái to lớn vàng cầu ở bên ngoài ma đạo giống như bị truyền tống đi về sau chương nộ n hai n trăm bốn mươi bốn mạ đạ dạ dáng việc Uzu kỷ kỷ đó, Trưng 244, giáng múa chương đều hai trăm bốn mươi bốn mạ đạ dạ dáng múa hòa quốc cảnh nội một chỗ trong rừng tây một cái khổng lồ ma tượng đột nhiên xuất hiện ở trong rừng m ả n g lớn cây cối trong khoảnh khắc liền bị áp đến mà nương theo lấy ma tượng xuất hiện một cổ gió mạnh từ tượng đá vị trí dâng lên hướng lấy bốn phương tám hướng khuyết tàn quá khứ trên mặt đất to lớn ma tượng bị ánh trăng ảnh ngược trên mặt đất bao phủ vài trăm mét phà vi ma tượng ảnh trong âm thu dù mạ kỳ kỳ u mi trong tay nắm lấy trường đao ngẩng đầu nhìn g h t mặt đỉnh đầu ở nơi đó có một cái hắn từ x u ấ t đạo đến nay tao nộ qua mạnh nhất định nhân hòa đ ộ t g a mè kỳ a cụ g h t mặt đỉnh đầu u chi hạ mạ đa dạ xuất thủ trước chỉ bất quá l ắ c đ ắ c đếm ấn liền hoàn thành trả cờ dạ ngưng tụ ánh lửa trong khoảnh khắc đem bầu trời che chắn thu dù mạ kỳ kỳ u mi đỉnh đầu trực tiếp bị ngập trời biển lửa bao phủ hướng lấy hắn đ è ép xuống rõ ràng là một cái cấp b nhân thuật mà thôi ở u chi hạ mạ đa dạ trong tay lại là có lấy kinh người phạm vi công kích mà giống như là thanh thế như vậy to lớn công、kích. nhưng đối với ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mi đến nói loại cơ sở này hòa đ ộ n nhận thuật đối với hắn là căn bản không có khả năng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương mà một điểm này ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mi hết sức rõ ràng giao thủ với hắn qua một lần ưu trí hạ mạ đa dạ hẳn là cũng hết sức rõ ràng cũng chính là bởi vì như thế ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ mới sẽ cảm thấy ưu trí hạ mã đa dạ có lấy cấp độ càng sâu suy tính ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ ứng đối lên tới thời điểm cũng tương đối cẩn thận một ít lôi tiễn ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ không có lựa chọn dùng lôi háo giác mạnh mẽ chống đỡ ưu trí hạ mã đa dạ hòa đ ộ n nhân thuật hắn dự định đổi bị động là chủ động một đạo màu tím sậm lôi t i ễ n ở ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ trước người nhanh chóng n ư ơ n g tụ dùng hắn đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ lực không chế ngưng tụ loại này cấp bậc nhẫn thuật căn bản cũng không cần b ế t ấn vì vậy ở biển lửa dáng hướng l ấ y u c h i hạ mạ đạ dạ nhanh chóng bay đi màu tím lôi tiễn dễ dàng đột phá biển lửa mà ở lôi tiễn bay ra một giây sau một đạo vờn quanh lấy ánh chất bóng người đi theo lôi tiễn phía sau sắt theo đó phun ra biển lửa đầy trời biển lửa rơi xuống đến trên mặt đất rừng cây rậm rạp trong khoảnh khắc bị ngọn lửa đốt hiện nay chính vào tháng m ộ ư ơ i rừng cây rậm rạp nhưng khô giáo thời tiết khiến trong rừng cây có không ít cành khô lá vụn lửa lớn một điểm rừng cây rậm rạp trực tiếp bị biển lửa bao phủ trong cao không u trí hạ dạ hơi, hơi những mày đã chuẩn bị xong tiếp địch chuẩn bị ưu dù mạ kỳ kỳ u mi động tác mặc dù ấn lấp nhưng có lấy xả d ì n g ặ n ưu chị hà mã đa dạ vẫn là dễ dàng nhìn rõ đến ưu dù mạ kỳ kỳ u mi động tác lôi tiến bay tới ưu chị hà mã đa dạ bất quá nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu liền trực tiếp né tránh một giây sau ưu chị hà mã đa dạ trước mắt lóe qua một đạo trong trèo đào quang ở mẹ nộ hạ bạ kỳ dị hướng thẳng đến mạ đa dạ đầu chém đi mắt thấy trường đao hướng lấy trên đầu bản thân bộ tới ư chị hà mã đa dạ hướng lấy trên đất một điểm nhanh chóng thối lui nửa mét lói qua sau đó trực tiếp một u d u mạ kỳ kỳ u mị liền trốn đều không trốn trường đao ở trong tay v ừ a c h u y ể n hướng thẳng đến mạ đa dạ ngực đâm tới u c h ị hạ mạ đa dạ nhìn thấy u d u mạ kỳ kỳ u mị quỷ dị này động tác quả đoán từ bỏ công kích một cái xoay người né tránh đâm tới đồng thời ở xoay người thời khắc một chân đá hướng u d u mạ kỳ kỳ u mị đầu b à n h một tiếng vang trầm u c h ị hạ mạ đa dạ đã kích bị u d u mạ kỳ kỳ u mị dùng tay trái ngăn trở u d u mạ kỳ kỳ u mị thay đổi quyền vị trào liền muốn bắt lấy đối phương chân bất quá mạ đa dạ đối với u dù mạ kỳ kỳ u mị hiển nhiên cũng có phi thường cao cảnh giác, thấy lập tức lách mình thối lui kéo ra khoảng cách tiểu tử này thể thuật so cái kia tóc vàng tiểu tử muốn khó đối phó nhiều u c h i hạ mạ đạ dạ cho dù là có lấy xạ dìn cảm trợ rút ở ngắn ngủi thể thuật giao phong bên trong cũng không có chiếm bất luận tiện nghi gì thực lực đến ưu c h ị hạ mạ đạ dạ loại này cấp bậc mấy vòng giao phong liền có thể rõ ràng biết địch ta tầm đó thực lực dựa vào thuần thể thuật là không có khả năng làm sao sử dụng n h ỉ tại rút r ũ r ù mạ k ỳ k ỳ u mỹ u trị hạ mạ đạ dạ trong miệm đầu tóc vàng tiểu tử liền là sử dụng hỉ d i n h n à mỹ cạ dờ mỹ nato mỹ nato ở không gian xuyên toa thời điểm tốc độ m nhưng nảy ra không gian xuất thủ công kích mạ đạ dạ thời điểm lại thường thường bị mạ đạ dạ phản chế vì vậy đối phó nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ có thể so với đối phó ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ muốn tốt đối phó nhiều lôi hào giáp tốc độ phòng ngự lực lượng tăng lên tăng thêm ta cả gù dạ tâm nhãn sức quan sát ở thể thuật quyết đấu lên không thể so với hắn yếu bất quá ưu trí hạ mạ đạ dạ thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải thể thuật ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ trường đao hướng lấy trước người quất ngang không người xuất h ế mà u trí hạ mạ đạ dạ trong tay dâng lên hai đoàn xương trắng một chui gủn bài dây xích lấy dài lưỡi hái xuất hiện ở mạ đạ dạ trong tay、Đông. U d To lớn trạm kích lực đạo khiến u t h i hà mã đa dạ hai cánh tay chìm xuống bất đắc di chầm xuống trung tâm chống cựu u dù ma kiki u mi lực lượng nhìn thấy một màn này u dù m ạ kiki u mi tay trái nhanh chóng ấn tại trên sông đao anh chấp nhanh chóng vòng quanh ở mẹ nổ hà bạ kì di trên người hướng u chi hà m ạ đa dạ áp bắt tới lực lượng này thật mạnh u c một một sơ sanu thầm g sơ sanu g nhanh g t đ chóng đem ủ chỉ hạ mạ đa dạ bao quả ở bên trong ba cây trả cờ dạ cự cốt ngăn tại mạ đa dạ trước người trợ giúp lấy ngăn cản ủ dù mạ kì kì ưu mì ở mẹ nộ hạ bạ kì di mà theo lấy mạ đa dạ gầm nhẹ trả cờ dạ hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành t h thể một cái to lớn xương quyền hướng lấy u r ù mạ k ỳ k ỳ u mì đỉnh đầu nhanh chóng đánh tới đông một tiếng văng trầm cộng hơi hơi đầu. Đầu hướng hướng xã lực lượng cho dù là mã đạ dạ cũng có chút kiếm kỵ chất động lên thân thể tránh né lấy bốn phương tám hướng bắn tới mẩu vàng xiềng xích vào giờ khắc này u chỉ hạ mạ đạ dạ hóa thân v ư ớ n g vướng ở cổng xã tiêu trừ xuống bắt đầu nhẹ nhàng ngày múa không hổ là cỗ nộ hạ vũ vương cái này giàn múa thương đương kinh diễm Uzu -ki -ki u d u ma kiki u mì không chế lấy toàn bộ chín đầu màu vàng xiềng xích ý đồ bắt u chị hà m ạ đã ạ dạ thân ảnh nhưng mặc kệ Uzu -ki -ki u d u ma kiki u mì như thế nào vây quanh u chị hà m ạ đã ạ dạ luôn có thể ở trong vòng vây tìm đến khe hở thoát thân ra tới hơn mười giây thời gian cứ thế không có bị Uzu -ki -ki u d u ma kiki u mì xiềng xích bắt đến dù cho một thoáng cái này kinh người sức quan sát cùng thân thể cân đối năng lực còn có cái kia khủng bố ý thức chiến đấu đều khiến Uzu -ki -ki u d u ma kiki u mì tâm tình trở nên càng thêm n g h i ê trọng bất quá Uzu -ki -ki u d u ma kiki u mì cộng xạ cũng khiến u chị hà mã đã dạ xa v à bị động bên trong h ẳ n là không sai biệt lắm rồi. rơi vào hạ phong ủ ụ trì hạ mã đa ạ dạ cũng không x u ấ t ruột một bên tránh né lấy ủ r dù m ạ kỳ kỳ u mỹ công kích một bên lặng lẽ ngưng tụ trả cớ dạ không lâu sau đó ủ ụ trì hạ mã đa ạ dạ hướng lấy dưới thân mặt đất nhìn thoáng qua thẩm nghĩ trong lòng hắn cùng ủ r dù m ạ kỳ kỳ u mỹ địa phương chiến đấu nhưng là ở bên ngoài ma đạo giống như đỉnh đầu từ hắn ủ ụ trì hạ mã đa ạ dạ xuất hiện ở bên ngoài ma đạo đỉnh đầu tượng thời điểm bắt đầu hắn liền hướng lấy g ệ t mặt bên trong lặng lẽ chuyển vào trả cớ dạ đến hiện tại hụ t r hạ mã đa dạ cũng đã triệt để khống chế vệt mát mà gây mát cũng thành công tích xúc d n giống cây b năm một t l tiếng to do gào t h é t vang vọng bầu trời đêm theo lấy mà đến còn có ghẹt mặt hướng lấy chu vi phun trào khủng bố trả cơ dạ một mực tương đối bình tĩnh ghẹt mặt bắt đầu kịch liệt vùng vây lên tới mà ở bên ngoài ma đạo giống như bên ngoài thần nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam bắt đầu chậm rãi ngưng tụ không bao lâu một tầng màu xanh đậm áo giáp trả cờ dạ áo giáp bao phủ ở ghép mặt trên người đứng bên ngoài ma đạo đỉnh đầu tượng lên đũ ú u mạ k ỳ k ỳ ú mỹ bởi vì cái này kinh biến có chút phân thần màu vàng xiềng xích dừng lại đối với u t r ì hạ mạ đạ dạ truy kích thừa dịp cái này khe hở u t r ì hạ mạ đạ dạ nhanh chóng kéo ra thân vị hai tay kết không ấn bắt đầu chuyên tâm ngưng tụ lại trả cờ dạ đồng thời điều khiển ghép mặt giống năm lại là một tiếng gào thét ghép mặt khoác lấy áo giáp màu xanh làm tay trực tiếp bắt lấy quấn quanh trên người bản thân lôi lòng một cái dùng lực liền trực tiếp đem trói bu khủng bố á ưu chị ở n hạ mạ kỳ kỳ t đa, đa dạ mục đích từ vừa mới bắt đầu liền là trợ giúp gẹt mặt tránh thoát lôi long trói buộc lúc ở trong thôn lụ chị hạ mạ đa dạ hiển nhiên làm qua ngắn mùi thử nghiệm ý thức được trợ giúp ghẹt mặt tránh thoát cần không ít trả cờ dạ thời điểm liền ở cùng kỳ u mì đối chiến bên trong dấu r ố t nếu không dựa theo ủ trí hạ mạ đạ dạ phong cách từ chiến đấu vừa bắt đầu mạ đạ dạ chỉ sợ cũng trực tiếp sử dụng hoàn toàn thể sở s ạ n đủ đợi đến u dù mạ kỳ kỳ u mì ý thức được thời điểm hiển nhiên là hơi trễ ghẹt mặt đã triệt để tránh thoát trói buộc đồng thời xem ra ủ trí hạ mạ đạ dạ sở s ạ n đủ còn bao phủ ở ghẹt mặt trên người đạt được tự do ghẹt mặt trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mấy cây hát bang thẳng tắp hướng lây ủ dù mạ kỳ ù mì ù mị ý thức được đối mặt cái này hấp bang u d u mạ kỳ kỳ u mì cũng không dám dùng lôi áo r i á p mạnh cường trực tiếp từ ghẹt mặt đỉnh đầu hướng lấy mặt đất mẻ xuống thì ra là thế ở từ ghẹt mặt trên người nhảy xuống thời điểm u d u mạ kỳ kỳ u mì mới ý thức được cụ chị hạ từ vừa mới bắt đầu phóng xuất ra cả mẹ kỳ hạ cụ là ý đồ gì không cách nào ở bên ngoài ma đạo thân tượng lên đặt chân u d u mạ kỳ kỳ u mì nhìn trên mặt đất một cái biển lửa biết u chị hạ mạ đã dạ dự định lúc này trên mặt đất rừng cây rậm rạp còn thiêu đốt lấy hừng hực lửa lớn nồng đậm xương mủ bốc hơi lên trong biển lửa chỉ sợ cũng không có ủ rù mạ k ỳ k ỳ u mỹ đất đặt chân liền tính ủ rù mạ k ỳ k ỳ u mỹ có thể sử dụng lôi lao giáp không bị thương tổn nhưng hắn chung quy là cần hô hấp mảnh này trong b i ể n lửa khói đặc sợ rằng sẽ ngay lập tức đem ủ rù mạ k ỳ k ỳ u mỹ sắp chết nghĩ đến cái này màu vàng xiềng xích nhanh chóng đem ủ rù mạ k ỳ k ỳ u mỹ bao khỏa vô số xiềng xích từ sau lưng của hắn diễn sinh ra tới bao vây lấy ủ rù mạ kì kì u mỹ vàng cầu bắt đầu nhanh chóng bành trướng mà chậm đã chậm có hình dạng đối kháng với m á chỉ có thể dùng ta tuyệt chiêu rồi cộng xạ ủ n trạ mạn hình thức đến lúc này, ưu dù m à kỳ kỳ ưu mì trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút kích động rơi đến trên mặt đất sau đó màu vàng trà cờ dạ đoàn bắt đầu điên cồn u g bành trướng chung quanh tự nhiên chi lực bắt đầu hướng lấy cái này vàng cầu điên cồn u g rút vào không bao lâu một cái cùng ghét mặt lên cao tương tự màu vàng người khổng lồ xuất hiện ở dưới bầu trời đêm kim quang thậm chí át qua ngập trời biển lửa tương giả trống không chiếu sáng ra hòa này trà cờ dạ thế mà cực lớn đến loại tình trạng này cổng xa tạo dựng ra tới đồ vật đều cùng thập vĩ vỏ ngoài đồng dạng to lớn rồi u trước ũ n g k đó người khổng lồ bất quá cao mấy chút m bên ngoài thân đều là xiềng xích răng dấp nhưng hiện tại trước mắt cái này màu vàng người khổng lồ cùng ghẹt mặt tương tự ghẹt mặt tựa như là một cái đói gầy trơ cả xương bệnh nhân mà trước mắt cái này màu vàng người khổng lồ một bộ cơ bắp no đủ dáng vẻ hơn nữa bên ngoài thân cũng nhìn không ra tới bất luận cái gì xiềng xích xây dựng dáng vẻ một tầng màu vàng trả cờ dạ bao phủ ở mặt ngoài cùng trước mắt có lấy to lớn phân biệt ha ha ha ha có ý tứ ra hỏa ta sẽ tận toàn lực đem ngươi giết chết u c h i hạ mạ đạ giả cười ha ha cảm thụ lấy trước mặt màu vàng người khổng lồ trên người rung động khủng bố trả cờ dạ hưng ơ phấn lên tới dưới thân ghẹt mặt trong miệng nhanh chóng ngưng tụ lại trả cờ dạ cái k i a nhắm chuẩn phương hướng thình lình là làng lá phương hướng bị đạ mạ ghẹt mặt cũng có thể sử dụng loại vật này u dù mạ kỳ kỳ ủ mị thân thể giấu ở màu vàng người khổng lồ chỗ mi tâm nhìn thẳng phía trước nhìn lấy đối phương trong miệng ngưng tụ lên tới trả cớ dạ trong lòng thầm giật mình nắm đấm màu vàng nóng phá vỡ không khí hướng lấy gạch mặt mặt đánh tới liên ở gạch mặt hoàn thành ngưng tụ chuẩn bị bắn ra thời điểm một cái nắm đấm màu vàng nóng trực tiếp đánh vào gạch mặt cằm lực lượng khổng lồ thậm chí còn đem ma t ư ợ n g cằm đánh nát vô số hòn đá hướng lấy trên mặt đất rơi xuống u chị hạ mạ đã dạ sở s a đủ đều bị nắm đấm màu vàng kịch liệt nổ tung ở trong trời đêm nổ vang trong nháy mắt đem đêm tối điểm sáng cho dù là hơn mười ký l ờ m ẹ t bên ngoài làng lá cũng có thể rõ ràng nghe đến bên trên bầu trời chuyển tới một tiếng vang trầm theo sau một vệt ánh sáng ở chiếu sáng bầu trời xa xăm ánh sáng chói mắt khiến chiến trường biến thành ban này g mà một quyền đắc thủ hữu dù mạ kỳ kỳ u m ị hiển nhiên không muốn bông tha đối thủ ý tứ hai nằm đấm ở ánh sáng chói mắt xuống hóa thành từng trận hư ảnh hướng lấy vệt mặt gương mặt điên cuồng bên kích đông đông đông đông đông đông họ ra họ ra họ ra ba khống chế lấy mẫu và người khổ lồ khiến nam trung nhị chi hồ dù cho không phải là đại cổ hắn hiện tại cũng đã biến thành ánh sáng hưng phấn k h ô n g chế lấy màu vàng người khổng lồ hành kích lấy ghẹt mát ở giữa nhất phát ra từng trận kêu quái dị đừng hỏi h ỏ i liền là đ i n h quyền u trị hạ mạ đã giả sở sản đủ cũng không có biện pháp phòng ngự được u dù m à kỳ kỳ u mỉ như vậy chỉ công kích một cái địa phương đổi ghẹt mặt mặt bắt đầu biến đến dị dạng bao k h ỏ a ở bên ngoài ma đạo giống như biểu hiện tảng đá đã bị triệt để gánh c h ố c ra lộ ra ghẹt mặt thâm sắc bên ngoài thân với tư cách thập vĩ vỏ ngoài ghẹt mát thâm sắc bên ngoài thân với tư cách thập vĩ vỏ ngoài ghẹt mát từ trước đến ghẹt mặt rốt cuộc không chịu nổi màu và người n g khổng lồ vánh k í c h ngửa ra sau lấy ngã vào trên mặt đất khuôn mặt mặc dù đã không thành hình dạng nhưng ghẹt mặt trên người tỏa ra trả cờ dạ chỉ bất quá hơi yếu một chút điểm mà thôi h i ệ n nhiên ghẹt mặt dáng vẻ mặc dù thê thảm nhưng cũng không có chịu đến tính thực chất tổn thương đương nhiên u d u mạ kỷ kỷ u mỹ cũng không có yêu cầu xa vời qua bình á sẽ đối ngoại ma đạo giống như tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương hắn đòn sát thủ từ trước đến nay đều không phải là cái này bắt đầu biến thành linh tử trạng thái cũng hướng lấy màu vàng người khổng lồ trong tay ngưng tụ không bao lâu màu vàng người khổng lồ trong tay liền có thêm một thanh đỏ tươi chạ c ờ dạ kiếm dài màu vàng người khổng lồ dơ cao lên ở mẹ nổ hạ b ạ k ỳ d ì liền hướng lấy vệt mặt ngực đâm tới mười lăm chương hai trăm bốn mươi sáu phát hiện cái thứ tốt chương hai trăm bốn mươi sáu phát hiện cái thứ tốt cổng x ạ cấu tạo thành màu vàng người khổng lồ dơ cao lên linh tử trạng thái ở mẹ nổ hạ b ạ k ỳ d ì hướng lấy vệt mặt ngực hung hăng đâm tới vệt mặt cho dù là thập vi v à ngoài dù cho lúc này có lấy ủ trí hạ mã đạ dạ sợ xa nú bác khỏa nhưng một khi bị tuột xù cả nốt d ù gì đâm chúng phong ấn chi kiếm lực lượng có thể đục lô đối thủ đủ loại p h o n g ngự đồng dạng có thể đục g ồ n g dạng có thể đem vệt mặt phong ấn đến diệu ngại y y trong hồ lô mà một thanh này tuột xù cả nốt d ù gì, liền là ủ ữ u rủ mạ kỳ kỳ h ữ mị đối kháng ủ chỉ hạ mạ đ giả át chủ bài tiểu tử ngươi chẳng lẽ cho rằng loại trình độ này liền có thể đánh bại ta sao kiếm giải lôi cuốn lấy c u ố n phong hướng lấy vệt mặt đâm tới liền ở sắp đánh chúng đối phương ngực thời điểm bao vây lấy vệt mặt sở xạ nú đột nhiên xuất hiện d i biến vệt mặt trong tay đột cũng thửa cơ hội này ghẹt mặt một chân đạp da màu vàng thế mạ đồng thời nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy giơ cao hai cánh tay khủng bố trạ cợ dạ bắt đầu ở ghẹt mặt trong tay hội tụ mà cái kia một trôi linh tử trạng thái trường kiếm màu xanh lam hướng lấy màu vàng người khổng lồ hung hăng bổ xuống tay h U、dù dù mạ mì kỳ kỳ ủ mì rõ r mặt mặt ảnh, ảnh nghĩ t m không ra tiểu từ này thế mà lại như thế khó giải quyết tiểu từ này trả cơ dạ lượng phi thường khủng bố chỉ sợ đều có thể cùng hạt hỉ dạ mạ so sánh hai con vĩ thú không có cho hắn mang đến quá nhiều phiền phức cũng không có tiêu hao hết đối phương nhiều ít trả c ờ da ta bây giờ trạng thái có thể vận dụng trả c ờ da hữu hạn nhất định phải tốc chiến tốc t h ắ n g rồi u trí hạ mạ đa dạ nhìn lấy công kích của bản thân bị dễ dàng ngăn lại tức thì liền bắt đầu nhanh chóng suy tư Uzu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì thực lực ra ngoài dự liệu của hắn mặc dù hắn sớm biết Uzu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì thực lực phi thường cường hãn nhưng vì ứng đối địch nhân như vậy u trí hạ mạ đa dạ cũng đặc biệt là một ít chuẩn bị cái kế hai con vĩ thú liền là a u trí hạ mạ đa dạ kế hoạ dùng tới tiêu chỉ bất quá ủ d ủ mạ k ỳ k ỳ u mì cường hãn nằm ngoài dự đoán của hắn cho dù là chế phục hai con ví thú dù cho cùng hắn đ ủ chỉ hạ m ạ đa dạ chiến đấu đến nay ủ d ủ mạ k ỳ k ỳ u mì cũng không có toát ra nhiều ít vẻ mệt mỏi ngược lại là hắn đ ủ chỉ hạ m ạ đa dạ đã không thể không thận trọng sử dụng hắn trả cơ dạ mạ đa dạ mặc dù đang suy tư nhưng nghẹn mặt công kích lại là một mực đều không có dừng lại tới trường kiếm màu tím ở dưới bầu trời đêm v u n g v ầ y ép đến ủ dù mạ kỷ kỷ u mì không chế màu vàng thế mà vung kiếm ngăn cản hai cái người khổng lô chiến đấu đã đ e m địa hình nơi này hình dạ gió lốc đã biến thành trụi l ù i mặt đất chiến đấu dư ba đã triệt để phá hủy rừng cây l i ê n ở hữu trí hạ mạ đạ dạ suy tư đối sách thời điểm hữu dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cũng âm thầm lao lấy mồ hôi lạnh trạng thái của hắn cũng không có hữu trí hạ mạ đạ dạ trong tưởng tượng tốt như vậy k h ô n g chế vị thu tiêu hao trả cờ dạ không ít mà dùng cổng xạ chế tạo ra khổng lồ như vậy màu vàng người khổng lồ cũng là tương đương hao phí trả cờ dạ chớ nói chi là còn muốn giải phong ở mẹ nộ hạ bạ kỳ di lúc này hắn trả cờ dạ đã toàn bộ dựa vào âm phong ấn cung cấp nếu như không nhanh chóng giải mặc dù ưu dụ mạ kỷ kỷ u mì trạng thái không phải là rất tốt nhưng trong chiến đấu lại không thể đủ hiện lộ ra vì vậy đối mặt gạch mặt công kích ưu dụ mạ kỷ kỷ u mì ở chống đỡ có hơn còn liên tiếp phản kích mấy lần bổ thương gạch mặt nhưng cũng không thể cho đối thủ mang đến hữu hiệu tổn thương hai người chiến đấu liền ở ưu dụ mạ kỷ kỷ u mì hơi chiếm thượng phong dưới tình huống rằng co chiến đấu đã biến thành đơn t h u ầ n tiêu hao chiến l i ê n ở hai bên rằng co không song thời khắc một đạo bóng đen lặng lẽ từ trong đất xuyên qua ở tất cả mọi người đều không có phát giác dưới tình huống nhanh chóng leo lên đến g ạ c mặt đỉnh chót đi tới u Uchiha Mạ Đà người u cuối y ê nghiêm n bản cùng dáng vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng lộ ra một điểm túc t lộ ra ơ i c ư tới u y ệ t t quá chính ậ m rồi. Người tới c h là từ cổ nộ hạ thoát thân tuyệt lúc này hắn đã đen trắng rung hợp biến thành cây nắp ấm dáng vẻ mà ở tuyệt trong tay còn sách lấy một cái hôn mê đứa trẻ mạ đạ dạ đại nhân cổ nộ hạ phương diện có chỗ chuẩn bị không có thể thành công bắt giữ ủ dù mạ kỵ sĩ dù cả bên trong bất quá bờ lách z phát hiện một cái thứ tốt cho ngài mang đến skizo z c ư i lấy đem trong tay đứa trẻ ném ở mạ đạ dạ trước người một bộ lấy lòng biểu tình mà bờ lách rèt thì là bắt đầu chậm d ã i thoát ly biến thành một con rắn hình dạng sinh vật nhanh chóng bơi tới u c h í hạ mạ đa dạ trên người bắt đầu hướng u c h í hạ mạ đa dạ truyền lại trả cờ dạ chỉ có điểm này lực lượng sao u c h í hạ mạ đa dạ cảm thụ lấy bờ lách rèt truyền lại đến trên người bản thân lực lượng hơi hơi nhữ mày mặt lộ không vui mạ đa dạ đại nhân đứa bé này có thể trợ giúp chúng ta giết chết u du mạ k ỳ k ỳ u m i bờ lách rèt lặng lẽ đem trả cờ dạ truyền lại cho u c h í hạ mạ đa dạ nghe đến mạ đa dạ mà nói mắt từ mạ đa dạ ống tay náo bên trong lộ ra nhìn lấy trên mặt đất đứa trẻ, có h ý t h a m lực lượng. u chỉ hạ mạ đa g dạ thoáng cái liền minh bạch tuyệt ý đồ khoe miệng câu lên một vệ dáng tươi cười hơi anh mà cũng liền tại lúc này ghẹt mặt thân thể đột nhiên lao đảo hai bước một tiếng vang thật lớn vang vọng chiến trường ở bên ngoài ma đạo thân tộc trước màu vàng người khổng lồ dơ cao lên trường kiếm màu đỏ mà ở bên ngoài ma đạo giống như cách đó không xa một con to lớn cánh tay rơi xuống ở bên chiến trường lên nhấc lên một trận cho bụi u trị hạ mạ đạ dạ phân tâm thời khắc gạch mặt thế mà lập tức liền bị ụ rủ mạ kỷ kỷ ù mị chém xuống một cánh tay tiên pháp lôi buộc ở vào màu vàng thế mà trong cơ thể ụ rủ mạ kỷ kỷ ù mị hai tay một hợp điểm điểm ánh chấp nhanh chóng từ màu vàng người khổng lồ dưới lòng b à n chân hiện hiện đồng thời nhanh chóng hướng lấy g ạ c mặt khuất trường rất nhanh t h n g đạo lôi văn quấn quanh ở gạch trên chân trói buộc lại g ạ c mặt hành động màu vàng người khổng lồ d ghét mặt đỉnh đầu đột nhiên r ố i ra một cái đường kính mấy chục mét gỗ tròn thoáng cái chọc vào màu vàng người khổng lồ ngực gỗ không có thể phá vỡ màu vàng người khổng lồ p h o n g ngự nhưng lực lượng cường đại lại là đem màu vàng người khổng lồ tính cả u z u mà kỳ kỳ u m i đánh lui trăm mét mất đi tốt nhất truy kích thời cơ đây là một đ ộ t u z u mà kỳ kỳ u m i bị đánh lui nhìn lấy cây kia đột nhiên xuất hiện gỗ không khỏi hô i nhỏ một tiếng hắn không nghĩ tới thế mà ở nơi này gặp phải một đ ộ t rõ ràng đối thủ là u c h i hạ mạ đã ra Ở bên ngoài mặc a đạo đỉnh dù bây giờ dạ mạ tổ vẫn là một đứa bé nhưng dạ mạ tổ bất quá là mượn nhờ dạ mạ tổ trạ cờ dạ mà thôi cái này cùng thường. Giả mạ tổ có phải hay không thành niên không có bao nhiêu quan hệ xíu、si、z bao vây lấy giả mạ tổ nhanh chóng rời khỏi ghẹt mặt đỉnh đầu rơi đến trên mặt đất theo sau hai tay k ế y tấn vung ì ạch hiệp hai bắt đầu rồi ở bên ngoài ma đạo giống như bên người đột nhiên xuất hiện một cái năm đầu s ẻ n rủ khổng lồ thượng gỗ cái k i a chiều cao cùng ghẹt mặt cùng u r u mạ k ỳ kì u mì màu vàng người khổng lồ đều không sai biệt làm lớn hơn nữa thể tích càng lớn nhìn lấy bên cạnh thượng gỗ u c h ị hạ mạ đạ trong lòng đột nhiên có loại lâu ngày không gặp cảm giác quen thuộc khe khe lắc đầu đem loại cảm giác này xô tan nhìn lấy nơi xa màu vàng người khổng lẩm bẩm nói mười sáu chương hai trăm bốn mươi bảy một cái hư nhược. một cái giả mạo đều đi chết đi chương hai trăm bốn mươi bảy một cái hư nhược một cái giả mạo đều đi chết đi cái này đây là u dù mạ kỳ kỳ ủ mì nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường năm đầu s ẹ n rủ tượng gỗ kinh ngạc trận to hai mắt ngắn ngủi kinh ngạc sau đó nhanh chóng tập trung ý chí bất quá biểu tình mặc dù khôi phục trước đó bình tĩnh nhưng u dù mạ kỳ ủ mì lúc này trong lòng lại là sóng cả cuộn trào mãnh liệt hắn có thể cảm thụ được cái này tượng gỗ bên trong l n chứa trạ cờ dạ cũng phi thường khủng bố một đội cùng xạ di găng thực sự là u dù mạ kỳ kỳ ủ mì lúc này không biết nên nói cái gì tốt cái này một độn hẳn là shizos thú bút dù mã kiki u mỹ biết shizos có thể sử dụng một độn lực lượng nhưng hẳn là không có đáng sợ như vậy cường độ mới đúng mà hiện tại shizos sử dụng cái này một độn hình thái dù mã kiki u mỹ nhưng là đã từng ở chuyện tranh bên trong nhìn thấy qua liền là shizos bao vây lấy giả mã tổ sau đó d á n g v ẻ dù dù mã kiki u mỹ suy đoán lúc này sử dụng ra loại cường độ này một độ shizos chỉ sợ là thành công bắt được giả mã tổ mà đối mặt tù chỉ hạ mã đã dạ sở s ả nù cùng cái này ngụy phản lỏ gà di xen dù dù mã kiki u mỹ bỗng nhiên cảm giác áp lực to lớn toàn thân máu đều bắt đầu sôi trào lên thân thể hơi hơi có chút run dậy phản phất là đồng thời cùng ngụ chi hạ mã đã dạ cùng sẻn dù hạt h ỉ giả mã chiến đấu cảm giác như vậy quá mỹ diệu rồi địch nhân cường hắn cũng không có nhưng cái ủ r ù mạ kỳ liền không có sợ hãi áp lực thật lớn không có phá hủy ủ r ù mạ kỳ liền không có ngược lại là khiến hắn trở nên càng thêm chuyên chú trước tiên từ một chút m ộ t độn chất lượng ủ r ù mạ kỳ liền không có nói nhỏ màu vàng người khổng lồ liền hướng lấy phản lò gà dị sẻn dù sông đi qua mà nhìn lấy sông qua tới ủ dù mạ kỳ kỳ u mị phản lò gà dị sẻn dù năm cái đầu đồng thời mở ra miệng, hóa đột, thủy đột. ưu trị hạ mạ đạ dạ thấp giọng tán dương một câu ghẹt mặt giơ tay liền hướng lấy ưu dù mạ kiki ưu mị vung ra một đạo kim ế quang màu tím trả cờ dạ ngưng kết thành thực chất đánh vào vừa mới bị năm thuộc tính trả cờ dạ bao phủ màu vàng người khổng lồ trên người nổ vang nổ tung vang vọng bầu trời đêm đầy trời ánh lửa lại một lần đem bầu trời in nhuộn thành màu đỏ bốn lúc này làng l à trong nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đang dẫn dắt lấy kết giới ban ở cửa thôn hai cái vàng cầu bên cạnh bố trí hai đạo kết giới đồng thời an bài nhân thiết đặt chế tạo dịn cờ dị k ỳ công tác chuẩn bị cần phong ấn vĩ thú nhiều đến hai đầu hơn nữa dựa theo ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ cách nói đến nói là phải vì thế mà người đời sau trụ lực khống chế vĩ thú lực lượng sớm làm tốt chuẩn bị vì vậy phong ấn công tác chuẩn bị cần làm rất nhiều hơn nữa vì an toàn cân nhắc ở hai cái vàng cầu bên ngoài còn muốn ở tăng thêm một tầng kết giới phòng ngừa phong ấn thời điểm có d i biến phát sinh mà cũng liền ở thời điểm này một tiếng tiếng nổ từ nơi xa trở nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ cùng xạ dù tô bị hỉ d ụ rèn mọi người nhìn lấy chân trời hoa hồng thần sắc biến đến càng thêm n g h n g trọng mỹ nạ tổ phải nhanh lên một chút xử lý tốt nhanh lên một chút đuổi đi qua giúp kỳ u mi bầu trời bên kia đã bị nhiễm hồng mấy lần chiến đấu chỉ sợ phi thường kịch liệt xạ dù tô bị hỉ d ụ rèn trong tay nắm lấy ẹ n mạ biến thân sau đó cụ giỏi dợ sĩ kỳ đứng ở nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ bên người thấp giọng nói ân mỹ nạ t ổ gật đầu một cái nhìn hướng một cái vàng mặt cầu trước làm lấy chuẩn bị kết giới ban mỹ dạ theo sau nhìn hướng cách đó không xa trong đám người ở nơi đó, Thấp giọng với đứa trẻ dọng nói gì với đứa đó, cờ tì nạ cũng b i ế t c h í n h người à n đứa t r nạ t i ký h n mà không biểu tình nhìn cách đó không xa màu vàng khối cầu ở trong ngực của hắn cũng ôm lấy một đứa bé sen du nạ k ỳ đã làm tốt tâm lý xây dựng hắn là đệ nhất hồ cả cháu trai từ nhỏ thu đến hắn ông nội cha ảnh hưởng vì thôn dù cho con gái trở thành phong h i ể m to lớn dịn c ờ dị kỳ tùy thời có khả năng bạo tàu tử vong hắn cũng sẽ không có một câu lời oán giận bất quá nói cao hứng đó đương nhiên là không thể nói là vì vậy nạ ạ kỳ trên mặt nhìn không tới bất kỳ cái gì biểu tình không có ai biết lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì nạ dù tô cùng cá dịn liền là hai đầu vĩ thu phong l ớ n vật chứa hai cái này trẻ sơ sinh ở sinh ra không lâu cũng đã gánh lấy trách nhiệm nặng nề cùng vận mệnh bốn trên chiến trường u chi hạ mạ đạ dạ cùng sĩ dỗ dét chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt ánh lửa không dám có một chút thư giãn trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen màu vàng người khổng lồ từ ngọn lửa trong hải dương chậm rãi đi ra người khổng lồ ngực có một đạo thật dài vết kiếm nhưng trừ đạo này vết kiếm bên ngoài không có cái khác bất kỳ cái gì vết thương mà từ trong ngọn lửa đi ra màu vàng người khổng lồ tỏa ra so trước đó còn muốn c u ồ n b ã o trả cơ dạ cảm giác gác bách to lớn hướng lấy ưu chỉ hạ mã đạ dạ cùng xì r ộ dẹp t t ậ k í c h đến cùng là giả mạo cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi rồi u dù mạ kỳ ưu mị hơi hơi thở hồn hện lạnh lùng nhìn hướng phản lò gạ d ị x ẻ dù theo lấy ánh mắt của hắng màu vàng người khổng lồ hướng lấy phản lò gạ dì s ẻ n dù nhanh chóng buôn tập quá khứ mỗi bước ra một bước đều khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt nhìn lấy màu vàng người khổng lồ hướng lấy bản thân chạy tới phản lò gạ dì s ẻ n dù sau lưng cánh tay bắt đầu chuyển động lên tới đệ tứ hồ ca chết ở chỗ này a ski dô z test lên không chế lấy phản lò gạ dì s ẻ n dù một đ ộ n cánh tay cấp tốc dối dài hướng lấy màu vàng người khổng lồ hành kích tới l i ê n ở công kích sắp oanh kích đến màu vàng người khổng lồ thời điểm cái này to lớn người khổng lồ thế mà thả bạ ký gì hướng lấy phản lò gạ dì xẻn dù cấp t bên cạnh ghẹt mặt đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội công kích nhanh chóng vung ra mấy đạo đao quang hướng l ấy giữa không trung màu vàng người khổng lồ bay đi ừ u dù mạ kỳ kỳ ù mi lạnh rất một tiếng màu vàng người khổng lồ trong tay ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị trực tiếp bị hắn cầm ngược trong tay hướng thẳng đến bay vụt mà đến đao quang ném ra ngoài ghẹt mặt vung vẩy ra tới đao quang hư tốc độ bị ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị đánh tan đồng thời ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị cũng bị bắn rơi ở mặt đất mà cũng liền là cái này một trì h o a n thời gian màu vàng người khổng lồ đã thành công nhảy đến phản lò gạ d trung ương một viên này đầu trong nháy mắt hóa thành v ụ n gỗ bay lên ở không trung mà vừa định phản kích phản lò gạ dì s è n r ù lập tức nên đón càng thêm mãnh liệt công kích một kích thành công màu và người n g khổng lồ trực tiếp c ơ i ở phản lò gạ dì s è n r ù trên đầu ra sức vung vẩy lên s o n g quyền trong nháy mắt vụn gỗ bay tán loạn phản lò gạ dì s è n r ù năm khỏa đầu đều bị đánh nổ thành v ụ n gỗ một cái h ư n h ư ợ c một cái giả mạo đều đi chết đi gấm thét ở giữa màu vàng người khổng lồ một q u y ề n ranh tại phản lò gạ di xèn dung ự c mà ưu dù mạ kỷ kỷ ủ m ỉ cũng ở cái thời điểm này bắt được h ì r ô zét vị trí bàn tay lớn màu vàng nóng nhanh chóng hướng lấy h ì r ô zét c h ụ p tới mà ở cái này màu vàng cự thủ phía trên đột nhiên tuôn ra chín đầu màu vàng x ê n g xích nương theo lấy người khổng lồ hành động hướng lấy h ì r ô zét xoong qua đông một tiếng văng trầm màu vàng người khổng lồ sau lưng xuất hiện một đầu thật dài vết đao mà ưu dù mạ kỷ ủ mỹ cũng cảm nhận được một trận lay động gánh nặng của thân thể bỗng nhiên tăng lớn không ít ưu dù mạ kỷ kỷ ủ mỹ đ liên biết là ủ trì hạ mã đ ạ dạ công kích đánh trúng hắn bất quá cái thời điểm này cũng không phải là để ý chuyện này thời điểm trước mắt khẩn yếu nhất là trước tiên xử lý một cái màu vàng cự thủ một phát bắt được bị xì r ô z bao khỏa giả mã tổ trực tiếp đem đối phương cưỡng ép từ phản lò gạ dì xẻn rủ trên người rút ra mà theo lấy lực lượng cội nguồn rời đi phản lò gạ dì xẻn rủ cũng dừng lại động tác không có g ì n g h ệ gẳng lao niên ủ trì hạ mã đ ạ dạ còn có thể tiếp tục nhảy mùa sao c ổ n g xã nhanh chóng đánh nát bao vây lấy giả mã tổ xì xô vàng xích quấn quấn quanh lấy giả mã tổ đưa vào đến người khổng lồ nội bộ xử lý một cái địch nhân màu vàng người khổng lồ đột nhiên quay đầu trực tiếp khẽ vươn tay ở mẹ nộp hạ bạ kỳ dị liền nhanh chóng b a y về đến trong tay của hắn nhìn lấy đã gãy một cánh tay về m á n cầm k i ế m xông đi qua mười tám chương hai trăm bảy mươi tám nhược điểm chí mạng chương hai trăm bảy mươi tám nhược điểm chí mạng Shizou nhanh chóng lạc bại là ủ c h í hạ mã đạ dạ vô luận như thế nào đều không có dự liệu được đã nắm giữ một độn chi lực s xì xô z khi đạt được dạ mã tổ sau đó thực lực có lấy rõ rệt tăng lên mặc dù tổng thể đến nói kém xa có thể dây mở tiên thuật hạt xì dạ mã một đội nhưng giống như là s xì xô z loại trình độ này một đội nhận thuật cũng tuyệt đối không phải là có thể dễ dàng đánh tan nguyên bản bởi vì đạt được dạ mã tổ còn khiến ủ c h í hạ mã đạ dạ có chút mừng rỡ nhưng thấy s xì xô z sử dụng ra tới phản lò gạ g ì s h xèn dù chậm rãi vỡ vụn ủ trí hạ mã đạ dạ trong lòng cũng bao phủ lên một tầng mây đen đến lượn ng rơi xuống ở cách đó không xa ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì trong nháy mắt hóa thành lưu q u a n g quay về đến màu vàng người khổng lồ trong tay lại một lần nữa nắm chặt ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì màu vàng người khổng lồ hướng lấy vệt mặt nhanh chóng hướng về qua tiểu tử ngươi quá cồn g v ọ n g rồi u c h ị hạ mạ đạ dạ hai mắt một xanh bao vây lấy vệt mặt sợ s ạ n đủ bắt đầu xuất hiện hình thái phía trên biến hóa vệt mặt nguyên bản bị u dù mà kỳ kỳ u mị chém đứt cánh tay vết thương vị trí ở u trí hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ chuyển vào xuống bắt đầu nhanh chóng khôi phục mà sợ xạ nụ cũng dùng bốn c h u i trường đao màu tím xuất hiện ở tu ta trong tay làm xong tất cả những thứ này u c h ị hạ mạ đạ dạ bắt đầu hơi hơi thở gấp nếp nhăn trên mặt cũng làm sâu sắc không ít nguyên bản một bộ trung niên d á n g dấp ở thời điểm này lại là già đi rất nhiều bất quà u c h ị hạ mạ đạ dạ tinh thần lại là tương đương phấn khởi nhìn hướng trước mắt màu vàng người khổng lồ trong mắt tràn ngập chiến ý loại này cảm giác c á bách loại này cảm giác khẩn trương là lâu ngày không gặp chiến đấu cảm giác u trị hạ mạ đạ dạ say mê ở chiến đấu khoái cảm bên trong trong thân thể tuân g a trả cờ dạ càng ngày càng nhiều mạ đạ đại nhân dừng tay a lại tiếp tục như vậy ngươi sẽ、chế. kế hoạch còn không có toàn bộ an bài tốt ngay cái thời điểm này còn chưa thể chết ta u c h i hạ mạ đạ dạ cái kia quên mình chiến đấu cùng tư thái khiến hắn trong tay h áo bờ l á c h j e t khẩn trương lên tới nhìn lấy u c h i hạ mạ đạ dạ bất kể tổn thất sử dụng trà cớ dạ không khỏi hô to lên tiếng nhắc nhở nói đệ tứ hổ cả đã biết được thân phận của ta hơn nữa tiểu tử này thực lực phi thường cường hãn nếu để cho hắn còn sống sẽ đối với kế hoạch sinh ra to lớn ảnh hưởng chỉ cần có thể ở nơi này xử lý ra h ỏ a này kế hoạch sau này ngươi hảo bồi dưỡng tương lai khiến hắn phục sinh ta bất quá hiện tại ta muốn đem tiểu t ử này dết rồi u trí hạ mạ đa dạ hơi tập trung b ở lách dẹt thuyết phục cũng không thể thay đổi ý chí của hắn thú dù mạ k ỳ kỷ ủ mị cho hắn mang đến uy hiếp cùng áp lực khiến u trí hạ mạ đa dạ thay đổi mới đầu kế hoạch u trí hạ mạ đa dạ t r ả cờ dạ bắt đầu nhanh chóng hướng lấy g ạ c mặt bên trong tụ tập mà thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng g i à n mua lên tới nguyên bản tóc đen nhanh chóng thay đổi hoa dâm nếp nhăn trên mặt cũng càng ngày càng sâu ưu trí hạ mạ đa dạ dưới thân g ạ c mát tản mát ra khí thế cũng càng lúc càng ghẹt mặt trên đỉnh đầu chín con mắt đã mở ra năm con đang gắt gao nhìn chằm chằm u ụ dù mạ kỳ kỳ u mị chế tạo ra màu vàng người khổng lồ nhìn thấy lúc này sợ sạn nụ dáng vẻ U ụ dù mạ kỳ kỳ u mị dừng lại vọt tới trước đối phương tản m ắ t ra so trước đó còn mãnh liệt hơn k h í thức không phải do u ụ dù mạ kỳ kỳ u mị không thận trọng lúc này trạng thái của hắn cũng không phải là rất tốt yếu quyết thắng b ạ i rồi U ụ dù mạ kỳ kỳ u mị hơi hơi nhắm lại hai mắt bắt đầu ngưng thần trà cờ ra bắt đầu hướng lấy cổng xạ phía trên ngưng tụ màu vàng người khổng lộ bắt đầu tản mắt ra kỳ quang đâm người mở mắt không ra. Mà nhưng vào lúc này, khống chế hai cái vị thu ảnh phân thân biến mất ý thức truyền thống về bản thể bên trong mà ở núi mỹ bổ c ù n g ngưng tụ tiên thuật một cái cuối cùng ảnh phân thân cũng biến mất ở hết bên suối ở thời khắc mấu chốt này Uzu -ki -ki u d u m ạ kì kì u mì tất cả cái khác nhận thuật đều giải trừ trả cờ dạ thu thập đến bản thể bên trong ở Uzu -ki -ki u d u m ạ kì kì u mì chuyên tâm ngưng tụ trả cờ dạ thời khắc trong đầu của hắn kì u bị đứng trước lấy thân thể chú ý lấy một trận này chiến trường nhìn thấy u trí hạ mạ đa dạ cảm giác được đối phương trả cờ dạ thời điểm kì u bị cũng đã bừng tình bất qua chiến đấu một mực liên tục đến hiện tại kì u bị đều không nói một hiện tại cho dù là ở trong phong ấn kỳ u bị đối với u chí hạ mã đa dạ cũng là tràn ngập cảnh giới cùng cựu hận mà hiện tại kỳ u bị -Bi biết là quyết thắng thua thời điểm càng thêm chuyên c h ú ở bên ngoài trên chiến đấu mặt rốt cuộc hụ dù mà kỳ kỳ u mi sinh tử đồng dạng cùng nó cùng một nhịp thở nó nghĩ muốn trợ giúp hụ dù mà kỳ kỳ u mi đối kháng u chí hạ mã đa dạ yêu dị trả cờ dạ từ điện trong lồng chậm rãi chạy ra tới ngưng thần ngưng tụ trả cờ dạ chuẩn bị một k í c h cuối cùng hụ dù mà kỳ kỳ u mi hiển nhiên bông lỏng một ít đối với kỳ u bị phong ấn màu đỏ trả cờ dạ rất nhanh liền nhiễm hồng thất trên người cũng khoác lên một tầng bịt loạn mà do cổng xã xây dựng thành màu vàng người khổng lồ kim quang cũng biến thành ảm đ ạ o chậm rãi biến thành màu đỏ đúng giá hỏa này vẫn là kỳ u bi dịn cơ di kỳ u trí hạ mạ đ g i a nhìn đến màu vàng người khổng lồ dị biến chẳng những không khẩn trương ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng ưu dù m à kỳ Kỳ u mỹ cường h ắ n đều khiến u trí hạ mạ đa i ạ quên đi đối phương dịn cơ di kỳ thân phận hơn nữa đối phương vẫn là kỳ u bi dịn cơ di kỳ phải biết kỳ u bi đã từng như là cùng hắn u trí hạ mạ đa dạ ký kết quả thông linh kế ước ha ha tiểu tử tính mạng của ngươi ta liền thu súng rồi u c h i hạ mạ đã dạ nói nhỏ nhanh chóng cắn nát ngón tay mà lúc này đây vẹn mặt cũng nhanh chóng có động tác vung vẩy lấy trong tay bốn chuôi màu tím trạ cờ dạ kiếm d à i chủ động công hướng u d u mạ k ỳ k ỳ ù mì u d u mạ k ỳ k ỳ ù mì cúi đầu nhìn một chút trên tay một t ầ n g kia bịt loạt trên mặt lộ ra dáng tươi cười mặc dù không có cùng k ỳ ù bị giao lưu nhưng hắn biết đây là k ỳ ù bị đang chủ động giúp hắn trở thành dịn cờ gì kỳ thời gian dài như vậy đây còn là k ỳ ù bị lần đầu chủ động trợ giút bản thân u dù mạ kì kì ù mị nắm chặt nằm đấm thu liễm dáng tươi cười trong miệng phát ra một trận màu đỏ người khổng lồ hai tay nắm lấy ở mẹ n ổ hạ bạ ký gì, nhanh chóng hướng lấy gạch mặt sông đi qua vanh năm vanh năm hai cái người khổng lồ nhanh chóng giao chiến tại cùng một chỗ cuộn trào mánh liệt trả cờ dạ hướng lấy chu vi t á n giật đông chỉ là một cái đối mặt màu đỏ người khổng lồ trực tiếp nhất thiết gãy mất gạch mặt một bên hai đầu cánh tay một đầu thực thể cánh tay rơi xuống trên mặt đất mặt trấn lên vô số các bụi mà đổi thành một đầu nối tiếp làm có thể phải t r ă n g trả cờ dạ cánh tay nhanh chóng tiêu tán ở không trung đi chết đi nương lấy chém xuống đối phương hai đầu cánh tay tình thế màu đỏ người khổng lồ một cái đỏ gối đá vào g ạ c mặt phần bụng. lực lượng khổng lồ đem gệt mặt đá đến l à o đảo thừa cơ hội này màu đỏ người khổng lồ vọt tới trước trường kiếm trong tay hướng lấy gệt mặt ngực hung hăng đâm tới mà cũng liền ở thời điểm này gệt mặt đỉnh đầu u ụ trí hạ mạ đạ dạ mắt đột nhiên sáng lên hai tay nhanh chóng kết ấn một bàn tay ấn tại trên đất cu trịa r ô sờ n o rụt kết ấn thi thuật đồng thời u ụ trí hạ mạ đạ dạ trên mặt lộ r a nụ cười chiến thắng nhìn hướng phía trước màu đỏ người khổng lồ gệt mặt mặt khác hai đài cánh tay vung vẩy lấy trường đao nhanh chóng đâm hướng màu vàng người khổ mà tiến công bên trong màu vàng người khổng lộ không biết chuyện như vậy công kích thế mà xuất hiện ngắ ngực cùng phần bụng hai cái vị trí đồng thời bị ngoại ma đạo giống như xuyên qua theo sau hai thanh t r ả cờ dạ đao nhanh chóng bổ ngang trực tiếp đem màu đỏ người khổng lồ thân thể chém ra một cách này trực tiếp bổ ra màu và người n g khổng lồ tất cả phòng ngự đồng thời thân thể cũng chịu đến to lớn vết thương ánh trăng lạnh leo xuống màu đỏ người khổng lồ ầm ầm ngã trên mặt đất màu đỏ người khổng lồ nội bộ ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị một tay bị phần bụng chậm rãi ngồi xuống xuống vừa mới bởi vì đột nhiên kịch liệt đau đớn khiến hắn ngắn n g i mất đi đối với màu đỏ người khổng lồ điều khiển mà cơ hội này bị ủ trí hạ mạ đ tốt đẹp ưu thế r o n g n h á y m ắ t bị mặt ấ t thương trả trị, thử trả tới trị Ghết người khổng cần lượng lớn nhưng này không nhân này. dư cờ cờ Makiki Umi cái chữa chữa lồ lúc bị có dạ dạ Uzu m đã cự đỉnh đầu u c h í hạ mạ đa dạ ngồi trồn hồn trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển thông linh đã bị phong ấn kỳ u bị tiêu hao hẳn khá nhiều t r ả c ờ dạ vừa mới u trí hạ mạ đa dạ ở sử dụng cụ trịa dộ sợ nozut mặc dù tiêu hao mạ đa dạ khá nhiều trà cỡ dạ nhưng đạt được thành quả đủ để bù đắp trà cỡ dạ tổn thất mau vàng xiềng xích bắt đầu nhanh chóng hướng lấy kỳ u mỹ trong thân thể rút về dùng kim cương phong ấn cấu tạo ra tới người khổng lồ bắt đầu nhanh chóng tan giã dưới ánh trăng tu dù m a kỳ kỳ u mỹ đứng ở một chỗ lồi trên này ngửa đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy tên mát linh tử trạng thái ở mẹ nộ hạ bạ kỳ dị bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ biến thành phù hợp kỳ u mỹ bản thể sử dụng kích thước tu dù m a kỳ kỳ u mỹ lúc này còn thừa lại trả cớ dạ chỉ sợ đã không đến một mươi tám ư ơ i ba chương hai trăm bảy mươi chín phong ấn chương hai trăm bảy mươi chín phong ấn nhân loại tất cả sợ hãi bắt nguồn từ h sử dụng t r ả cờ dạ từ trước đến nay không có tiết chế u dù mà kỳ kỳ ưu mỹ lúc này cảm thụ lấy trong thân thể cái kia không đủ mười tạp t r ả cờ dạ trong lòng có chút lo lắng t r ả cờ dạ quá ít còn muốn lưu giữ lại sử dụng tột xù cả nợ dù gì t r ả cờ dạ cái này cũng liền có nghĩa là u dù mà kỳ kỳ ưu mỹ chân chính có thể vận dụng t r ả cờ dạ khả năng chỉ có một tạp mà thôi điểm này t r ả cờ dạ ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trong liền ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ hô hô hô hô đột nhiên trong không khí vang lên từng trận tiếng nổ đủng đủ, cái thời điểm này nhìn lên phảng phất như là một cái t h ậ t đ i ề u u trị hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ cũng dùng không sai biệt l ắ m sao suy nghĩ một chút cũng thế ta trả cờ dạ vốn là vượt xa đồng dạng tộc hữu dù mạ kỳ húng chi còn có âm p h o n g ấn mặc dù trước đó dùng không ít nhưng có thể đem ta a nhiều trả cờ dạ tiêu hao hết u trị hạ mạ đạ dạ cũng không có khả năng không trả một cái giá lớn hắn cũng không phải là huế thổ trạng thái như thế nói đến có lẽ còn là ta phần thắng lớn hơn một chút đi liền ở u d u mạ kỳ cựu suy tư thời khắc bên trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ cảnh giác cụ dù mạ kì kì u mi nhanh chóng một cái sau nhảy rời khỏi tại chỗ cũng liền ở hắn rời khỏi tại chỗ một giây sau một chuôi gùn bắc khoác ở trên mặt đất đem mặt đất đều bổ ra một cái hố to u dù mạ kì kì u mi khẽ n g n g đầu thấy rõ người tới lúc này đứng trước mặt của hắn chính là một cái giàn mua nam nhân cùng trước đó trung niên trạng thái u c h í hạ mạ đạ dạ bất đồng hiện tại u c h í hạ mạ đạ dạ toàn thân tỏa ra một cổ từ khí cho dù là không cần cảm chi u dù mạ kì kì u mi cũng biết trước mắt lao nhân này chỉ sợ không còn sống lâu nữa n h xem trạng thái của đối phương chỉ cần bản thân kháng trụ ưu chỉ hạ mạ đa dạ căn bản không có khả năng cùng bản thân thời gian dài chiến đấu luận đánh lâu dài ưu dù mạ kiki ưu mì vẫn là học tập qua tính chủ động tính linh hoạt tiêu hao chiến giúp kích chiến cái này đều là tổ tiên kinh nghiệm quý báu ưu dù mạ kiki ưu mì nhanh chóng lui lại một bên lui lại một bên từ trong ngực lấy ra q u y ử n chụp một giây sau trong tay của hắn xuất hiện không ít suu dẻ kèn cũng mặc kệ ném không ném chuẩn U r ù mạ kiki ủ mị phụ lên lôi thuộc tính trả cờ dạ sau đó liền nhanh chóng hướng lấy ủ chỉ hạ m ạ đạ dạ ném qua đây là u r ù mạ kiki ủ mị có thể nghĩ tới tiết kiệm nhất trả cờ dạ phương thức Tư tư tư tư tư. trong không khí phát trong Ánh cuốn Sujiken không vắng nhẹ, nhanh chóng hướng lấy bay qua. Sujiken vận chấp khí Uchiha lấy lấy lôi qua. bày ra mạ dạ đà mà những thứ này s ẽ hữu di kẻ rơi vào ủ trí hạ mã đạ dạ sau lưng trên đất n g a y mặt đột nhiên sinh ra kinh người nổ tung ầm ầm ầm ầm bốn khủng bố sóng khí bao vây lấy đất cát hướng lấy ủ trí hạ mã đạ dạ c u ộ n c u ộ n c u ộ n tới rõ ràng là bám vào lấy lôi thuộc tính trạ c ơ dạ hẳn là tăng cường đâm xuyên mới đúng vì cái gì sẽ sinh ra như vậy nổ tung mạ đạ dạ trong tay h áo bờ lex á d ẹ t kinh ngạc hô nói nhưng ủ trí hạ mã đạ dạ đã không có quá nhiều tự hỏi thời gian trực tiếp một cái nào tới trước né tránh bắn tung tóe lên tới bùn đất bộ dáng kia phảng phất là ngã một cái chó gầm bùn xì xì. một tiếng vang nhỏ truyền vào ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong hai nằm dạp trên mặt đất ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bỗng nhiên cảm giác bản thân bị một tầng bóng ma che kín kinh ngạc ngẩng đầu lên hắn liền nhìn đến một cái thanh niên tóc đỏ đứng ở trước người hắn trường đao hướng lấy áo lót của hắn đâm tới người lai nương lấy sử dụng kẻ sáng tạo ra tới cơ hội ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ m ì nhanh chóng khoác lên lôi áo giáp đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước mặt nghị muốn hiểu rõ rơi láo nhân này mà trạ cờ dạ tiêu hao rất lớn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ năng lực nhận biết yếu đi rất nhiều cái này một cố g i à mua thân thể khiến hắn tại thời điểm chiến đấu phản ứng chậm rất nhiều. Hán, ủ chỉ đã triệt để theo không kịp Uzu -ki -ki u ụ dù mạ kỳ kỳ ủ mị tốc độ rồi ba mắt thầy ủ chỉ hạ mạ đa dạ muốn bị ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị xuyên qua mạ đa dạ sau lưng đột nhiên có một cái màu trắng sinh vật cấp tốc sinh trưởng lên tới ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị trực tiếp đâm vào cái này màu trắng sinh vật bên trong mà phía dưới mạ đa dạ nhìn thấy cơ hội này nhanh chóng bước ra kéo ra cùng Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị tầm đó khoảng cách đây là s k i z o Z h r s bảo tử chi thuật bị ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị đâm trúng màu trắng sinh vật nhanh chóng k ô cắt rất nhanh liền dán ở trên mặt đất ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị hơi hơi như mày nói lao đầu tử không nên lại vùng â y thời đại của ngươi đã trôi qua ngươi cái này một bộ kéo dài hơi tàn r á n g vẻ thực sự là quá mức chật vật ta thực sự không muốn nhìn đến ngươi bộ dáng này u chỉ hạ mạ đa dạ ta cho ngươi sau cùng thể diện ngươi tự s á ta t u chỉ hạ mạ đa dạ trả cờ dạ giống như nến tàn trong gió đối phương bây giờ bộ dáng này thực sự là cùng kỳ u mì trong suy nghĩ cái kia mạ đa dạ ra, ngày đêm khác biệt ha <cười> ha nhỏ ách cục u chỉ hạ mạ đ ạ i ha mạ đa dạ vừa định muốn nói chuyện n g c liền là một trận ngực bực theo sau che miệng ho kịch liệt ở loại thời điểm này ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị người trẻ tuổi này cũng sẽ không nói cái gì võ đức lập tức xuất thủ tập kích r ư u chỉ hạ cái này lao đồng chí thân ảnh ở không trung lưu xuống từng đạo tàn ảnh ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhanh chóng đi tới ưu trí hạ mạ đạ dạ sau lưng tốc độ khủng bố khiến ưu trí hạ mạ đạ dạ chỉ tới kịp quay đầu trường đao liền đâm xuyên ưu trí hạ mạ đạ dạ ngực liền bị xuyên thủng máu tươi màu đỏ sậm từ miệng vết thương chạy sôi xuống mùi ghì sắt trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí mạ đạ dạ ngươi xác xác thật thật vì cộn hạ sáng tạo qua công lao và thành t an tâm đi a ta sẽ nỗ lực cho nhận giới mang đến hòa bình hy vọng không nên lại nhìn thấy ngươi rồi ưu dù m à kỳ kỳ ủ mị r á n ở ủ trí hạ mạ đạ dạ bên thai nhẹ giọng nói nhỏ âm thanh phi thường nhỏ chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy mà nghe được lời này ủ trí hạ mạ đạ dạ nghĩ muốn nói cái gì đó bất quá hơi mở miệng chỉ phun ra vô số máu tươi mạ đạ dạ đại nhân b ợ lexjet kinh hô một tiếng nhanh chóng từ mạ đạ dạ ống tay áo phun ra ngập vào mặt đất nhìn lấy rời đi vợ lexjet mạ đạ dạ trong mắt nở rộ ra ánh sáng theo sau nhanh chóng hà đạo chậm rãi nhắm lại hai mắt và dù ma kiki -ki u mi vừa mới chuẩn bị vận dụng tuột sủ cả n ư dù gì phong ấn chi lực u chị hạ mạ đa dạ -da thi thể liền c h ầ m rãi rời khỏi kiếm dài bổ nhau ở trên mặt đất dù ma kiki -ki u mi cũng không có để ý những thứ này ở mẹ nộ hạ bạ k ỳ k i di lại một lần nữa đâm vào trong thi thể đem u chị hạ mạ đa dạ -da nhanh chóng phong ấn hô xong rồi thành công phong ấn u chị hạ mạ đa dạ -da thi thể dù ma kiki -ki u mi nhịn không được thở thật dài nhẹ nhõm một cái nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia che kín bầu trời gặp mát dù ma kiki -ki u mi cười một tiếng chuẩn bị tiếp tục phong ấn bất quá ngay lúc này vang lên vài tiếng, tiếng sẽ、gió. kyu mi người tới hô hoan chuyển vào đến liêu cựu minh trong t hai lúc này kyu mi mới chậm rãi mở mắt ra nhìn hướng người tới những người này là cộ n ổ hạ phương hướng qua tới ủ r ù mạ kyu ỳ k mi trước đó liền cảm giác được m i nato na a ki còn có xạ rủ tổ b i giáo viên các người đến đến rồi không đơn thuần là ba người này còn có không ít tới từ cộ n ổ hạ n g ra đối phương trả cờ dạ ủ r ù mạ kyu ỳ k mi là quen thuộc như vậy kyu mi người bên này chiến đấu kết thúc rồi hả na a ki cùng m i nato mấy người hướng lấy kyu mi đi tới vừa đi vừa hỏi mà kyu mi nghe được lời này cũng cười chuẩn bị trả lời mà cũng liền ở thời điểm này d ị biến nổi lên đến gần liễu cựu minh sèn du nạ ạ kỳ ngang nhiên độc thủ tay phải vừa nhấc bàn tay nhanh chóng biến thành gai gỗ hướng lấy ủ r ù m ạ kỳ kỳ ù mì ngực đâm tới mà cùng lúc đó hắn đồng hành xạ dù tô bị hì dù dẹn mấy người tính cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng nhanh chóng đem ủ r ù m ạ kỳ kỳ ù mì vây quanh giơ tay liền làm m ộ t đ ộ t nhất thuật mà ủ r ù m ạ kỳ kỳ ù mì dưới chân mặt đất đột nhiên một trận sụp đổ vô số dây leo quấn quanh ở ụ dù mà kỳ kỳ ù mì trên chân mà ù chi hạ mà đã dạ thân ảnh lại một lạy một lần từ trong đ ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị mì giật mình nhìn lấy từ trong đất đột nhiên xuất hiện đụ trí h à m ạ đã dạ kinh hồng thoáng nhìn ở giữa nhìn đến đối phương hoa dâm mắt trái trong n g á y mắt ý thức được cái gì bất quá muốn tránh né những người này công kích cũng đã không kịp rồi、15. Trưng、280. Trước khi chết Trưng Trước chết thác trong thuật. Tác phản công. Trưng 280. Trước khi chết phản công. Zanad, mản dịn gẳng bên trong đồng thuật. Tác dụng khi khi phát thi thuật thái người của dệ vào ủ xạ trạng xạ bản động là ở nó thân dùng Đem đến đi, đều có thể đem nó vật lý tính khôi phục đến thậm gồm người thương tuần người nó tính gì, thi thi khôi thuật bất thuật chết thể vật chỗ chịu chí phục cứ có bao lý xạ dựa ụ n con vĩnh viễn mình. g thuật một, lớn, thuật một mắt kia, mất qua kia, đi sẽ d vào cái này nhất thuật u chi hạ mạ đạ dạ ở cùng đệ nhất hổ c ả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chiến đấu bên trong may mắn còn sống s u ấ t xuống tới mà ngay tại vừa rồi u chi hạ mạ đạ dạ dựa vào cái này nhất thuật tránh thoát thụ dù mạ kỷ kỷ u mì t u t sủ cả nước dù dị phóng l n kinh hồng t h o n g nhìn ở giữa u d u mà kỳ kỳ u mị nhìn thấy u c h í hạ mã đã dạ s á m trắng mắt trái lập tức liền biết đối phương tránh thoát bản thân công kích thủ đoạn nhưng quyền chủ động cũng đã đổi chủ nhìn lấy cực nhanh hướng lấy bản thân tập kích tới u c h í hạ mã đã dạ u d u mà kỳ kỳ u mị phản ứng đầu tiên liền là xê dịch hai chân ý đồ t r á n h né lôi hào r á p trong nháy mắt bao phủ toàn thân hai chân hơi hơi dùng lực u d u mà kỳ kỳ u mị kinh ngạc phát hiện bản thân thế mà ngay lập tức không có thể tránh thoát xí r ô z một độ trói buộc thậm chí quấn quanh ở chân bản thân mắt cả chân dây leo thế mà bắt đầu rút lấy bản thân u d u m a kỳ kỳ u mị hơi hơi trố mắt có chút không dám tin đối phương một đ ộ lực lượng vừa định giơ lên hai tay ngăn cản liền cảm giác được cổ của bản thân bị người bốc lấy tiểu tử đi chết đi g ra mua tay thành công bắt lấy u d u m a kỳ kỳ u mị cổ bàn tay trắng b ệ ậ h phía trên nhanh chóng bao phủ một tầng màu tím trả cơ dạ, vì có thể phá vỡ u d u m a kỳ kỳ u mị lôi á o giáp u c h ị hạ mạ đạ dạ sử dụng sau cùng còn thừa lại một điểm kia trả cơ dạ, sử dụng ra sở sản đủ đáng hận một quyền qua tay u dù mạ kỳ kỳ ù mị mất đi tốt nhất tránh né cơ hội nhìn thấy cổ bản thân bị n g t tay trái cũng b ả ưu mì có h -um、ố -um -um、thể cảm giác được bóp lấy cổ của bản thân cánh tay kia lực lượng hơi lỏng một ít ân không đợi ưu dù ma kì kì u mì -um、cao hơn đâu bị đ â trong nháy i t mắt v u dù mạ kỳ kỳ ủ mị liền cảm giác được hô hấp bị ngăn trở trong miệng phun ra màu tươi thứ chi đều bắt đầu bùng bùn rùn lên tới khoác ở trên người lôi háo giáp bắt đầu chậm dại biến mất、Phúc. cái thời điểm này s kỳ i biến o Z thân Na k công kích cũng đến gai gỗ trong nháy mắt đâm xuyên ưu dù mạ kỳ kỳ u mì ngược phải máu tươi men theo gai gỗ chậm rãi chạy xuống mà u dù mạ kỳ kỳ u mì trước mặt u chi hạ mạ đa dạ -da đã triệt để không có khí t ứ c gia hòa này từ bỏ sau cùng sử dụng một lần sử dụng ý ra nạt cơ hội vì chính là muốn lấy mạng đổi mạng giết c h ế t ta đồ hông trướng sau cùng ta vẫn là không có thể sống xuống tới đi ưu dù mạ kỳ kỳ u mì cảm giác lực lượng đang từ từ sói mòn tay phải nhanh chóng vung n đậy ở mẹn nổ hạ bạ kỳ gì, bước lui nạ kỳ trường đa vung đầy phát tiết dường như đem u chi hạ mạ đa dạ -da hống h ố n g hống thật là thật đáng sợ đối mặt lúc sắp chết u d u mạ kỳ kỳ u mi s k i z o z e t đã duy trì lấy tương đương cảnh giới trao phúng giường như c ư ờ i k h ẽ hai tiếng vài bóng người quay trúng quanh ở u d u mạ kỳ kỳ u mi t r u n g quanh không có lại tùy tiện công kích s k i z o z e t lúc này cũng hóa thành một cái thành thục thợ săn đang đợi trước mắt mảnh thu chầm rãi mất đi phản kích lực lượng tập kích mà đến cảm giác ngạt thở khiến u d u mạ kỳ kỳ u mi có chút tuyệt vọng cho tới bây giờ ủ dù mạ kỳ kỳ u mi mới biết được nguyên lai、like、hắn rất sợ hãi cái chết trong truyền thuyết đèn kéo quân cũng không có ở -ki -ki u dù mạ kì kì u mì trong đầu c ắ t qua và ảnh -ki -ki u dù mạ kì kì u mì thân thể ngã trên mặt đất trong vết thương chảy ra lượng lớn máu tươi u dù mạ k thể chất cường hãn cường kì h hắn không có ngay lập tức chết khiến i đi, điều ế n ngay này cũng có tức lập u ù mì k k chịu đủ hít thở không thông thống khổ nam d ạ p trên mặt đất -ki -ki u dù mạ kì kì u mì nhìn cách đó không xa thi thể phân l y ủ trí h à mạ đã dạ trong lòng ít nhiều có chút thoải mái khi ánh mắt của hắn lần tiếp theo chuyển qua đỉnh lấy bạn tốt khuôn mặt hí rô z ủ dù mạ kì kì ù mì trong mắt buộc phát ra mãnh liệt hận ý bất quá những thứ này đều sẽ nương theo lấy ủ dù mạ kì kì ù mị mà mất đi ý nghĩa mỹ mắt càng ngày càng châm nặng -ki -ki u dù ma kiki u mỹ mất đi đối với thống khổ c à m chi chậm dại đóng lại hai mắt bao quanh lấy -ki -ki u dù ma kiki u mỹ xí r ô z đến lúc này mới dám c o hành động mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng lấy -ki -ki u dù ma kiki u mỹ đánh tới dự định bổ sung cái đao h u x o á n ốc tiệm quang siêu vòng vũ giống tam thức trung nhị hét to đột nhiên vang lên ở sân ga phía trên -ki -ki u dù ma kiki u mỹ chung quanh bị từng đạo kim quan bá khỏa tập kích -ki -ki u dù ma kiki u mỹ xí dô z trong nháy mắt bị chịu đến tính chất hủy diệt đà kích biến thành từng gỗ thi thể rơi vào trên mặt đất Theo sau, xuất hiện một cái thanh niên tóc vàng người tới dung mạo tuần tú chán mang lấy cổ n ổ hạ băng đeo c h á n trên người mặc lấy cổ n ổ hạ dù nhìn chế thức màu xanh lá áo d ị u hệ、e, đang cảnh giác quan sát lấy c h ù vi phân đoạn khi mỹ nạ tổ nhìn đến cách đó không xa đầu một nơi thân một n ẻ o giàn mua thi thể cùng nằm dạp trên mặt đất sinh mệnh hấp hối h ữ dù mạ kỳ kỳ h ữ mỹ thời điểm một mực bình tĩnh mỹ nạ tổ cũng không nhịn được trong lòng dung mạnh cổ nộ hạ kỳ roi sẻn nạ mỹ ca dơ minato đây là một tên thiền thoái dù sao đệ tứ hổ ca cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ta cũng muốn chuẩn bị kế hoạch tiếp theo rút lui trước về A. u c h i hạ mạ đạ dạ thi thể ống tay háo bên trong ẩn nút trong đó bờ lách r e t lộ ra hai con mắt quan sát một thoáng mỹ nạ tổ sau đó trong lòng này sinh t h á i ba s k i z o z e t cùng bờ lách r e t tựa hồ là tâm ý tương thông bờ lách r e t trong lòng bất quá vừa mới hiện hiện ra rút lui ý nghĩ u c h i hạ mạ đạ dạ cùng ưu dù mạ kỷ kỷ u mi trên thân thể lại đột nhiên có màu trắng bảo tử bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng k i y u mi nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ hôi nhỏ một tiếng không g i n h đi quản u c h i hạ mạ đạ dạ thi thể trực tiếp một củ nải dạch ra ba khoảng ưu dù mạ kỷ kỷ u mi ngay lập tức rời khỏi tại chỗ vanh m u ố n mỹ nạ tổ rời khỏi sau đó không lâu kịch liệt nổ tung trực tiếp bao phủ toàn bộ chiến trường mà g á i mát cũng hóa thành một đoàn khói trắng biến mất ngay tại chỗ mỹ nạ tổ ô m lấy hữu dù mạ kỷ kỷ u mỹ đứng ở nổ tung biên giới xem xong hai mắt nổ tung sau đó cúi đầu kiểm tra lên hữu dù mạ kỷ kỷ u mỹ trạng thái n h ữ mày một cái trực tiếp mang lấy hữu dù mạ kỷ kỷ u mỹ biến mất ngay tại chỗ hôm nay đêm tối đối với cổ n ổ hạ dân chúng đến nói là rất dài như vậy vô số người mất mạng ở tối nay vô số người ở tối nay mất đi bọn họ thích nhất người nhà vô luận buổi tối có bao nhiêu h tám bình minh rồi xét ớ i bất qua ánh nắ Cũng không có biện pháp x u、no、ít nghĩ cổ n dạ â n chúng trong n l không có thể tham dự thôn xây lại sáng sớm liền bị an bài đi thôn t r u n g quanh tăng cường cảnh giới mà liên ở cổ nộ hạ dân chúng bận rộn thời điểm một cái tin tức chuyển vào đến mọi người trong thay nghe nói không ngài đệ tứ hồ cà đại nhân buổi tối hôm qua chết trận rồi cái gì hồ cà đại nhân chết trận đâu điều này sao có thể hắn thế nhưng là bị gọi là cổ nộ hạ x â m xét c ư ờ n g giả siêu cấp làm sao có người có thể giết chết hồ cà đại nhân thật con ta là lý giả bạn hắn bằng hữu chính miệng nói cho hắn phải không vậy hẳn là thật hồ cà đại nhân bỏ mình chúng ta cổ nộ hạ lại dung chuyển rồi vô số lưu ngôn phỉ ngữ ở thôn dân tầm đ ó chuyên miệng bất quá kỳ quái là cổ n ổ hạ cao tầng mặc dù phái người bác bỏ tin đồn nhưng một mực không thấy ủ dù mạ k ỳ kỷ u mì cổ n ổ hạ dân chúng vẫn là càng nguyện ý t i n tưởng đệ tứ hổ cạ bỏ mình cái này một cái t i n t ứ c vốn là kinh hồn táng đảm dân chúng bởi vì từ bài tập sau đó liền không có lại thấy qua ủ dù mạ k ỳ kỷ u mì trở nên càng thêm bất an người hưu tâm đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt hướng lấy ngoài thôn truyền đưa ra đệ tứ hổ cạ rơi xuống không biết tin tức bốn dù na đại nhân kỷ u mì hắm thế nào làng lá bên ngoài một chỗ hang đá bên trong ưu dù mạ kỳ cờ tị nạ kéo lấy m ệ n h mỏi r ã rời thân thể đi tới xú nạ bên người nhìn lấy trên giường đá hôn mê ưu dù mạ kỳ kỳ u mì lo lắng hỏi nàng vừa mới sinh hạ nạ dù tổ liền bởi vì quá mức mệnh n h ọ c thật sớm nghỉ ngơi b ấ t quá một giấc tỉnh dậy liền thu đến tin dữ con của bản thân nạ dù tổ trở thành dịn cờ dị kỳ em trai của bản thân ở đêm qua chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương mặc dù bị mị nạ tổ kịp thời mang về nhưng cũng vẫn là sinh mệnh hấp ố i tình huống ổn định một chút bất quá là không phải là có thể gắng gượng qua đến còn không nhất định d vố vô cờ tí nạ b ả vai khe khẽ lắc đầu nói trên giường đá -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mì tóc đỏ rối tung ở đầu giường lộ ra ảm đạm mà không có con t r ạ c h u dù mạ kỳ kỳ ủ mì trên miệng che phủ lấy mặt nạ oxy nhưng ngực chập trùng tiết tấu lại là tương đương chậm c h ạ m một bộ lúc nào cũng có thể tắt thở dán dốc giường đá chu vi che kín chu ấn là vì tăng cường chữa bệnh nhân thuật hiệu quả mà bố trí trải qua sủ nạ một đêm nỗ lực -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mì vẫn không thể nào thoát khỏi nguy hiểm làm sao sẽ tại sao lại như vậy cờ tí nạ nghe đến sủ nạ mà nói che miệm thấp giọng khóc thút tít nước mắt bất tranh khí từ trong hốc mắt chảy xuống. ầm ầm ầm nhưng vào lúc này phủ kín hang đá cửa đá từ từ mở ra xạ rủ tổ bị hì rủ rẹn cùng n g ụ tạ tàn cổ h ạ t cùng mì tổ cạ đỏ hổ m ũ dạ ba người chậm rãi đi vào hang đá bên trong g i a o viên hai vị cố vấn các ngươi làm sao tới đâu dù nạ hướng lấy hang đá cửa vừa nhìn hơi hơi cúi đầu theo sau hỏi u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ trị liệu địa điểm là phi thường bí mật thuận tiện phong tỏa tin tức có hơn cũng vì phòng bị âm t h ầ m địch nhân tập kích hang đá bên ngoài che kín ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lệ thuộc trực tiếp hạ mụ mà ở hang đá bên trong thì là dùng sủ nạ dẫn đầu đoàn đội điều trị ở bây giờ cái thời điểm này nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tô nạ dạ x ỉ c ả c ủ cùng ngụ trí hạ phụ gạ c ủ mấy người đều cần tọa chấn cổ n ấ hạ duy trì thôn ổn định mà xạ dù tô bị hỉ dù rèn mấy người bình thường đến nói cũng hẳn là lưu thủ thôn trợ giúp mỹ nạ tổ bọn người mới đúng chúng ta tới xem một chút kỳ ù mì trạng thái trong thôn hiện tại có một ít lưu nôn phị ngữ ta nghe đến có chút không ăn lòng x a dù tô bị hỉ dù rèn vẻ mặt nghiêm túc đi vào hang đá sau đó liền chậm rãi đi tới xù nạ bên người nhìn hướng nằm ở trên giường đá hữu dù mạ kỳ kỳ ù mi hắn vẻ hơi hơi nhữ mảy hỏi hiện tại còn c ó nói trước đó xỉ dù c ả bên trong cũng đã tới qua nàng trả cờ dạ đối với kỳ ú mì tựa hồ lên không được tác dụng kỳ ú mì thương không đơn thuần là í t hầu chỗ này mà thôi lồng ngực của hắn cũng có một cái rất lớn vết thương mặc dù tránh đi yếu hại nhưng mất máu lượng cũng là phi thường khủng bố nội tạng cũng chịu đến mức độ nhất định ảnh hưởng đồng thời kỳ ú mì trả cờ dạ tiêu hao cũng phi thường to lớn cho dù là có chữa bệnh nhận thuật trợ giút vết thương khôi phục tốc độ cũng phi thường chậm dù nạ đối với xạ dù tô bị hỉ dù rèn báo cáo thời điểm nói hơi tỉ mỉ một chút đem lúc này kỳ ủ mỉ trạng thái cùng hỉ dù rè loại thời điểm này hắn còn thu đến trọng thương tiếp xuống đối với chúng ta cổ n ổ hạ đem sẽ phi thường bất lợi à. s a dù tổ bị hì r ủ rẹn sau khi nghe xong một bộ lo lắng giáng vẻ bây giờ nhận giới chiến hoàng nghị trừ bọn họ cổ n ổ hạ thành công từ lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong thành công bước ra bên ngoài thổ quốc lôi quốc các quốc gia cũng đều kết thúc đại chiến chỉ có quy mô nhỏ chiến đấu còn một mực ở tiến hành nhưng đêm qua hai đầu vĩ thu tính cả lấy một cái kỳ quái ma tượng tập kích cổ n ổ hạ cái này khiến cổ nộ hạ tổn thất tương đương thảm trọng cơ sở thiết bị bị phá hư vô số không nói không ít nhị dạ dân chúng bình thường ở đêm qua mất mạng liền ngay cả thân là đệ tứ hổ cạ ưu du mạ kỳ kỳ ưu mì lúc này người cũng bị thương nặng bỏ mình chưa biết có thể dự đoán đến chính là nếu như quốc gia khác đạt được tin tức này đem sẽ cho cổ n ổ hạ mang đến cái dạng gì uy hiếp không nói những cái khác đòi hỏi vi thu chuyện như vậy là tất nhiên phát sinh lục vĩ vốn là làng sương mù vi thú thất vĩ vốn là tạ kỳ gạ cù no xạ tổ vi thú nếu như hai cái này thôn nhận được tin tức tất nhiên sẽ phái người tới yêu cầu vi thú mà cái này sẽ có khả năng là lần thứ tư nhận giới đại chiến dây rất nổ sa dù tô bi hi dù rèn nhất lo lắng liền là chuyện này thì dù rèn trong thôn lưu nôn phỉ ngữ quá nhiều tiếp tục như vậy không được sợ rằng chúng ta phái người bác bỏ tin đồn loại này nghe đồn vẫn là không có mảy may biến mất dấu vết ta hoài nghi là có người cố ý tản loại tin tức này tuy ý lời đồn đại phát triển đối với chúng ta rất bất lợi có thể hay không phái người g i ả trang ngài đ ệ tứ yên ổn nhân tâm m ị tổ c ả đỏ hộ mụ giả hướng lây xạ r ù tô bị thì dù rèn đề nghị nói hắn đã gửi đến âm nhu k h í tức trong lòng đã cảnh giác không được sẽ xảy ra chuyện như thế nhất định là những làng khắc g á n được làm phái người già trang chỉ có thể lựa gạt một chút người bình thường nếu như bị những người này phát hiện có người già trang đây không phải là nói cho người khác biết bây giờ kỳ ù mì trạng thái không tốt sao những thôn khác tử hiện tại nhiều lắm là thăm dò ở không có đạt được tin tức xác thật trước đó không có khả năng tùy tiện hành động không cần làm nhiều sự tình toàn lực xây lại thôn là việc cấp bách xa dù tổ bị hì dù d ẹ n xem so mì tổ c ạ đỏ hổ mù i a sâu khe khe lắc đầu cự tuyệt mì tổ c ạ đỏ hổ mù i a đề nghị theo sau hướng lấy xù na hỏi kỳ ù mì nhanh nhất lúc nào có thể tỉnh lại không nhất định xem tình huống khôi phục dù na nhìn lấy trên giường đá kỳ ù mì nhẹ giọng nói đặt được cái này trả lời hì dù rèn vứt xuống một câu t ỉ n h cho ta biết sau đó liền cùng hai vị cố vấn rời khỏi mà ở đệ tam hồ cả mấy người rời đi về sau hang đá bên trong chữa bệnh n ì ra lại bắt đầu bận rộn ưu dù mạ kỳ cỡ tì nạ trong nhà còn có con vì vậy cũng không có ở lâu ở kỳ ủ mị bên người thủ trong chốc lát sau đó liền rời đi bốn khi kỳ ủ mị khôi phục ý thức thời điểm phát hiện bản thân đi tới trong thức hải của chính mình lòng bàn chân của hắn xuống là vô tận lôi hải ở ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị phía trước có một cái khổng lồ lồng sắt lồng súng quanh trên cây cột quấn quanh lấy kim cương phong ấn x i ề n xích vô số ánh chấp vòng quanh ở trên lồng ra mặt m à trong lòng ki u bi đang nhắm mắt n g h ỉ ngơi cảm giác được u Dù m ạ ki ki u mi tụ tại mới hơi hơi mở mắt ra ta vì cái gì sẽ ở nơi này ta không phải là chết sao u Dù m ạ ki ki u mi t ú i đầu nhìn một chút hai tay của bản thân có chút m ở m mịt n g ư ơ i sẽ xuất hiện ở nơi này thuyết minh n g ư ơ i đã thoát ly nguy hiểm tử i ể u t n g ư ơ i không chết 17. ờ i chương 282 c ù n g ki u bi trò chết chương hai t r ư ơ i hai kung ki u bi trò c h u y ệ n n g ư ơ i sẽ xuất hiện ở nơi này thuyết minh người đã thoát ly nguy hiểm、Tiểu、tử người không chết 17, kỳ u bị nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở thanh niên trước mắt hồ trên mặt mặt lộ ra ý cười không chết không chết u d u mạ kỳ kỳ u m i nắm chặt lại quyền một bộ lo được lo mất giá dấp kỳ u bị nhìn lấy u d u mạ kỳ kỳ u m i bộ dáng này khó chịu nhất miệng dêu c ầ n nói cũng không nên cao h ứ n g quá sớm mặc dù ngươi hiện tại còn chưa chết nhưng qua một thời gian ngắn nữa liền nói bất định người thương rất nặng vốn là trạng thái sắp chết chữa bệnh nhân thuật ở trên người của ngươi có thể đưa đến tác dụng cũng là hữu h ạ hơn nữa ngươi là tộc cụ dù mạ kỳ ngươi tộc nhân cái kia chữa bệnh hiệu quả ở trên người của ngươi cũng lên không được cái tác dụng gì lại tiếp tục như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi kỳ u bị mà nói tựa như là một bồn nước lạnh trực tiếp tới và u dù mạ kỳ kỳ u m i đỉnh đầu khiến nguyên bản mừng rỡ kỳ u m i bình tĩnh lại tộc h nhân chữa bệnh hiệu quả là chỉ u dù mạ kỳ si dù c ả bên trong sao nàng t r ả cờ dạ đối với ta vô dụng u dù mạ kỳ kỳ u m i nhấm nuốt lấy kỳ u bị mà nói suy tư sau một hồi lâu liền nhìn hướng trong lồng kỳ u b i ì u bị vừa cười vừa nói ngươi nếu đã biết nói với ta những lời này đây có phải hay không là có nghĩa là ngươi có biện pháp tốt đừng thừa nước đục thả câu nói cho ta a nếu như ta chết rồi ngươi cũng muốn yên lặ ưu vi vi dù mạ kỳ kỳ u mì rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm chậm rãi đi tới lồng cửa hướng lấy trong lồng kỳ ưu bị nói hiện tại ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì trạng thái phảng phất như là quỹ áp dưỡng rõ ràng có lấy rõ ràng ý thức nhưng lại không có biện pháp khống chế thân thể của bản thân tựa hồ linh hồn của hắn cùng thân thể đã hoàn toàn phân ly căn bản không cách nào khống chế thân thể trạng thái mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng kỳ u b i đã rõ ràng trạng thái thân thể của bản thân hơn nữa còn nói những lời này vậy liền có nghĩa là đối phương khả năng là thật sự có biện pháp ừ thật là khiến người ta khó chịu ra hỏa bất quá so sánh với ủ trí hạ mạ đ ã giả đến nói ta vẫn là xem ngươi thuận mắt một ít đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi vậy ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi kỳ u b i mở mắt ra đổi một cái dễ chịu nằm tư thế tiếp tục nói thân thể của ngươi gặp thương tổn cực lớn chữa bệnh nhân thuật bản chất bất quá là gia tốc thân thể ngươi tế bảo sinh sôi tốc độ do đó đạt đến khép lại vết thương cầm máu mục đích nhưng ù trì hạ mạ đạ giả thuật tự a hồ có thể ức chế tế b à o sinh sôi vì vậy tổn thương trên người thế mặc dù có chỗ cải thiện nhưng là vẫn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm người muốn muốn sống sót biện pháp chỉ có một cái mở ra phong ấn thả ta ra tới ta trả cờ giả có thể khiến thương thế của ngươi khôi phục nhanh chóng kỳ ưu bị m ắ t hẹp dài bên trong một tia sáng hiện lên nói đến đây ưu dù mạ k ỳ kỷ ưu mỹ mới có thể cảm nhận được k ỳ ưu bị cảm xúc biến hóa đối với đảng tự a hồ rất chờ mong cũng có chút sợ hãi chờ mong hẳn là hy vọng bản thân có thể đạt được tự do mà sợ hãi hẳn là sợ -ki -ki u dù mạ kỷ ưu mỹ cự kỷ ta n g ư ơ i trả cờ dạ có thể khiến thương thế của ta nhanh chóng trả lời l i ê n u rủ mạ kỳ xì -si、dù cả bên trong cũng không có cách nào làm được sự tình người có thể u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ có chút không tin tưởng kỳ u bị mà nói hắn biết kỳ u bị trả cờ dạ có thể đưa đến nhất định chữa trị tác dụng rốt cuộc trước kia xem u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ với tư cách kỳ u bị dịn cờ gì kỳ cái kia một chốc trên người một ít vết thương nhỏ thường thường, thường có thể nhanh chóng khép lại nhưng u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ vẫn là có chút hoài nghi kỳ u bị năng lực rốt cuộc nếu như kỳ u bị lực lượng thật sự có cái hiệu quả này mà nói hắn hiện tại cũng không nên là trạng thái trọng thương hôn mê mất đi ý thức những thời gian kia đủ để cho kỳ u b i trả cờ dạ phát huy tác dụng kỳ u b i nhìn thấy ủ rủ m à kỳ kỳ u mì ánh mắt lấp lóe biết đối phương đến cùng đang hoài nghi cái gì rốt cuộc ở chung nhiều năm như vậy kỳ u b i đối với ủ rủ m à kỳ kỳ u mì cũng có tương đương mức độ hiểu rõ ngươi hiện tại hẳn là thực sự nghĩ nếu như bản đại gia trả cờ dạ thật sự có cái này tác dụng ngươi vì cái gì hiện tại còn không có khôi phục ca cái kia còn phải trách chính ngươi k h á i chính ngươi cho bản đại gia làm như thế kiên cố một cái lồng giam cái này lồng chẳng những trói buộc ta đồng thời cũng trói buộc ngươi kỳ u bị lúc nói chuyện tóc phiêu động Toàn trong trả một tơ một hào lồng bên kín nhưng không bộ bị lại giam đều U che cờ có cờ Kỳ dạ, dạ ừ t r o những g p o nào? n ấn Nói không nghi ngờ n g chạy có chút thế hiểu, hỏi. h ra tới. mi U U dù mà Kỳ Ừ.、Những、chuyện ngươi làm chính ngươi không biết sao ngươi ở hôn mê trước đó tăng cường phong ấn ta chạ cờ dạ căn bản không có biện pháp đột phá phong ấn ngươi sẽ chịu thương nặng như vậy đều là đáng đời ngươi kỳ u bị thân thể đột nhiên đứng thẳng lên lui lại ngồi s ồ m ở trên mặt đất rất giống một con hờ kỳ chân trước ôm ở trước ngực trên mặt lộ ra nụ cười cháy nạo cái này hồ ly thực sự là quá nhân tính hóa rồi thì ra là thế vì vậy phong ấn quan hệ khiến ngươi không có biện pháp dùng người trả cờ dạ trợ giúp ta chiếu ngươi nói như vậy ta nếu là nghĩ muốn khôi phục liền nhất định phải cởi ra ngươi phong ấn sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mị bàn tay phủi qua bên ngoài lồng lan can cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó phong ấn c h i lực trầm mặc nói lời nói thật hắn cùng kỳ ủ b ị tầm đó cũng không có xây dựng lên tốt đẹp tín nhiệm quan hệ -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị biết tính cách của bản thân cùng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u m ị không đồng dạng rất khó thông qua cái kẻ ngu si đồng dạng hành vi đạt được kỳ ủ bị chủ động tán thành. vì vậy từ trở thành gìn cờ dị gì kỷ vừa bắt đầu u r ù mạ kỷ kỷ u mỹ đánh chủ kiến liền là nghĩ muốn giống như u r ù mạ kỷ mi tô dựa vào cường h ã n trả cờ dạ cùng đối với phong ấn thuật lý giải đem kỷ u bị biến thành một cái cắm vô là s à i sạc dự phòng những năm này kỷ u mỹ thực lực tăng cường không ít vốn là dự định đem năm đó ý nghĩ biến thành hành động nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa mấy năm liên tục chiến tranh cùng u c h í hạ mã đa dạ tập kích chậm trễ chuyện này hiện tại ở trong thức hại cùng kỷ u bị giao lưu khiến u dù mạ kỷ kỷ u mỹ có không đồng dạng ý nghĩ có lẽ khả năng Uzu -ki -ki u d u m à kỳ kỳ u mỹ cũng có thể giống như u d u m à kỳ nạ dù tổ giặc kia ở kỳ ki u bị lẫn nhau giao tâm chung sống hòa bình a cu g i ặ mạ nếu như ta khởi ra ngươi phỏng ấn ngươi chuyện muốn làm nhất là cái gì Uzu -ki -ki u d u m à kỳ kỳ u mỹ khoanh chân ngồi xuống trầm ngâm rất lâu hỏi ra một cái vấn đề như vậy hắn không giống u d u m à kỳ nạ dù tổ đơn thuần như vậy hắn đối với kỳ u bị vẫn là có chỗ đề phòng kỳ u bị không nghĩ tới Uzu -ki -ki u d u m à kỳ kỳ u mỹ thế mà lại hỏi ra vấn đề như vậy vị thu tuổi thọ thực sự là quá dài rằng giặc từ kỳ u bị ký sự lên đến hiện tại đã trôi qua ngàn năm lục đạo ti mà bị phong ấn bị điều khiển tháng này g kỳ u bị cũng không biết có bao lâu sinh hoạt cái từ này đối với kỳ u bị đến nói đã tương đương lạ l ắ m muốn làm gì nói lời nói thật bản đại gia không biết bất quá có một điểm ta là biết ta nghĩ muốn tự do tự do chân chính ta biết dù cho ngươi mở ra phong ấn cũng không có khả năng thả ta đi nhưng dù cho như vậy ta cũng không muốn lại tiếp tục chờ ở đây cái trong lòng rồi mở ra phong ấn thả ta ra tới ta đến chợ giúp ngươi khôi phục tình trạng vết thương đây chính là ta cùng giao dịch của ngươi kỳ u bị mắt gắt gao nhìn chằm chằm u d mạ kỳ kỳ u mì thấp p h ỏ n trong lòng chờ đợi lấy kỳ u mi trả lời u dù ma kỳ kỳ u mi thực lực ngày càng cường đại chính kỳ u bị kỳ thật cũng không có đối với phá vỡ phong ấn ôm lấy kỳ vọng nhưng tình huống của bây giờ đối với nó đến nói xác thực là ngàn năm một thợ cơ hội tốt 8.、Chương、283. Hoàn mỹ Chương 283. Chương cờ Chương cờ chính là ta cùng giao dịch của cùng có lợi giao dịch Hoàn Hoàn thôi. ngươi. dỉn dỉn đến nói, trận bên Dùng giao giao dù là là mà Mỹ Mỹ một ma dị dị trị kỳ. kỳ. kỷ Đây Đối đây đôi lợi liệu ta bất với Ubi quá Uzu bất quá ưu dụ m à k ỳ k ỳ u mỹ điểm chú ý hiển nhiên không phải là ở giao dịch phía trên hắn khi nghe đến chính k ỳ u bị cũng không biết phá vỡ phong ấn sau đó muốn làm gì thời điểm trong lòng đã có ý nghĩ đã chính k ỳ u bị không biết muốn làm gì như vậy k ỳ u mỹ liền giúp k ỳ u bị suy nghĩ thật kỹ phá vỡ phong ấn sau đó muốn làm gì đối với trường sinh sinh vật để nói ngày mai muốn làm gì hiển nhiên là một cái phi thường khó mà trả lời vấn đề giao dịch a xác thực đối với hai chúng ta để nói đây bất quá là một cái giao dịch mà thôi bất quá cụ g i á mạ nếu như chính ngươi cũng không biết bản thân muốn làm gì cho dù là tiếp xúc p h o n g ấ n thì có ích lợi gì đâu ngươi mặc nhiên là trong một cái lồng giam hồ ly một điểm này cũng sẽ không thay đổi ta nghe qua một cái truyền thuyết liên quan tới ngươi truyền thuyết ta nghe nói hiện nay tồn tại ở n h ẫ n giới bên trong chín đầu vi t h ú là lục đạo tiên nhân sáng tạo nói một cách khác lục đạo tiên nhân liền là cha của các ngươi như vậy ngươi có nhớ hay không lục đạo tiên nhân sáng tạo các ngươi dự tính ban đầu đến cùng là bởi vì cái gì lục đạo tiên nhân hắn đến cùng đối với các ngươi những thứ này vi t h ú ôm lấy cái dạng gì chờ mong u d u mạ kỳ kỳ u mi nói nhưng là chân chính bí mật kỳ u bị nghe đến u d u mạ kỳ kỳ u mi mà nói thời điểm cũng trận to hai mắt không dám tin tưởng nhìn lấy u d u mạ kỳ kỳ u mi nó không biết trước mắt người thanh niên này là từ đâu biết v i thú là do lục đạo tiên nhân sáng tạo bây giờ ở nhận giới bên trong phổ biến lưu truyền cách nói là vi thú là trả cờ dạ tự nhiên hội tụ sinh vật là thiên nhiên kỳ tích chỉ có v i thú chính bọn họ cùng cực thiểu số gia tộc mới biết được vi thú là do lục đạo tiên nhân sáng tạo n g ư ơ i làm sao ngươi biết là lục đạo tiên nhân sáng tạo vi thú kỳ Ki u bị kinh ngạc hỗ khẽ bức t i ế t muốn biết u dù mạ kỳ kỳ u mi nguồn tin tức không cần cảm thấy ngạc nhiên ta biết cũng không chỉ có điểm này mà thôi ta chẳng những biết vĩ thú là lục đạo tiên nhân sáng tạo sinh vật còn biết các ngươi chín con vĩ thú vừa bắt đầu là một thể hẳn là gọi là thập v ĩ a trước đó cùng ta giao chiến cái kia gây mã liền là thập vĩ vỏ ngoài a u dù mạ k ỳ k ỳ u mị sờ sờ xuống lại một lần nữa ném ra một cái quả bom nặng ký hắn dự định cùng k ỳ u bị tầm đó tới một trận thẳng thắn nói chuyện một người một hồ tầm đó cũng cần hào hào giao giao tâm rồi một lần này cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ chiến đấu khiến u dù mạ kì kì u mị phi thường sợ hãi hắn là rõ ràng cảm nhận được từ vong dáng lâm thời điểm loại sợ hãi kia hắn không muốn ở trải qua chuyện như vậy vì cái này hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực nếu không căn bản không có biện pháp ứng đối sau đó nguy cơ một cái không có g ì n n ệ gắng lao niên đủ chỉ hạ mạ đạ dạ thiếu chút nữa cùng hắn đồng quy vô tận hắn căn bản không thể tin được đối mặt thời kỳ toàn thị n hế h thổ mạ đạ dạ sẽ là cái dạng gì c h ẳ n g cảnh cũng căn bản không cách nào tưởng tượng đến từ thiên ngoại địch nhân kinh khủng đến cỡ nào ư dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ cũng sẽ không đần độn chờ đợi nạ dù tổ cùng xạ xủ kẻ cứu thế bởi vì hắn biết cho dù là nạ dù tổ cùng xạ xủ kẻ hai người cũng không nhất định có đầy đủ thực lực có thể cứu thế người, người rốt cuộc là ai? kyu bị chừng lấy u dù ma k y kyu mi hồi lâu mới nhảy ra một câu nói như vậy từ u dù ma k y kyu mi trở thành d ì n cờ dị kyi bắt đầu kyu bi liền rõ ràng tất cả phát sinh ở u dù ma k y kyu mi chuyện bên người nó rất vững tin u dù ma k y kyu mi căn bản không có khả năng có loại này cấp truyền thuyết bí văn nguồn tin tức ta liền là ta ta gọi là u dù ma k y kyu mi ta biết có rất nhiều sự tình ngươi khả năng không tin tưởng nhưng sự thật liền là ta biết rất nhiều liên quan tới lục đạo tiên nhân bí văn bao quát thập vĩ sự tình ngươi trước đó không phải là nói ngươi không biết ngươi muốn làm gì sao Ta nghĩ với tư nghĩ cách với lục đạo tiên nhân đứa trẻ các nguyện ư ờ i tiên hẳn là cũng kỳ vọng có thể hoàn thành lục đạo tiên nhân cũng vọng n là lục có g kỳ đạo vọng tu dù mà kỳ kỳ, kỳ ưu mỹ mà, mà nói câu lên kỳ u bị liên quan tới lục đạo tiên nhân cái kia rất xa hồi ức nó dần dần nhớ tới nó sinh ra ban đầu lục đạo tiên nhân đối với bọn họ chín con vị thú châu nói lời nói bốn Sukaku, matatabi, izoku, songoku, kokuo, saken, komei, jayuki, dù cho lẫn nhau phân ly nhưng lòng của các ngươi vẫn là sẽ v i n h viễn cùng một chỗ nhưng một ngày nào đó hội hợp mà vì một nhưng sẽ có được lẫn nhau từng ư ờ i tên cũng cùng trước kia phương thức bất đồng kết hợp đến lúc đó cũng sẽ cùng thân ở vào trong cơ thể ta thời điểm không đồng dạng dùng phương thức chính xác chịu đến hướng dẫn tại cái kia thời khắc đến trước đó các ngươi liền h ả o h ả o cân nhắc lực lượng chân chính đến cùng là cái gì sao Kỳ u bị trong đầu sẽ nghĩ lên đã từng lục đạo tiên nhân ở trước khi lâm trung cùng chúng nói lời nói trong trí nhớ lục đạo tiên nhân hình tượng cùng ngũ du mạ k ỳ k ỳ u mỹ chậm rãi kết hợp với nhau Cú d ạ n mạ nói lời nói thật ngươi khả năng không tin tưởng nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới sáng tạo một người cùng người người cùng vĩ thu tầm đó cũng có thể chung sống hòa bình thế giới nguyện vọng này thế giới như vậy cũng hẳn là lục đạo tiên nhân chỗ kỳ vọng thế giới à. Cú d ạ n mạ ta cần lực lượng của ngươi không cần nói giao dịch loại này tổn thương cảm tình mà nói ta hy vọng ngươi có thể trở thành đồng bọn của ta cùng ta cùng một chỗ chiến đấu u dù mạ k ỳ k ỳ u mì cũng không biết vì cái gì trước mặt k ỳ u bị sẽ nói ra như thế trung nhị mà thánh mẫu mà nói tới nhưng hiện tại u dù mạ k ỳ k ỳ u mì trong lòng cũng xác thực là nghĩ như vậy không đơn thuần là vì bản thân cũng vì bản thân chỗ quý t r ọ n g người ừ đã ngươi như thế khẩn cầu ta vậy ta liền đáp ứng ngươi đi cụ dạ mạ mê ly hai mắt chậm rãi có tiêu cự nhìn lấy thanh niên trước mắt khẽ hư một tiếng mở miệng nói ra mà theo lấy cụ dạ mạ đáp ứng ưu dù mạ k ỳ kỷ u mì thỉnh cầu trên lồng da mặt ánh chớp bắt đầu chậm rãi tiêu tán nguyên bản sáng tỏ trên không bắt đầu biến đến đũ ám biến mất ánh chớp bắt đầu ở trong m q u cầm tù cụ dạ mạ lồng giam bắt đầu chậm rãi tiêu tán cụ dạ mạ hình thể vào giờ khắp này cũng nhanh chóng tăng lớn mấy phần trong thức hại cụ dạ mạ tàn m ắ t ra mãnh liệt trả cờ dạ cứu hận cắp hận phẫn nộ đủ loại tâm tình tiêu cực theo lấy kỳ u bị trả cờ dạ bao khoảng ưu du mạ kỳ u mì thân thể tràn ngập ở ưu dù mạ kỳ u mì trong đầu đây là ưu dù mạ kỳ u mì trong lòng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền phản ứng qua tới Kỳ u bị trả cờ dạ vốn là bao hàm vô số tâm tình tiêu cực bản thân không có thông qua làng mây chân thật thắp nước bản thân nội tâm hắc cám sẽ ở kỳ u bị trả cờ dạ dưới ảnh hưởng nhanh chóng phóng đại bất quá chỉ có loại trình độ này sao u dù m ạ kỳ kỳ u mi cảm thụ lấy trong lòng bản thân mãnh liệt cảm xúc sâu trong nội tâm cái kia một k i a trong suốt chưa bao giờ bị ô nhiễm những tâm tình tiêu cực này rất nhanh liền bị u dù m ạ kỳ kỳ u mi chấn áp trong ngủ mê u dù ma kỳ kỳ u mi bỗng nhiên mở mắt ra ý thức triệt để khôi phục đối với thân thể không chế nơi này là u dù ma kỳ kỳ u mi mở mắt ra đập vào mắt lại thân thể chuyển tới mãnh liệt cảm giác suy yếu cảm chi dự tràng nở ra chầm chậm không có nhô ra bao nhiêu mét liền bị triệt để ngăn cách phong ấn lực lượng nơi này đến cùng là kỳ u bị t r ả cờ dạ bao vây lấy u dù mạ kỳ kỳ u mi khiến u dù mạ kỳ kỳ u mi có lực lượng chậm rãi ngồi dậy rỗi tay không giảm năm ngón tay trong hoàn cảnh u dù mạ kỳ kỳ u mi sờ sờ thân thể của bản thân thân thể cho hắn cảm giác cùng đã từng không có khác biệt gì nhưng hút vào trong miệng không khí lại là nói cho ủ dù mạ kỳ kỳ u mi hắn chỗ tại địa phương tựa hồ đã rất lâu không có người đến nơi này vốn là một chỗ hang đá ở bốn năm trước bị thứ đệ tam hổ ca hạ lệnh phong ấn nguyên nhân chỉ có một bộ phận rất nhỏ cổ nộ hạ cao t ầ n biết truyền thuyết cái l ô này h à n g bên trong phong ấn v i thú nhưng cái truyền thuyết này chưa bao giờ bị người chứng thực qua hơn nữa cái truyền thuyết này ở làng l á t r o n g cũng không có lưu truyền ra tới bất quá từ bốn năm trước nơi này phương biên hơn một ư ơ i dặm phạm vi liền bị cổ nộ hạ phong tỏa lên đã trở thành một người một ít dấu tích đến tuyệt địa nhưng vào hôm nay h à n g đá bên trong người kia tỉnh lại chương tóc đỏ dã nhân 284, tóc đỏ dã nhân. Mùa đông, Trên mấy ặ t đ t một tầng thật phụ lên d à mềm người h tuyết, ánh mặt trời tươi đẹp vẩy vào tuyết t vầy ánh n r đẹp vào ắ lên, kêu ánh sáng trói mắt. Sau đó, từng tiếng sáng tiếng kêu gạo, đánh vỡ cái này bình tĩnh buổi sáng. n phát Ha ha ha ha. cái trói mắt. ra Sau gạo, g đó, buổi Mấy vỡ các ngươi ra hỏa nhanh lên một chút b ổ i theo đến a đi bí mật của chúng ta căn cứ làng lá bên ngoài trong rừng cây mấy cái đầu củ cải đang xuyên qua ở trong rừng cây dẫn đầu là một cái tóc vàng bé trai một bên chạy một bên hướng sau lưng hai tên tiểu đồng bọn gào thét mấy người bọn họ là từ thôn tường ngoài chuồng chó vụ trộm chui ra tới chơi lần này không phải là những thứ này tiểu quỷ lần thứ nhất vụ trộm chạy ra thôn chơi đùa nạ dù tổ âm thanh cũng nhỏ một chút v ạ nhất n bị người phát hiện làm sao bây giờ đi theo nạ dù tổ phía sau còn có bốn đứa bé một cái tiểu ra hỏa m ặ c lấy thật dày á o đông mập mạng lúc này một bên nhắc nhở lấy phía trước chạy nhanh nạ dù tổ một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút chu vi sợ chạy ra thôn chơi bị người khác phát hiện trừ đứa bé này bên ngoài còn có một cái trải lấy đầu giữa đứa trẻ trong miệng một bên lẩm bẩm lấy p h i ề n phức một bên đuổi theo nạ dù tổ ba cá nhân nhanh chóng xuyên qua ở cây lâm tuyết trong đất một điểm nhìn không ra những đứa trẻ này là tuổi tắc bất quá bốn tuổi trẻ nhỏ làm sao lại bị phát hiện không có người phát hiện chúng ta. nạ dù tô một bên nghiêng đầu hướng lấy phía sau gào thét một bên chạy nhanh hắn không có chú ý tới ở phía trước hắn cách đó không xa vừa vặn có một bóng người chậm rãi đi qua và ảnh ai u đau đau đau ba một tiếng v a n g nhỏ nạ dù tô cảm giác bản thân phảng phất là đâm lên một bức tường thở nhẹ một tiếng sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất ôm đầu kêu lên sau lưng hắn cạo dỉ cùng xì cà mà cũng rất mo đổi u theo nạ dù tổ quan tâm đi tới nạ dù tô bên người một bên đỡ dậy nạ dù tổ một bên quan sát lấy trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ở nạ dù tổ phía trước nam nhân dã nhân an mày kẻ lang thang nạ dạ x ỉ c ả m à lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như thế người thật dài tóc đỏ n h a n h kéo tới trên đất đầu tóc dối bởi che kín đối phương hơn nửa b ê n mặt xem vóc người hẳn là một cái nam nhân rõ ràng là giữa mùa đông trên người vừa tới quần áo lại là tương đương đơn bạc hơn nữa rách rách d ư ớ i dưới chỉ có thể che chắn một ít bộ vị bí ẩn hơn nữa còn lây dính lấy một ít vết máu bất quá làn da của người này lại là tương đương t r ắ n g nón c h â n chùi ở bên ngoài cơ bắp cũng tương đương phát triển cùng đối phương một thân này trang phục ăn mày xứng đôi phi thường đột、nột. người kia chậm rãi ngẩm đầu lên nhìn hướng nạ dụ tô s、sì、ỉ c ả maz có thể rõ ràng nhận ra được đối phương xem nạ dù tổ ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin cái này d ã nhân có khả năng nhận biết nạ dù tổ xin lỗi ta không phải cố ý người không sao a rõ ràng là nạ dù tô bị đâm đến trên mặt đất nhưng hắn đứng dậy câu nói đầu tiên lại là quan tâm trước mắt cái này tò con nam nhân bất luận nhìn thế nào một màn này đều lộ ra có chút b u ồ n c ư ờ i người là ai bất quá nạ dù tổ mới vừa vẫn nói xong nạ dạ s、sì、ỉ c ả maz liền lập tức đem nạ dù tổ kéo đến phía sau bản thân khẩn trương nhìn chằm chằm lấy nam nhân trước mắt lớn tiếng hỏi t đối con nhỏ nạ dạ Sikamaz tâm tư phương i t h tự hồ cũng là có chút kỳ quái tau mày điều chỉnh một thoáng về sau mới phát ra âm thanh thẳng hẳn ta là mà cũng liền ở thời điểm này trong rừng cây phát ra một tiếng văng nhỏ theo sau hai đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở nạ rủ tổ đám người trước người đem mấy đứa bé bảo hộ ở sau lưng người là ai hai tên đột nhiên phun ra người liền là âm thầm bảo vệ nạ r ụ tổ nị h dạ cổ nỗ hạ nạ r ụ tổ ra thôn lúc ấy hai tên ạ bụ đều không làm sao để ý rốt cuộc mấy đứa trẻ kia không phải là lần đầu tiên làm chuyện này nhưng trước mắt cái này tóc đỏ d ã nhân xuất hiện lại là phi thường đột ngột cho dù là hai người bọn họ kinh nghiệm phong phú a bụ vừa bắt đầu cũng không có phát hiện người này mãi đến nạ r ụ tổ đâm lên sau đó hai người mới giật mình vội vàng chạy tới nạ r ụ tổ hộ vệ bên người sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì người này không cảm giác được khí tức của hắn hai tên ạ bụ đều là kinh nghiệm phong phú nị dạ Phải đ ế nhưng a i n g ờ i đi tới tóc đỏ tóc dã h â n n trước ư ờ i trước h mình họ thế không pháp nhận ờ i điểm mới giật biện được mà cảm t bọn có người trên thân người này khí thức. Giật thức. khí mắt ì n nhau một cái, hai tên nỉ dạ trong lòng đã đem lòng cảnh n h hai h liếc cái, giác một đem dạ đã c cao đến n h ấ người dạ cảm chi địch nhân từ trước nhân h đến nay n từ k ô phải p chỉ dựa vào dùng mắt nhìn, khí thức, chi nhân địch nhân cảm mùi, loại kiếm cờ các dựa dùng dạ vào là mắt tìm trạ tố đều ơ n Nhưng n g g thức. trước mắt ư này lại phi thường kỳ quái rõ ràng đứng ở trước mặt bọn họ nhưng là từ trên người của đối phương lại cảm c h i không đã có người tồn tại dấu vết người này tại khí cơ lên đã cùng tự nhiên hòa thành một thể mà có thể giải thích hiện tượng này nguyên nhân l i ề n l à trước mắt thực lực của người này chỉ sợ đã vượt xa hai người tưởng tượng đột nhiên xuất hiện ở làng lá bên ngoài trong rừng cây nam nhân chính là phá vỡ phong ấn ra tới u dù mạ k ỳ k ỳ u mì bài trừ phong ấn sau đó u dù mạ k ỳ k ỳ u mì không làm kinh động bất luận người nào hướng thẳng đến làng lá đổi tới bất quá ở sắp tiến vào thôn thời điểm đột nhiên phát hiện một cái chả cờ dạ cùng nhà bản thân phi thường tương cận đứa trẻ lòng hiếu k ỳ thúc đẩy xuống khiến k ỳ u mị đi tới một phía này cánh rừng gặp phải nạ rủ tô mấy người nhìn lấy trước mắt cảnh giới lạ lâm n h ỉ dạ cỗ nỗ hạ nhìn lấy ở hai cái này nhỉ dạ sau lưng nạ U、dù mạ kỳ k ỳ ủ mì trong lòng suy nghĩ bay tán loạn nguyên lai、like, đã trôi qua lâu như vậy sao cái kêu phong ấn thuật có thừa mạnh chữa bệnh nhận thuật nhận thuật cùng phong ấn chấn áp tác dụng tình huống của ta là khiến xù nạ tỷ các nàng thúc thủ vô sách vì vậy lấy ngựa chết làm ngựa sống đâu vẫn là nói có nguyên nhân khác d dù mạ kỳ k ỳ ủ mì trong lòng lặng lẽ mảy may mà trầm mặc hắn cho đến hai tên nị dạ áp lực lại là càng lúc càng lớn m ồ hôi hột lớn chừng h ạ đậu t h hai cái nị dạ trên trán chạy xuống đối mặt trước mắt cái này không biết người cộ nộ hạ hai tên nị dạ cũng không dám tùy tiện hành động bí ẩn tr liền đầy mặt cộng h n ộ n hạ năm mươi hai năm nhịn trải qua năm một nghìn hai mươi bốn biết được năm tháng ủ dù mạ kỷ kỷ u mi lại một lần trầm mặc xuống tới hắn không nghĩ tới bản thân nằm một cái thế mà nằm bốn năm thời gian lâu như vậy hắn lại chỉ cảm thấy qua trong nháy mắt mà tôi t h ố n thức đồng thời dù mạ kỳ kỳ ưu mị chầm rãi ngồi s ổ n xuống thân thể hướng lấy nạ dù tổ dỗi ra một cái tay hỏi ngươi gọi là nạ dù tổ a mẹ của ngươi ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ còn tốt sao làng lá kết giới tựa hồ là có thay đổi ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị cảm chi không có biện pháp xuyên thấu cổ nộ hạ kết giới cảm giác được bên trong trạ cờ dạ hắn của hiện tại kỳ thật quan tâm nhất liền là bản thân những cái này thân bằng hào hữu mà trong đó quan tâm nhất thật ra là cờ tì nạ an uy ngươi nhận biết mẹ ta mẹ ta đương nhiên ta ta nạ dù tô một mặt tò mò nhìn trước mắt giá nhân cười lấy trả lời nhưng hai tên ạ bụ lại là sắc mặt đại biến. trước mắt cái này không hiểu thấu người thế mà biết nạ rủ tổ thân phận đây cũng không phải là cái gì khiến nhưng chuyện vui vẻ hai tên ạ bù nhanh chóng dựa vào nhau ngăn cách rủ rủ mạ kiki ủ mị cùng nạ rủ tổ tầm đó ánh mắt đồng thời hai người toàn thân cơ bắp cũng nhanh chóng kéo căng lên tới rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ công kích tư thế người rốt cuộc là ai trả lời vấn đề của chúng ta nếu không ngươi sẽ bị coi là cổ n ổ hạ đ ị c h nhân ạ bù rút ra vác tại sau lưng dao nhỏ gắt gao nắm tại trong tay vũ khí vào tay khiến hai người sơ sơ làm dịu khẩn trương n h ĩ dạ cổ nộ hạ tố chất tâm lý thế mà kém như vậy các ngươi như vậy tiêu chuẩn là làm sao có thể trở thành ả bù đến nỗi thân phận của ta -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị đang lúc nói chuyện một trận gió lạnh thổi qua -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị c h á n tóc dài bị thổi ra lộ ra một trường tuổi trẻ tuấn mị khuôn mặt ở mi tâm của hắn trung ương điểm suýt lấy một điểm hình mau tím ấ n ký nhìn lên có chút yêu dị hai tên ả bù cẩn thận phân biệt lấy -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị mặt trước mắt một khuôn mặt này để cho bọn họ có chút quái mắt nhưng trong lúc nhất thời lại là không nghĩ lên tới ở nơi nào gặp qua mà cũng liền ở thời điểm này u dù mạ kỳ nạ rủ tổ ô n lấy một cái ả bù b thỏ đầu ra nhìn lấy ủ r ù mạ kỳ kỳ u mì lớn tiếng la hét đại ca ca ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào ước ú c ú c ta biết là ở trong thôn ảnh nham phía trên mười bốn chương hai trăm tám mươi lăm trở về tới từ làng mây sứ giả chương hai trăm tám mươi lăm trở về tới từ làng mây sứ giả đại ca ca, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào ước ú c ú c ta biết là ở trong thôn ảnh nham phía trên nạn dù tổ tiếng kêu gào khiến hai tên ả bụ đột nhiên lấy lại tinh thần là trước mắt cái nam nhân này cùng ảnh nham phía trên nam nhân kia giống nhau như lúc、4. Ngài đệ trong ứ tứ Hồ Đại Nhân. Không, không có khả năng, ngài đệ tứ Hồ Đại Nhân Cạ có Cạ Đại đệ Đại ngài năng, năm t ở ư Người ớ c cũng cùng sinh đến giả đã hy sinh rồi. Người đến cùng là ai, lại là ạ dám m à i đó ệ tứ Trong Hồ hòa hận. Cạ, ra đáng đ một tên ạ bù tựa hồ là không tin tưởng nam nhân trước mắt là chân chính ủ dù mã k ỳ k ỳ u mì bất quá cũng không kỳ quái rốt cuộc một cái chết bốn năm người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bản thân phản ứng đầu tiên cũng không thể nào là lập tức nhận xuống nhất định sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không là người khác g i ả trang ạ bù đột nhiên nổi lên hắn muốn đem trước mắt cái này dám to gan giả mạo hổ cả người bắt giữ mang về cỗ nộ hạ thẩm vấn Kỳ kỳ liền ở dao nhỏ sắp công kích đến ủ dù mạ k ỳ k ỳ u mì thời điểm ạ bù động tác đột nhiên dừng lại bên cạnh một cái trong nháy mắt hai tên ạ bù cổ thế mà đã bị trước mắt cái nam nhân này bốc lấy tốc độ nhanh đến khiến hai người đều không có thời gian phản ứng liền bị đối phương khống chế trong tay tỉnh táo một chút không nên kích động ta liền là u d u ma kì kì u mi không cần hoài nghi u d u ma kì kì u mi ở hai tên ạ bù bên thai nói nhỏ theo sau chậm rãi bông lòng tay ra thời khắc sinh tử đi qua một lần hai tên ạ bù mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g trước mắt cái nam nhân này cũng không có t ổ n lấy muốn giết chết ý nghĩ của bọn họ nếu không hiện tại trên đất chỉ sợ là đã nhiều hai cỗ thi thể tìm được đường sống trong chỗ chết ạ bù thật to thở phào nhẹ nhõm ma kì u mi mà nói cũng khiến hai người này nhiều ít tin tưởng một ít rốt cuộc nếu như đối phương là đ ị c h nhân như vậy ở thực lực t r ê n lệch to lớn dưới tình huống đối phương căn bản không cần bông tha hai người bọn họ hơn nữa u dụ mạ kỳ kỳ ủ mị trên người không có tản mát ra một chút xíu sắc khí cái này khiến hai tên nạ bủ yên tâm không í t mà cũng liền vào lúc này trong rừng cây vang lên mấy đạo tiếng x é gió mấy đạo nhân ảnh ở trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua u dụ mạ kỳ kỳ ủ mị cảm giác được người tới trên mặt lộ ra mỉm cười phát sinh cái gì cây thôn lúc lên rất nhanh có nhị dạ cổ n ổ hạ từ thôn bên kia đổi tới người đến là cổ n ổ hạ đồn cảnh sát một tên đội trưởng hiển nhiên là nhận biết bảo vệ nạ rủ tổ hai tên nạ bủ đến sau đó lập tức hỏi lên tình huống đồng thời ánh mắt bắt đầu đánh giá người trước mắt mà cái nhìn này trực tiếp khiến người tới sửng sốt rùi rùi con mắt không thể tin tưởng nhìn lấy u dù m a kỳ kỳ u mi đã lâu không gặp sisi u dù m a kỳ kỳ u mi nhìn lấy người tới khóe miệng treo lấy mỉm cười đổi tới chi viện nhị dạ cổ nộ hạ người không phải là người khác chính là u dù m a kỳ kỳ u mi hai cái đệ tử một trong u c h ị hạ sisi sư sư phụ thật là ngươi thật là sư phụ sisi hai mắt đã biến đến đỏ tươi vì xác nhận nam nhân trước mắt này thân phận sisi đã mở ra xạ dìn cẳng mà trải qua xạ dìn cẳng điều tra sau đó xì xì mới có thể rõ ràng biết trước mắt người này không có sử dụng hèn no rụt các loại nhất thuật một mực bình tĩnh xì xì cũng không lại rụt rè、e. nhanh chóng đi tới ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ trước người ôm chặt lấy l i ê u cửu m ì n h ta liền biết ta liền biết sư phụ ngài nhất định có thể khôi phục quả nhiên ngài quả nhiên không có việc gì xì xì trong miệng lẩm bẩm lấy hốc mắt cũng bị nước mắt làm ướt bất quá ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ lại là từ xì xì trong lời nói nghe ra vật khác biệt trước đó cái kia hai tên ạ b ù rõ ràng nói bản thân ở bốn năm trước đã chết rồi nhưng xì xì mà nói hiển nhiên là cùng trước đó hai tên ạ b ù mà nói có lấy khác biệt lớn xì xì có vẻ như biết chút ít đồ vật gì xì xì vừa mới cái này hai tên ạ b ù nói ta ở bốn năm trước liền chết rồi đây là chuyện gì xảy ra u dù m à kỳ kỳ ủ mi nhẹ nhàng vỗ vỗ xì xì sau lưng liếc nhìn xì xì sau lưng mọi người hỏi sư phụ liên quan tới của ngài sự tình ở trong thôn là cơ mật bốn năm trước ngài cùng địch nhân sau đại chiến bị trọng thương hôn mê bất tỉnh hơn nữa hôn mê liên tục thời gian rất dài vì an toàn của ngài cân nhắc Đệ tam hồ cả Đại lệnh Tam tuyên tin Hồ Nhân hạ Cả ngại n đố g ưu ờ i chết. d u m a kỳ kỳ u m i nghe đến cái này khẽ gật đầu s a dù t ô bị hỉ d ụ rèn cách làm hắn có thể lý giải nếu như đối ngoại tuyên bố nói là đệ tứ hồ cả trọng thương hôn mê mà nói cái khác nhận thôn nhất định sẽ tìm kiếm n g h ị cách tìm đến bản thân thừa cơ hội này đem bản thân đánh giết mà s a dù t ô bị hỉ d ụ rèn phía chính phủ tuyên bố nhiều ít có thể bỏ đi đại đa số người suy nghĩ cái này kỳ thật cũng là biến tướng bảo vệ bản thân một loại phương thức ở -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị suy tư thời điểm sĩ tiếp tục nói bất quá sư phụ ngài thương thực sự là quá nặng đồng dạng chữa bệnh nhận thuật căn bản không có tác dụng hơn nữa ta nghe s u na đại nhân nói ngài tại tiếp nhận trị liệu thời điểm kỳ ủ bị trả cờ ra đột nhiên chẳng ra biến hóa như thế để cho tất cả mọi người đều bất ngờ vì an toàn cân nhắc cũng vì có thể tiếp tục c ầ n lúc n g à i họ rồ x ì ma đại nhân dì dẹ ra đại nhân để ngủ r ù mạ kỵ s ì rủ ca bên trong còn có s u na đại nhân liên hợp tự c h ị tạo một cái hoàn toàn mới phong ấn thuật đã có thể phong tỏa lúc đó trị liệu ngài hang đá cũng có thể khiến hang đá bên trong ngài g a tốc tình trạng vết thương khôi phục bất quá không nghĩ tới cái này một phong thế mà phong thời gian lâu như vậy u c h ị hạ s ì s ì một bên giải thích lấy một bên hưng phấn nhìn lấy u r ù mạ kì kì u mi bây giờ u r ù mạ kì kì u mi thành công khôi phục tình trạng vết thương trở về chuyện này đối với cổ nộ hạ đến nói nhưng là một cái cực kỳ tốt tin tức đệ ngũ ngươi là nói đời thứ năm hồ ca đó là ai u r ù mạ kì kì u mi nhạy bén bắt đến s ì s ì trong lời nói trọng điểm hỏi là nạ m i ca dơ m i nạ tổ đại nhân hắn là làng lá đời thứ năm hồ ca năm đó làng lá gặp tổn thất thật lớn ngày người cũng bị thương nặng hơn nữa sau trận chiến ấy lục vi cùng thất vĩ đều rơi vào chúng ta cổ n ổ hạ trong tay tính cả tam vi cùng kỳ ubi chúng ta làng lá đã nắm giữ bốn con vi thú n h ị dạ làng mây liên hợp n h ị dạ làng đá n h ị dạ làng sương ngủ, lang nhịn to to nhỏ nhỏ mấy cái n h â n thôn liên thủ đối với chúng ta cổ n ổ hạ tạo áp lực khiến chúng ta cổ n ổ hạ giao ra nguyên bản không thuộc về chúng ta vi thú bất quá đàm phán không có đàm phán tốt đệ tam trực tiếp cự tuyệt đồng thời vì ổn định thôn nhân tâm đệ tam để cử nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đại nhân trở thành đời thứ năm hộ cạ hơn nữa ở mỹ nạ tổ đại nhân trở thành hộ cạ không bao lâu mấy cái kia nhận thôn liền liên thủ đối với hỏa quốc phát động công kích chiến tranh mặc dù chỉ bất quá liên tục ngắn ngủi hai năm nhưng mặc kệ là chúng ta cổ nộ hạ vẫn là cái khác n h ấ n thôn đều trả giá cực lớn đại giới bất quá những người kia dã tâm cũng không có hoàn toàn biến mất mấy năm này to to nhỏ nhỏ chiến đấu vẫn là thì có phát sinh ta nghĩ muốn không được bao lâu nghĩ dạ làng mây những người kia liền sẽ nhịn không được hôm nay nghĩ dạ làng mây còn điều động x ử ra chúng ta cổ nộ hạ đâu nghe nói là lại muốn một lần trao đổi vị thu thuộc về công việc cái này rất có thể là chiến tranh điềm báo Xì xì một bên giải thích lấy ưu dù mạ kỷ kỷ u mì vừa hỏi một bên giới thiệu đơn giản một thoáng bây giờ cổ n ổ hạ chỗ tại cục diện bất quá xì xì trong lời nói cũng không có cái gì sầu lo cảm xúc ưu dù mạ kỷ kỷ u mì trở về cho hắn cực đại lòng tin ưu dù mạ kỷ kỷ u mì bây giờ ở nhận giới bên trong nhưng là thanh danh tại ngoại không đơn thuần là lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong c h ắ c tuyệt chiến tích bốn năm trước dốc hết sức hàng phục hai con vị thú cứu cổ n ổ hạ cùng thủy hòa sự tích cũng đã sớm chuyển khắp nhận giới xì xì tin tưởng ưu mạ kỷ kỷ u mì trở về tuyệt đối sẽ cho bây giờ nhận giới mang đến một trận động đất lớn. Như vậy à? ta nói vì cái gì ạ bù thực lực cùng trước đó tranh lệch nhiều như vậy chiến tranh a còn có chiến tranh a cc bồi ta dạo chơi à rời khỏi nhiều năm như vậy ta muốn xem một chút bây giờ cô nổ hạ mười hai chương hai trăm tám mươi sáu người sắp chết chương hai trăm tám mươi sáu người sắp chết ở u trí hạ cc cùng đi u dù mạ kỳ kỳ U mị chậm rãi đi vào làn g lá hắn cũng không có sốt ruột cùng nạ dù tội nhận nhau cũng không có vội vã đi tìm hắn quen biết người chỉ là đơn giản đi ở trong thôn trên đường phố nhìn lấy bây giờ làng lá biến hóa bốn năm giống như là đi bên ngoài đọc cái đại học sau khi về nhà đã không nhận ra quê quán biến hóa u dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn lấy trong thôn đường phố phồn hoa trong lúc nhất thời có chút thất thần u chị hạ xì -sì、xì -sì、tựa hồ là có thể cảm nhận được lúc này u dù mạ kỳ kỳ u mi tâm cảnh lặng lẽ cùng sau lưng kỳ ưu mi không có nói chuyện mà ở hai người đi vào cổ nộ hạ cửa chính thời điểm hai bên hộ vệ cũng chỉ là kỳ quái vì cái gì xì xì vì cái gì sẽ mang lấy một cái ăn mày cũng thức thời không có tiến lên hỏi nhiều làng lá mấy năm này biến hóa phi thường lớn u dù mạ kỳ kỳ u mi mặc dù trọng thương hôn mê nhưng tiếp nhận Uzu -ki -ki u rủ mạ kiki u mỹ trở thành đời thứ năm hồ cạ nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ h i ệ n nhiên thừa kế Uzu -ki -ki u rủ mạ kiki u mỹ chính trị di sản làng lá phát triển giống như Uzu -ki -ki u rủ mạ kiki u mỹ lúc đầu quy hoạch dáng vẻ năm đó xạ dù tô bị hỉ dù dẹn sẽ lựa chọn nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ trở thành hồ cạ chắc hẳn cũng là có phương diện này cân nhắc ở a Sisi, ít c h i a đang làm gì vì cái gì ta không có cảm giác được hắn t r ạ cờ dạ u rủ mạ kiki u mỹ đi vào thôn sau đó liền mở ra c ả gụ dạ tâm nhãn từng luồng quen thuộc t r ạ cờ dạ rơi vào tâm nhãn cảm chi dự tràng bên trong c ưu chị hạ phụ gạ cũ lúc này đang nơi nào đó trên đường phố tuần tra thì gạ hì hạ xì tên kia ở trong nhà bản thân giống như ở mang bé con họ rồ xì mà giờ ở bản thân trong phòng thí nghiệm chơi đùa mấy thứ gì đó dì dẻ ra ở bãi tắm nhìn trộm những thứ này người quen thuộc còn lưu tại trong thôn bất quá kỳ ủ mị duy trì có không có cảm giác được ít chĩa trả cơ giả ít chĩa a hắn hiện tại là trong thôn dù nhìn đoạn thời gian trước dẫn đội ra thôn chấp hành nhiệm vụ hiện tại hẳn là vẫn chưa về à. sì sì đứng ở ưu dù mạ kì kì u mi sau lưng lễ độ cung kính hơi hơi cúi đầu trả lời ưu dù mạ kì kì u mi quay đầu quét sì sì một mắt phát hiện có chút thời gian không thấy bản thân tên đệ tử này giống như đối với bản thân xa lạ rất nhiều nhẹ nhàng vô vô xì xì b ả vai chấn an nói vung l ỏ n g một ít cùng với ta không cần câu nệ như vậy ít chia đứa bé kia thế mà đã là chút nhìn là thật thực lực đạt đến vẫn là trong thôn hiện tại chiến lược thiếu thốn duyên cớ hướng lấy ảnh nam p ư ơ n g hướng nhìn một chút kịu mi hỏ là ít t r ĩ a thực lực đầy đủ hơn nữa ít chĩa hắn thế nhưng là trùng nghìn thi trên lịch sử cái thứ nhất một thân một mình tham gia đồng thời thông qua khảo hạch trở thành trùng nghìn người vốn là đệ tam có ý tứ là muốn để ít t r ĩ a tiến vào a bù trở thành hồ ca lệ thuộc trực tiếp nhưng mỹ nạ tô đại nhân có khác biệt ý kiến hắn cảm thấy ít chĩa quá hướng nội thời điểm lúc thường lời nói cũng không nhiều vì vậy ở ít t r ĩ a trở thành trùng nghìn sau đó liền khiến hắn dẫn độ i chấp hành một ít cấp bậc thấp nhiệm vụ khiến hắn cùng trong thôn người đồng lứa tiếp xúc nhiều ít chĩa mang ba cái giờ nhìn tuổi tác kỳ thật đều cùng ít chĩa tương tự bọn họ cùng một chỗ hẳn là có không ít tiếng nói xì xì cho kỳ ủ m ì giải thích lấy bất quá h ủ u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì nghe xong lời này lại là khẽ lắc đầu quá nhỏ cũng quá sớm dễ dàng xảy ra vấn đề được rồi chờ hắn trở lại hắn nói a hữu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì than nhẹ một tiếng hữu trí hạ ít trĩa tuổi tắc cùng xạ xù kẹ cũng liền kém năm sáu tuổi hiện tại hữu trí hạ ít trĩa nghe một chút là một cái t r u n g nhìn kỳ thật cũng liền là một cái tiểu quỷ mà thôi mặc dù ít trĩa tâm lý phi thường thành thục nhưng nói đến cùng dù sao vẫn là đứa trẻ nhỏ xì xì cùng ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ m ì hai người một bên trò chuyện tiên một bên đi ở cổ nộ hạ trên đường phố ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ m ì quần áo trên người đơn bạc hơn nữa còn có không ít lỗ hổng hơn nữa tóc dài vô cùng trên chân thậm chí đều không có mặc dày kỳ quái như thế trang phục khiến hắn ở trên đường hấp dẫn không ít người ánh mắt rất nhiều người qua đường đều ở bên cạnh chỉ chỉ trò trò mặc dù không có lớn tiếng nói cái gì đó nhưng dùng phần mông nghị cũng biết những người này đang nói cái gì t r u n g quanh người tiếng nghị luận hiển nhiên chạy không khỏi xì xì lỗ thai vì vậy đi tới một nhà tiệm bán quần áo phụ cận thời điểm xì xì đề nghị nói sư phụ ngài muốn hay không đổi một bộ quần áo? u du mạ kỳ kỳ u m i liếc nhìn bên cạnh quần áo cửa hàng k h ẽ lắc đầu hiện tại đổi lên cũng không thoải mái trước đi tắm rửa à, thuận tiện cũng gặp một chút ta cái kia sắc quỷ sư h u n h hắn cũng ở cái kia đ â u kỳ u m i âm thanh khàn khàn mà tràn ngập từ tính không có ba mươi năm thuốc lá linh sẽ không có như vậy giọng nói đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì u du mạ kỳ kỳ u m i bị thương cuống họng đã không có biện pháp khôi phục dây thanh của hắn bị tổn thương hiện tại có thể nói chuyện cũng đã phi thường may mắn l i ê n ở hai người ngừng chân một hồi này một cái chói t a i âm thanh ở hai người bên t a i vang lên a từng đống nhẫn giới mạnh nhất nhất thôn làng lá bên trong thế mà cũng có ăn mày sao sẽ không đi sẽ không đi cho dù là chúng ta làm mây cũng không có khả năng sẽ có ăn mày a các ngươi cổ nộ hạ đã chán nản đến loại trình độ này sao hơi hơi nhăn đầu lông mày theo tiếng kêu nhìn lại mà kỷ kỷ ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ m ì nhìn đến chính là một cái trang phục cùng nhị dạ cổ nộ hạ hoàn toàn không giống đồ nhị dạ buộc người tới tổng cộng có sáu cá nhân trong đó ba cá nhân mặc lấy nhị dạ làm mây chế thức nhiệt vụ nói chuyện liền là bên trong một người mà đổi thành bên ngoài ba cái là cổ nộ hạ n g dạ vẫn là h rủ mạ kỵ kỵ ủ mị người quen biết cũ đâu làm sao có thể chứ chúng ta cổ nộ hạ là không có ăn mày bởi vì chiến tranh chạy nạn tới cổ nộ hạ hỏa quốc dân chúng chúng ta đều sẽ thích đáng ăn trí ở mỹ nạ tổ giáo viên dẫn dắt xuống chúng ta cổ nộ hạ càng ngày càng phồn vinh ăn mày gì gì đó sẽ không có nói chuyện chính là cùng đi n ỉ dạ làng mây n ỉ dạ cổ nộ hạ tên là nộ hạ dạ d i n đang lúc nói chuyện đang t ỏ mò quan sát lấy ủ ụ dù m à kỳ kỳ u mì mà bên cạnh ủ trí hạ ô bị tổ tựa hồ n là có chút khó chịu nhất miệng đi tới xì xì bên n g móc lấy xì xì bà vai hỏi xì xì gia hỏa này là ai ngươi bắt giữ phạm nhân sao Xì xì lắp đầu, k h ô n g trả là ờ i lại hỏi, cái thẳng, ngược n y mấy cái nghĩ dạ l à n mây là Là lôi ai? quốc p á i tới trước sứ sao? đoàn là Ơn, n dạ làng mây sứ là là đoàn thủ lĩnh của bọn họ ở cùng mỹ nạ tổ giáo viên bọn họ thương lượng sự tình bọn họ nghĩ muốn ở trong thôn tham quan tham quan vì vậy giáo viên a n bài chúng ta đến ngồi cùng u chị hạ ô bị tổ cùng ngụ chị hạ sĩ si hai người hiển nhiên nhận biết nhỏ giọng nhanh chóng giao lưu một thoáng tình báo cùng đi n g dạ làng mây ba người tham quan cổ nộ hạ không phải là người khác chính là nạ cạ giờ mỹ nạ tổ ba tên đệ tử hạ tặc cả cà si nộ hạ dạ d i n cùng ngụ chị hạ ô bị tổ ba người mỹ U U Dù Mạ m Kỳ Kỳ bên kia chỉ bất quá là quay đầu xem nhìn lướt qua n h ỉ dạ làng mây người liền đem sự chú ý của bản thân đặt ở nỗ hạ dạ gin trên người cả cụ dạ tâm nhãn điều tra lấy gin trên người nguyễn cựu lòng phong ấn với tư cách tam vĩ d ì n cờ dị kỷ gin ở trong thôn hành động tự a hồ cũng không chịu giám thị hơn nữa bình dân xuất thân gin thế mà rất tốt áp chế tam vĩ phong ấn mười điểm giám chắc cái ăn mày kia có chút kỳ quái vừa mới còn không có chú ý tới vẫn là đừng cành mẹ đẻ cành con vốn là còn nghĩ lấy tự nhiên mấy tên này mặt m u i trước đó mở miệng trào phúng n h ỉ dạ làng bê tự hồ là nhận ra được cụ dị thường trao phúng một câu sau đó liền nhanh chóng ngầm miệng tại người khác xem ra c ò n tưởng rằng là jin giải thích đưa đến hiệu quả mấy tên nỉ dạ làng mây tựa hồ là đối với cái này ven đường ă n mày mất đi hứng thú quay đầu nhìn về những nơi khác đi tới jin còn có ố bị tổ lập tức liền đi theo ngược lại là cả cà s i ở trước khi rời đi quay đầu nhìn -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mì một mắt sau đó mới đi theo nỉ dạ làng mây người rời khỏi -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u mì cũng không có cùng những thứ này nỉ dạ làng mây so đo rốt cuộc cùng những thứ này người sắp chết so đo là mất thân phận 13. t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy k h ì ủ gà nhà bắt cóc sự kiện làng lá một nhà khách sạn suối nước n n g trong ưu dù m à kỳ kỳ ủ mì thoải mái ngâm ở trong ô tuyển sau lưng ghế dựa lấy vách đá hơi hơi hít mắt lại mặc dù thể chất của hắn cũng không sợ hai rét lạnh nhưng mặc lấy quần áo đơn bạc trong gió rét dạ phố cũng không phải là cái gì rất thoải mái sự tình ở hắn cách đó không xa dì dẹ dạ mút lấy rượu nhỏ đầy mặt vui vẻ nghĩ không ra ngươi cái tên này thế mà thật thành công lúc đó phong ấn kết thúc sau còn không có mấy cái tuần lễ đâu cự tị nạ liền cầu chúng ta mở ra phong ấn nàng cảm thấy ngơi thời gian dài như vậy không có phá vỡ phong ấn. Hẳn là chết rồi. nếu không phải là họ rổ xì mà tên kia thuyết phục ngươi trở về gặp qua cỡ tin nạ cùng hì dù d ẹ n giáo viên sao u d u mạ kỳ kỳ ủ mị cùng ngụ trí hạ xì xì hai người đi tới một nhà này khách sạn suối nước nóng ở nơi này tìm đến đang lấy tài liệu gì dạ dạ nhiều năm không thấy sư huynh đệ liền cùng một chỗ bong bóng tắm tâm sự không có đâu bất quá trước đó ở cửa thôn thời điểm xì xì ngay trước h ắ n bộ hạ mặt xác nhận thân phận của ta một hồi này mà nói tin tức hẳn là đã sớm chuyển đến mị nạ tổ trong tay bọn họ u dù mạ kỳ kỳ ủ mị không thèm để ý nói ra thật là lãnh đâu dị dạ dạ trêu chồng lấy lại đắc ý mút một m loại này không có bao nhiêu số độ sa kê h ữ dù mạ kỳ kỳ ủ mị kỳ thật cũng không thích uống hơn nữa cũng không thích ở tắm suối nước nóng thời điểm uống rượu bất quá dùng gì gì hải dạ mà nói đến nói mà nói tắm suối nước nóng thời điểm uống rượu cái này suối nước nóng mới coi như ngâm hoàn chỉnh h ồ cạ ca úc vừa mới kết thúc cùng n h ỉ dạ làng mây hội đàm nà mị cạ giờ mị n à tổ cùng xạ dù t ổ bị hỉ dù dẹn mấy người bước chân vội vã quay về đến trong văn phòng vừa đi đi vào phòng làm việc mị t ổ cạ đỏ hộ mụ dạ liền không lại bảo trì hội đàm thời điểm rủ r tức giận nói đám người kia lại dám được một tấc lại muốn tiến một thước bọn họ mấy cái này hôn đản căn bản cũng không phải là tới chúng ta thôn hội đàm đàm phán hòa bình tức chó bọn họ đây là uy hiếp là uy hiếp chúng ta cổ n ổ hạ tuyệt đối không thể t h ỏ a hiệp tuyệt đối không thể mỹ tổ cà đỏ hổ m ũ dạ trong phòng làm việc phát tiết cảm xúc của bản thân cái này đã sớm tuổi trên năm mươi lao đầu tử hiện tại tính tình y nguyên hòa bạo ngược lại là người trẻ tuổi nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ một mặt bình tĩnh đi tới bàn làm việc của bản thân phía sau ngồi đến trên ghế khiến người nhìn không ra hỉ nộ đệ ngũ liên quan tới mỹ dạ làng mây ngâm ra những điều kiện này chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng một đầu đều không thể mì tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ hướng lấy mì nạ tổ nói nộ cái chữ này đã viết ở trên mặt của hắn vm tỉnh táo một chút dù nói thế nào ngươi cũng là trường bối khiến bọn nhỏ chế rêu sao u tạ tản cô hát nhẹ nhàng kéo một thoáng mì tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ ống tay á o thấp giọng nói lúc này trong văn phòng đều là mới vừa cùng nhì dạ làng mây sứ giả gặp mặt cổ nộ hạ cao tầng trừ xạ rủ tô bị hỉ rụ rẽn mì tổ c ạ đỏ hồ mụ dạ u tạ tản cô hát ba người bên ngoài còn có với tư cách đời thứ năm hồ cà nạ mì cà dơ mì nạ tổ cùng bây giờ hồ cà phụ tán n dạ xỉ cụ m ị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ s á t thực là có chút thất thố n ị dạ làng mây thế mà khiến chúng ta giao ra lục v ị cùng thất vĩ đồng thời còn yêu cầu từ bỏ tất cả trừ bỏ hỏa quốc bản thổ bên ngoài nhiệm vụ ủy thác vẹn vẹn là hai cái điều kiện này chúng ta liền không có khả năng tiếp thu bất quá trừ bỏ hai cái này điều kiện hà khắc bên ngoài chúng ta cũng muốn cân nhắc đến n ị dạ làng mây con người làm ra cái gì sẽ nâng ra hai cái điều kiện này vừa mới hội đàm n ị dạ làng mây sứ giả nói gần nói xa đều lộ ra khai chiến tin tức chẳng lẽ bọn họ đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị sao hơn nữa n g dạ làng mây chỉ sợ còn liên hợp cái khác nhất thôn bằng không vẹn mỹ â nâng thân phân y này yêu lấy một làm dám diễm mỉ mũ m động tổ tích nhà, không an phận rèn bản thân diễm ép, phân tích đối phương hành năng cùng nộ. Dù tổ bì hì Sà sà loại sao sở so ra dù dù dạ cái gì, đối với tới vô ép, cầu. bì nạ tổ nghe đến s ạ dù tô bị hì dù rèn mà nói cũng khẽ gật đầu hắn trước đó đang suy nghĩ liền là sự tỉnh của phương diện này đối phương hẳn là có chỗ ý lại nếu không sẽ không như thế c u ầ n vọng nâng ra những yêu cầu này giao g i a vĩ t h ú sự tình ngược lại là trước không nói vẹn vẹn khiến cổ n ổ hạ từ bỏ tất cả bản thổ bên ngoài nhiệm vụ ủy thác liền sẽ thật to đả kích cổ n ổ hạ ở nhận giới địa vị hơn nữa một khi nhiệm vụ hệ thống h é o rút toàn bộ cổ n ổ hạ kinh tế cũng sẽ bị chịu đến đả kích cực lớn đến lúc đó mang đến ảnh hưởng thận trì còn muốn vượt qua giao g i a vĩ t h ú ảnh hưởng mà xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn mà nói cũng khiến mỹ tổ ca đỏ h ồ ngủ ra bình tĩnh lại trong lúc nhất thời h ồ ca phòng làm việc rơi vào trong trầm mặc báo cáo nhưng vào lúc này cửa đột nhiên vang lên tiếng góc ử a đi vào mỹ nạ tổ ngồi ở phía sau bàn làm việc lớn tiếng hô nói đẩy cửa đi vào làm ộ t tên cổ nổ hạ đồn cảnh sát nị dạ trước đó liền đi theo ủ chỉ hạ s ỉ s ỉ sau lưng đệ tam còn có hai vị cố vấn đi vào phòng làm việc nị dạ vừa nhìn lúc này ở văn phòng mấy người trong lòng kinh ngạc đồng thời đem ánh mắt nhìn hướng nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ không có ngay lập tức báo cáo nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ trở thành hổ cả con đường cùng nguyên thế giới muốn so sánh phi thường bằng thẳng một điểm cũng không long đong u dù mạ kỷ ưu mị tại vị hổ cả thời gian đã đem cổ nổ hạ chế tạo thành bến chắc như thép xỉ mụ dạ đan thế lực bị u dù mạ kỷ ưu mị rõ ràng không thậm chí liền ngay cả cố vấn nhóm thế lực cũng bị Uzu -ki -ki u d u m a k i k i u m i huyện chuyển đảo đi ở Uzu -ki -ki u d u m a k i k i u m i trọng thương sau đó tộc hi gạ cùng tộc cụ chỉ hạ trực tiếp kiên định đứng ở nạ mì c ả giờ m i nạ tổ sau lưng mà xạ dù tô bị hì dù rèn cũng cảm thấy m i nạ tổ thích hợp vì vậy m i nạ tổ trở thành hổ cả trên con đường mặt cũng không có bất k ỳ cái gì chứng lại mà chính vì vậy Uzu -ki -ki u d u m a k i k i u m i còn sót lại thế lực đối với m i nạ t ổ độ trung thành cũng là tương đương cao m i nạ t ổ cái này hổ cả ở trong thôn hy vọng cũng là tương đương cao nói a đều là người một nhà không quan hệ mỹ nạ tổ biết người nghĩ ra này ở cố kỵ cái gì trực tiếp mở miệng nói ra vâng u d u m a kỵ kỵ u mi ngài đệ tứ h ổ cạ đại nhân về thôn rồi u chị hạ sĩ si đội trưởng đã xác nhận thân phận của đối phương xác thực là ngài đệ tứ h ổ cạ u d u m a kỵ kỵ u mi đại nhân người tới mà nói liền phản g phất ném vào nước sâu bom trực tiếp chấn tất cả mọi người đều nói không ra lời mà nguyên bản mặt không biểu tình nào mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đầu tiên là kinh ngạc theo sau vẻ mặt kinh hỉ sôi nổi mà lên liền ngay cả xạ rủ tô bị hỉ rụ r ẹ n ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó trên mặt cũng lộ ra cùng hỉ người nói cái gì uzu ma kiki u mi thật là hắn là hắn trở về đâu hắn không chết m ị tổ c ạ đỏ hổ m ũ dạ nhanh chóng đi tới người tới trước mặt một phát bắt được bả vai của đối phương lo lắng hỏi là sisi đội trưởng đã xác nhận hẳn là không có sai báo cáo ni dạ gian n à n chống ra m ị tổ c ạ đỏ hổ m ũ dạ tay gật đầu nói ha, ha ha ha ha ha ha trở về rồi trở về tốt ta có hắn ở mà nói ni dạ làng mây còn dám như thế càn dỡ sao nghe đến cái này m ị tổ c ạ đỏ hổ m ũ dạ nhịn không được cười ha ha lên tới mỹ nạ tổ trở thành hổ cà mặc dù là chúng vọng sở quy ở toàn bộ nhận giới cũng là thuộc về loại kia danh chấn nhận giới nhân vật nhưng cái này cũng muốn chia là cùng ai so cùng ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ khủng bố chiến tích vừa so sánh mà nói cho dù là cỗ nổ hạ kỳ giỏi x è n cũng muốn hư kém không ít hắn ở đâu đi đâu đâu -mì nạ mỹ c ả giờ m i nạ t ô hỏi hắn hiện tại không kịp chờ đợi phải biết ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ vị trí hắn đã có thể tưởng tượng nếu như vợ của bản thân nhìn thấy tin tức này nhiều năm em trai sẽ có cỡ nào cao hứng không biết bất quá xì xì đội trưởng đi theo đâu họ đồng thời mỹ nạ tổ ngồi sổm ở trên đất một tay ấn lấy mặt đất cảm chi lên ưu dù dù ạ kỳ kỳ Mà ngược h ữ n n g ờ i k h đều khẩn trương nhìn trương lại ấ y n t o chờ đợi là xạ dù tô bị hỉ dù rèn t h â n an nói có lẽ có chính hắn sự tình a hắn nhất định sẽ tới thấy các ngươi không cần lo lắng thời gian nhanh chóng trôi qua tìm không thấy Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì tung tích mì nạ tổ mấy người cũng không xoắn suýt tiếp tục làm lấy chuyện của bản thân mà sắc trời trong bất chi bất giác đã tối xuống ban đêm Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì cùng dì d ẻ dạ cùng xì xì ba người từ trong tiểu quán chậm rãi đi ra dì d ẻ dạ sắc mặt v ỏ bừng uống nhiều rượu liền ngay cả hội sở l ờ i nói đều có chút đầu lưỡi lớn đi bộ cũng bắt đầu lung la lung lay Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì mấy người bọn họ ngâm một cái suối nước nóng sau đó liền tìm cái quán rượu uống rượu nói chuyện thím trong bất chi bất giác cũng đã tán gâu đến đêm kia xì xì người đưa dị dỉ dỉa dạ s ta về chính ta chỗ ở nghỉ ngơi -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị vỗ vỗ xì xì bà vai phất phất tay liền cùng hai người phân biệt hướng lấy làng lá đi ra ngoài đêm dần khuya sáng tỏ ánh trăng bị một đám mây đen che chắn -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị dạo b ư ớ c ở trên đường phố mặt vừa đi vừa nghỉ tỉnh lấy rượu hắn cùng gì gì hé dạ đều uống không ít hắn hiện tại cũng ít nhiều có chút cấp trên trong bất chi bất giác -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị đi tới một mảnh khu dân cư mà cũng liền vào lúc này một cái bóng đen từ ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị đỉnh đầu nhanh trong lướt qua、ừ. người nào đâu bóng người nhấc lên gió mát khiến kỳ u mị tỉnh rượu không ít cựu dạ tâm nhãn nhanh chóng phát triển trực tiếp khóa chặt lên đối phương cái phương hướng này là hi u gà nhà mục tiêu là hi u gà nhà sao vốn còn nghĩ chở các ngươi những người này ra thôn lại giải quyết hiện tại xem ra đều không cần ta xuất thủ ách u dù mà kỳ kỳ ủ mị đánh cái quá n rượu chậm rãi hướng lấy bóng đen rời đi phương hướng đi mười bốn